Đối với lôi đình nắm giữ, đặt tới một cái cực kỳ cao thâm chi cảnh. Cái này lôi đình Thánh tôn, cho ra vậy mà không phải như long thần ngạo thế quyết như vậy phương pháp tu hành, mà lại như chân long quan tưởng đồ bình thường quan tưởng chi pháp. Bất quá, lại là một loại trực chỉ lôi điện huyền bí quan tưởng chi pháp. Nếu là có thể đem cái này 12 vị lôi đình thần ma độ giống toàn bộ quan tưởng hoàn thiện, như vậy cảnh giới tất nhiên có thể đột phá, đạt tới phân thần cảnh cấp độ. Bạch tử nhạc yên lặng thể ngộ, ngược lại là cũng không thất vọng. Loại này phương pháp tu hành, mặc dù không bằng ngao tiết long hoàng như vậy tỉ mỉ, giống như là lộ ra có chút thô giáp, có thể hay không lĩnh ngộ đạt tới cực hạn, toàn bằng tu sĩ bản thân mình thiên tư tiềm lực. Nhưng bạch tử nhạc đối với cái này ngược lại càng thêm hài lòng. Bởi vì, con đường tu luyện là có vô số loại khả năng. Nếu là câu nệ tại tiền bối phương pháp tu hành, cả đời thành tựu cũng không có khả năng vượt qua sáng chế kia phương pháp tu hành tiền bối. Như long thần ngạo thế quyết, cái khác chân long tu hành về sau Coi như cùng ngao tiết long hoàng bình thường tu hành đến cực hạn, cùng cảnh giới tình hương dưới cũng căn bản không thể nào là ngao tiết long hoàng đối thủ. Bởi vì, cái này long thần ngạo thế quyết chính là đối phương căn cứ bản thân mình, sáng tạo ra thích hợp nhất mình công pháp. Những người khác tu hành, tự nhiên không bằng đối phương phù hợp. Cũng bởi vậy khó mà phát huy ra cái này công pháp lớn nhất hiệu dụng. Mà cái này 12 vị lôi đỉnh thần ma đồ giống, cũng không tu hành phương hướng, cũng không có công pháp trói buộc, có thể tu hành tới trình độ nào. Tu hành lôi điện nhất đạo thiên hướng về ngại gì, đều toàn bằng mình bản tâm, ngược lại có thể đột phá loại kia vô hình chói buộc. Có siêu việt tiền bối khả năng. Ngay sau đó là tâm kiếm chân tôn. Tâm kiếm chân tôn chỗ tu hành công pháp, chỉ là tương đối phổ thông phổ đạo chân pháp, môn này phương pháp tu hành, mặc dù cũng là một môn nhưng trực chỉ nhất phẩm kim đan phương pháp tu hành, nhưng nếu luận huyệt khiếu nhóm lửa số lượng tính toán, cũng chỉ tương đương với những nhóm lửa 1.150 cái tả hữu công pháp. Bất quá. Tâm kiếm chân tôn chân chính lợi hại, chính là hắn tự sáng tạo tâm kiếm phương pháp tu hành, tâm kiếm kiếm điện. Cái này tâm kiếm kiếm điện chia làm 3 cấp độ, theo thứ tự là Nguyên thần ngự kiếm, Nguyên thần hoa kiếm, cùng tâm kiếm vĩnh hằng. Đặt tới Nguyên thần hoa kiếm, cơ hội liền ở vào cùng cảnh giới vô địch chi cảnh. Nếu là tu luyện tới tâm kiếm vĩnh hằng, thì nhưng vượt cảnh giới mà chiến, nghịch cảnh phát tiên. Bạch tử nhạc sợ hãi thán phục. Cái này tâm kiếm chân tôn, lợi hại liền lợi hại tại hắn sáng tạo ra tâm kiếm kiếm điện phía trên. Đối phương cuối cùng có thể đột phá đến phân thần cảnh, cũng tất nhiên là dựa vào môn này Tâm kiếm kiếm điện. Ba môn truyền thừa đồng thời bị hắn tiếp thu, dù là Bạch tử nhạc tâm thần cường đại, linh hồn viên mãn thông thấu, cái này thời điểm cũng cảm giác được có chút mỏi mệt. Nhưng là, hai mắt của hắn lại tùy theo từng đợt tỏa sáng, sâu trong đáy lòng càng là hiện ra vô cùng hưng phấn chi ý. Tam đại cường giả truyền thừa, trong đó Ngao Tiết Long Hoàng cùng Lôi Đình Thánh Tôn đều là phân thần cảnh cấp độ, truyền thừa chi pháp cảnh giới cực cao mà tâm kiếm chân tôn truyền thừa mặc dù chỉ là cực hạn truyền thừa, nhưng tiềm lực cực cao, tương lai tâm kiếm chân tôn càng là thành tiểu phân thần chi cảnh, quét ngang một thế. Chương 784, vạn cổ bất diệt hồn đăng. Yên lặng so sánh ba đạo truyền thừa, Bạch Tử Nhạc trong lòng mừng rỡ, từ cảm giác thu hoạch cực lớn. Không chỉ có là cái này từng cái tinh diệu đến cực điểm truyền thừa, càng bởi vì ẩn chứa trong đó từng cái mạnh mẽ đến cực điểm bí thuật. Những này bí thuật, rất nhiều thậm chí siêu việt phổ thông đạo thuật cấp độ, dính đến quy tắc huyền diệu. Phức tạp tới cực điểm, lấy bạch tử nhạc nội tình, còn có đối với thiên địa đạo tác hiểu rõ, chỉ là một chút xâm nhập, liền cảm giác mê muội căn bản khó mà thấy do năm giữ, liền có thể nghĩ mà biết nó cường hãn. Bất quá, từ những này trong truyền thừa, ta ngược lại là cũng phát hiện. Mỗi một cái cường giả truyền thừa, kỹ thật đều là tự thành thể hệ. Phần lớn đều là lấy công pháp vì căn bản, mặc kệ là công kích chi pháp vẫn là phòng ngự thủ đoạn, đều là cùng mình công pháp ở vào tuyệt đối phù hợp có thể nhờ vào đó phát huy ra huy lực mạnh nhất. Tỷ như ngao tiết long hoàng trong truyền thừa, đều là lấy thần long ngạo thế quyết làm chủ, chân long chín vây đuôi còn có môn kia chân long phân thân, đều là cùng môn kia thần long ngạo thế quyết tức tức tương quan, chỉ có tu luyện thần long ngạo thế quyết mới có thể phát huy ra những này thủ đoạn huy lực mạnh nhất. Tâm kiếm chân tôn truyền thừa cũng là như thế. Kia phổ đạo chân pháp mặc dù tính không được đỉnh cao nhất phương pháp tu hành, nhưng kia tâm kiếm kiếm điện lại nhất là cùng môn này công pháp phù hợp, mượn nhờ môn này công pháp mới có thể phát huy ra huy lực mạnh nhất. Bạch Tử Nhạc cũng rất minh bạch điểm này. Mặc kệ là bực nào cường giả, trọng yếu nhất tự nhiên là bọn hắn chỗ tu hành hiến pháp. Tỷ như Ngao Tiết Long Hoàng Thần Long ngạo thế quyết, tâm kiếm chân tôn phổ đạo chân pháp, thậm chí kêu Lôi đỉnh Thánh Tôn cũng có được mình hiến pháp, chính là kêu 12 vị Lôi đỉnh thần ma đổ, chỉ bất quá đem rất nhiều thủ đoạn đều dung nhập trong đó mà thôi. Bởi vậy, Bạch Tử Nhạc nghĩ đến chính mình. Hắn phát hiện, mình mặc dù sáng chế ra nhất nguyên đại đạo pháp, thôn thần biến quyết, Vô thượng đạo nguyên công trở phù hợp từng cái cảnh giới cấp độ công pháp. Nhưng những này cũng chỉ là công pháp, là hắn cơ bản pháp. Nhưng mặc kệ là công phạt chi thuật vẫn là phòng ngự thủ đoạn, hắn sử dụng đều là tiền nhân thủ đoạn. Cho dù bởi vì hắn sở tu công pháp, chính là đương thời đỉnh cao nhất, thích hợp với bất luận cái gì thủ đoạn, có thể đem bất luận cái gì thần thông đại thần thông, đạo thuật đều phát huy đến cực hạn, mượn nhờ ngộ đạo thời gian, đại đạo chi thư, hắn thậm chí có thể đem những này thủ đoạn sửa cũ thành mới, thôi diễn tăng lên đạt tới hoàn mỹ cấp độ. Chỉ là, những này tất cả đều là tiền nhân chi pháp, cũng không phải là chính hắn căn cứ mình công pháp, chô khai sáng ra đến thích hợp nhất chính mình sử dụng thủ đoạn. Xem cổ nhìn nay từ tiền nhân trên thân, ta cũng nên có giác ngộ. Công pháp phương diện, ta chạy tới cực hạn như muốn lần nữa siêu thoát, không còn quá phận ỷ lại tiền nhân chi pháp, như vậy nhất định phải sáng chế một môn, chân chính thuộc về mình, nguồn gốc từ mình bản tâm thủ đoạn. Một môn có thể so với thiên phú thần thông thất thần tích hợp nhất mình thủ đoạn. Tỷ như ngao Tiết Long Hoàng Chân Long 9 cái đuôi, Tâm kiếm chân tôn tâm kiếm kiếm điện. Bạch tử nhạc chấm tư. Đặc biệt là tâm kiếm chân tôn tâm kiếm kiếm điển, kia thế nhưng là một môn có thể sinh sinh đột phá cảnh giới cực hạn, luận phẩm cấp mặc dù vẫn là đạo thuật, nhưng tu luyện tới cực hạn uy lực lại siêu việt đạo thuật cấp độ siêu cường thủ đoạn, là một loại có thể đánh vỡ cảnh giới dạng buộc vô thượng chi pháp. Bất quá ta hiện tại tích lũy, muốn sáng chế thuộc về mình bí thuật thủ đoạn không khó. Nhưng muốn đạt tới tâm kiếm chân tôn tâm kiếm kiếm điển độ cao như thế, lại còn kém một chút tích lũy. Ngược lại không gấp, hết thể cũng chờ ta đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ lại nói. Kim đan cảnh đỉnh phong cảnh giới, dù sao còn quá thấp một chút. Không thể kiến thức đến chân chính nguyên thần cảnh cấp độ cảnh giới, lại làm sao có thể chân chính sáng chế. Tại cái này một cảnh giới bên trong, có thể so với tâm kiếm kiếm điển, thậm chí siêu việt tâm kiếm kiếm điển thủ đoạn đến. Bạch tử nhạc tâm tính ngược lại là bình thản. Mặc dù bởi vì tam đại cường giả truyền thừa mà rung động, nhưng cũng vô dụng loại kia đê giai tu sĩ ngưỡng mộ sùng bái ánh mắt kính ý nhìn về phía những này truyền thừa. Ngay lập tức cân nhắc, ngược lại là lấy mình năng lực, phải chăng có thể so sánh, thậm chí là siêu việt bọn hắn. Long tin, ngược lại là rất đủ. Hắn thiếu, chỉ là thời gian. Như thế nào? Ký ức truyền thừa điện khí linh nhìn về phía bạch tử nhạc, mỉm cười hỏi. Lợi hại. Bạch tử nhạc gật đầu, tiếp tục nói ra, rất lợi hại Đương nhiên lợi hại, mặc kệ là phân thần cảnh truyền thừa vẫn là cực cảnh truyền thừa, thậm chí là cái khác rất nhiều truyền thừa, nếu không có tiềm lực, lại có gì tư cách nhập ta ký ức truyền thừa điện bên trong, vạn cổ lưu truyền. khí Linh tự ngạo nói một câu, mới tiếp tục nói ra, đạo hưu chắc hẳn cũng biết, tại cái này long hoàng cung bên trong, có một đầu vẫn lạc chân long thi thể đi. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, kia là một đầu phân thần cảnh cấp độ chân long đại năng, là làm thay mặt trừ long hoàng bên ngoài mạnh nhất chân long cứng giả Ngao cổ thương ngao long vương. Nó bây giờ mặc dù vẫn lạc, nhưng nó trên thân chảy xuôi, thế nhưng là phân thần chân long chi huyết, phẩm cấp cực cao, đồng thời theo thời gian trôi qua, đã ngưng kết thành chân long huyết tinh. Yếu đạo hưu có thể mượn nhờ cái này chân long huyết tinh chuyển hóa thành vì chân long huyết mạch, không chỉ có huyết mạch phẩm cấp sẽ đạt tới một cái cực kỳ cao thâm trình độ, tính an toàn cũng sẽ tăng nhiều. Nó từ đầu đến cuối không có từ bỏ, để bạch tử nhạc chuyển hóa thành chân long huyết mạch ý nghĩ. Không chỉ có việc quan hệ nó nhận chủ sự tình, càng bởi vì nó dù sao cũng là Long tộc cường giả tế luyện mà thành truyền thừa linh bảo. Bản tâm bên trong là hướng tới chân long nhất tộc, là lấy nó càng hy vọng về sau nắm giữ ký ức truyền thừa điện, chính là chân long nhất tộc, lại không tốt cũng nên là có chân long huyết mạch cường giả. Bạch Tử Nhạc Thiên Tư tiềm lực, tư chất tu hành có một không hai đương thời, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nó tự nhiên hy vọng nó cũng có thể từ đây chuyển hóa, trở thành có chân long huyết mạch cường giả. Nếu là có thể lại phục thượng cổ đỉnh phong đại tộc, chân long nhất tộc vô thượng vồn vinh, liền không thể tốt hơn. Đa tạ tiền bối để điểm, chỉ là có thể là muốn để tiền bối thất vọng. Chân long huyết mạch tuy tốt, nhưng cũng không phải là lựa chọn của ta. Mặc dù tiếc nuối không thể thu hoạch được ký ức chuyện thừa điện, nhưng nếu là bởi vậy làm cho tự thân huyết mạch hô tạp, nhưng cũng không phải ta mong muốn. Ta dù không dám tự so thần thú chân long, tinh thuần huyết mạch, đủ khinh thường lập tức, nhưng cũng hy vọng mình có thể tự thành một mạch Làm cho hậu đại con cháu bằng vào ta bản ngã huyết mạch làm vinh Bạch tử nhạc nói đánh cái đạo kê lập tức liền lui ra ngoài lần này ký ức chuyện thừa điện chuyến đi hắn có thể thu hoạch được ba đạo chuyển thừa đã có chút hài lòng mặc dù xác thực đỏ mắt cái khác chuyển thừa nhưng hắn cũng không phải là không phải không thể nếu muốn bởi vậy khiến cho mình huyết mạch mạchô tạp hắn tình nguyện không cần đương nhiên tại đưa ra cự tuyệt về sau tâm hắn bên trong nhưng cũng mười phần cẩn thận cảnh giác thể nội đang nguyên tri lực trầm rãi lưu chuyển Thời khác phòng bị. Cũng may, cái này ký ức chuyển thừa điện khí linh dường như cũng vô ác ý, hoặc là căn bản không thể thôi động ký ức chuyển thừa điện làm những gì, bạch tử nhạc thuận lợi đi ra. Như thế nào? Nhưng thu được chuyển thừa. Là cái gì chuyển thừa? Đúng, ta nhớ được lúc trước Đại Nhật Trân Long nói qua, cái này ký ức chuyển thừa điện, đồng dạng đều là căn cứ tu sĩ tự thân biểu hiện, từ đó thu hoạch được chuyển thừa bản năng ý thức tán thành. Nghe nói thu hoạch được bản năng ý thức tán thành càng nhiều. Đại biểu cho tu sĩ tiềm lực liền càng cao, nhưng chọn lựa chỗ trống cũng càng lớn. Lúc trước đại nhật chân long, thế nhưng là thu được 130 năm cái truyền thừa bản năng ý thức tán thành, trong đó còn bao gồm 9 cái cực cảnh truyền thừa, 38 cái nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa. Đáng tiếc, cũng không có phân thần cảnh truyền thừa tán thành, không phải lúc trước trận chiến kia, nó có lẽ có có thể chạy thoát. Tại bạch tử nhạc đem bích thần tiên tử từ Bắc Minh động thiên bên trong thả ra về sau, đối phương lập tức không kịp chờ đợi truy vấn Vận khí không sai, may mắn thu được 3 môn truyền thừa. Bạch tử nhạc mở miệng cười nói. 3 môn truyền thừa, đều là cái gì truyền thừa? Vậy ngươi đều hấp dẫn mấy cái truyền thừa bản năng ý thức tán thành. Bích thần tiên tử tò mò hỏi. Nàng đối với chân long nhất tộc quý củ, thật ra thì giải cũng không nhiều. Là lấy cũng không rõ ràng, liền xem như thượng cổ chân long nhất tộc, muốn có được một lần tiến vào ký ức truyền thừa điện bên trong cơ hội, cũng phải tốn hao giá cả to lớn, cần đại lượng điểm công lao. Mà duy nhất một lần thu hoạch được ba môn truyền thừa, càng cơ hồ là chuyện không thể nào. Cũng chính là bây giờ Long cung rách nát, tăng thêm Bạch Tử Nhạc Thiên Tư tiềm lực kinh thiên động địa, làm cho kia ký ức truyền thừa điện khí linh lòng mang giao hảo chi tâm, lúc này mới có thể phá lệ, trực tiếp đạt được ba môn truyền thừa. Ngao Tiết Long hoàng truyền thừa, Lôi đỉnh thánh tôn truyền thừa còn có một cái, thì là Tâm kiếm chân tôn truyền thừa. Bạch Tử Nhạc cũng không có dấu diếm, cái này cũng cũng không phải là cái gì, nhưng bí không thể tuyên sự tình. Về phần đưa tới bao nhiêu bản năng ý thức tán thành? ân 1,792 cái. Bao nhiêu? 1,792 cái. Theo ta nói biết, toàn bộ truyền thừa điện bên trong truyền thừa chi thuật cũng chính là 1,792 cái A. Cái này chẳng phải là nói, cơ hồ tất cả truyền thừa đều đối ngươi tiến hành thừa nhận. Bích thần tiên tử kinh hô, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Cho dù nàng đã sớm rõ ràng, lấy bạch tử nhạc tư chất tiềm lực, có thể lấy được truyền thừa ý thức tán thành tất nhiên rất nhiều. Nhưng đối phương có thể thu hoạch được toàn bộ truyền thừa ý thức tán thành, vẫn là để nàng có chút chấn kinh. Chờ một chút, Ngao Tiết Long Hoàng cùng Lôi Đình Thánh Tôn, theo ta nói biết đều là phân thần cảnh đại năng truyền thừa, về phần tâm kiếm trân tôn, giống như cũng là phân thần cảnh cựng, giả. Nói như vậy, lần này ngươi trực tiếp thu được 3 vị phân thần cảnh cấp độ truyền thừa. Bích thần tiên tử con mắt không khỏi trường một cái. Cũng là không phải, Ngao Tiết Long Hoàng cùng Lôi Đỉnh Thánh Tôn, cũng thực là là phân thần cảnh truyền thừa Nhưng tâm kiếm chân tôn lúc trước lưu lại truyền thừa thời điểm, mới bất quá nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, cho nên chỉ là cực cảnh truyền thừa. Bất quá, cái này truyền thừa cũng là không kém. Tại ta xem ra, giá trị đã không kém gì mặt khác hai môn truyền thừa. Bạch tử nhạc đối với tâm kiếm kiếm điện, ngược lại càng coi trọng hơn một chút. Nói, hai người một đường tiến lên, cẩn thận né qua một chút rõ ràng ẩn chứa cấm chế cường đại, nhưng lại không có lớn bao nhiêu bảo vật trô ân dấu. Rất nhanh. Một cái giữ lại tương đối hoàn hảo cung điện, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân long hồn điện. Bạch tử nhạc nghi hoặc nhìn phía bảng hiệu. Cảm giác được cấm chế bên trong cường độ không cao, cũng không do dự, vọt thẳng đi vào. Rất nhanh liền phát hiện, đại điện này bên trong, kỳ thật chính là chân long nhất tộc bên trong, cung phụng long tộc hồn đang vị trí. Hồn đăng bất diệt, liền biểu thị long tộc cường giả cũng còn không có vấn lạc. Nếu là hồn đăng dập tắt, thì biểu thị hồn đăng trô đối ứng chân long Cường giả đã lạc Bạch tử nhạc sơ lược quét qua, trên đại điện hồn đăng số lượng rất nhiều, nhưng cơ hồ tất cả hồn đăng, đều đã tát, hiển nhiên đối ứng chân long cường giả đã vỡn lạc. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường, vài vạn năm trôi qua, coi như nguyên thần cảnh cường giả đều sẽ tuổi thọ hao hết vỡn lạc, càng đừng nói cái này lòng cung trải qua thượng cổ kiếp nạn, thế nhưng là xinh xinh rách nát. Coi như lúc trước còn may mắn có chân long cường giả đáo thoát một kiếp, bây giờ năm tháng lâu đời, tự nhiên cũng sẽ tuổi thọ hao hết mà chết chân long nhất ch Lúc trước ngược lại thật sự là là phùn thịnh. Cái này hồn đăng số lượng, thế nhưng là có mấy vạn cái nhiều. Muốn biết thần thú nhất tộc, từ trước đến nay số lượng thưa thớt, coi như trong đó bao gồm vô số đời chuyển thừa, nhưng số lượng này, thế nhưng tính không được ít. Một bên bích thần tiên tử không khỏi cảm thắn nói. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, cũng phát hiện đại điện này bên ngoài, đại đa số đều là thực lực hơi thấp chân lòng hồn đăng. Chỉ ít hắn tại trong đó, cũng không nhìn thấy, kia tại ký ức truyền thừa điện bên trong. Lưu lại truyền thừa cường giả hồn đăng ghi chép. Thân thể không khỏi nhất truyền, tiến vào nội điện. Cái này nội điện còn có cấm chế thủ hộ. Nhưng dạng này cấm chế cường độ, nhiều lắm là chỉ có thể bảo vệ tốt nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toan lực, lại ngăn không được Bạch Tử Nhạc. Hắn chỉ là chỉ tay một cái, kiếm mang phừng phực ở giữa, liền đem chi đánh nát. Tự thân cũng thuận lợi bước vào nội điện bên trong. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào nội điện phía trên đông đảo hồn đăng, trong lòng không khỏi giận mình. Năm cái Vậy mà còn có 5 cái hồn đăng, cũng không có dập tắt. Bích thần tiên tử cũng cùng theo vào, trong miệng không khỏi hoảng sợ nói. năm cái vạn cổ bất diệt hồn đăng, đại biểu cho cái gì, bọn hắn nhưng quá rõ ràng. Cái này chân long thần thú, nếu là vô bệnh vô thai, tuổi thọ bao nhiêu? Phân thần cảnh cường giả tuổi thọ, lại là bao nhiêu? Bạch tử nhạc không khỏi hỏi. Cái gọi là ngàn năm ba ba vạn năm rùa, mọi người đều biết, tuổi thọ dài nhất, chính là cùng là thần thú huyền quy nhất tộc, bình thường sinh trưởng vô bệnh vô b chỉ ít có thể sống vạn năm lâu. Mà chân long nhất tộc, cũng là thần thú, tuổi thọ tự nhiên không ít, mặc dù so Huyền Quy nhất tộc hơi yếu, nhưng cũng có 8000 năm. Cái này 8000 năm, tính toán kỳ thật chính là bọn chúng ấu sinh kỳ đến thành niên kỳ lại đến lao niên kỳ thời gian, cũng là bọn chúng cũng không tu luyện, chỉ là bình thường sinh trưởng thời gian. Trên thực tế, nếu là bọn chúng tu luyện chân pháp, không ngừng tinh luyện huyết mạch trưởng thành, tuổi thọ thời gian tự nhiên sẽ kéo dài. Bình thường mà nói, nguyên thần cảnh cấp độ chân long nhất tộc Phần lớn đều có thể sống sót hai vạn năm trở lên, cực hạn hẳn là tại ba vạn năm tả hữu. Về phân phân thần cảnh cường giả, bằng vào ta kiến thức, nhưng cũng không dám ước đoán." Bích Thần Tiên tử sắc mặt nghiêm nghị nói. "Bây giờ khoảng cách vượt ngoại thiên ma giáng lâm, Long cung phá diệt, thế nhưng là đã vượt qua ba vạn năm lâu. Mà cái này năm cái hồn đang lại còn đốt." Bạch Tử nhặc nói, trong lòng cũng quả thực khiếp sợ đến không khỏi ngọn nguồn hô, Long tộc bên trong, chí ít còn có năm cái chân long cường giả còn sống. Hơn nữa còn là 5 cái, chí ít đều là phân thần cảnh cấp độ chân long đại năng. Dù hắn đối với chân long nhất tộc nội tình thâm hậu, đã có nhất định phỏng đoán, nhưng cái này thời điểm nhưng vẫn là cảm thấy kinh sợ một hồi. Năm cái còn sống long tộc phân thần cảnh đại năng. Bạch Tử Nhạc chỉ là tưởng tượng, liền biết đại biểu trong đó ý nghĩa khác biệt chỗ tầm thường. Vốn cho rằng chân long nhất tộc đã phá diệt, chí ít tinh giới từ khi thượng cổ nhất chiến, đã lại không có chân long nhất tộc tồn tại. Nhưng bây giờ xem ra, chân long nhất tộc bên trong tất nhiên còn ẩn giấu đi đại bí mật. Muốn biết, bây giờ vài vạn năm trôi qua, ai cũng không biết, những này chân long đại năng, đã đạt đến cái gì cảnh giới. chương 785, Côn Lô Kim Tháp là phân thần cảnh, vẫn là phân thần cảnh phía trên. Bạch Tử Nhạc không suy nghĩ thêm nữa, nhưng vẫn là rất mau đem ánh mắt rơi vào kia 5 cái hồn đang dành tự phía trên, con người lần nữa kịch co lại. Ngao Thiên Long Hoàng, Ngao Cầu Bại Long Hoàng, Ngao Tiết Long Hoàng, Ngao Tử Thanh Long Mẫu, Ngao Bình Bằng Long Hoàng Những này, đều là lịch đại Long Tộc Cường Giả. Trong đó Ngao Thiên, nghe nói chính là đời thứ 9 Long Tộc Long Hoàng, tồn tại đến nay đã 7 và năm. Ngao Cầu Bại thì là đời thứ 13 Long Hoàng, Ngao Tiết Long Hoàng, thế nhưng là kia sáng chế ra thần Long Ngạo thế quyết tồn tại. Ngao Tử Thanh Long Mẫu, chính là ít có mẫu Long Thành Đạo, từng cũng che đậy đương thời. Về phần Ngao Bình Bằng, chính là mấy vạn năm trước vực ngoại thiên ma giáng lâm thời điểm, nghe nói đã sớm vẫn lạc Long Hoàng Cường Giả, không nghĩ tới hắn cũng không có vẫn lạc mà lại đến nay còn sống. Bạch Tử Nhạc sợ hãi thán phục, không hiểu cũng sinh ra một cố lòng kính sợ. 5 cái phân thần cảnh cường giả, đặc biệt là trong đó một chút, sống sót thế gian vô cùng xa xưa, thực lực tuyệt đối khác biệt bình thường, vô cùng có khả năng đã đạt đến phân thần cảnh phía trên cấp độ, đoán chừng gọi thẳng tên, đều sẽ khiến loại kia cường giả tối tâm sinh ra cảm ứng, thần thông khó lường, không thể suy nghĩ. Không nghĩ tới Long tộc lại coi là thật còn có cường giả sống sót, chỉ là không biết nguyên nhân gì. Những cường giả này vài vạn năm đến đều không trở về, không phải long tộc tuyệt sẽ không tàn lùi đến nay, trở thành bộ dáng như thế. Bích thần tiên tử cảm khái nói. Tiên lặng nhẹ gật đầu, bạch tử nhạc cuối cùng vẫn là mang một chút lòng tính sợ, không có đối với cái này chỗ tiến hành trắng trận vơ vét. Đương nhiên, cái này chân long hồn điện bên trong, cũng không cái gì bí bảo tổ lưu, một chút trang trí chi vật có lẽ có giá trị không nhỏ, nhưng cũng khó mà để hắn động thâm. Là lấy rất nhanh, hắn liền lui ra ngoài. Vừa vặn bước ra chân long hồn điện, bạch tử nhạc liền không hiểu giật mình, nhìn phía nơi xa, kia hai cỗ phân thần cảnh cường giả thi thể phương hướng, trong miệng nói nhỏ, đại chiến rốt cục bắt đầu. Xem ra, lần này hội tụ tại chân long điện tất cả cường giả, cũng đều đến. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Quả như thấy bảng thuộc tính của mình bên trên hồn năng số lượng, ngay tại phi tốc tăng vọng. kia một chỗ chiến trường bên trong, cường giả số lượng nhiều lắm. Không chỉ có bao quát vô số nguyên thần cảnh Kim đang cảnh cấp độ các tộc cường giả, còn có gần như 2000 cái vảy đen thần lằn yêu. Tin tưởng theo đại chiến kết thúc, ta hồn năng số lượng đạt tới 1 tỷ phía trên, không khó lắm. Bạch Tử Nhạc chờ mong, cũng không có nhích tới gần. 2000 cái vảy đen thần lằn yêu, trong đó càng bao quát không ít hơn 10 đầu tương đương với nguyên thần cảnh cấp độ vảy đen thần lắn yêu vương, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Liên đệ bọn hắn, lại nhiều kịch chiến một hồi đi. Bạch Tử Nhạc mình thì thuận bích thần tiên tử chỉ điểm lộ tuyến rất nhanh đi tới lại một cái to lớn kim tháp trước. Cái này kim tháp rơi vào đại địa phía trên, còn không có tới gần, một cỗ rộng lớn, nặng nghề cảm giác, liền đập vào mặt. Đồng thời trọng yếu nhất chính là lúc đầu tại Long Hoàng Cung bên trong ở khắp mọi nơi chân Long huy áp chi lực cùng ma sát chi lực, tại cái này kim tháp trước mặt, đều rất giống nhượng bộ lui binh lại không cảm giác được một kia. cửu Long Kim Tháp Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu, trên mặt một mảnh nghiêm nghị. cửu Long Kim Tháp chính là Long tộc không giới ký ức chuyện thừa điện trọng bảo. Theo đại nhật chân long nói, cái này Cửu Long Kim Tháp chính là 10 vạn năm trước, Long tộc một vị cường giả đỉnh cao từ vực ngoại ngẫu nhiên thu hoạch được chi vật, đặt ở Long Hoàng Cung bên trong, bây giờ đã mấy chục vạn năm. Cửu Long Kim Tháp, khảo nghiệm chính là tu sĩ tiềm lực cùng chân thực chiến lực. Tất cả trừ bản thân mình lực lượng bên ngoài đều không thể tại kim tháp bên trong vận dụng. Ngươi chỉ có thể căn cứ từ mình lực lượng bản thân đến đối chiến. Nghe nói, tại Cửu Long Kim Tháp bên trong Còn có một cái tiềm lực xếp hạng, xếp hạng càng cao, kim tháp nội bộ cho ra ban thưởng liền càng cao. Lúc trước đại nhật chân long, xếp tại trong đó 3,598 vị, tiềm lực tại trong đó, đã được cho không tệ. Mấy chục vạn năm đến, có quá nhiều long tộc, thậm chí cái khác ngoại tộc cường giả từng tiến vào cựu long kim tháp bên trong. Có thể tại trong đó ở vào trước một vạn tên cấp độ, đều coi là thiên tài. Bích thần tiên tử không khỏi mở miệng giải thích. Còn có ban thưởng sao? Bạch tử nhạc nghi ngờ hỏi một câu. Đương nhiên, cái này cựu Long Kim Tháp nghe nói chính là một vị cường giả thời thượng cổ vì môn hạ đệ tử, mà chuyên môn luyện chế ra tới trong bảo, trong đó cũng lưu lại rất nhiều bảo vật. Bất quá dù sao thời gian dài như vậy trôi qua, rất nhiều bảo vật đã bị linh đi, đến cùng còn có cái gì, nhưng cũng không biết. Bích thần tiên tử trả lời. Bạch tử nhạc minh bạch, Bích thần tiên tử mặc dù tại Long Cung ở lại bên trong cực lâu, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, rất nhiều bí mật, trừ phi đại nhật chân Long mở miệng bằng không thì cũng sẽ không hiểu rõ càng nhiều. Là Lấy, tại lại một lần đem thu nhập Bắc Minh động thiên về sau, Bạch Tử Nhạc mới chính thức bước vào Cựu lòng Kim Tháp bên trong. Cùng lúc trước tại ký ức chuyện thừa điện, tại Bạch Tử Nhạc vừa vận tiến vào Cựu lòng Kim Tháp nháy mắt, liền có một đạo hình người hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Chính là Cựu Long Kim Tháp khí linh. Chỉ bất qua cái này khí linh, so ký ức chuyện thừa điện bên trong vị lao giả kia, nhìn ngược lại là trẻ rất nhiều, là một cái trung niên đạo sĩ bộ dáng. Thời gian qua đi lâu ngày, Không nghĩ tới rốt cục lại có người đến sông cái này con ngô kim tháp. Một đạo cảm khái thanh âm, lập tức liền từ cái này khí linh trong miệng thoát ra. Con ngô kim tháp? Không phải cửu Long kim tháp sao? Bạch tử nhạc sướng sở, hỏi. cửu Long kim tháp? Đây chỉ là long tộc thuyết pháp. Kỳ thật cái này kim tháp, chính là con ngô đạo nhân luyện chế mà thành, tự nhiên hẳn là được xưng con ngô kim tháp. Đương nhiên, đối với danh tự này, ta ngược lại là cũng không thèm để ý, con ngô đạo nhân cũng không thèm để ý. Cho nên, ngươi xưng hô cửu lòng kim tháp cũng có thể, con ngô kim Tháp tự nhiên cũng có thể. Kìa khí linh nói, cười ha ha, ngay sau đó lại nói ra, về phần ta, chính là con ngô kim Tháp khí linh, cũng là lúc trước con ngô đạo nhân lưu lại một sợi phân thần, cho nên ngươi cũng có thể xưng hô ta là con ngô đạo nhân. Con ngô tiền bối. Bạch tử nhạc chắp tay đánh cái đạo kê, lập tức hỏi, vậy cái này con ngô kim Tháp bây giờ nhưng còn có chủ. Sớm tại ta rơi vào lòng cung thời điểm. Côn ngô đạo nhân liền đã vỡn lạc. Lúc trước Long Hoàng ngược lại là nhận chủ, nhưng ở một vạn năm trước, vị kia Long Hoàng cũng đã vỡn lạc, cho nên ta bây giờ nhưng vẫn là ở vào trạng thái vô chủ. Côn ngô khí linh thản nhiên nói. Cái kia không biết, ta làm thế nào, mới có thể làm tiền bối chủ động nhận chủ. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Linh bảo có mấy đời chủ nhân, là 10 phần bình thường sự tình. Dù sao đem so sánh tu sĩ tuổi thọ, Linh bảo cơ hộ nhưng vạn vạn cổ hàng tồn. Càng đứng nói, giữa các tu sĩ tranh đấu sát phạt cho tới bây giờ không ít, vẫn lạc tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Muốn để ta nhận chủ. Côn Lô khí linh hỏi một câu, lập tức nói ra, cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần ngươi có thể tại Côn Lô kim thác bên trong xếp hạng phía trước 10, ta liền nguyện ý tự động nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ cần xếp tại trước 10, liền nguyện ý mặc ta làm chủ. Bạch Tử Nhạc nhãn tỉnh sáng lên. Nếu là như trước đó ký ức chuyện thừa điện khí linh, cần có chân long huyết mạch mới có thể nhận chủ. Hán thật đúng là không có cách nào có thể nghĩ. Nhưng chỉ là thi hiệu bài danh, Hắn tâm tư lập tức sinh động hẳn lên. Hán đối với tự thân chiến lực vẫn là có mấy phần tự tin. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi là, cái này côn ngô kim thắp bên trong xếp hạng, mặc dù cùng tiến vào trong đó tu sĩ cảnh giới không quan hệ, cũng cùng tiến vào tu sĩ nắm giữ pháp bảo mạnh yếu không quan hệ, nhưng đầu tiên có thể tiến vào trong đó tham dự khảo hạch, đều tuyệt sẽ không là kẻ yếu. Ít nhất đều là kim đàn cảnh cấp độ. Bây giờ bên trong tổng cộng có 37,423 tên tu sĩ từng tiến vào tham dự thí luyện. Trong đó không thiếu đương đại đỉnh cao nhất, cùng thế hệ cùng cảnh vô địch cường giả tuyệt thế. Muốn tại trong đó trổ hết tài năng, vốn là rất khó, có thể tiến vào trong đó trước vạn tên, đều được cho thiên tài. Nếu có thể tiến vào trước 1.000 tên, liền đủ khinh thường cùng thế hệ, có thể xưng tuyệt thế, làm từng bước tu luyện tới nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, cũng không khó. Mà có thể tiến vào trước trăm, thì có thể xưng làm yêu nghiệt. Quét ngang đương đại, càng có cực lớn tỷ lệ, nhưng tu luyện tới nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ. Về phần trước đây 10. Nếu là người đối với các người tinh giới tu hành thế giới có hiểu biết, liền tất nhiên có thể phát hiện, cái này xếp tại trước 10, trừ 1-2 cái nửa đường vẫn lạc bên ngoài, cuối cùng đều bước vào phân thần cảnh tầng đại năng cấp độ. Côn ngô khí linh nói, nhìn về phía kia kim trong tháp ở giữa một cái to lớn bia đá. Bạch tử nhạc thuận đối phương ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy bia đá kia bên trên từng cái ghi chép từng cái xông qua côn lô kim tháp cường giả tính danh sư hảo. Trong đó kia xếp tại trước 10, Bạch Tử Nhạc không nói như Sấm Bên Hai, nhưng cũng đều biết, đó cũng đều là siêu cấp thế lực sáng tạo tông tổ sư, hoặc là trung hương tổ sư một cấp bậc tồn tại, tương lai thành tựu chí ít đều là phân thần cảnh đại năng cấp độ. Từng xếp tại trước 10, quả nhiên có Ngao Tiết Long Hoàng cùng Tâm Kiếm Chân Tôn hai vị này. Trong đó Ngao Tiết Long Hoàng xếp tại thứ 5, mà Tâm Kiếm Chân Tôn thì xếp tại thứ 7. Hai cái này Đều là bước vào phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng, một cái sáng chế ra thần long ngạo thế quyết, một cái sáng chế ra tâm kiếm kiếm điện, đều gọi được thiên phú dị bẩm, mạnh mẽ đến cực điểm. Kết quả, vậy mà đều không thể bước vào trước ba lượt kê. Bạch tử nhạc rất nhanh liền thấy được hai cái tương đối tên quen thuộc, trong lòng cũng là giật mình. Hắn vừa mới thu được hai vị này cường giả truyền thừa, rõ ràng đối phương sự tích, tự nhiên càng minh bạch đối phương mạnh mẽ. Kết quả, Tự liền bọn hắn đều không thể tiến vào cái này côn lô kim tháp bên trong trước 10 liệt kê, có thể nghi trong đó gian nan. Tâm hắn bên trong lần thứ nhất sinh ra một cô áp lực. Lòng tự tin cũng không giống vừa mới bắt đầu mạnh như vậy. Côn lô kim tháp sẽ căn cứ ngươi thực tế tuổi tác cùng chân thực chiến lực để phán đoán tiềm lực của ngươi ngộ tính. Lấy côn lô đạo nhân lúc trước thực lực, cho dù ngươi hẩn tàng lại sâu, cũng có thể dò xét rõ ràng. Cho nên, côn lô kim tháp bên trên xếp hạng vẫn là 10 phần tinh chuẩn. Đúng ta được nhắc nhở ngươi là ngoại lực thủ đoạn tại cô Ngô kim tháp bên trong là không có ích lợi gì nếu là ngươi trên người có cái gì nhưng gia tăng thực lực trọng bảo hoặc là linh bảo cũng căn bản không thể phát huy tác dụng Tóm lại hết thể bên ngoài lực lượng đều không cách nào sử dụng đương nhiên ngươi bản mệnh phát bảo bởi vì chính là phù hợp linh hồn ngươi thúc đẩy ngược lại là có thể sử dụng cô lô khí Linh tiếp tục nói ta minh bạch Bạch tử nhạc gật gật đầu trước đó Bích thần tiên tử cũng đã cùng hắn nói gió qua Hắn tự nhiên đã sớm rõ ràng. Chuyện này với hắn đến nói, kỳ thật càng là một chuyện tốt. Bởi vì hắn chiến đấu thời điểm, cho tới bây giờ dựa vào đều không phải bên ngoài lực lượng, đối với pháp bảo ý lại cũng là cực thấp. Duy nhất được xưng tụng ngoại lực Bắc minh phi kiếm, lại là hắn bản mệnh phi kiếm, cũng không bị con ngô kim tháp hạn chế, ngược lại làm cho chiến lực của hắn, có thể hoàn mỹ vô khuyết hiện ra. Đi vào đi, con ngô kim tháp tự nhiên sẽ căn cứ người tiên pháp cảnh giới, vì người xứng đôi đối thủ Côn ngô khí linh vừa cười vừa nói, nếu là ngươi thật có thể đứng vào trước người, ta nhận ngươi làm chủ nhân lại như thế nào? Vậy thì chờ lấy đi. Bạch tử nhạc trên mặt nghiêm một chút, trực tiếp đi hướng côn ngô kim tháp chỗ sâu. Rất nhanh liền đi tới một cái cổ pháp đại môn trước đó, còn chưa kịp động thủ, đại môn liền tự động mở ra. Bạch tử nhạc trực tiếp bước vào trong đó. Ánh mắt hoa lên, liền cảm giác được mình tiến vào một cái rộng lớn vô ngẩn không gian bên trong. Ông! Đồng thời ngay lập tức Liền có có quan hệ cô lô kim thắp một chút tin tức giới thiệu tràn vào trong đầu của hắn trong đó đã coi quy củ cùng tiềm lực xếp hạng phương thức tính toán sau đó Bạch tử nhạc biến đổi hướng về phía trước đi tới không gian vị trí trung tâm biến đổi suy nghĩ chấp độc lên mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tự thân đan nguyên tri lực khôi phục lại đỉnh phong lập tức hắn thi triển ra bổ thiên thuật thần linh pháp thể trọng lực cơm ảnh lĩnh vực chờ rất nhiều thủ đoạn đem tự thân chiến lực cũng tăng phúc đến thực hạn Linh bảoân quý là không thể nghi ngờ Liền xem như yếu nhất Linh Bảo, lực lượng cấp độ cũng vượt qua cực phẩm nguyên thần chi bảo, uy lực khó lượng. Càng đừng nói là côn nô kim tháp bực này đã tự động trưởng thành 10 vạn năm trở lên lâu Linh Bảo. Mà ta nếu là muốn nắm giữ cái này Linh Bảo, nhất định phải tại cái này côn ngô kim thắp bên trong, xông qua từng cái nan quan, đặt tới lịch sử xếp hạng bên trong trước 10 lịch kê. Mặc dù rất khó, nhưng ta tình thế bắt buộc. Làm sao cũng phải liệu một phen. Bạch tử nhạc chiến y trong lòng bước lên, càng ẩn ẩn có chút kích động Đây là hắn khoảng cách thu hoạch được linh bảo gần nhất một lần. Hắn bản mệnh phi kiếm mặc dù có linh tính, tương lai có cực lớn tỷ lệ hóa thành linh bảo, nhưng dù sao còn không phải linh bảo. Tự nhiên không bằng chân chính linh bảo lại trước, cho hắn rung động cùng kích động. Ông! Hư không chấn động. Ngay sau đó, cũng chỉ tạ thế sinh bốn tay, đầu lâu lộ ra có chút giữ tợn cứng, giả, trực tiếp phi đánh tới. Đến rồi! Bạch tử nhạc biết, đây là côn lô kim tháp ngượn nhờ kim tháp bản nguyên tri lực, tự động tạo ra đối thủ. Đây là một cái cảnh giới cùng Bạch Tử Nhạc tương đương Kim Đan cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả, bốn cái tay cánh tay đều chống đỡ lấy vũ khí, tản mát ra nghiêm nghị sắc cơ, cùng nhau bắn ra. Kim Đan cảnh đỉnh phong, có thể tính không nhiều lắm mạnh. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, không chế trọng lực áp ảnh lĩnh vực quyết tán. Ông ong ong. Lĩnh vực trực tiếp rơi vào cường giả kia trên thân, đối phương kia phi tốc vọt tới tốc độ, nháy mắt dừng một chút, nó thân thể đều giống như tiếp nhận không đủ đột nhiên xuất hiện trọng lực áp bách, trực tiếp một cái đảo. Yêu liên bắn ra chiến binh, tại trọng lực tác dụng dưới, đều lộ ra mềm nhũn, huy lực giảm nhiều. Bạch Tử Nhạc chân thực chiến lực, quá mạnh. Cảnh giới mặc dù chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong, nhưng lực lượng cấp độ lại cao đến cực hạn. Tăng thêm từng cái đại thần thông đều bị hắn thôi diễn đến cực hạn hoàn mỹ, đồng thời đều bị hắn tu luyện đến viên mãn, quả nhiên là thăng không thể thăng. Tự nhiên, lấy lực lượng như vậy cấp độ rơi vào cùng cảnh giới tồn tại trên thân, sẽ tạo thành tối khô lạp hội bình thường hiệu quả. Sinh Sinh đem đối phương thủ đoạn nghiên ép. Ngay sau đó hắn một chỉ điểm ra, một đạo tinh mang sung ra, liền đem cái này vị thứ nhất xuất hiện đối thủ, trực tiếp đánh giết. chương 786, đang đỉnh đệ nhất. Cái thứ nhất đối thủ, thực lực đại khái chỉ tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ, tự nhiên có thể bị ta nhẹ nhóm giải quyết. Bạch tử nhạc nói nhỏ, thật không có chủ quan. Hắn biết con lô kim thắp bên trong khảo nghiệm, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đến tiếp sau tất nhiên sẽ có quần quận không ngừng đối thủ trở lấy hắn đến kịch chiến. Quả nhiên, tại đem cái thứ nhất đối thủ giải quyết về sau, hắn chỉ cảm giác trước mắt nhoáng một cái, hư không chuyển đổi, một lần nữa đi tới một cái rộng lớn không gian bên trong. Ngay sau đó, ông, hai vị người mặc trường bào màu trắng tu sĩ, từ nơi xa hiện hiện, sau đó ngay lập tức liền phát hiện bạch tử nhạc bóng dáng, nhãn tình sáng lên, thân hình lẽ lên liền vây công tới. Hai cái này tu sĩ, dường như nắm giữ một tay liên hợp chi pháp, Chiến lực cũng phải so trước đó bạch tử nhạc đụng phải cái kia đối thủ mạnh lên rất nhiều, trong khi xuất thủ, hư không ngưng trệ, thiên địa đều rất giống đọc lại, cho người ta một loại tránh không thể tránh chi ý. Hai cái này, hẳn là tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ thực lực. Bạch tử nhạc so sánh, đồng dạng trọng lực âm ảnh lĩnh vực phóng xạ mà ra, sau đó lần lượt hai đạo tói tinh chỉ điểm ra. Phúc! Phúc! Hai cái kim đan cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ cường giả, liền đi vào theo gót. Tiếp theo là bốn vị có thể so với kim đan phong vương cấp độ tồn tại. Tám vị có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ cường giả. Những này đối thủ, tại đối mặt bạch tử nhạc thời điểm, mặc dù phối hợp ăn ý, xuất thủ tàn nhẫn, nhưng ở bạch tử nhạc trong tay, lại đều không thể trèo chống bao lâu thời gian, liền bị hắn tùy tiện chém giết. Quả nhiên độ khó càng ngày càng cao. Như là bình thường kim đan cảnh cường giả, đừng nói là tám vị có thể so với nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ cường giả liên thủ chính là kia bốn vị có thể so với Kim Đan Phong Vương đối thủ, cũng tuyệt khó ngăn cản. Trọng yếu nhất chính là, những này đối thủ mặc dù cùng ta đều cũng không thể sử dụng ngoại lực, nhưng thủ đoạn khác nhau lại vô cùng tình diệu, dường như gián vào lấy đại đạo, coi là thật mạnh đáng sợ. Thừa dịp lại một lần kết thúc đối chiến về sau nghỉ ngơi thời gian, Bạch Tử Nhạc cũng không nhịn được phát ra cảm khái. Hắn thực lực khác biệt bình thường, đối với những này đối thủ, tự nhiên có thể nhẹ nhóm giải quyết. Nhưng nếu là cùng hắn Đều là kim Đan cảnh cấp độ tu sĩ, chiến đấu kết quả, đoán trừng liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Kim đàn phong vương cường giả, cũng không phải kẻ yếu, cùng cảnh giới bên trong có thể thắng qua đều cực ít, chém giết sẽ càng khó. Càng chưa nói xong là bốn cái liên thủ. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, đại đa số cùng cảnh giới tu sĩ, là căn bản sông không qua cửa này. Kết quả, bạch tử nhạc không chỉ có sông qua cửa này, càng đánh xuyên qua xuống một tầng 8 cái nửa bước nguyên thần cảnh cường giả liên thủ. tiếp theo tầng Hẳn là chân chính nguyên thần cảnh cường giả, mà lại rất có thể sẽ là 16 cái nguyên thần cảnh cường giả liên thủ. Bạch Tử Nhạc trong lòng đắn đo, cũng cảm thấy một chút áp lực. 16 cái nguyên thần cảnh cường giả liên thủ, nếu là tổ hợp thành trận, uy hiếp lực tuyệt không yếu tại nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Cũng may, ta hẳn là cũng có thể ứng phó. Chính là không biết, ta bây giờ đã xông qua 4 làn sóng vây công, có thể tại kia côn Ngô Kim Tháp bên trong, xếp tại vị trí nào? Bạch Tử Nhạc suy đoán mình bây giờ xếp hạng tuyệt sẽ không thấp, nhưng lại cũng không có năm chắc, coi là thật tiến vào trước 10 liệt kê. Dù sao, cùng hắn cạnh tranh cũng không phải là cùng thế hệ cứng giả, càng không phải là cùng cảnh giới tu sĩ. Chính là mấy chục vạn năm đến, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đám kia tồn tại bên trong, đã có vạn cổ nan tìm tuyệt đại thiên kiêu, cũng có thực lực đã sớm ở vào nguyên thần cảnh đỉnh cao nhất, ở vào cực cảnh cứng giả, càng có tương lai đang lâm phân thần chi cảnh, thành tựu tiên đạo đại năng kinh khủng tồn tại cùng bọn hắn cùng thế hệ cạnh tranh, Bạch Tử Nhạc đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Côn lô Kim Tháp bên ngoài, Côn lô Khí Linh nhìn qua kia xếp hạng địa đá, lâu dài không gặp gợn sóng trên mặt, hiện ra rõ ràng kinh hãi. Thật nhanh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xông qua thứ một đợt khảo nghiệm. Xem ra hắn thực lực không kém a. Hả? Đợt thứ hai cũng rất nhanh bị hắn giải quyết. Lấy hắn cảnh giới, đợt thứ hai xuất hiện hẳn là Kim Đan cảnh đỉnh phong bên trong cường giả, không nghĩ tới cũng không có ngăn lại hắn. Cùng thế hệ bên trong Có thể làm được điểm này, cơ hội đều có thể tiến vào côn ngô kim thắp trước và tên, cũng coi là cái trước thiên tài. Vừa mới bắt đầu côn ngô khí linh, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Biểu hiện như vậy đối với người khác trong mắt, có lẽ được cho không tệ, nhưng ở nó xem ra, cũng bất quá như thế. Dù sao nó được chứng kiến cường giả, siêu cấp thiên tài nhiều lắm. Mấy chục vạn năm đến, cũng liền tiến vào trước trăm, có cơ hội đặt chân phân thần cảnh cấp độ tồn tại, có thể để cho nó nhìn nhiều. Bất quá rất nhanh. Hắn liền chú ý tới trên tấm địa đá, một cái khác khác biệt bình thường địa phương. Xếp hạng, cao. Xa so với lúc trước hắn dự liệu, cao rất nhiều. Lúc này liền đã tiến vào trước trăm liệt kê. Chỉ xông qua hai đợt công kích, thứ tự liền tiến vào trước trăm. Đặt đến 97 vị. Nó không khỏi vừa trừng mắt. Sau đó rất nhanh nghĩ minh bạch mấu chốt. Tuổi tác. Có thể có biểu hiện như vậy, trừ thực lực nhân tố bên ngoài, liền chỉ có một điểm, đó chính là tuổi tác. Bạch tử nhạc tuổi tác tất nhiên xa nhỏ hơn cái khác cùng cảnh cường giả. Chỉ có như vậy, hắn xếp hạng mới có thể cao như thế. Mà lấy ta đối với côn lô kim tháp hiểu rõ để phán đoán, hắn tuổi tác, hắn tuổi tác. Lại còn bất quá nửa trăm số lượng. Nó nhanh chóng tính toán, hô hấp đống nhiên dồn dập, một trận ngơ ngác. Căn bản khó mà tin tưởng. Bất quá nửa trăm liền tu luyện tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, tại bất luận cái gì thời đại, đều gọi được cực kỳ yêu nghiệt. Mà Bạch Tử Nhạc không chỉ có tu luyện đến kim đan cảnh đỉnh phong Còn có cái này như vậy mạnh mẽ chiến lực thì càng thêm để nó sợ hãi thản phục Ừm. Hắn lại xông qua tầng thứ ba rồi. Tầng thứ ba đối thủ, thế nhưng là bốn vị kim đàn phong vương cường giả. Dĩ vãng bên trong, chỉ có loại kia có 102 đương thời tu sĩ, mới có thể xông qua. Mà lại mỗi một cái, đều sẽ lộ ra 10 phần gian nan, kết quả tại hắn trong tay, đồng dạng tốn hao thời gian rất ngắn, trước sau mới mười mấy hơi thở thời gian. Rất nhanh, con ngô khí linh lại mộng. Rốt cuộc khó mà bảo trì trước đó tâm bình tinh tình, tiếp lấy nhìn về phía bia đá xếp hạng, lộ ra một tia hiểu rõ, quả nhiên, hắn xếp hạng, đã tiến vào trước 10 liệt kê, trước mắt đập vào thứ 7, đem tâm kiếm chân tôn cho dồn xuống một vị trí. Dựa theo trước đó hứa hẹn, tiến vào trước 10, coi như đại biểu cho ta cần nhận hắn làm chủ. Lấy tiềm lực của hắn đến nói, ngược lại là đầy đủ tư cách. Có thể tại cái này con ngô kim thắp bên trong xếp tại trước 10, chỉ cần thuận lợi, tương lai thành tiểu, tất không yếu. Mặc dù chưa hẳn có thể sánh được lúc trước côn ngô đạo nhân, thành tựu phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng từ nguyên thần cảnh đỉnh phong đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, không khó lắm. Chỉ là, hắn bây giờ thực lực, dù sao còn yếu một chút, coi như chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong được xương tụng tương đại, nhưng nếu là tao ngộ mạnh hơn nguyên thần cảnh cứng, giả, coi như vô cùng có khả năng bị cướp. Côn ngô khí linh trù trừ. Nó tán thành bạch tử nhạc tư chất tiềm lực, nhưng đối với đối phương có thể hay không giữ vững mình thuận lợi trưởng thành nhưng vẫn là có chút lo lắng. Dù sao, nếu là bị những cường giả khác biết, linh bảo Côn Lô Kim Tháp tại Bạch Tử Nhạc dạng này, một cái mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay, tạo thành phong ba, nhưng tuyệt sẽ không tiểu. Cũng tất nhiên sẽ có nguyên thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là nguyên thần cảnh cực cảnh cường giả xuất thủ tiến hành tranh đoạn Côn Lô khí linh tự nhận thanh danh của mình, tại toàn bộ tinh giới tu luyện giới bên trong, vẫn là mười phần vang dội. Cũng vượt xa bình thường linh bảo. Bất quá rất nhanh Nó liền không có dạng này lo lắng, bởi vì nó bỗng nhiên phát hiện, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nên đón hạ một đợt đối thủ, sau đó nhập trước đó, tồi khô lạp hội bình thường liền đem cái này một đợt đối thủ cấp tốc giải quyết. Tám cái nửa bước nguyên thần cảnh cường giả, nhanh như vậy liền bị hắn giải quyết. Côn lô khí linh chấn kinh, thuận thế nhìn về phía xếp hạng địa đá, quả nhiên nhìn thấy, bây giờ Bạch Tử Nhạc đã đang đỉnh, ở vào vị thứ nhất. Tám cái nửa bước nguyên thần cảnh cường giả liên thủ, có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Tương đương với vị này nhân tộc tu sĩ, chỉ dựa vào tự thân thực lực, liền làm được nghịch cảnh phật tiên, nhưng kiếm trạm nguyên thần. Côn lô khí linh ngâm sấn, rất minh bạch, ngoại giới trong truyền thuyết nghịch cảnh phật tiên, kỳ thật càng nhiều chính là mượn pháp bảo chi lợi, có trọng bảo mang theo, lúc này mới có thể mượn nhờ ngoại lực, lấy kim đan cảnh đỉnh phong chiến lực, chém giết nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, tại côn lô kim tháp bên trong, ngoại lực là không thể nào bị vận dụng. Cho nên rất nhiều tại ngoại giới thanh danh vang dội, có nghịch cảnh phạt tiên thực lực cái gọi là thiên tài, thường thường liền không chỗ che thân, tại nơi này xếp hạng cũng không tính cao. Nhưng Bạch Tử Nhạc nghịch cảnh phạt tiên, thế nhưng là thật sự, hoàn toàn bằng vào đều là tự thân lực lượng. Thiên tư bất phàm, tiềm lực vô tận, lại có thể nghịch cảnh phạt tiên, trọng yếu nhất chính là tuổi tác mới chỉ 50, nộ tính tất nhiên có thể đạt đến kinh thế 2 tục trình độ. Dạng này cường giả nếu không nhận chủ, chẳng phải là bỏ qua cơ hội. Giờ này khắc này, Côn lô khí linh mình ngược lại có chút không thể chờ đợi, cũng triệt để công nhận Bạch Tử Nhạc muốn nhận làm chủ. Đến rồi, Bạch Tử Nhạc nhìn phía xa hư không trung đột nhiên hiện hiện một đám thân ảnh, trong lòng run lên. Quả nhiên là 16 vị, 16 vị nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả. Lần này là một đám cường giả yêu tộc, mặc dù hình thái khác nhau, lại đều có cao đẳng huyết mạch chí lực, chí ít từ huyết mạch khí tức bên trên nhìn, không kém gì hát Dao nhất tộc cùng Cốt Côn nhất tộc. Nói cách khác, Đồng thời nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, bọn chúng chiến lực đều chí ít tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng chính là nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Bạch Tử Nhạc có chút cảm giác có chút hưng phấn. Cho dù đến bây giờ, hắn chém giết nguyên thần cảnh cường giả đã không ít, nhưng nhiều như vậy nguyên thần cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ, nhưng vẫn là lần thứ nhất động phải. Giết. Ngay lập tức, đám kia nguyên thần cảnh đại yêu cũng phát hiện Bạch Tử Nhạc, tất cả đều không chút do dự hướng về Bạch Tử Nhạc vồ tới. Đồng thời, giữa bọn chúng phối hợp cực kỳ ăn ý, càng nắm giữ một loại tương hợp trận pháp, từng cái lĩnh vực đồng thời phóng xạ mà đến được ra, tăng phúc cực lớn. Rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, làm cho Bạch Tử Nhạc đều cảm thấy thân thể kéo căng, hô hấp khó khăn. Bất quá, khi Bạch Tử Nhạc trọng lực âm ảnh lĩnh vực phóng xạ mà ra nháy mắt, cuối cùng đem cái này từng đạo điệp ra lên rơi vào mình trên người lĩnh vực chí lực, tất cả đều càn quét không còn, ngăn cản ở ngoài. Dạng này lĩnh vực cường độ, còn không ảnh hưởng được ta. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu, Thân hình khẽ động, thi triển ra Lôi Đình Đoạn Quang. Nhất thời, hắn thân hình liền tựa như lôi quang lóe lên, cấp tốc xung ra, chủ động nên hướng cái này vô số cường giả. Sau đó, từng Đạo Hoàn Mỹ Đại Thần Thông bị hắn thi triển mà ra. Đại Cấm Linh Thuật, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, Tụ Lý Càn Khôn. Tường Đạo trói buộc loại đại thần thông, phân hóa mà ra, phân biệt đem mấy vị nguyên thần cảnh cường giả ngăn cách ra. Ngay sau đó, hắn thi triển ra đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm. Cửu Tuyệt Thần Kiếm mới ra, Lập tức diện hóa xuất từng đạo kinh khủng kiếm quang, kiếm quang xẹt qua, thư không đều bởi vì không chịu nổi, sinh sinh vỡ nát, càng nhanh tới cực hạn, khiến nguyên thần cảnh cường giả đều khó mà suy nghĩ đến trong đó quý tích. Suy. một đầu tựa như cự lang bộ dáng đại yêu, còn chưa kịp kịp phản ứng, đầu liền đã bị xuyên thủng. Ngay sau đó, phi kiếm dư lực không giảm, chỉ là có chút quá ngang, một đầu cự sà bộ dáng đại yêu, thân thể cũng bị phi kiếm xẹt qua, bị chém thành hai đoạn. Kinh khủng diễn sát chi lực thuận thân thể của nó, từng chút từng chút đem nó sinh cơ ma diệt. Cuối cùng phi kiếm mới điểm vào một đầu cự ứng bộ dáng đại yêu trên đầu. Cho dù chỉ là dữ uy, lực lượng cũng là khủng bố tuyệt luân, siêu việt đầu kia cự ứng cực hạn chịu đựng. Soát soát soát. Từng đạo nhỏ xíu tiếng vang chuyên ra, thân thể của nó từng chút từng chút bị rào sát vỡ nát. Một kiếm chém giết ba vị nguyên thần cảnh đại yêu, Bạch Tử nhạc sắc mặt không thay đổi, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Thuấn thế một điểm, lại là một đạo công kích bắn ra. Lần này Chính là bị hắn tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ nguyên từ đại thiết cát. Vô thanh vô tức ở giữa, màu đen sợi tơ tựa như có thể đem thiên địa cắt ra, cấp tốc hiện lên. Hai cái vừa mới đem từ đại cấm linh thuật bên trong cấm linh chi quang bên trong tránh thoát mà ra đại yêu, căn bản không kịp tránh nẻ, liền bị cái này màu đen sợi tơ vạch kéo mà qua, bị chiến thành hai nửa. Bằng vào ta bây giờ thực lực thi triển ra cái này nguyên từ đại thiết cát, thế nhưng chí ít tương đương với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực Hai cái này đại yêu coi như nhục thân phòng ngự không yếu, nhưng cũng khó mà ngăn cản. Bạch tử nhạc suy nghĩ chớp động lên, trên thân lôi quang lại bỗng nhiên lóe lên. Suy, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Hoành long long, nháy mắt sau đó, từng đạo công kích, lại đã rơi vào hắn lúc đầu vị trí. Chính là cái khác đại yêu, rốt cục phản ứng lại, cấp tốc ra tay với hắn. Từng đạo thủ đoạn sử xuất, dày đặc vô cùng, càng bao phủ thiên địa Cũng chính là bạch tử nhạc tốc độ vô song. So với những này nguyên thần cảnh đại yêu đều càng hơn một bậc, bằng không, thật đúng là khó mà tránh đi. Bất quá, những này nguyên thần cảnh đại yêu số lượng, dù sao nhiều lắm, coi như bị hắn thứ một đợt liền giải quyết năm cái, nhưng còn lại cũng rất nhanh xông phá hắn trói buộc loại đại thần thông phong tỏa, toàn bộ vây công mà tới. Rầm rầm dầm. Nhiều loại công kích đồng thời bộc phát. Bạch tử nhạc thân pháp coi như cực mạnh, nhưng cũng khó mà đếm hết tránh thoát. Cũng may bạch tử nhạc lực phòng ngự cũng mười phần bất phàm. Hoàn Mỹ Đại Thần Thông Ngũ Đế Thần Ngự Bảo Sức Phòng Ngự, đồng dạng siêu việt nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Một hai cái công kích rơi vào phía trên, cũng căn bản khó mà dung chuyển mấy may. Mà thừa cơ hội này, Bạch Tử Nhạc thì cấp tốc xuất thủ. Một kiếm phá vạn pháp, nguyên tử đại thiết cát, Cửu Tuyệt Thần Kiếm, nguyên tử đại thần quang. Càng Thỉnh thoảng lấy thi triển ra từng môn chói buộc loại đại thần thông, từng đạo huyền diệu chi pháp. Nhất thời, từng cái nguyên thần cảnh đại yêu, liền bị hắn từng cái đánh tan, xinh xinh chém giết, hóa thành linh đoàn tiêu tán chống không. Trương 787, Luyện hóa linh bảo. Hô hô! Một trận chiến này, ngược lại thật sự là có chút gian khổ. Tiểu liền ta đan nguyên tri lực, cũng bởi vì thi triển rất nhiều thủ đoạn, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, coi như hữu kinh vô hiểm. Bạch tử nhạc nhìn xem cuối cùng một đầu nguyên thần cảnh đại yêu tiêu tán, rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, dừng lại xuống tới Những này đại yêu, mỗi một cái đều không phải kẻ yếu, coi như ngăn không được Bạch Tử Nhạc công kích, nhưng đối với hắn tạo thành phiền phức cũng không ít, để hắn đều có chút tốn sức. Một trận chiến này, hắn có thể nói thủ đoạn ra hết, mới đưa từng đầu nguyên thần cảnh đại yêu chém giết. Cái này một đợt, lại bị hắn xông qua rồi. Trước đó hắn vừa vặn xông qua đợt thứ tư thời điểm, liền đã đăng đỉnh, đặt đến côn lô kim tháp vị thứ nhất. Bây giờ lần nữa xông qua một quan, mặc dù xếp hạng không thay đổi, vẫn là thứ nhất ghế, nhưng đại biểu ý nghĩa Nhưng tất nhiên khác biệt. Ngoại giới, con ngô khí linh kinh ngạc và phần. Trước đó đang đỉnh thứ nhất, đã để nó rung động. Nhưng lần này, hắn vậy mà lần nữa xông qua một quan, tương đương với đối phương tại vốn là đệ nhất cấp độ, xinh xinh cất cao vô số cái cầu thang. Dù sao, coi như lại có người xông sáo côn ngô kim tháp thời điểm xông qua cửa thứ tư, nhưng muốn xông qua cái này cửa thứ năm, cũng cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vì cửa thứ 5 không chỉ có cường giả thực lực từ nửa bước nguyên thần cảnh trực tiếp tiêu thăng đến nguyên thần cảnh cấp độ, tiểu liền số lượng đều tăng lên một lần, đặt đến 16 cái. Trong lúc này tranh lệnh, quá lớn. Bất quá, chính là như vậy tiêu thăng độ khó, nhưng vẫn là không có thể ngăn ở vị này nhân tộc tu sĩ. Cái này thế nhưng là chí ít cần có nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ chiến lực mới có thể làm được à. Côn ngô so sánh bạch tử nhạc cảnh giới, rất nhanh đến mức có kết luận. Nhưng trong lòng tại cuốn hỷ. Bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới, chẳng qua là kim đan cảnh định phong, nhưng lại có thể có có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ chiến lực Dạng này thực lực, dạng này tiềm lực, đủ khinh thường và cổ, không gần như chỉ ở tinh giới, thậm chí tại tinh giới bên ngoài rất nhiều giới vực bên trong, đều tuyệt đối là nhất là yêu nghiệt kia một nhóm nhỏ người. Tương lai đừng nói bước vào phân thần cảnh cấp độ, tại nó xem ra, nếu là thuận lợi, đặt chân phân thần cảnh phía trên, đều là vô cùng có khả năng sự tình Nghĩ đến nơi này Nó trong lòng ngược lại may mắn. May mắn mình có thể có cơ hội, đi theo dạng này cường giả. Không nghĩ quá song tốn thời gian, cho nên Bạch Tử Nhạc trực tiếp mượn nhờ hồn năng đem tự thân đan nguyên tri lực khôi phục lại đỉnh phong chi cảnh. Sau đó trong lòng hơi động, bước ra một bước. Ánh mắt hoa lên, lập tức bước vào chỗ tiếp theo cửa ải. Tầng thứ 6. Ừm. Lần này, chỉ có một người. Bạch Tử Nhạc đã gặp mình muốn đứng trước 32 cái nguyên thần cảnh sơ kỳ trở lên cường giả vây công tình huống. Không nghĩ tới dương mắt nhìn lên, lại là một cái lao giả, chính đưa lưng về phía mình, xếp bằng ở nơi xa hư không bên trong. Linh hồn viên mãn, lực lượng thuần túy mà mạnh mẽ, duy nhất hơi yếu nhục thần, cũng có thể so với cùng cảnh giới yêu thú. Trọng yếu nhất chính là thần thông thủ đoạn, đều tu luyện đến cùng cảnh giới bên trong đủ khả năng đạt tới cực hạn. Không nghĩ tới, phương này thế giới, vậy mà lại có bực này nhân vật xuất hiện. Lao giả sâu kín mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, lập tức, thanh âm ngừng lại. Tiếp tục nói ra, ngăn trở ta một kiếm. Nếu là có thể ngăn trở ta một kiếm này, ngươi sẽ có tư cách tiến về côn ngô sơn, thu hoạch được ta chân chính truyền thừa cùng rất nhiều trọng bảo. Nói, vị lao giả này chậm rãi quay người, lộ ra cùng lúc trước bạch tử nhạc nhìn thấy côn ngô khí linh không khác nhau chút nào bộ dáng. Rõ ràng là côn ngô đạo nhân, lúc trước lưu lại một sợi phân thần. Không nghĩ tới tại cái này côn ngô kim thắp bên trong, lại vẫn bảo lưu lại một phần. Sau đó cũng chỉ thấy một đạo kiếm quang lên Nhanh. Nhanh đến mức cực hạ. Đối phương thân thể giống như là còn không có động đậy, nhưng bạch tử nhạc trong mắt liền đã gặp được một sợi kiếm quang ở trước mặt mình nở rộ. Cái này một sợi kiếm quang, vô cùng mỹ lệ. Tựa như trời biên vân màu, ngũ quang thập sắc, chiếu dọi thiên điệu tươi sáng, làm cho hư không, đều hiện lên ra một cỗ thuần túy mà mỹ lệ họa Trong bất chi bất giác, làm cho bạch tử nhạc đều hãm sâu trong đó khó mà tự kém chế. Nhao nhao nhao. Bất quá đứng đắn Bạch Tử Nhạc sắp chìm mê thời điểm, mắt của hắn ra nhảy lên kịch liệt lên, trong đầu linh hồn tơ vàng cấp tốc lưu chuyển lên, không chỉ có trải rộng linh hồn hắn bản thân, càng đem hắn nhục thân toàn bộ bao khỏa, mà cũng chính là linh hồn này tơ vàng tác dụng dưới, mới khiến cho được Bạch Tử Nhạc kịp thời từ say mê bên trong tỉnh táo lại. Hắn bản năng bình thường bay ngược, cùng lúc đó, một thanh phi kiếm tùy theo nhanh chóng điểm ra. Một kiếm này, đồng dạng nhanh đến mức cực hạn, càng vô cùng lóng ánh, xông ra thời điểm Giống như là muốn đem hết thảy đô thiên bên trong hết thảy đều đánh nát. Đúng là hắn nắm giữ mạnh nhất công phạt thủ đoạn, đạo thuật Cửu Tuyệt Thần Kiếm. Phốc phốc phốc. Cửu Tuyệt Thần Kiếm kiếm quang cùng lão giả kia phát ra kiếm quang đụng vào nhau, như cây kim so với cọng dâu, phát ra đặc thủ chấn minh thanh âm. Không đủ, ta Cửu Tuyệt Thần Kiếm chi huy, còn chưa đủ. Bạch Tử Nhạc Cơ hồ nháy mắt đánh giá ra, mình Phi kiếm dường như khó mà ngăn trở đối phương kia một sợi kiếm quang. Thể nội đang nguyên chi lực không ngừng nghỉ chút nào, lần nữa phun trào. Toàn bộ tràn vào thứ hai từng đạo thuật hạt giống phía trên. Xì, xì, xì Chói mắt thần quang, tùy theo bị hắn chỉ vào ra. Điệp ra rơi vào kiếm của đối phương trên ánh sáng. Đúng là hắn thi triển ra đạo thuật, nguyên từ đại thần quang. Hai môn tại hắn trong tay đều đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ một kích khủng bố huy năng. Rơi vào đối phương kia cứng cỏi ngưng thực kiếm quang phía trên. Cuối cùng đem triệt để ngăn trở, làm cho kia một sợi kiếm quang, triệt để tiêu tán ra. Hô hô. Thật mạnh. Bạch tử nhạc kịch liệt thở hào hện, một kích này, quá mạnh. Chớ nhìn hắn kịp thời đem ngăn trở, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng, đối phương một kiếm này khủng bố. Không chỉ có uy năng kinh thiên, vừa xa hắn thi triển ra cựu tuyệt thần kiếm một kích toàn lực, kiếm quang bên trong càng lẩn chứa một tia nguyên thần công kích lên liền diệu, dường như có thể khiến người ta tâm thần say mê, chết để lâm vào kia hoàn mỹ ma thuần túy kiếm quang bên trong. Nếu không phải linh hồn hắn bên trong lẩn chứa hồn hồng tơ vàng Nhờ nhờ hồn hồng tơ vàng kia đặc thù huyền diệu đem hắn từ đối phương nguyên thần đật công kích động bên trong lôi kéo ra, hắn đem căn bản không có lực phản kháng chút nào, liền bị đối phương phi kiếm đánh trúng. Lợi hại. Một kiếm này, coi như nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ ngăn trở đều rất khó, không nghi tới, lại bị ngươi một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ chặn. Linh hồn viên mãn, quả nhiên đối với nguyên thần quá nhiễu, lực phòng ngự cực mạnh. Mà lại trọng yếu nhất chính là, linh hồn của ngươi bên trong lại còn có được hồn hồng tơ vàng. Cái này coi như coi là thật khiến ta kinh nha. Bất quá dạng này cũng tốt, ta truyền thừa, ta hết thảy, cũng chỉ có người như vậy có tuyệt thế chi tư người, mới có tư cách thu hoạch được. Lao giả kia tán thưởng một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên hiền lành. Sau đó một chỉ điểm ra. Một chỉ này, nhìn như châm chạm, tựa như chỉ là tùy ý đưa tay lại rơi xuống. Nhưng bạch tử nhạc nhưng trong lòng sinh ra một cỗ tránh không thể tránh cảm giác, giống như coi như mình sử xuất toàn lực, đều khó mà dung chuyển mấy may. may. Sau đó, Hắn liền cảm giác được một chỉ này, rơi vào trán của mình phía trên. Ông! Một đạo tin tức, cấp tốc tại hắn trong đầu chảy xuôi. Ngay sau đó, hắn liền thấy, vị lao giả kia mỉm cười ở giữa, hóa thành một đoàn linh quang, triệt để tiêu tán chống không. Giờ khác này, bạch tử nhạc có loại cảm giác. Cái này con lô đạo nhân cái này một sợi phân thần, giống như là hoàn thành một loại nào đó chấp nhiệm đã triệt để tiêu tán, sẽ không còn xuất hiện. Con Lô sơn! Tinh không lộ tuyến đủ! Bạch Tử Nhạc không kịp cảm khái, lập tức liền bị trong đầu tin tức hấp dẫn. Trong đó, rõ ràng ghi chép một đầu hoàn chỉnh tinh không lộ tuyến đồ. Mượn nhờ bản đồ, thì có thể thẳng tới vị này Côn Ngô đạo nhân chỗ Côn Ngô Sơn bên trong, từ đó căn cứ hắn trong đầu phương pháp, thu hoạch được thuộc về vị này Côn Ngô đạo nhân truyền thừa cùng cho bảo. Không nghĩ tới, tại cái này Côn Lô kim thắp bên trong, còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn thế nhưng là biết, vị này Côn Ngô đạo nhân không chỉ có là trong truyền thuyết thực lực đạt đến phân thần cảnh cấp độ đại năng, càng là một vị tại phân thần cảnh cấp độ, đều đi cực xa tồn tại. Theo trước đó kia côn nô khí linh nói, tựa như là đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, coi là thật mạnh mẽ vô song. Một cái phân thần cảnh đỉnh phong đại năng truyền thừa, tuyệt đối vượt xa ta trước đó lấy được kia ba môn truyền thừa. Càng đừng nói còn có hắn còn sót lại xuống tới mấy món trọng bảo. Có thể để cho bực này cường giả đều coi trọng như thế, uy lực tuyệt đối đều cực mạnh, bảo tàng chi phong phú. Thậm chí vượt xa cái này lòng cung Bạch tử nhạc trong lòng thâm đủ Càng có chút chờ mong Tiếp xuống tới, giống như không có khảo nghiệm Chẳng lẽ ta đã đạt đến đỉnh Bạch tử nhạc chậm đợi trong chốc lát Phát hiện cũng không có kế tiếp giai đoạn khảo nghiệm dáng lâm Cũng tự giác đã đem mình thực lực tiềm lực Đều hoàn toàn bày ra Nếu là vẫn không có thể tiến vào Côn lô kim thắp bên trong trước 10 liệt kê Hắn cũng không thể nói gì hơn Cho nên, tâm hắn nghiệm khẽ động Rất nhanh, hư không biến ảo. Sau đó hắn liền phát giác mình không hiểu xuất hiện ở côn lô kim tháp bên trong cửa tháp bên ngoài, tựa như căn bản chưa từng bước vào đi vào. Biến sắc, sau đó cũng rất mau nhìn đến ở bên trong tháp bên ngoài, một mực lặng trở lấy vị kia côn lô khí linh. Ta xếp hạng như thế nào? Thấy hình, Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi hỏi tới một câu, mình ánh mắt cũng cấp tốc rơi vào khối kia to lớn trên tấm bia đá. Người xếp hạng ở vào vị thứ nhất. Đang đỉnh thứ nhất, siêu việt mấy chục vạn năm đến, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm ở vào địa vị cao nhất Côn ngô khí linh ngữ khí phức tạp nói Nó thế nhưng là biết trước mắt vị này nhân tộc tu sĩ không chỉ có đăng đỉnh thứ nhất càng là sớm tại trước đó xông qua tầng thứ tư cửa ải thời điểm liền đăng đỉnh thứ nhất Kết quả, đối phương không chỉ có xông qua tầng thứ 5 càng tại tầng thứ 6 gặp được Côn ngô kim tháp bí mật lớn nhất tồn tại Côn ngô đạo nhân một sợi phân thần đồng thời còn thu được đối phương tán thành có được kế thừa đối phương tất cả di bảo cùng chuyển thừa cơ hội Đây mới là nhất làm cho nó rung động. Bởi vì, liền xem như trước đó xếp tại đệ nhất vị cường giả kia, thế nhưng không thể có cơ hội gặp mặt đến con ngô kim tháp bên trong côn ngô đạo nhân một sợi phân thần. Thậm chí tiểu liền lúc trước thu được con ngô kim tháp vị kia long tộc cường giả, mặc dù đem hắn cưỡng ép luyện hóa, cũng chưa từng đụng chạm đến thuộc về côn ngô đạo nhân kia sợi phân thần huyền bí. Kết quả, bạch tử nhạc lại làm được. Càng đạt được đối phương chân chính tán thành. Đệ nhất, không chỉ có đạt đến trước mười Vẫn là trong đó đệ nhất Bạch tử nhạc kinh hỷ Lại cảm thấy đương nhiên Hắn đối với mình nhận biết Vẫn là cực mạnh Phi thường rõ ràng cùng thế hệ tu sĩ Tuyệt không có khả năng cùng mình đánh đồng Mà trước đó tại con ngô kim tháp bên trong Hắn cũng đem tự thân thực lực hoàn toàn hiện ra ra Cũng chính là lo lắng trong lịch sử xông qua côn ngô kim tháp đám kia cường giả bên trong Sẽ có cái gì đặc thù biểu hiện Dù sao huy danh của bọn hắn Quá mức vắng dội Sợ mình không thể tiến vào trước người Lúc này mới trong lòng một mực thấp hỏng. Bây giờ nghĩ kỹ lại, những cái kia có thể thành tiểu phân thần cảnh cấp độ tồn tại, cố nhiên siêu phàm thoát tục, nhưng mình tại giao diện thuộc tính phụ trợ tăng lên phía dưới thành tiểu, càng là cỡ nào nghịch thiên Há lại sẽ yếu hơn bọn họ. Thành tựu tương lai, siêu việt bọn hắn cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Phân thần, hoặc là phân thần phía trên, đều không phải vấn đề. Chúc mừng. đang đỉnh thứ nhất. Mời trước lưu lại danh hiệu, ta cũng may trên tấm bia lục Côn khí linh ngữ khí đều lộ ra cung kính rất nhiều, nói ra, lưu lại danh hiệu, tương lai cái khác sông sáu người, cũng có thể nhìn thấy, có thể so sánh trinh lệnh, như thế mới có thể để cho bọn hắn có ham hở tiến lên động lực. Danh hào của ta, vì bác Minh đạo nhân. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, nói. Bác Minh đạo nhân. Côn ngô khí linh thận trọng gật đầu, bấm tay một điểm, bia đá kia phía trên nhất phía trên, bạch tử nhạc đạo hiệu, bác Minh đạo nhân bốn chữ liền hoành hàng tại nhất phía trên không chỉ có kiểu chữ xa so với cái khác danh tự càng lớn rất nhiều, càng lộ ra kim quang lóa mắt, mà tới đối đầu trong lịch sử cái khác tu sĩ xếp hạng cũng theo đó tất cả đều rời xuống động một vị. Rất nhiều người danh tự tùy theo trở nên phổ thông bị bài xuất trước 10, bài xuất trước trăm 1.000 vị trí đầu, trước vạn Đúng rồi, bây giờ ta thế nhưng là tại tấm bia đá này phía trên xếp tại trước 10, càng đăng đỉnh thứ nhất. Vậy ta trước đó nói tới sự tình. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc nhìn phía Côn Ngô Khí Linh. "Ta đã mở rộng linh bảo hải tâm, chủ nhân tùy thời có thể gieo xuống linh hồn ấn ký, để ta nhận ngươi làm chủ nhân, thu ngươi thúc đẩy." Côn Ngô Khí Linh không chút do dự nói, chính nó thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi. "Ồ." Bạch Tử Nhạc nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Không chút do dự đem một đạo linh hồn ấn ký điểm ra, rơi vào kia Côn Ngô Khí Linh trên thân. Côn Ngô Khí Linh không chút nào né tránh, càng nên hướng Bạch Tử Nhạc linh hồn ký trực tiếp đem cái này linh hồn ấn ký, điểm vào tự thân linh tính hoạch tâm chỗ sâu nhất, càng điểm vào linh bảo hạch tâm tri địa. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được, mình cùng toàn bộ côn ngô kim tháp ở giữa, sinh ra một cỗ tâm huyết tương liền cảm giác. Thuận lợi có chút khó tin, nhưng đây chính là sự thật. Linh bảo tự động nhận chủ, cùng tu sĩ thông qua tâm huyết tế luyện, thậm chí cái khắc cường ngành thủ đoạn luyện hóa, dù sao cũng là khác biệt. Không chỉ có là luyện hóa tốc độ phương diện, luận trưởng cũng chính độ. Đủ khả năng phát huy ra huy lực của linh bảo phương diện, đều hơn xa qua cái khác thủ đoạn. Giờ này khắc này, hắn chỉ là suy nghĩ khẽ động ở giữa, liền có thể đem toàn bộ côn ngô kim tháp tiến hành thúc đẩy. Đồng thời, hắn thân hình, cũng theo đó có thể không trở ngại chút nào tiến vào toàn bộ linh bảo bất kỳ ngóc ngách nào, rõ ràng minh bạch linh bảo bất luận cái gì công năng. Điều khiển như cánh tay, tựa như hắn bản mệnh pháp bảo. Thậm chí chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể đem trước mắt con ngô khí linh linh trí xóa đi Làm cho một lần nữa biến thành chỉ có linh tính, nhưng cũng không có linh trí khí linh. Bất quá, tùy tiện ở giữa hắn tự nhiên sẽ không làm như thế. Chương 788, Đại đạo Pháp Tướng Nhập Môn Chỉ có linh tính mà không có linh trí linh bảo, uy lực cùng đủ khả năng phát huy ra tác dụng, tự nhiên đều không bằng có được linh trí linh bảo. Bởi vì có được tự thân linh trí linh bảo, có một cái căn bản tính tác dụng, là bất luận cái gì tu sĩ, đều mười phần xem trọng. Đó chính là tự động hộ chủ. Khi nguy hiểm ráng lâm thời điểm, mà chủ nhân hoặc là bởi vì tao ngộ đại địch chưa kịp phản ứng, hoặc là không thể sớm phòng bị thời điểm, có được linh trí linh bảo, thường thường đều có thể tự chủ làm ra phản ứng, tự động bảo vệ. Trong lúc vô hình, coi như để tu sĩ nhiều hơn một phần ăn ổn. Cũng là loại kia không có linh trí linh bảo, căn bản không thể nào làm được. Ừm. Cái này con lô kim Tháp lại còn có thể sử xuất công kích. Là một kiện công phòng nhất thể trọng bảo. Ngay sau đó rất nhanh, hắn liền phát hiện. Cái này côn ngô kim tháp không hề chỉ là hắn tưởng tượng bên trong khảo nghiệm tu sĩ tiềm lực dịu dụng, vậy mà cũng có thể xem như công kích sử dụng. Nếu là tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể đưa thân vào côn ngô kim tháp bên trong, mượn nhờ côn ngô kim tháp kia Linh Bảo mạnh mẽ, ngăn lại vô số công kích. Trên thực tế, bất luận cái gì Linh Bảo, đều có thể hóa thành công kích chi dụng. Côn ngô kim tháp mặc dù chủ yếu tác dụng chính là phụ trợ, nhưng xác thực có công kích chi năng. Bất quá, muốn khu động. Đem côn ngô kim tháp huy lực công kích hoàn chỉnh phát huy ra, cần năng lượng quá khổng lồ. Lấy chủ nhân bây giờ đang nguyên tri lực hùng hậu trình độ, coi như toàn bộ hao hết, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra trong đó toàn bộ huy lực một thành. Ngược lại là sức phòng ngự, bởi vì kim tháp bản thân chất liệu khác biệt bình thường, chỉ cần huy lực công kích không có đột phá đến kim tháp cực hạn chịu đựng, liền khó mà dung chuyển ở vào kim tháp bên trong chủ nhân mảy may. Đương nhiên, cương giả thủ đoạn, thường thường quỷ dị khó lường nếu là đối phương xử xuất hoặc là đem toàn bộ linh bảo cấm phong trấn áp, kia ở vào côn lô kim tháp bên trong chủ nhân cũng sẽ cực kỳ bị động. Đúng, cái này côn lô kim tháp đối với nguyên thần công kích cũng là thuốc thủ vô sách. Cho nên, chủ nhân cũng không thể phất lở. Côn lô khí linh bởi vì đã bị Bạch Tử Nhạc luyện hóa, là lấy thần sắc rõ ràng trở nên cung kính rất nhiều, càng vội vàng mở miệng giải thích. Vâng vào ta Đan Nguyên hùng hậu trình độ, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra cái này linh bảo một thành ý lực. Vậy cái này một tầng ý lực có thể mạnh bao nhiêu? Bạch Tử Nhạc nghi hoặc truy vấn. Đại khái, tương đương với cực cảnh cường giảm một kích toàn lực đi. Côn lô khí linh thản nhiên nói. Uy lực đạt đến cực cảnh rồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, càng là kinh hỉ. Hắn thế nhưng là rõ ràng, Nguyên Thần cảnh đỉnh phong bên trong, cũng tương tự có mạnh yếu. Trong đó mạnh nhất, chính là cái này cực cảnh cấp độ, liền tương đương với Kim Đan cảnh bên trong phong vương, thậm chí là nửa bước Nguyên Thần cảnh cấp độ, khoảng cách kế tiếp lực lượng cấp độ, chỉ kém cách xa một bước. Mà bây giờ, hắn bởi vì có được côn ngô kim tháp lại có có thể so với cực cảnh cường giảm một kích toàn lực lực lượng. Mặc dù lấy hắn đan nguyên hùng hậu trình độ, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra một kích, nhưng đừng quên, với hắn mà nói, chỉ cần hắn hồn năng không dứt, hắn đan nguyên chi lực thế nhưng sẽ cuẩn cuộn không ngừng, tương đương với có thể không hạn phát huy ra một kích này lực lượng. Về phân phòng ngự chi năng, chắc hẳn cũng cùng công kích này cường độ tương đương, thậm chí càng mạnh, với hắn mà nói, tính an toàn đã được cho tăng nhiều duy nhất uy hiếp là nguyên thần công kích. Đáng tiếc, ta bây giờ vẫn chỉ là kim đan cảnh cấp độ, không thể tu thành nguyên thần, cho nên lấy được nguyên thần bí thuật chuyển thừa, đều không thể tu luyện. Không phải, đối mặt dám hiểu nguyên thần công kích cường giả, cũng sẽ không thái quá bị động. Bạch Tử Nhạc cũng minh bạch Côn Lô Kim Tháp phòng ngự phương diện một cái nhược điểm, nhưng cũng không có quá mức thất vọng. Côn Lô Kim Tháp vốn cũng không phải là công kích hoặc là phòng ngự chi bảo, uy lực công kích cùng phòng ngự tác dụng đều là bổ sung. Tác dụng chân chính chính là nội bộ khảo nghiệm, cùng khảo nghiệm về sau, bị xem như khảo nghiệm ban thường pháp tắc tu luyện thất. Cái này pháp tắc tu luyện thất, kỳ thật mới là côn ngô kim thắp bên trong, trọng yếu nhất một bộ phận. Chính là lúc trước côn ngô đạo nhân, tốn hao to lớn đại giới, lấy một tòa sao trời sao trời hạch tâm vị căn cơ, cấu tạo mà thành tu hành trí bảo. Ở vào pháp tắc tu luyện thất bên trong, giữa cả thiên địa pháp tắc đều đem cụ hiện mà ra, càng thêm rõ ràng hiện ra đến người tu luyện trước mắt Từ đó để tu sĩ có thể minh ngộ mình tu hành phương hướng, không về phần đi đường quanh co, vương bước tăng lên. Mượn nhờ tòa này pháp tắc tu luyện thất, người tu luyện từ nguyên thần cảnh đỉnh phong đột phá đến phân thần cảnh tỷ lệ, đều có thể sinh sinh tăng lên ba thành. Mà cái này, kỳ thật cũng là vì cái gì, long tộc tu sĩ phân thần cảnh cường giả sinh ra số lượng, thường thường thắng qua bình thường đỉnh phong đại tộc nguyên nhân. Cũng chính bởi vì có tòa này pháp tắc tu luyện thất, mới có nhiều ngày như vậy mới tu sĩ, không xa vạn d Nỗ lực to lớn, thậm chí là tự thân truyền thừa đại giới, tham dự khảo hạch. Chính là vì có thể tiến vào cái này pháp tắc tu luyện thất bên trong, tiến hành tu luyện. Côn lô khí linh giải thích nói. Cái này pháp tắc tu luyện thất, thật có thần kỳ như vậy sao? Ta ngược lại là muốn nếm thử một phen. Bất quá, vì cái gì trước đó ta thông qua khảo hạch, không có đạt được khen thưởng tiến vào nơi này tu hành. Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, không khỏi mở miệng hỏi. Tự nhiên có thể. Toàn bộ con lô kim tháp đều đã ở vào chủ nhân trưởng khống bên trong đương nhiên có thể tùy thời sử dụng pháp tắc tu luyện thất tiến hành tu luyện về phần chủ nhân vì cái gì không có đạt được ban thưởng tiến vào cái này pháp tắc tu luyện thất bên trong tiến hành tu luyện kỳ thực là cái này tu luyện thất mở ra cần hao phí năng lượng bây giờ vài vạn năm trôi qua vì duy trì toàn bộ Linh bảo tự động vận chuyển bên trong năng lượng đã hao hết cho nên cô lô khí Linh có chút giải thích nói Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu cũng rõ ràng bất cứ chuyện gì đều có đại giới Pháp tặc tu luyện thất mở ra cần năng lượng trèo trống, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Không khỏi hỏi, cái này mở ra pháp tặc tu luyện thất cần gì năng lượng? Linh thạch, chí ít đều phải là thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên cực phẩm linh thạch tốt nhất. Hoặc là cái khác cao phẩm giai năng lượng, tỉ như tiên tinh, hư không tử tinh, đại địa mâu khí thạch, thuần dương chân dịch. Bình thường mà nói, một vạn mai thượng phẩm linh thạch liền có thể mở ra pháp tặc tu luyện thất một canh giờ thời gian. Một ngày lời nói, cần 12 vạn thượng phẩm linh thạch Đương nhiên, nếu là sử dụng cực phẩm linh thạch hoặc là tiên tinh, bởi vì năng lượng cấp độ cao hơn, cho nên có thể đủ thời gian duy trì, liền tương đối bể trên một chút. Côn Ngô Khí Linh có chút bất đắc dĩ nói, đại giới lại to lớn như thế. Bạch Tử Nhạc kinh ngạc. Một vạn thượng phẩm linh thạch, cũng chỉ có thể đủ dùng dùng cái này pháp tắc tu luyện thất một canh giờ, cũng chính là thời gian 2 tiếng, coi như hiệu quả kinh người, thế nhưng không phải là cái gì người đều có thể thừa nhận được. Dù cho là long tộc tương giả, Đoán chừng cũng ít có tiếp tục ở vào pháp tắc tu luyện thất bên trong tiến hành tiềm tu tồn tại. Bất quá, cứ việc sử dụng pháp tắc tu luyện thất đại giới to lớn, nhưng hắn giá trị bản thân, nhưng cũng không ít, ngược lại là cũng rất muốn nếm thử một phen. Ánh mắt đầu tiên là quét giao diện thuộc tính một chút. Hồ năng số lượng đạt đến 570 triệu tà hưu, mà lại tăng trưởng tốc độ bắt đầu biến chậm. hiển nhiên ngoại giới đại chiến mặc dù còn tại tiếp tục, nhưng đại chiến song phương lại đã ở vào giữ lẫn nhau trạng thái bên trong. Bạch tử nhạc rất nhanh liền có phán đoán, đồng thời căn cứ vào hắn đối với cường giả song phương số lượng, đặc biệt là lòng hoàng cung bên trong vậy đen thẳng lắn yêu số lượng tính toán, các tộc tu sĩ si muốn chân chính xông vào lòng hoàng cung bên trong đứng vững theo hầu, còn cần thời gian nhất định. Thế là, tâm hắn nghiệm khẽ động, thân hình nhoáng một cái ở giữa, liền biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, liền đã ở vào một cái to lớn tu hành mật thất bên trong. Pháp tác tu luyện thất. Bạch tử nhạc nhìn xem cái này trống giống mật thất, cũng không do dự Vung tay lên một cái. Và anh, một tiểu đống linh thạch, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là một vạn mai thượng phẩm linh thạch. Lập tức liền bị hắn để vào pháp tác tu hành mật thất thanh năng lượng bên trong. Bắt đầu đi. Bạch tử nhạc mượn nhờ tự thân đối với toàn bộ con ngô kim tháp nắm giữ, chuộn tay đánh ra một đạo ấn quyết. Ông, ông, ông, hư không chấn động. Pháp tác tu hành mật thất lập tức phát huy ra tác dụng. Ngay sau đó bạch tử nhạc lập tức liền phát ra được. Xung quanh thiên địa cùng lúc trước so sánh, phát sinh biến hóa rõ ràng. Hư không bên trong, cửa sân mông lung không thể gặp pháp tắc huyền diệu, tại thời khắc này, liền tựa như từng đầu phức tạp vô cùng, lại không ngừng biến hóa hư tuyến. Những này hư tuyến cấp tốc biến chuyển phương hướng, mỗi một lần chuyển biến, đều dường như có vô tận huyền diệu, làm cho Bạch Tử Nhạc chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền lộ ra say mê chi sắc. Đây chính là pháp tắc sao? Quá rõ ràng. Xa so với ta trước đó cảm ngộ, rõ ràng vô số lần. Mà lại, cái này pháp tắc vận chuyển, mặc dù nhìn như không có kết cấu gì, nhưng nếu là chìm vào trong đó, nhưng lại có thể cảm giác được trong đó đẹp. Loại này đẹp, chính là một loại hoàn mỹ, giống như là thiên địa vốn nên như vậy, thế giới cấu tạo, cũng vốn nên như vậy. Là một loại thông qua một kia quy tắc huyền diệu, mà diện hóa thành toàn bộ thế giới tự nhiên hiện ra. Quá đẹp, quá hoàn mỹ. Bạch tử nhạc cơ hồ là ngay lập tức, liền chìm vào trong đó. Giống như là một cái trong bóng tối truy đổi quang minh lạc đường người tại phát hiện một điểm quang sáng về sau, liền không kịp chờ đợi muốn đuổi theo đuổi theo. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát ra được, dạng này quá mờ mịt, cũng quá bị động. Mặc dù quả thật làm cho hắn đối với giữa thiên địa quy tắc cảm nộ, có một tia tiến tiến, nhưng đối với hắn bản thân mình thực lực tăng lên, cũng không có cái gì tiến triển. Ta cần một cái phương hướng. Thế là phúc như tâm đến, hắn nghĩ tới mình bây giờ nằm giữ, còn chưa chính thức nhập môn đạo thuật thủ đoạn, đại đạo pháp tướng. Cũng chính là bởi vì giờ khắc này, Có thể rõ ràng nhìn đến pháp tắt sợi tơ, cho nên hắn mới càng thêm minh bạch, cái gọi là đạo thuật, kỳ thật chính là căn cứ vào cái này vài ngày địa pháp thì huyền diệu mà sáng tạo ra. Cái này cũng giải thích vì cái gì, đạo thuật thủ đoạn có thể quấy nhiều thiên địa quy tắc nguyên nhân. Bởi vì trên bản chất, giữa hai bên là cùng một loại huyền diệu, là ngang nhau cấp độ lực lượng, tự nhiên có thể không bị thiên địa trói buộc. Mở ra ngộ đạo thời gian. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc đồng dạng mượn giao diện thuộc tính chí lực. Mở ra ngộ đạo thời gian. Nhất thời, hắn tâm thần trở nên trước nay chưa từng có thanh minh, các loại càng ngộ, các loại kỳ tư diệu tưởng, các loại di vãng khó mà nắm lấy linh cơ khẽ động, đều vô cùng rõ ràng tại tâm hắn bên trong hiện hiện. Nhìn xem kia từng đầu phức tạp vô cùng thiên địa quy tắc, tâm hắn chung càng là sinh ra một tiêu minh ngộ. Có một loại các loại đại đạo, đều ở ta tâm cảm giác. Sau đó, hắn mới đưa tâm tư rơi vào đạo thuật, đại đạo pháp tướng phía trên. Càng lấy ra từng cái đem đối ứng bảo vật Chính thức bắt đầu tiềm tu. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bạch tử nhạc không ngừng vận chuyển đại đạo pháp tướng, càng lấy ra đối ứng tu luyện vật liệu. Thì ra là thế. Nếu như dựa theo ta dĩ vãng tu hành kinh nghiệm, chỉ là đạo này cửa ải, đoán chừng liền cần ta một hai ngày tiềm tu mới có thể minh ngộ tới. Kết quả, tại cái này pháp tắc tu luyện thất bên trong, lại rõ ràng vô cùng, để ta ít đi quá nhiều đường quên co. Bạch tử nhạc đối chiếu lấy pháp tắc huyền diệu, không ngừng tu luyện đại đạo pháp tướng Tâm thần trước nay chưa từng có thanh minh Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Liền khiến cho hắn tại đại đạo pháp tướng tiến độ tu luyện Tăng lên rất nhiều Chưa nhập môn 52% Lúc này mới bất quá một nén hương tiềm tu thời gian Ta đại đạo pháp tướng tiến độ tu luyện Liền từ nguyên bản chưa nhập môn 27% Tăng lên tới bây giờ chưa nhập môn 52% Mà lại, ta có dự cảm Thẳng đến chính thức nhập môn Di vãng bối rối ta bình cảnh Cũng sẽ không tồn tại Không có bình cảnh Cái này đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, cũng là cực ít phát sinh sự tình. Dù sao chưa nhập môn đến nhập môn, đồng dạng là một cái cửa ải. Dĩ vãng Bạch Tử Nhạc tại tu luyện rất nhiều thần thông, đại thần thông hoặc là đạo thuật quá trình bên trong, khốn đốn tại cái này một cái tiểu giai đoạn cảnh giới, tại nhập môn trước đó, hồi hồi một đoạn thời gian. Nhưng bởi vì pháp tắc tu luyện thất đặc thù công hiệu, không chỉ có để hắn tiến độ tu luyện trước nay chưa từng có cấp tốc, càng khiến cho hắn sớm hiểu rõ trong quá trình tu luyện đủ loại bối rối. Trực tiếp có thể lướt qua cái này một tầng cửa ải, có thể thuận lợi bước vào nhập môn giai đoạn. Kém duy nhất, chỉ là tích lũy. Chỉ là đối với đạo thuật hạt giống cô đọng thời gian. Bạch tử nhạc cảm thấy nhẹ nhõm. Tâm thần chìm vào thể nội, cô đọng đạo thuật hạt giống đồng thời, hán đại đạo Pháp tướng cũng không khỏi điên cuồng vật chuyển. Chưa nhập môn 60%, chưa nhập môn 70%, chưa nhập môn 80%. Thời gian trôi qua, khi bạch tử nhạc thể nội đạo thuật hạt giống lại một lần nữa cô đọng nháy mắt. Thân thể của hắn liền chấn động mạnh một cái, một cỗ thoải mái, sảng khoái cảm giác lập tức nổi lên hắn trong lòng. Tâm hắn trung lập tức sinh ra ngộ ra. Đạo thuật, Đại Đạo pháp tướng, nhập môn. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt cũng không khỏi lộ ra rõ ràng vẻ vui thích. Mặc dù hắn bây giờ nắm giữ đạo thuật, kỳ thật rất nhiều. Đặc biệt là tại thu được ba vị cường giả truyền thừa tình huống giới, hắn một người nội tình chi sâu, không chút nào thấp hơn một chút đỉnh tiêm tiên pháp đại phái. Nhưng cái này Đại Đạo pháp tướng nhưng cũng còn là hắn bây giờ, thích hợp hắn nhất, cũng là có khả năng nhất làm hắn thực lực trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể có chỗ tăng lên một loại. Đại đạo Pháp tướng đã nhập môn. Mà bây giờ, ta hồn năng số lượng, cũng theo Long Hoàng Cung bên trong trận kia đại chiến, còn tại tiếp tục tăng vọn. Hả? Hồn năng số lượng vậy mà đã đạt đến 900 triệu nhiều. 930 triệu. Không cần bao lâu thời gian, liền đem tăng lên, đạt tới 1 tỷ số lượng. 1 tỷ là một cái hạm. Một khi hồn năng số lượng đạt tới 1 tỷ, hắn giao diện thuộc tính coi như sẽ lại một lần nữa tiến hành thăng cấp. Giao diện thuộc tính thăng cấp, cố nhiên vô cùng tốt, nhưng giờ phút này hắn càng nghĩ tới hơn, sắp thực mượn nhờ giao diện thuộc tính đem đại đạo pháp tướng cảnh giới tăng lên. Không thể chờ đợi thêm nữa. Bạch Tử Nhạc trong lòng quẫy lên, liền tranh thủ ánh mắt rơi vào đã ở vào đã nhập môn chữ đại đạo pháp tướng phía trên. Tiêu hao 80 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật đại đạo pháp tướng từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Trương 789, chuẩn bị phá vỡ kim đan công siềng. Đại đạo Pháp tướng chính là cùng thần linh pháp thể bình thường, ít có có thể đối tu sĩ thực lực tiến hành tăng phúc thủ đoạn. Trong đó đại đạo Pháp tướng chính là đạo thuật, mặc kệ là tinh diệu trình độ vẫn là quy lực, đều hơn xa qua bây giờ ở vào hoàn mỹ đại thần thông thần linh pháp thể, tin tưởng tăng lên tới viên mãn về sau, tất nhiên có thể để cho ta thực lực, lại có một cái to lớn tăng lên. Kể từ đó, coi như tăng lên cái này môn đạo thuật tốn hao to lớn chỉ là nhập môn đến tiểu thành tiểu cần 80 triệu điểm nhiều, nhưng ta cũng không phải không thể tiếp nhận. Đối với có thể đem tự thân thực lực tiến hành tăng lên thủ đoạn, bạch tử nhạc chưa từng keo kiệt hồn năng tiêu hao Mà hắn cũng tin tưởng, đây hết thể đều là đáng giá. Đại đạo Pháp tướng tăng lên, tất nhiên có thể để cho hắn thực lực, tiêu thăng một đoạn. Tăng lên. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Ông, hồn năng đại giảm đồng thời. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình trong đầu đột nhiên hiện ra đại lượng có quan hệ đại đạo pháp tướng phương pháp tu luyện cùng vận hành nguyên lý, trong đó cấp độ sâu, dính đến thiên địa pháp tắc tương quan huyền diệu, càng là như bị hắn bản năng nắm giữ, minh ngộ tại tâm. Tựa như tại thời khắc này, toàn bộ đại đạo pháp tướng trong mắt hắn đều trở nên đơn giản rất nhiều, có thể rõ ràng hoàn nguyên thi triển ra tương đương uy lực huyền diệu. Mà chính hắn bản thân cũng rất giống trải qua trăm ngàn năm khổ tu, đem tăng lên tới tiểu thành chi cảnh. Tiểu thanh đại đạo pháp tướng, huy lực đã có chút bất phàm. Mặc dù còn không bằng ta viên mãn cấp độ thần linh pháp thể, nhưng cũng để ta đối với tự thân lực lượng cùng nhục thân nắm giữ trình độ, biên độ nhỏ tăng lên một đoạn. Bạch tử nhạc yên lặng so sánh, ngược lại cũng không thất vọng. Đại thần thông thần linh pháp thể, dù sao cũng là một môn đã bị hắn tăng lên tới hoàn mỹ đại thần thông cấp độ kỳ hảo, càng trải qua hắn tăng lên tới viên mãn chi cảnh, huy lực tự nhiên khác biệt bình thường. Chỉ là tiểu thành đại đạo pháp tướng Cho dù đại đạo Pháp tướng chính là đạo thuật, đối với hắn thực lực tăng phúc, tự nhiên còn không sánh bằng thần linh pháp thể. Nhưng đạo thuật, dù sao vẫn là đạo thuật. Trong đó tinh diệu, còn có đối với lực lượng trưởng khống trình độ, đều hơn xa qua thần linh pháp thể. Cũng bởi vậy, để hắn đối với tự thân lực lượng trưởng khống trình độ, cũng theo đó càng tinh thâm hơn rất nhiều. Có lẽ môn này đại đạo Pháp tướng, thật có thể để ta đối với mình nụ thân cùng lực lượng nắm giữ trình độ, lần nữa đột phá một cái cấp độ. Bạch tử nhạc không khỏi Nhân thể tu hành, nhục thân đồng dạng 10 phần trọng yếu. Có thể tu cường giả, chuyên tu nhục thân. Trong đó cảnh giới trình độ cao thâm hạ người, càng có thể bởi vậy diễn sinh ra nhục thân thần thông, từ đó làm được tay củ sinh trưởng, tích huyết trọng sinh, bất tử bất diện. Bạch tử nhạc nhục thân tuy mạnh, lực khống chế cũng đạt tới cực kỳ cao thâm tình trạng, nhưng khoảng cách làm được điểm ấy, còn có một cái không nhỏ khoảng cách. Mà cái này đại đạo pháp tướng, mặc dù không thể tăng lên hắn nhục thân cường độ, cũng không phải là chuyên môn thể tu chi pháp lại có thể tăng lên hắn đối với nhục thân lực khống chế nếu là lực khống chế có thể xâm nhập nhục thân hạt khống chế thể nội mỗi một hạt cho tử tự nhiên cũng có thể làm hắn diện hóa xuất thần bí khó lường nhục thân thần thông tay cuộc sinh trưởng tích huyết trọng sinh bất tử bất diệt cũng không phải chuyện không thể nào tiếp tục trong lòng phân chấn Bạch tử nhạc không ngừng nghỉ chút nào tốn hao 160 triệu điểm hồn năng có thể đem đạo thuật đại đạo pháp tướng từ tiểu thành tăng lên tới đại thành tốn hao 320 triệu điểm hôn năng có thể đem đạo thuật đại đạo Pháp tướng từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên! Tăng lên! Ông! Ông! Ông! Trong chốc lát, bạch tử nhạc liền cảm giác được, có vô số có quan hệ đại đạo Pháp tướng tu hành kinh nghiệm, tại hắn trong lòng chảy xuôi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã đem toàn bộ đại đạo Pháp tướng, cơ hội toàn bộ biến hóa, đều triệt để nắm giữ, rõ ràng trong lòng. Mà chính hắn bản thân, cũng giống như trải qua mấy ngàn trên vạn năm chăm chỉ không ngừng khổ tu, đem cái này môn đạo thuật trực tiếp tu luyện đến cực hạn viên mãn chi cảnh. Đại đạo pháp tướng viên mãn, cũng cho ta thực lực, rốt cục lần nữa có gia tăng. Chỉ là không biết thi triển đại đạo pháp tướng về sau, ta thực lực đến cùng có thể gia tăng bao nhiêu. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, tiên lặng tiêu hóa lấy trong đầu có quan hệ đại đạo pháp tướng càng ngộ, nhưng trong lòng rất nhanh dâng lên một cô hiếu kỳ. Hắn biết, đại đạo pháp tướng ý lực, không thể nghi ngờ là muốn so thần linh pháp thể mạnh hơn, cùng là viên mãn chi cảnh, một cái chính là đạo thuật, Một cái thì là hoàn mỹ đại thần thông, tự nhiên đạo thuật càng hơn một bậc. Nhưng là, cụ thể có thể để cho hắn thực lực tăng phúc bao nhiêu, hắn trong lòng nhưng cũng không chắc. Muốn nghiệp chứng, cũng là đơn giản. Bạch tử nhạc suy nghĩ chốc động lên, thân hình nhoáng một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, bạch tử nhạc liền tùy theo xuất hiện ở một cái rộng lớn vô ngần không gian bên trong. Chính là côn lô kim tháp vượt quan trong tháp. Sau đó hắn chỉ tay một cái. Ông! Chọn vẹn 16 cái tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ đại yêu, liền ngáy mắt tại trước mắt hắn hiện hiện. Chính là bạch tử nhạc trước đó xông xáo cửa thứ 5 thời điểm, hiện hiện một nhóm kia nguyên thần cảnh đại yêu. Bây giờ bạch tử nhạc, đã triệt để đem linh bảo côn ngô kim tháp luyện hóa, tự nhiên cũng có thể tùy ý không chế kim tháp nội bộ, đem những này đại yêu hình chiếu ra, xem như hắn đối thủ cùng hắn giao chiến. Lập tức, hắn chiến lược toàn bộ triển khai, thi triển ra đại đạo pháp tướng. nháy mắt Bạch Tử Nhạc thể nội đạo thuật hạt giống điên cuồng xoay trọn, vô tận đan nguyên tri lực tiêu tán đồng thời, một cỗ đặc thú nguyên lực bắt đầu ở hắn xung quanh lan tràn. Trong chớp mắt, thân thể của hắn liền điên cuồng bành trướng lên, hóa thành một cái cao tới 12 trượng cự nhân. Giết! Đám kia nguyên thần cảnh đại yêu nhưng không có mảy may chần trở, cấp tốc trùng sát đi qua. Bạch Tử Nhạc thấy hình dáng sắc mặt không thay đổi, trên thân lôi quang lóe lên. Xuy. Tựa như thiểm điện, nháy mắt vọt tới đám kia đại yêu phụ cận. Đồng dạng thi triển lôi đình đột quang, tốc độ so trước đó chí ít nhanh 1 phần ba. Bạch tử nhạc nói thầm, nhìn thấy phụ cận đầu kia còn chưa kịp phản ứng, chính hiển lộ ra vẻ kinh ngạc Ngân Lang Đại Yêu, không chút do dự một trưởng vô gia. Và anh, Ngân Lang Đại Yêu đầu nháy mắt băng liệt, hóa thành thịt nát. Lực lượng tăng lên so tốc độ càng nhiều, đặt đến còn hơn một nửa. Nếu như là trước đó, văng vào ta lực lượng, không thi triển bất luận cái gì công phạt bí thuật tình hùng dưới, nhưng khó mà đem hắn đầu đánh nát Cang Đường nói một trường này, không chỉ có đem nó đầu đập nát, tiểu liền nó nội bộ nguyên thần yêu hoạch, đều tùy theo chôn vùi. Bạch Tử Nhạc Hưng phấn lên, vội vàng thi triển ra cái khác công phạt chi thuật. Đầu tiên là một kiếm phá vạn pháp, sau đó là nguyên tử đại thiết ác, nguyên tử đại thần quang, hủy tuyệt thần kiếm. Mặt khác, hắn càng đem mình nắm giữ cái khác phụ trợ bí thuật, cũng nhất nhất thi triển mà ra, ngũ đế phong thiên kiếm, đại cấm linh thuật, tụ lý càn khôn. So sánh trước sau biến hóa, chỉ chốc lát sau, Chiến đấu ngừng. Bạch tử nhạc lơ lửng tại hư không chung, trong lòng vẫn là khó nén kích động. Quá dễ dàng. Nếu như nói, trận đánh lúc trước trọn vẹn 16 con nguyên thần cảnh đại yêu, ta còn cảm giác được cật lực lời nói. Như vậy hiện tại, thì dễ dàng quá nhiều. Thậm chí còn có một loại càng có thừa lực cảm giác. Tiểu liên kết thúc chiến đấu thời gian, cũng rất là dung đắn. Lần này, chỉ hao tốn 30 hơi thở thời gian, vẫn là ta vì nghiệm chứng rất nhiều bí thuật trước sau trên lệnh duyên cớ. Không phải thời gian sẽ ngắn hơn, mà trước đó, thế nhưng là hao tốn hơn 60 hơi thở, ta mới miễn cưỡng thông qua. Bạch tử nhạc so sánh, coi là thật hết sức hài lòng. Thời gian rút ngắn một lần, mặc dù cũng không nhất định tỏ do hắn thực lực muốn so trước đó tăng cường một lần, nhưng dạng này tăng phúc, đã 10 phần to lớn. Nếu như nói, trước đó bạch tử nhạc tại chiến lực toàn bộ triển khai thời điểm, thực lực chỉ tương đương với nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng cấp độ, như vậy lúc này, hắn thi triển đại đạo Pháp tướng về sau. Hắn chân thực chiến lực đã thăng liền hai cái cầu thang, đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng, khoảng cách nguyên thần cảnh đỉnh phong, coi như chỉ có cách xa một bước. Càng đừng nói, thi triển đại đạo pháp tướng về sau, ta hai môn công phạt đạo thuật, Nguyên Tử Đại Thần Quang cùng Cựu Tuyệt Thần Kiếm uy lực cũng đã nhận được tăng lên. Nếu chỉ luận cường độ công kích, đoan chừng đều đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhị đẳng cấp độ. Bất quá, cùng cái khác đạo thuật, viên mãn cấp độ đại đạo pháp tướng Đối với ta Đan Nguyên tri Lực tiêu hao cũng 10 phần khủng bố. Nếu là không mượn nhờ giao diện thuộc tính khôi phục lời nói, ta cũng nhiều lắm là chỉ có thể duy trì cái này môn đạo thuật 30 hơi thở thời gian. 30 hơi thở qua đi, Đan Nguyên tri Lực liền sẽ hao hết. Nếu là thi triển cái khác thủ đoạn, tỉ như một kiếm phá vạn pháp cùng nguyên từ đại thiết cắt trời công phạt bí thuật, như vậy thời gian duy trì liền ngắn hơn. Nếu là điệp ra nguyên từ đại thiết cắt cùng cựu tuyệt thần kiếm, Đoán Trường Tửu liền 10 hơi thời gian đều khó mà duy trì. Bạch Tử Nhạc vội vàng giải trừ đại đạo pháp tướng, cũng là minh bạch cái này môn đạo thuật ưu khuyết điểm. Bản thân hắn thi triển nguyên từ đại thần quang cùng cựu tuyệt thần kiếm cái này hai môn đạo thuật tiêu hao liền cực kỳ khủng bố, trông tăng thêm môn này đại đạo pháp tướng, đối với hắn áp lực tự nhiên cũng liền lớn hơn. Cuối cùng, hắn dù sao vẫn chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, duy trì nguyên thần cảnh tu sĩ mới có thể thi triển đạo thuật, tự nhiên càng gian nan hơn một chút. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, đại đạo pháp tướng viên mãn, ta đối với mình nhục thân trưởng khống trình độ, coi là thật trên phạm vi lớn tiêu thăng. Lực khống chế đã xâm nhập đến huyết nhục hạt trình độ. Gây chi sống lại với ta mà nói, cũng không phải là không thể nào làm được. Ngay sau đó, bạch tử nhạc liền cảm giác được tự thân nhục thân biến hóa. Tâm niệm vừa động ở giữa, sâu trong thân thể kia từng hạt nhỏ bé vô cùng huyết nhục hạt, liền theo khống chế của hắn, cấp tốc sắp xếp biến hóa. Trước kia khó mà nhìn trộm đến, liền xem như thần đan rượu dược đều khó mà khơi cảm thương hoặc là tu luyện các hạng thủ đoạn thời điểm, đối với huyết nhục hạt tổn thương đều bị hắn nhìn rõ rõ ràng, đồng thời cấp tốc mượn nhờ tự thân đối với huyết nhục hạt trường khống, từng cái loại trừ khôi phục. Một loại trước nay chưa từng có sảng khoái cảm giác, cũng theo đó nổi lên trong lòng. Về phần coi là thật nếm thử gãy chi sống lại thủ đoạn, hắn lại cảm thấy không cần thiết. Bởi vì nắm giữ chính là nắm giữ, cũng không cần chân chính đi nếm thử đi chứng minh. Lập tức, hắn cũng không có tại thí luyện không gian bên trong quá nhiều dừng lại. Bước chân khẽ động ở giữa, sau một khắc, liền một lần nữa xuất hiện ở pháp tắc tu luyện thất bên trong. Đại đạo Pháp tướng tăng lên tới viên mãn, ta thực lực trong thời gian ngắn, đã tại khó mà tăng lên. Duy nhất tăng lên thủ đoạn, cũng chỉ có một. Đó chính là đột phá. Đột phá hiện hữu cảnh giới, vượt qua lôi hỏa thiên kiếp, thành tựu nguyên thần. Bạch tử nhạc đã ở vào kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, trừ phi cảnh giới đột phá, không phải thực lực, tuyệt khó tăng lên. Mà chính hắn, cũng đối với điểm ấy. Chờ mong đã lâu. Bất quá, muốn đột phá, vượt qua lôi hỏa thiên kiếp. Ta lại trước hết một bước đem mình trên kim đan 12 đạo kim đan gông siềng, từng cái tránh thoát mới được. Bạch tử nhạc tâm thần rất nhanh xếp chặt. Cũng xác thực cảm giác được, trong cơ thể mình viên kia tử cực kim đan phía trên, loại kia mánh liệt buộc trói chi lực. Chính là bởi vì kia 12 đạo kim đan gông siềng, bạch tử nhạc linh hồn mới không thể tiếp tục tăng lên, coi như trải qua tăng cường, cũng chỉ là xúc tích lực lượng hóa thành hồn hồng Kim Đan Trong cơ thể hắn đan nguyên tri lực, cũng bởi vậy lại không tăng trường, mặc dù so sánh cái khắc kim đan cảnh cứng, giả, tự nhiên hùng hậu vô cùng. Đối với hắn bây giờ nắm giữ số môn đạo thuật tình huống đến nói, tự nhiên lộ ra có chút không đủ. Bây giờ, ta cũng là thời điểm, nếm thử tránh thoát kim đan gông siềng, phá vỡ trở ngại. Nghĩ đến nơi này, bạch tử nhạc vội vàng một lần nữa ngồi xếp bằng xuống tới. Tâm thần khẽ động, trực tiếp chìm vào trong cơ thể của mình thức hại bên trong. Một cái nhìn to lớn vô cùng Toàn thân tản mát ra nồng đậm tử sắc viên cầu, lập tức tại trước mắt của hắn hiện hiện. Tử cực kim đan. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, rất nhanh liền thấy được cái này to lớn tử cực kim đan phía trên, kia 12 đầu răng khắp nơi, nhìn phức tạp vô cùng, cũng huyền diệu vô cùng đại đạo lưu ngẫm, kim đan công xưởng. Kim đan gông xưởng là một cái gông xưởng, càng là thiên địa đối với tu sĩ nội tình một loại khác loại tán thành cùng tặng cùng. Ta lấy được rất nhiều trong truyền thừa, cũng đều có cái này phương diện giảng giải. Cứ việc hệ thống khác biệt, Dĩ như trong long tộc có một cái chân long nục thân kiếp, kỳ thật liền cùng ta cái này kim đan công xưởng chênh lệnh không lớn. Bạch Tử Nhạc bây giờ nội tình thâm hậu, truyền thừa hoàn thiện. Tự nhiên cũng rõ ràng cái này kim đan công xưởng không hề giống lúc trước trong tưởng tượng như vậy, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Chí ít nếu là không có cái này kim đan gông xưởng đối với hắn linh hồn phong tỏa, hắn cho dù linh hồn viên mãn, cũng tuyệt không khả năng tại linh hồn bên trong sinh ra hồn hùng tơ vàng. Dựa theo tâm kiếm chân tôn truyền thừa nói, Kim đan cảnh tu sĩ muốn phá vỡ kim đan gông siềng, bình thường có hai loại phương pháp. Một loại, chính là dốc hết sức phá đi. Vận dụng cường đại linh hồn chi lực, sinh sinh phá vỡ kim đan gông siềng. Càng là nội tình thâm hậu, linh hồn cường đại, như vậy phá vỡ kim đan gông siềng năng lực, cũng liền càng mạnh. Loại thứ hai, tốn hao thời gian tương đối liền chậm một chút. Đó chính là mượn nhờ tự thân thâm hậu nội tình, đối với thiên địa đạo tắc lý giải, đi cảng nội trên kim đan k Nếu là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ra kim đan gông siềng phía trên huyền bí, không chỉ có thể để tu sĩ, từ đây nhiều một môn đại thần thông vận dụng, từ cũng có thể nhẹ nhõm đem cái này kim đan gông siềng giải khai. Hai loại phương pháp, một cái cường nạnh, một cái chính là tu hành càng nộ. Giữa hai bên, cũng không có ưu khuyết phân chia. Khác biệt duy nhất, chỉ là tốn hao thời gian dài ngắn mà thôi. Bạch tử nhạc trong lòng thâm đủ, nhìn về phía kia từng đạo kim đan gông siềng, lấy hắn nội tình, đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ thâm hậu trình độ Cơ hồ liếc thấy thấu trong đó một chút bản chất. Chỉ ít, hắn có năm chắc trong khoảng thời gian ngắn, đem trong đó đại đa số đại đạo lưu ngấn triệt để lĩnh ngộ, phân tích ra. Đặc biệt là bây giờ ở vào pháp tắc tu luyện thất bên trong, thiên địa quy tắc vô cùng rõ ràng, đối chiếu phía dưới, hắn tin tưởng mình phân tích đại đạo lưu ngấn tốc độ, sẽ càng nhanh. chương 790, 12 đạo kim đàn gông siềng đều mở. Bất quá, chính là bởi vì hiểu rõ những này đại đạo lưu ngấn bản chất, tăng thêm hắn thực lực. Đối với đại thần thông nhu cầu, đã cũng không lớn. Là lấy, hắn lúc này càng muốn nếm thử, ngược lại là một loại khác phương pháp. Dốc hết sức phá đi, lấy lực chứng đạo. Không khác, nhanh vậy. Mà lại hắn cũng muốn biết, lấy tự thân linh hồn viên mãn thực lực, tăng thêm thể nội kia nồng hậu dày đặc hồn hồng tơ vàng, phải chăng coi là thật có thể xinh xinh đem cái này 12 đạo kim đan gông siềng, toàn bộ phá vỡ. Hắn biết, cái này rất khó. Dù sao tử cực kim đan phía trên kim đan gông siềng, v chính là tiên pháp thế giới bên trong, công nhận khó mà phá vỡ. Càng là về sau, thì càng khó. Thiên linh tông bên trong, coi như từng có một cái thiên tư tuyệt thế, thành tựu tử cực kim đan cứng giả, cả đời đều không thể phá vỡ cái này tử cực kim đan gông siềng, chưa thể tiến dai đến nguyên thần cảnh cấp độ. Nhưng hắn, vẫn là muốn nếm thử một phen. Mà lại, hắn cũng có được dạng này lực lượng. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, linh hồn viên mãn, đồng thời tích xúc hồn hồng tơ vàng ta. Một hơi có thể phá vỡ mấy đạo kim đan công xưởng. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm đủ. điều chỉnh linh hồn của mình trạng thái, làm cho ở vào ổn định viên mãn chi cảnh. Sau đó nhất cổ tác khí, cấp tốc hướng về kim đan bên ngoài phóng đi. Ông. Trên kim đan kia từng đạo đại đạo lưu ngẩn, nháy mắt trống lên, tựa như từng đầu trường kết lưới lớn, đem hắn kim đan toàn bộ bao khỏa, càng đem hắn linh hồn hoàn toàn khóa tại trong đó. A. Bạch Tử Nhạc kêu to, linh hồn phía trên bắn ra một đạo huyền quang. Cái này huyền quang tựa như từng cây lưới dao, nhưng đau chạm bầu trời, sẽ rách thiên địa, toàn bộ tràn vào kia từng đầu kim đan công xưởng. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đau nhức khó có thể chịu được, đồng nhiên Giang Lâm tại Bạch Tử Nhạc trên thân, sâu trong linh hồn, để thân thể của hắn bản năng rung động, linh hồn cũng hơi run run, dường như tại e ngại cái gì, tựa như tiếp tục kéo dài, sẽ có đại cướp Giang Lâm, sẽ để cho mình gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nhưng Bạch Tử Nhạc một khi làm ra quyết định, Căn bản sẽ không quay đầu. Coi như đau đớn vô cùng, hắn cũng cường tự nhẫn lại lấy. Trên thân xương trắng bốc hơi, linh hồn phía trên huyền quang càng là lẻ sáng đến cực hạn. Xúc đổ. Rốt cục, theo bạch tử nhạc linh hồn tiếp tục mở ra. Đạo thứ nhất kim đan gông siềng, dường như không chịu nổi cố này áp lực, đồng nhiên băng liệt sẽ mở, vỡ vụn ra. Trong chốc lát, bạch tử nhạc liền cảm giác được tâm thần bung lỏng. Một loại trước nay chưa từng có thoải mái chi ý cấp tốc tại hắn trong lòng sinh ra Đạo thứ nhất Kim Đan gông xiển, bị hắn cưỡng ép chống ra. Đồng thời, cái này vỡ nát đại đạo gông xiển, cũng không có theo gió tiêu tán, mà lại như nhận được mảnh liệt hấp dẫn, điên quẩn nghị đến Bạch Tử Nhạc Kim Đan, nhớ hắn Kim Đan bên trong linh hồn dũng mãnh lao tới. Kim Đan run run, cấp tốc tiêu hao cố này đặc thù lực lượng, không chỉ có tinh luyện lấy hắn đan nguyên tri lực, càng lần nữa tăng phúc lấy linh hồn của hắn cường độ, chuyển hóa thành vì hồn hồng tơ vàng, khiến cho hắn tích lũy, càng thêm cường đại hùng hậu. Đánh vỡ gông xiển, Siêu Việt cực hạn Không nghĩ tới chống ra đạo thứ nhất kim đan gông siềng, liền để linh hồn của ta bên trong hồn hồng tơ vàng, liền tăng lên hơn 3 thành. Nếu là 12 đạo kim đan gông siềng toàn bộ chống ra, phải chăng liền sẽ khiến cho linh hồn của ta, hoàn toàn có hồn hồng tơ vàng chiếm cứ, chuyển hóa thành kim sác. Bạch tử nhạc ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng rõ ràng, đây là một chuyện tốt. Cái này chống ra kim đan gông siềng, đối với hắn thực lực tăng phúc mặc dù không lớn, nhưng hồn hồng tơ vàng gia tăng nhưng cũng để hắn cảm thấy an tâm. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện, chống ra cái kia đạo kim đan gông xiển về sau, hắn tự nhiên mà vậy, liền nắm giữ một môn đại thần thông. Đại thần thông, lắng nghe. Bạch Tử Nhạc rất nhanh minh bạch môn này đại thần thông tác dụng. Phát hiện cái này chính là phụ trợ loại đại thần thông bên trong, có chút thực dụng một loại dò xét loại thủ đoạn. Một khi thi triển, phạm vi ngàn giảm bên trong động tính, cơ hồ đều đều có thể bị hắn nghe đến. Liền xem như tại cái này Long cung bên trong, Trận pháp cấm chế vô số, hắn đủ khả năng dò xét nghe được khoảng cách, cũng vượt quá tưởng tượng. Chí ít toàn bộ Long Hoàng cung bên trong bất kỳ ngóc ngách nào, nếu là có cái gì động tính, đều có thể bị hắn nghe cái rõ ràng. Cái này đại đạo lưu ngấn, chung quy là tác dụng tại ta trên kim đan kim đan công xưởng, cùng ta vốn là chính là một thể quan hệ. Bị ta chống ra về sau, ẩn chứa trong đó huyền liền diệu, tự nhiên mà vậy liền sẽ tại tâm ta bên trong hiện hiện, có thể vì ta sử dụng. Bạch Tử Nhạc rất nhanh tỉnh lộ lại, Ngược lại là cảm giác có chút vui mừng ngoài ý muốn. Hắn mặc dù đối với đại đạo lưu ngấn bên trong lần chứa đại thần thông, cũng không phải là quá mức coi trọng, nhưng có thể nắm giữ nơi tay, từ cũng sẽ không bỏ. Tiếp tục. Chỉ là sông mở một đạo kim đan gông siềng, tự nhiên không thể để cho hắn thỏa mãn. Mà lại, hắn rõ ràng mình còn có lưu lấy to lớn dư lực, trong lòng tràn đầy tự tin. Thế là rất nhanh, hắn lần nữa đắm chìm trong đó, cổ động linh hồn chi lực, toàn lực đối kim đan bên ngoài kim đan tiến hành xung kích Số đổ, số đổ, số đổ. Trong chốc lát, liên tiếp ba đạo kim đan công xưởng, theo Bạch Tử Nhạc mãnh liệt xung kích, cấp tốc băng liệt, vỡ nát. Một cỗ hoảng sợ năng lượng ba động, cũng theo hắn liên tiếp xung kích kim đan công xưởng, hướng về pháp tắc tu luyện thất bốn phía đánh tới. Chấn động chung quanh hư không đều tản mát ra từng đạo gần sóng. Cũng may pháp tắc tu luyện thất, đồng dạng là linh bảo bản thể một bộ phận, vững chắc vô cùng, tự nhiên có thể tiếp nhận mạnh như vậy độ xung kích. Mà theo ba đạo kim công xưởng phá vỡ, Bạch Tử Nhạc cũng nháy mắt hiểu rõ ba đạo đại thần thông huyền liền diệu, đồng thời kim đan bên trong viền kia đẩy linh hồn bên trong, kia hồn hồng tơ vàng cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Yếu liên hao tổn hơn phân nửa linh hồn năng lượng, đều thủy theo khôi phục hơn phân nửa. Cái này kim đan công xưởng, quả nhiên không phải tốt như vậy phá vỡ. Bây giờ mới thứ 4 đạo kim đan công xưởng, vững chắc trình độ lại đã so trước đó mạnh còn hơn gấp 2 lần. Đoan chừng đợi cho cuối cùng mấy cái kia kim đan công xưởng, vượng trắc trình độ đem càng mạnh Bạch Tử Nhạc nhíu mày, cũng cảm giác được cái này Kim Đan công xưởng, càng là về sau thì càng vững chắc cứng cỏi, muốn phá vỡ, tất nhiên rất khó. Bất quá hắn cũng không phải không có chút nào phân khích. Chỉ ít, linh hồn hắn bên trong hồn hồng tơ vàng, còn không có sử dụng. Tiếp tục, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ta có thể duy nhất một lần xông mở bao nhiêu đạo Kim Đan công xưởng." Bạch Tử Nhạc nói nhỏ một câu. Tiếp tục cổ động linh hồn chi lực. Đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7. Khi đạo thứ 7 Kim Đan gông xưởng bị mở lại về sau, Bạch Tử Nhạc rốt cục cảm thấy gian nan. Rõ ràng minh bạch, chỉ bằng tự thân linh hồn chi lực, đã khó mà tiếp tục mở lại đạo thứ 8 Kim Đan công xưởng. Nhất định phải mượn nhờ hồn hồng tơ vàng lực lượng. Quả nhiên, Kim Đan cảnh đỉnh phong đến nguyên thần cảnh ở giữa đạo này cửa ải, cũng không phải là tốt như vậy qua. Linh hồn của ta đã ở vào cực hạn viên mãn chi cảnh, đều khó mà phá vỡ đạo thứ 8 Kim Đan công xưởng. Những cái kia linh hồn không có viên mãn Lại đan thành nhất phẩm Kim đan, có được chín đạo Kim đan gông xiển tu sĩ, muốn phá vỡ, tất nhiên càng khó." Bạch Tử Nhạc nói thầm. Lúc này mới minh bạch, vì cái gì tiên pháp thế giới bên trong sẽ có nhiều như vậy côn thủ tại Kim đan cảnh đỉnh phong cường giả, rất nhiều người cuối cùng một sinh đều không thể bước vào nguyên thần cảnh cấp độ. Trừ nguyên thần lôi kiếp nạn lấy vượt qua bên ngoài, cái này Kim đan gông xiển, đúng là bày ở cơ hồ tất cả Kim đan cảnh tu sĩ một cái to lớn trở ngại, trừ phi mượn nhờ ngoại lực. Nghĩ đến ngoại lực, Bạch Tử Nhạc liền nghĩ đến mình ban đầu ở Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong, lấy được Tinh Nguyên Thần thạch. Cái này Tinh Nguyên Thần thạch, đối với tu sĩ phá vỡ kim đan công xưởng, nhưng cũng có lấy thân hiệu. Bất quá, lúc này hắn nhưng cũng không đến nước này. Mượn nhờ giao diện thuộc tính trực tiếp khôi phục linh hồn chi lực về sau, Bạch Tử Nhạc lần nữa cổ động linh hồn, lần này, càng dẫn động linh hồn bên trong hồn Hồng Tơ Vàng, diễn hóa xuất một đạo gai nhọn. Hồn Hồng Tơ Vàng tăng phúc tác dụng phía dưới, một cú mạnh mẽ, vàng bạc Lực lượng mảnh liệt linh hồn chí lực, tùy theo sinh ra, diễn hóa mà thành gai nhọn, canh sáng nhưng có không giống bình thường lực lượng, cấp tốc hướng về kim đan bên ngoài kia từng tầng từng tầng kim đan công xưởng, bay thẳng mà đi. Veng. Một tiếng vang vọng, đạo thứ 8 kim đan công xưởng bị treo trống đến cực hạn. Sau đó chỉ nghe ba một tiếng. Âm vang vỡ vụt, hóa thành bột phấn. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc không ngạc nhiên chút nào, nhất cổ tác khí, lần nữa khu động lấy hồn hồng tơ vàng, hóa thành gai nhọn nơi đây. Vânh! Vânh! Vânh! Thứ 9 đạo kim đan gông siềng, trình độ bền bỉ, rõ ràng so đạo thứ tám mạnh một mảng lớn. Bạch tử nhạc trọn vẹn oanh kích 3 lần, mới rốt cục đem pha vỡ. Thứ 9 đạo kim đan gông siềng pha vỡ. Nếu như ta chỉ là đan thành nhất phẩm kim đan tu sĩ, lúc này liền đã có thể bắt đầu an tâm để chuẩn bị, vượt qua lôi đỉnh thiên kiếp. Nhưng là, ta chỗ ngưng kết, xác thực tử cực kim đan, hơn nữa còn là hoàn mỹ cấp bậc tử cực kim đan. Kim đan gông xiển chừng 12 đạo nhiều, cho nên vẫn còn dư lại 3 đạo, lại là khó khăn nhất 3 đạo. Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài, cảm giác được mình linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng tiêu hao hơn phân nửa, cũng không thèm để ý hồn năng tiêu hao, cấp tốc đem khôi phục viên mãn. Sau đó, hắn lại một lần bắt đầu xung kích. Hồn hồng tơ vàng hóa thành gai nhọn, cấp tốc đâm ra. Veng, veng, veng. Theo hắn không ngừng oanh kích, một cỗ như tê liệt đau đớn cũng tác dụng tại hắn trên thân. Càng tác dụng tại linh hồn của hắn chỗ sâu, để hắn đau đớn khó nhịn, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhưng trải qua trước đó liên tiếp phá vỡ kim đan công xưởng, hắn nhẫn mại tính cũng là cực mạnh, ánh mắt càng kiên định hơn tới cực điểm. Mỗi một lần oanh kích, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân tử cực kim đan phía trên kim đan công xưởng lại bị suy yếu, sụp đổ. Theo oanh kích số lần tăng nhiều, phá hư cũng theo đó trở nên càng lớn, trực chỉ đem triệt để đánh nát. Sau đó, tâm thần liền bỗng nhiên bùng nổ. Một cỗ vô cùng sảng khoái, càng vô cùng thoải mái chi ý, liền tùy theo hiện lên ở hắn trong lòng. Đạo thứ 10 kim đan gông siềng, cũng bị hắn oanh mở. Hơi chút nghỉ ngơi, bạch tử nhạc tự nhiên sẽ không ngừng, tiếp tục bắt đầu nếm thử. Đạo thứ 10 qua đi, rất nhanh đạo thứ 11 kim đan gông siềng, tùy theo bị hắn đánh nát. Sau đó, thứ 12 đạo. Thứ 12 đạo kim đan gông siềng, mặc dù vững chắc vô cùng, cơ hội có thể so với phía trước 11 đạo kim đan gông siềng tổng cộng. Nhưng Bạch Tử Nhạc lực lượng linh hồn quá mạnh, hồn Hồng Tơ Vàng tác dụng càng là mạnh mẽ vô cùng, trọng yếu nhất chính là Bạch Tử Nhạc có giao diện thuộc tính dạng này lợi khí, có thể quần quật không ngừng bổ sung linh hồn chi lực. Là Lấy, tại linh hồn chi lực, bao quát linh hồn bên trong hồn Hồng Tơ Vàng hao hết trọn vẹn 5 lần về sau, hắn rốt cuộc triệt để đem thứ 12 đạo kim đan gom xiển, cho huynh mở. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, không cần mượn nhờ tinh nguyên thần thạch, chỉ là nương tựa theo chính ta bản thân linh hồn cường độ, mượn nhờ Hỗn Hồng Tơ Vàng ta liền đem 12 đạo kim đan gông siềng, toàn bộ giải khai. Bây giờ chỉ cần ta nghĩ, tuy thời liền có thể tiến hành đột phá, dẫn động thiên kiếp, khiến linh hồn trải qua thiên kiếp tẩy lễ, chuyển hóa thành vị nguyên thần. Nhất thời, bạch tử nhạc liền cảm giác mình linh hồn phía trên trận nhẹ, có một loại thoát ly kim đan, phi thăng nhập trời xúc động, phun ra ngoài. Hán biết, đây là mình đã triệt để phá vỡ 12 đạo kim đan gông siềng, từ đó khiến cho linh hồn của mình cùng nụ thể bên ngoài, không còn có trở ngại duyên cớ Giờ này khắc này, hắn tùy thời có thể làm cho linh hồn ly thể, từ đó dẫn tới thiên địa lôi cướp ráng lâm, đem linh hồn tẩy lễ trở thành nguyên thần. Trong lòng khó tránh khỏi cũng hết sức kích động, càng có chút ngò ngoe nghe muốn động, nhịn không được muốn nếm thử một phen, nếm thử linh hồn xuất khiếu ly thể cảm giác. Bất quá, hắn vẫn là cố nhịn xuống cái này xúc động. Tại lúc nhỏ yếu, linh hồn ly thể mà ra, phong hiểm liền cực lớn. Chỉ là hơi gió thổi trời mưa, ánh mặt trời chiếu, lôi điện oanh minh liền có thể làm cho tu sĩ linh hồn thụ trọng thương, cần thời gian dài dưỡng hồn tĩnh dưỡng. Mà lúc này ta, linh hồn mặc dù cường đại, không sợ mưa gió tiếng sấm vang, càng không sợ ánh mặt trời chiếu, âm sát xâm nhập, nhưng một khi linh hồn rời đi kim đan, thiên địa liền sẽ sinh ra cảm ứng, tự động sinh ra lôi cướp. Lôi cước một khi hình thành, coi như chỉ có thể tiến không thể lui. Trừ phi vượt qua lôi kiếp, linh hồn tẩy lễ trở thành nguyên thần, không phải chính là thân tử đạo tiêu một đường. Bạch tử nhạc đánh thức Biết trong đó hung hiểm. Vừa vặn sông mở 12 đạo kim đan công siềng, hắn vốn là mỏi mệt. Ở vào cái này lòng cung bên trong, còn có rất nhiều không biết hung hiểm, hắn tự nhiên không muốn thật ở chỗ này độ cướp. Càng đừng nói, hắn lúc này cũng không có vạn toàn nắm chắc, có thể bình yên vượt qua thiên kiếp. Tự nhiên cần làm ra rất nhiều chuẩn bị. Độ kiếp sự tình, cần hoán một đoạn thời gian. Mà lại ta cũng thí nghiệm qua cái này pháp tắc tu luyện thất hiệu quả, càng nhờ vào đó đem đạo thuật đại đạo pháp tướng nhập môn, tăng lên tới viên mãn Còn tại nơi đây đem 12 đạo kim đan công siềng, đều sông mở. Bây giờ ta cũng là thời điểm xuất quan, tiến về Long Hoàng cung tiền điện bên trong, xem bọn hắn giao chiến tình huống. Bạch tử nhạc chậm dãi đem kích động trong lòng cùng vui sướng thu liễm, ánh mắt tính mịch, nhìn phía Long Hoàng cung tiền điện, kia chân Long cùng vực ngoại thiên ma thi thể chỗ phương hướng. Không nói kia chân Long cùng bực ngoại thiên ma thi thể giá trị, là bực nào kinh người, chỉ là kia chiếu xuống trên đất món kia ma bảo, cũng làm cho hắn có chút động tâm. Trước đó, Hắn thế, nhưng là nghe Bích Thần Tiên Tử nói qua, tiên pháp tu sĩ cũng không phải là không thể thúc đẩy ma bảo, chỉ là muốn phòng bị kỳ phản phệ xâm nhập. Ma hắn, linh hồn viên mãn thông thấu, lại thiên nhiên đối với loại này ma bảo xâm nhập, sức chống cự cực mạnh, tự nhiên cũng có thể khống chế trôi này ma bảo. Ma bảo, thế nhưng là cùng linh bảo cùng cấp độ bảo vật, coi như chính ta không cần, cũng có thể thông qua giao dịch, đổi lấy lợi ích cực kỳ lớn. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói thầm, đột nhiên nhớ tới Thanh Huyền Sơn lệnh bên trong hắn nhìn thấy một chút bảo vật Trong đó có chút, hắn nhưng có chút động tâm. Càng đừng nói, tại bên trong chiến trường kia, hắn còn có một chút thân đoán, cần phải đi chấm ứng dứt. Cựu tinh đạo cung vương học chi, thiên linh tông mạc phạm chân tôn, còn có chân ma tông vị kia khẩn ma. Xuất hiện tại nơi đây, nhưng tuyệt không phải trùng hợp, hắn tự nhiên cần từng cái trào hỏi một phen. chương 791, giao diện thuộc tính thăng cấp. Trong lòng hơi động, bạch tử nhạc đóng lại pháp tắc tu luyện thất. Sau đó rất nhanh liền xuất hiện ở côn lô kim tháp bên ngoài. Quay đầu nhìn một cái, toàn bộ cổ phác tự nhiên côn ngô kim tháp, trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là vơi tay. Ông! Ông! Ông! Tọa lạc tại Long Hoàng Cung bên trong, mấy chục vạn năm cũng không hề nhúc nhích quá phận hào côn ngô kim tháp, nháy mắt chấn động lên. Lập tức phóng lên tận trời, đồng thời cấp tốc thu nhỏ, chỉ là trong chấp mắt, chỉ là trong chớp mắt liền hóa thành một cái chỉ dùng tay trưởng liền có thể nâng lên nho nhỏ kim tháp. Sau đó rủ xuống tại Bạch Tử Nhạc bàn tay bên trong. Côn lô kim tháp tới tay, về phần ký ức chuyện thừa điện, chính là trải qua long tộc lịch đại cường giả tâm huyết tế luyện chi vật, không phải long tộc huyết mạch không thể mang đi, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Tiếp xuống tới, chính là tiến về Long Hoàng cung tiền điện. Toàn bộ hậu điện, cơ hồ đều bị Bạch Tử Nhạc đi khắp. Trong đó hắn còn tìm đến long tộc bà cố. Chỉ là cùng bên ngoài chân long bảo khố khác biệt, cái này Long Hoàng cung bên trong trọng yếu nhất bảo khố lại trống giống, đã bị chuyển chuyển không còn. Mặc dù bởi vì quá vội vàng, còn có một chút chút ít bảo vật tổ lưu, nhưng lớn nhất giá trị bảo vật, lại gần như không một kiện. Bởi vậy, Bạch Tử Nhạc cũng suy đoán ra, mặc dù toàn bộ tinh giới bên trong đã một đoạn thời gian rất dài không có chân long cường giả tổ lưu, nhưng lúc trước một trận chiến, tất nhiên còn có chân long đào thoát, biến mất xuống tới. Chỉ là vì sao vài vạn năm đến đều không có lần nữa đặt chân long cung, cũng không phải là hắn đủ khả năng biết đưa tay vỗ, Côn ngô kim tháp liền nhanh chóng biến mất, bị hắn thu nhập thể nội. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem Bắc minh động thiên bên trong bích thần tiên tử triệu hắn mà ra. Đối phương đối với Long Cung hiểu rõ, hơn xa với hắn. Sau đó như nghĩ rời đi Long Cung, hắn cũng còn được ỷ vào đối phương, đương nhiên phải đem giữ ở bên người. Bích thần tiên tử vừa mới xuất hiện, mắt sáng lên, rất nhanh liền chú ý tới kia nguyên bản đứng vững ở một bên cửu Long Kim Tháp đã biến mất, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nghẹn ngào cả kinh nói, toàn nào linh Bảo. Cửu Long Kim Tháp, bị ngươi lấy đi. Không sai, bất quá cái này kim tháp cũng không phải là gọi là Cửu lòng Kim Tháp, chân chính danh tự chính là Côn Ngô Kim Tháp. Chính là thượng cổ tiên đạo đại năng cường giả, Côn Ngô đạo nhân tỉ mị luyện chế mà thành trọng bảo. Bạch Tử nhạc nhẹ gật đầu, ngược lại là không có phủ nhận. Cái này Bích Thần Tiên tử mặc dù khôi phục bản thân linh trí, nhưng lúc này chiến lược gần như không, chỉ có khôi lỗi chi thân phòng ngự, khó mà rời đi hắn tả hữu, hắn cũng không sợ đối phương biết hiểu. Càng đứng nói Đối phương còn manh động tử trí. Đoán chừng rời đi Long cung sự tình, chính là nàng thần chí mãn diệt thời điểm, đương nhiên sẽ không tạo thành ý hiếp đối với hắn, đem hắn thu hoạch linh bảo sự tình truyền bá ra ngoài. Côn nô đạo nhân. Côn nô kim tháp. Bích thần tiên tử có chút ngạc nhiên, sau đó rất nhanh lên một chút đầu, tâm tư lại hết sức phức tạp. Nàng biết, cái này linh bảo nhận chủ, chỉ có 3 loại phương pháp, một loại chính là cưỡng ép luân hóa, một loại chính là tâm huyết tế luyện, một loại thì là linh bảo khí linh chủ động chủ. Cương ép luyện hóa, cần hơn xa tại linh bảo lực lượng bản thân mới được, cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực tuy mạnh, lại mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong, hiển nhiên không có khả năng. Mà tâm huyết tế luyện, thường thường cần hao phí thời gian dài, lấy cái này côn nô kim tháp phẩm cấp, dù cho là nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cứng, giả, cũng cần mấy chục trên trăm năm khổ công mới được. Cho nên, nàng suy đoán Bắc Minh đạo nhân tất nhiên chính là bị cái này linh bảo khí linh chủ động nhận chủ. Chủ động nhận chủ có thể có được linh bảo khí linh chủ động tán thành, liền xem như tại toàn bộ tinh giới bên trong, cũng đều là ít càng thêm ít. Chỉ có cổ tịch truyền thuyết bên trong, mới có một chút ghi chép. Loại kia nhân vật, cái nào không phải tuyệt thế chi tài, cơ hồ có tất thành phân thần cảnh thành kỳ. Bích Thần Tiên tử thầm nghĩ, dương mắt lại nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, trong lòng rất nhanh thoải mái, lấy trước mắt Bắc Minh đạo nhân tiền tư, kim đang cảnh đỉnh phong thời điểm liền có nghịch cảnh pháp tiên, kiếm trả nguyên thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cảnh trung, kỳ cường giả thực lực thủ đoạn So với những cái kia trong cổ tịch ghi lại truyền thuyết, cũng đều phải thắng qua không chỉ một bậc. Một đường thuận lợi, tương lai đột phá đến phân thần cảnh thành tiểu tiên đạo đại năng, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Có thể thu hoạch được côn nô kim tháp khí linh tán thành, thu hoạch được linh bảo, cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến nơi này, nàng cũng không khỏi hơi choáng. Cái này một đường, Bạch Tử Nhạc bày ra, làm nàng chấn kinh kinh hãi sự tình, lại đâu chỉ một kiện. Lại có cái gì, là hắn làm không được? Nếu là nào đó một ngày hắn triển lộ ra nguyên thần cảnh hậu kỳ, thậm chí nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ thực lực, nàng đoán chừng chính mình cũng sẽ không thái qua chấn kinh. Bạch tử nhạc tự nhiên không biết, trong thời gian thật ngắn, bích thần tiên tử trong lòng liền đã đổi qua như vậy phức tạp hơn suy nghĩ. Trao hỏi một tiếng, lập tức liền cùng đối phương cùng một chỗ, hướng về Long Hoàng Cung tiền điện mà đi. Đường xa bên trong, đổ nát Thế lương, đại chiến phế tích vô số, nguyên bản vàng son lộng lấy Long Hoàng Cung, sớm đã rút đi nguyên bản r Bạch tử nhạc cũng chỉ có từ kia từng tòa đại chiến qua đi phế tích hải cốt bên trong, nhìn ra lúc trước chỗ bất phàm. Trên mặt đất, cũng tương tự có một chút pháp bảo, thậm chí là túi chữa vật những vật này, nhưng lại cũng không có một cỗ thi thể, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình, an mòn không còn. Mắt thấy ở đây, bạch tử nhạc trong lòng hơi động, liền vội hỏi hướng về phía bích thần tiên tử, nói, theo tiên tử nói, lúc trước trận kia đại chiến mặc dù đột nhiên, nhưng đại chiến qua đi, rất nhiều pháp bảo đều còn sót lại tại nguyên chỗ. Vậy tại sao bọn chúng thi thể, lại đều biến mất không thấy? Tiểu liên hài cốt đều không có còn xuất lại. Lúc trước hắn liền đối với điểm ấy, rất có nghi hoặc, càng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tưởng. Lúc này lần nữa nhìn thấy tình huống như vậy, đương nhiên phải hỏi thăm một phen. Điểm ấy, ta biết đến cũng không nhiều. Bởi vì ta chỗ đại nhật chân long cùng, lúc trước vừa vặn ở vào đại chiến khu vực bên ngoài, tiểu liên hộ phủ đại trận đều không có phá vỡ, tự nhiên cũng không có thi thể còn xuất lại. Bất quá! Đại khái tại một vạn năm trước, ta mơ hồ nghe được một tia khác biệt bình thường tiếng vang, càng cảm giác được long cung bên trong, một loại khí tức quỷ dị. Đúng, cái này bao phủ toàn bộ long cung ma sát chi khí, giống như cũng là từ kia thời điểm bắt đầu, dần dần trở nên cường thịnh. Bích thần tiên tử vội vàng trả lời. Linh trí của nàng, dù sao mới là gần mấy trăm năm mới hoàn toàn khôi phục, trước đó mặc dù có ký ức, nhưng làm việc ở giữa, chính là không suy nghĩ gì không tình cảm khôi lỗi trạng thái. Lúc này nếu không phải bạch tử nhạc nhức lên, cũng nhớ không nổi những tin tức này. Một vạn năm trước mới bắt đầu. Bạch tử nhạc biến sắc, trong lòng dự cảm bất tưởng, càng thêm mánh liệt. Bất quá, hắn biết, mình lúc này suy nghĩ nhiều cũng là vô ích, đành phải kiềm chế xuống tới. Tiếp theo bắt đầu hiếu kỷ, nơi xa Long Hoàng cung tiền điện tình huống. Tâm niệm vừa động, vội vàng thi triển ra vừa mới bởi vì phá vỡ kim đan gông siềng mà lĩnh nộ tới hai môn đại thần thông, lắng nghe cùng hư không hình chiếu. Kim đan gông xiềng bên trong ẩn chứa đại thần thông, phần lớn cũng không phải là công phạt cùng phòng ngự thủ đoạn, ngược lại phần lớn đều là phụ trợ công dụng. Cái này lắng nghe cùng hư không hình chiếu, chính là trong đó hắn cho rằng có chút thực dụng hai môn. Lúc này thi triển mà ra, lỗ thai của hắn bên trong, lập tức rõ ràng chuyển đến nơi xa giao chiến thanh âm. Cùng lúc đó, hư không hơi biến hóa, như có cái mặt kính nổi lên, một vài bức rõ ràng vô cùng ảnh hưởng, cũng theo đó hiện lộ tại hắn trước mắt. Chính là nơi xa. Vô số cường giả giao chiến ảnh hưởng. Ừm, cái này thủ đoạn thật kỳ diệu. Bích Thần Tiên tử thấy hình cũng không khỏi kinh ngạc, lại rất nhanh liền bị hình ảnh bên trong giao chiến tình cảnh hấp dẫn. Hình ảnh bên trong, Nguyên Thần hậu kỳ chi cảnh Phó Vân Phàm, Nguyên Thần cảnh trung kỳ cấp độ Mạc Phàm chân tôn, Vương Học Trì, Vạn Trung Vân, còn có Nguyên Thần cảnh sơ kỳ cấp độ Hoa Định Sơn, Tư Đồ Hải, Từ Lập Minh, Ma Tu bên trong phệ hồn Ma Tôn, Khổng Ma. Còn có Hải Yêu bên trong rất nhiều yêu vương thậm chí còn có lục địa yêu vương, tán tu cường giả. Cộng lại trọn vẹn hơn 20 vị nguyên thần cảnh cường giả, đều đang điên cuồng cùng từng đầu vậy đen thằn lằn yêu chiếm giết. Trừ cái đó ra, còn có hơn trăm cái kim đan cảnh cường giả. Giờ khắc này, mặc kệ là nhân tộc tu sĩ vẫn là hạ yêu một phương, vẫn là ma tu, cho dù bọn hắn trước đó có lớn hơn nữa ấn oán, nhưng cũng bắt đầu liên thủ, cùng nhau cùng vậy đen thằn lằn yêu bẩy kỳ chiến. Bọn hắn thi triển thủ đoạn, điên cuồng xuất thủ, một cỗ thảm liệt khí tức, tại trong đó tràn ngập Thỉnh thoảng liền có cường giả phát ra tiếng kêu thảm thanh âm vẫn lạc, càng có liên miên vậy đèn thẳng lắn yêu, bị kiếm quang đảo qua, bị pháp bảo công kích, bị thần quang xuyên thấu, đã mất đi sinh cơ. Đại địa phía trên, thời ngang khắp đồng. Huyết tinh chi khí lan tràn, ngưng kết thành một cỗ kinh thiên sát khí. Đại chiến, giống như đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Vậy đen thẳng lắn yêu số lượng so trước đó thiếu đi rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm đầu thực lực tương đối khá mạnh một nhóm. Đồng dạng. Lần này tiến đến các đại cường giả nhân viên cũng là đại giảm, có thể sống sót xuống tới, không, có một cái sẽ là kẻ yếu." Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Mỗi một đầu vậy đen thần lằn yêu vẫn lạc, với hắn mà nói, không chỉ có đại biểu cho thiếu một phiến phức, thay thế biểu lấy hắn hồn năng gia tăng. Trước đó tăng lên đạo thuật đại đạo pháp tướng, hắn tốn hao hồn năng số lượng thế nhưng là không ít, đạt đến 500 triệu 6000 và nhiều, lại tăng thêm đánh vỡ kim đan gông xiển khôi phục, tổng cộng tốn hao hồn năng số lượng Đã đạt đến 600 triệu nhiều, làm cho hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng, chỉ còn lại có 300 triệu. Nhưng lúc này lại nhìn, hắn giao diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng, lại lần nữa tiêu thăng đến 900 triệu nhiều. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền đem đột phá 900 triệu, đạt tới 1 tỷ. 1 tỷ hồn năng số lượng viên mãn, ta giao diện thuộc tính tất nhiên sẽ tiến vào thăng cấp bên trong. Tại cái này sắp phát sinh đại chiến thời điểm thăng cấp, cũng không thấy là một chuyện tốt. Bất quá ta đã không có đạo thuật hoặc là cái khác thủ đoạn, cần hồn năng tăng lên. Yêu liên tiên pháp cảnh giới, cũng bởi vì đạt đến vô thượng đạo nguyên công đỉnh phòng, thăng không thể thăng. Xem ra, chỉ có thể ngồi nhìn giao diện thuộc tính thăng cấp. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ, cung tỉnh không tiếc đối. Giao diện thuộc tính đối với hắn trợ giúp rất lớn, cho tới nay, cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Đại chiến thời điểm, nếu là có giao diện thuộc tính mang theo, hắn cũng sẽ an tâm rất nhiều, càng đừng nói. Giao diện thuộc tính phía trên còn có thời gian quay lại chi lực có thể dùng, có thể để cho chiến lực của hắn sinh sinh để cao bà thành trở lên. Bất quá, lúc này hắn thực lực đã đầy đủ cường thịnh, lại tăng thêm có linh bảo côn ngô kim tháp nơi tay, tự tin có thể ứng phó các loại địch nhân. Cũng là không thèm để ý giao diện thuộc tính sinh cơ, một tháng kỳ hạn không cách nào vận dụng. Thế là, cũng liền bỏ mặc lấy giao diện thuộc tính bên trên hồn năng tiếp tục tăng lên, đạt tới 950 triệu, 900 triệu 6 vạn, 970 triệu chức chỉ đạt đến 1 tỷ. Tại hồn năng số lượng đạt đến 1 tỷ nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng chính là chấn động. Lần nữa đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, quả nhiên liền phát hiện trong đó hiển lộ ra thang cấp bên trong chữ. Lập tức liền muốn quyết ra thắng bại. Đám tiêu ma vật số lượng tuy nhiều, nhưng trong đó tính quyết định chiến lược lại cũng không mạnh. Mạnh nhất những cái kia cũng bất quá tương đương với nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ, mạnh nhất mới có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ. Nhưng nhân tộc tu sĩ một phường, Ma tu một phương còn có hải yêu nhất tộc một phương, đều có có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cấp cao chiến lực Mặc dù số lượng không chiếm ưu như thế, nhưng muốn giải quyết những này ma vật, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vừa đúng lúc này, bích thần tiên tử nói nhỏ một câu, thanh âm có chút nhẹ nhàng nói. Đối với những này ma vật, vực ngoại thiên ma, nàng trong lòng là có mang hận ý. Dù sao sinh nàng nuôi nàng giao trì tiên tông, chính là bởi vì vực ngoại thiên ma giáng lâm, mới sinh sinh phá diệt, chuyển thừa đoạn tuyệt. không sai là phải kết thúc, nhưng là lại sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Bạch Tử Nhạc mang theo Bích Thần Tiên Tử vô thanh vô tức đến gần, trong miệng lại nói nhỏ: "Lấy Phó Vân Phàm, Phệ Hồn Ma Tôn, Ngao Húc Yêu Vương, Thương Cổ Yêu Vương thực lực, nếu là thật sự nghĩ giải quyết những này vậy đen thằn lằn yêu, đã sớm có thể kết thúc chiến đấu. Chỉ bất quá, bởi vì bọn hắn ở giữa tương hố đề phòng, lúc này mới không có đem hết toàn lực, sử xuất toàn công. Chờ lấy xem đi, đợi cho chiến đấu nhanh kết thúc thời điểm" Giữa bọn hắn khẳng định còn có tranh chấp. Kẻ thời điểm mới là kịch liệt nhất, cũng thảm thiết nhất thời điểm. Bạch Tử Nhạc cười hắc hắc, nói: "Bính Thần Tiên tử gật đầu, cũng rõ ràng điểm này. Chiến trường bên trong, tiên pháp tu sĩ, ma tu, các tộc hải yêu, tán tu, thậm chí còn có lục địa yêu vương, rông rắn lẫn lộn, tự nhiên đều có tâm tư. Trận đánh lúc trước nhiều như vậy vậy đen thằn làn yêu, nhất trí đối địch, mới có thể duy trì mặt ngoài hợp tác. Nhưng ở chiến đấu sắp kết thúc thời điểm, Loại này hợp tác tự nhiên có thể nhẹ nhóm xé bỏ. Chỉ là liền xem như Bạch Tử Nhạc cũng không nghi tới, bọn hắn xé bỏ hiệp nghị tốc độ, vậy mà nhanh như vậy. Tại vậy đen thần lần yêu còn thừa lại hơn 100 đầu thời điểm, Ma đạo cường giả khủng ma đột nhiên một cái cứ tốc, cấp tốc lướt qua hư không, lao thẳng về phía kia đại địa phía trên, món kia to lớn ma bảo chiến đao. Ma bảo, đối với ma đạo tu sĩ đến nói, có thể so với tu sĩ bên trong linh bảo, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào ma đạo tu sĩ có thể nhịn không động tâm. Trước đó chỉ là bởi vì vô số vậy đen thằn lắn yêu tụ tập, tăng thêm những cường giả khác nếu có như không co xa lánh, không ma tự nhiên đành phải kiềm chế xuống tới, chờ đợi thời cơ. mà bây giờ, tại chiến đấu sắp kết thúc, bọn hắn một phương chiếm cư ưu thế cự lớn tình hùng dưới, hắn cũng nhịn không được nữa, liều mạng một lần, lao thẳng tới ma đào. Người dám! Nhanh, mau ngăn cản hắn! Người muốn chết! Từng đạo điên quảng gào thét thanh âm, cấp tốc văng lên. Yêu liền phệ hồn ma tôn cũng là biến sắc trong mắt lộ ra sát cơn nồng nặc Đối với cái này ma đao, hắn thế nhưng là tỉnh thế bắt buộc, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn rơi vào người bên ngoài trong tay. Coi như khổng ma cùng hắn, đều là ma đạo tu sĩ, nhưng song phương xuất thân khác biệt ma tông, tăng thêm khổng ma tốc độ cực nhanh, càng cao hơn hắn, như ma đao thật rơi vào đối phương trong tay, hắn cũng không có nắm chắc từ đối phương trong tay đổi trở về. chương 792, suy đoán. Thế là trong chấp mắt, liền có vài vị cơn giả, từ bỏ mình đối thủ. Lao thẳng tới khổng ma chỗ phương hướng mà đi càng đem công kích của mình xa xa đánh ra quanh long long khổng ma bàn tay mới vừa vận đụng chạm tới ma đau trôi đau một thanh Phi kiếm lại đã girít lên một tiếng lao đến khổ ma sắc mặt biến đổi nháy mắt liền đem một cái màu đen xương đầu ném ra màu đen xương đầu cùng kia phi kiếm chạm vào nhau rắc một tiếng vỡ vụn ra nhưng ẩn chứa trong đó khủng bố vĩ lực cũng cuối cùng đem kia phi kiếm làm cho bay ngược mà quay về ngay sau đó hắn không chút nào dừng lại từng khối hình thoi bộ dáng lươi dao bay thẳng mà ra. Cái này từng cái lươi dao, tựa như đại yêu lân giáp càng giống là đỉnh cấp cường giả sâm sâm bạch xương xông ra thời điểm, nháy mắt diện hóa, chặt chẽ phù hợp, tạo thành một cái to lớn, không có chút nào khe hẹp hình thoi tấm thuẫn, tấm thuẫn đẻ vào hắn trước người. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Đến tiếp sau mấy đạo công kích đánh vào cái này hình thoi trên tâm chắn, lại chỉ là khiến cho trên tâm chắn linh quang ảm đạo, có chút biến hình Nhưng không có triệt để sụp ra Hừ, đi Không ma cười lạnh một tiếng Hắn cái này hình thoi tấm thuẫn Thế nhưng là hắn từ chân ma tông tàng bảo khố bên trong Chuyên môn chọn lựa thượng phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo Toàn lực trèo chống phía dưới Đủ ngăn lại nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực Cũng chính bởi vì có cái này phát bảo Hắn mới dám tại đoạt thức ăn trước miệng cọng Trực tiếp cướp đoạt cái này ma bảo chiến đao Trong lòng đã ý Hắn cầm chặt món kêu ma bảo chiến đao, một chút dùng sức Càng đem tự thân nguyên thần chi lực tràn vào, muốn ngăn cản ma bảo bên trong ma sát phản vệ, đem bắt lấy mà ra. Nhưng khi hắn nguyên thần chi lực tràn vào nháy mắt, một cỗ mãnh liệt kháng cự chi ý, trong ma dao bên trong tuấn gia, Ẩn chứa trong đó sát khí, càng làn đồng hậu dày đặc đến cực hạ cơ hội tại ngay lập tức liền đem hắn nguyên thần chi lực xé nát, tràn vào hắn não hải bên trong. Không có khả năng. Cái này ma bảo có. Sắc mặt hắn đại biến, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. "Oan!" Cũng vừa đúng lúc này, Một đạo đinh sát bộ dáng pháp bảo hung hăng đính tại kia hình thoi trên trán, cơ hồ trong chốc lát liền đem chi đánh nát, đồng thời dư lực không giảm, hung hăng đính tại vừa vận bởi vì hoảng sợ, mà không kịp phản ứng khổng ma trên trán. Nháy mắt xuyên thủng, cũng trực tiếp đem hắn trong đầu nguyên thần chi lực thôn phệ chôn vùi. Chính là phệ hồn ma tôn, tại thời khắc mấu chốt thi triển ra ngoan thủ, trực tiếp đem hắn đánh giết. Bạch, vừa mới bị nhấc lên trôi này to lớn ma đao, cũng theo đó lần nữa chìm ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Ma không ma cử động, tựa như là áp đảo tất cả cường giả trong lòng cuối cùng một cọng rơm, nháy mắt liền đem đông đảo cường giả vốn là yếu ớt quan hệ hợp tác, xé vỡ nát. Trong chốc lát, liền có càng nhiều cường giả bắt đầu vì mình lợi ích giao chiến, hoặc là xử suất ám thủ, đối nguyên bản cái đinh trong mắt bình thường địch nhân xuất thủ, hoặc là bởi vì trên mặt đất tản mát một chút nguyên thần chi bảo, mà ra tay đánh nhau. Trong đó Phó Vân Phàm, Phệ Hồn Ma Tôn, lao thẳng tới chuôi ma đao. Ngao Húc Yêu Vương Thương cổ yêu vương bọn người, thì điên cùng hướng về kia chân long thi thể, bay thẳng mà đi. Mạc Phạm chân tôn, vương học chi bọn người, cũng đều có mục tiêu, bắt đầu đối chiến trong sân rất nhiều bảo vật xuất thủ. Ngược lại là kia rất nhiều vậy đen thần lắn yêu, rốt cuộc không người để ý tới, chỉ có trêu chọc phải bọn hắn, mới có thể xuất thủ, đem chém giết. Không nghĩ tới tranh chấp, nhanh như vậy liền xuất hiện. Nội đấu phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn liền có hơn 10 các phương cường giả vẫn lạc. Trong đó hơn phân nửa vẫn là chết tại người một nhà trong tay. Chân chính chết tại đám kia vậy đen thằn lằn yêu trong tay, mới bất quá ba bốn cái. Bích thần tiên tử cũng không khỏi sợ ngây người, có chút ngạc nhiên nói. Đây cũng là bình thường, bọn này cơn giả, quá phức tạp đi, không ai phục ai, ai cũng sẽ không tín nhiệm người nào. Một khi có cái gió thổi cỏ lay tự nhiên chim tức phi tán, từng người tự chiến, thậm chí tự giết lẫn nhau. Càng đừng nói, không ma sở tác sở vi, có thể nói là phạm vào trúng độ Tự nhiên chờ một chút người nhìn xuống đất trên mặt. Bạch tử nhạc trong miệng nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, xuyên thấu qua hư không hình chiếu, nhìn phía trên mặt đất kia răng khắp nơi, tản mát các nơi thi thể. Đám kia thi thể, nhiều nhất tự nhiên là chiếm cư tại nơi đây vảy đen thẳng lắn yêu, nhưng tương tự cũng có rất nhiều nhân tộc, hải yêu, ma tu, lục địa cường giả yêu tộc thi thể. Cảnh tượng thế thảm, vốn là để người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng giờ phút này, trên mặt đất lại xuất hiện một bộ quỷ dị hình tượng. Một cố đặc thù lực lượng tác dụng dưới, rất nhiều máu thị tinh hoa, dường như bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt hấp thu, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mà những thi thể này, cũng theo huyết nục tinh hoa bị hấp thu, phi tốc trở nên khô cạn, mất đi quang trạch. Có chút thực lực yếu kém, vẫn là thời gian hơi sớm, huyết nục tinh hoa đã bị thôn vệ hao hết, thi thể đều đã triệt để khô cạn, theo chiến đấu kình gió thổi phận, lại xoát xoát xoát hóa thành một phấn, biến mất không còn tâm tích. Cái này, cái này. Bích thần tiên tử sắc mặt hoảng sợ, không khỏi nhìn phía bạch tử nhạc, nói ra, đây là cái gì? Yêu liên ngươi cũng không biết, vậy ta liền càng không rõ ràng. Bạch tử nhạc một mặt ngưng trọng, nghĩ nghĩ, lại nói ra, nếu là ta đoán không lầm. Mấy vạn năm trước kia một trạng, còn có người không chết? Không chết? Ai? Bích thần tiên tử vội nói. Trong lòng cũng là rung động, miên man bất định. Như thực sự có người không chết, kia thế nhưng là ba vạn năm trước tồn tại. Long cung lúc trước trận chiến kia... Cách này nhưng có lấy hơn 3 và 5. Liên xem như trời sinh tuổi thọ thật dài huyền quy nhất tộc, tại nguyên thần cảnh cấp độ cũng cực ít có sống đến 3 vạn năm lâu tồn tại. Cho nên, lúc trước trận chiến kia như thực sự có người còn sống sót, liền nhất định là nguyên thần cảnh phía trên phân thần cảnh cường giả. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo phân tích nói, không sai, chỉ có phân thần cảnh cường giả, nguyên thần đột phá thiên địa cực hạn, tuổi thọ tăng nhiều, gần như có thể đồng thọ cùng trời đất mới có thể sống đến bây giờ. Thượng cổ kia một trang ta mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng cũng có thể cảm giác được, chỉ có hai cái phân thần cảnh cấp độ. Chính là cái này long tộc ngao thanh chân long cùng cái này vượt ngoại thiên ma. Bích thần tiên tử nói, ánh mắt nhìn chằm chập hai cỗ phân thần cảnh tồn tại thi thể, khó có thể tin nói ra, chẳng lẽ, bọn chúng còn sống. Sắc thực nói, là vị kia vực ngoại thiên ma còn sống. Về phân long tộc phân thần cảnh đại năng ngao thanh chân long, lại là thật đã chết. Bởi vì nếu là hắn còn sống... Vậy chúng ta trước đó tiến vào chân long hồn điện bên trong, thuộc về hắn hồn đang liền tất nhiên còn ở vào nhóm lửa tình trạng bên trong. Nhưng hồn đăng còn ở vào nhóm lửa trạng thái, lại cũng không bao quát nó. Bạch tử nhạc tỉnh táo nói. Nói như vậy. Bích thần tiên tử nói, ánh mắt lần nữa nhìn phía hư không hình chiếu bên trong tình cảnh. Sắc thực nói, là ở vào trong tranh đấu đám kia cứng giả, không khỏi toát ra thật sâu vẻ thường hại, một cái phân thần cảnh đại năng, mà lại là từ thượng cổ liền sống đến bây giờ phân thần cảnh đại năng Bọn hắn đây là tại muốn chết ta. Có phải là đang tìm cái chết ta còn không biết. Nhưng rõ ràng, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Sớm tại trước đó, ta một mực liền cảm giác có chút không đúng, cũng có chút bất an. Chỉ là bởi vì không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì, cho nên cũng không có truy đến cùng. Bây giờ xem ra, vị kia vực ngoại thiên ma hiển nhiên là tại lúc trước trong trận chiến ấy, nhận lấy trọng thương. Sở dĩ không có hiện thân mà là điên cuồng hấp thu huyết nục tinh hoa. Chính là vì khôi phục nguyên khí. Thời gian trôi qua càng lâu, như vậy nó khôi phục thì càng nhiều. Cho nên, chúng ta nhất định phải có chỗ quyết định. Bạch tử nhạc trong miệng nói, trong lòng cũng cảm thấy vẻ lo lắng. Hắn biết, như thật tùy ý kia vượt ngoại thiên ma tiếp tục khôi phục lại đi, hai nạn liền chắc chắn ráng lâm. Mà hắn, chỉ cần còn ở vào long cung bên trong, liền khó thoát vận rủi. Đồng thời trọng yếu nhất, lúc này hắn đã thấy... Kia vực ngoại thiên ma dường như trải qua như vậy nhiều các tộc cường giả cùng vậy đen thằn lắn yêu huyết đục tinh hoa khôi phục, đã khôi phục một chút nguyên khí, lại bắt đầu đem chủ ý đánh vào cố kia to lớn phân thần cảnh chân long trên thi thể. Trong lúc mơ hồ, kia nguyên bản vững chắc vô cùng, thuộc về phân thần cảnh đại năng chân long trên thi thể huyết đục tinh hoa, long nguyên tinh khí, lại có một kia bị dẫn động dấu hiệu. Nhất định phải ngăn cản. Ta nhất định phải ngăn cản vực ngoại thiên ma đem chân long trên thi thể nguyên khí thôn v bạch tử nhạc trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Phân thần cảnh chân long thi thể, cho dù sớm đã vất lạc, nhưng trong đó còn ẩn chứa khủng bố vô cùng, cũng vững chắc vô cùng tinh hoa năng lượng. Đối với thụ trọng thương vực ngoại thiên ma, tất nhiên là vô thượng thuốc bổ, càng vượt qua trên mặt đất vô số các tộc cứng, giả, vô số vậy đen thản lần yếu huyết độc tinh hoa tổng cộng. Nếu là thật sự tùy ý thôn phệ, hắn về sau phải đối mặt, tất nhiên vô cùng có khả năng chính là ở vào phân thân cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc không từ cái lạnh run, lập tức rốt cuộc không lo được cẩn tàng, vội vàng hướng về chiến trường phóng đi. Một bên phóng tới chiến trường, Bạch Tử Nhạc vừa mở miệng, hỏi hướng về phía Bích Thần Tiên Tử, ngữ khí trịnh trọng nói ra, từ nơi nào có thể từ lòng cung bên trong trở về tinh giới. Cái gọi là không nói thẳng, trước nghĩ bại. Đối mặt với một cái phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng, cho dù đối phương bị thương nặng, bây giờ thực lực, đoán chừng 10 không còn một. Nhưng, loại kia cấp độ tồn tại, thủ đoạn quỷ dị Mạnh mẽ vô song, hắn đương nhiên phải làm tốt dự tính xấu nhất. Là lấy, hắn ngay lập tức nghĩ tới, chính là đường lui. Trước đó, vừa vận tiến vào Long Cung thời điểm, Bạch Tử Nhạc liền đã nhận ra, toàn bộ Long Cung, kỳ thật tọa lạc tại tinh giới bên ngoài một cái nào đó tọa độ không gian phía trên. Cho nên, trở về tinh giới phương thức, liền quyết không thể tùy ý mở ra nơi đây không gian khoảng cách. Bởi vì rất có thể bước vào đi vào, tiến vào sẽ là tinh không loạn lưu bên trong. Liền xem như đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đặt chân tinh không loạn lưu bên trong, bởi vì tinh không loạn lưu, 10 phần hung hiểm, liền xem như nho nhỏ loạn lưu càng quét, liền vô cùng có khả năng đem phá hủy chôn vùi. Cho dù may mắn sống sót, cũng sẽ bị thôi động, hướng về loạn lưu bên ngoài bay tới, khoảng cách tinh giới càng ngày càng xa. Vận khí tốt, có lẽ có thể tại kia minh ngông vô biên tinh không trùng, tìm tới một cái đặt chân chi địa. Nếu là vận khí không tốt, chết giả, hoặc là bởi vì không hấp thu được tinh không loạn lưu bên trong bạo ngược năng lượng, Nguyên khí hao hết mà chết tình huống, đều là vô cùng có khả năng phát sinh. Cho nên, hắn nhất định phải tìm tới một cái có thể an toàn trở về tinh giới phương pháp. Long Cung bên trong, kỳ thật liền có thông hướng ngoại giới truyền tống trận. Trong đó, Long Hoàng Cung bên trong hai tòa, mà tại Long Cung Nam Bắc Hai Đại Cửa Cung, cũng có hai tòa. Chỉ là bởi vì thời gian xa xưa, tăng thêm lúc trước trận kia đại chiến bộc phát, ta nhưng cũng không rõ ràng, những này chuyển tống trận phải chăng hoàn hảo. Đúng. Long hoàng cung hậu viện kia một cái truyền tống trận, kỳ thật ngay tại ký ức chuyển thừa điện phụ cận. Từ chúng ta trải qua thời điểm đến xem, hiển nhiên là đã bị đại chiến phá hủy. Về phần mặt khác một tòa, kỳ thật ngay tại Long hoàng cung tiền điện, cũng chính là chiến trường kia chỗ phía trước không xa. Từ hình ảnh nhìn, truyền tống trận chỗ đại điện ngược lại là hoàn hảo, nhưng là có hay không đã lọt vào phá hư, ta liền không rõ ràng. Trong miệng nói, Bích thần tiên tử dừng một chút, lại nói ra, trừ truyền tống trận bên ngoài, kỳ thật còn có một loại phương pháp Đó chính là mượn nhờ không gian tiêu điểm, cưỡng ép xé rách không gian khoảng cách. Chỉ cần nhớ kỹ cái kia không gian tiêu điểm, coi như không gian loạn lưu bên trong, tu sĩ kỹ thuật cũng tương đương với có phương hướng, có thể nhờ vào đó trở về tinh giới. Đương nhiên, Long Cung dù sao liền ở vào tinh giới chung quanh. Cho nên nếu là có thể xé rách không gian, một chút liền có thể nhìn thấy tinh giới, coi như không có không gian tiết điểm, tự nhiên cũng có thể tới gần về sau, cưỡng ép xé rách tinh giới không gian khoảng cách. Từ đó bước vào tinh giới bên trong. Ta nghe nói, không gian loạn lưu bên trong, 10 phần hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị loạn lưu càng quét, chôn vùi thành cát bã. Bạch Tử Nhạc lo lắng hỏi. Tinh giới chung quanh, bởi vì có thế giới chi lực vững chắc, tương đối mà nói vẫn là hết sức an toàn. Liền xem như nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả, cũng có thể ở chúng quanh vạn giảm bên trong ngao du. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn cũng không có đánh nát không gian khoảng cách năng lực, cho nên cũng không thể chân chính tiến vào không gian loạn lưu bên trong mà thôi. Về phần nguyên thần cảnh đỉnh phong trở lên cường giả, bởi vì có đánh vỡ không gian khoảng cách năng lực, cho nên có rất nhiều cường giả kỳ thật liền sẽ tiến về không gian loạn lưu bên trong các nơi mạo hiểm. Bởi vì không gian loạn lưu bên trong, có tinh giới không có kỳ quan, càng có vô tận tạo hóa thanh nén, là có cực lớn khả năng ẩn chứa chí bảo. Thậm chí liền trời sinh linh bảo đều có. Bích Thần Tiên tử nói, không khỏi lại nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, mắt thấy đối phương trên mặt lộ ra một bộ an tâm bộ dáng, không khỏi giật mình hỏi, chẳng lẽ Người đã có đánh vỡ không gian khoảng cách năng lực miệng công đi Bạch tử nhạc khiêm tốn nói một câu ngược lại là không có giải thích tại đem đại đạo pháp tướng tu luyện tới viên mãn trước đó hán đạo thuật thủ đoạn nguyên tử đại thần quang cùng cựu tuyệt thần kiếm liền đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ có đánh vỡ không gian khoảng cách năng lực bây giờ đại đạo pháp tướng viên mãn hán thực lực B bảootàng đánh vỡ không gian khoảng cách tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm Bích thần tiên tử lập tức ngộ năng vốn là thuận miệng hỏi một chút trong lòngố sâu Kỳ thật cũng không cho rằng như vậy. Kết quả, Bạch Tử Nhạc hờ hợt căn cứ miếng cưỡng, lập tức đưa nàng xung kích tâm thần một trận lay động. Chẳng lẽ hắn thực tế chiến lực thật đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ rồi? Chương 793, hắn còn là người sao? Không thể nghi ngờ, Long cung bên trong nếu có kỳ quạc, tất nhiên cùng bọn này Sinh tại nơi đây vậy đen thần lần yêu có quan hệ. Không hiểu xuất hiện biến hóa, để tất cả cường giả bất an, bà năng liền cùng bọn này vậy đen thần lần yêu liên hệ lại với nhau. Thế là vừa mới công kích lẫn nhau kịch chiến quần tu, liền lại một lần nữa liên thủ, bắt đầu ăn ý gạt bỏ bọn này vậy đen thàn lắn yêu. Đương nhiên, cũng tương tự có cường giả đem nhân cơ hội này, cũng đem ánh mắt đánh vào kia chân long thi thể cùng vực ngoại thiên ma trên thi thể. Bọn hắn đỉnh lấy cường đại chân long uy áp, ma sát rõ ràng, cẩn thận đến gần, thần thức khu động, muốn thừa cơ đem cái này hai cỗ thi thể lấy đi. Chỉ là, mặc kệ là chân long thi thể vẫn là vực ngoại thiên ma di hải, đều quá mức to lớn. Trong đó càng có hơn lấy kinh khủng năng lượng, có các loại đạo ẩn hiển lộ mà ra, thiên nhiên đối với cấp thấp dài tu sĩ có áp chế tác dụng. Mặc dù ở đây rất nhiều tu sĩ đều không phải kẻ yếu, nhưng lấy nguyên thần cảnh thực lực, muốn dung chuyển phân thần cảnh cấp độ đại năng thi thể, thế nhưng không phải như vậy chuyện dễ dàng. chí ít cần thời gian. Một cái thời gian không ngắn Mà kềm chế lẫn nhau các tộc tu sĩ, vậy đen thẳng lắn yêu môn, cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian này. Càng đừng nói. Vành long long một cú đặc thù lực lượng tác dụng dưới, một đầu vảy đen thằn lằn yêu giống như là trải qua vô tận năng lượng bổ sung, thân hình liền tựa như thổi hơi, trong chốc lát tăng vọt ra. Khí tức kinh khủng tràn ngập, lực lượng càng so với hơn trước đó khủng bố rất nhiều. Chính là đầu kia thực lực đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ vải đen thằn lằn yêu vương bên trong hoàng giả. Giờ này khắc này, lực lượng của nó tăng vọt, không kém chút nào phó vân phàm nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Mà cái khác vải đen thằn lằn yêu tại thời khắc này Cũng dường như tiếp thu được cái gì chỉ lệnh, đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng, hung hãn mà dữ tợn, đem tự thân tiềm lực kích phát đến cực hạn, thiếu đốt huyết mạch tinh hoa mà ra tay. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức làm cho các tộc cường giả có chút kinh hoàng rất nhanh liền có tu sĩ bởi vậy bị kiếp, chết tại bọn này vậy đen thần lắn yêu trong tay. Một vị, hai vị, ba vị. Trong đó càng bao gồm một vị nhân tộc cường giả cùng một đầu hải yêu yêu vương. Bạch tử nhạc cấp tốc tiến lên. Dọc đường từng cái Long cung kiến trúc đều không co dừng lại, rất nhanh liền tới gần chiến trường, thấy được nơi xa trong lúc kịch chiến đông đảo cường giả, càng thấy được trên mặt đất kia hai cỗ to lớn, bàn hàng tại nơi đây hơn mấy vạn nằm phân thần cảnh đại năng thi thể. Trong đó chân long trên thi thể, đuôi rồng được gãy, chỉ có hai cốt tương liên, long thần phía trên, càng răng khắp nơi có rất nhiều vết thương. Đỏ thám huyết dịch nhỏ xuống tại đại địa phía trên, tươi đẹp rực rỡ, càng trải qua chuyển hóa, tạo thành chân long huyết tinh, phóng ánh sáng long lanh ẩn chứa bảng bạc năng lượng. Ma đổi thành một bên, vực ngoại thiên ma thi thể, toàn thân xanh lam, bàn tay hiện lên bốn ngón tay bộ dáng 10 phần trắng kiện, trên thân cũng có được mấy cái lỗ thủng, cũng không có huyết dịch chảy ra, chỉ là lộ ra tính mịch trống giống. Toàn bộ vực ngoại thiên ma thi thể mọc ra trăm trượm nhiều, cao cũng tại hơn 20 trượt. Thoạt nhìn như là so cố kia chân long đều lớn hơn một chút, càng có một bộ đi đứng toàn bộ bị chém đứt, tản mát ở phía xa. Dạng này cảnh tượng. Cho dù bạch tử nhạc trước đó liền mượn nhờ hư không hình chiếu thấy qua, nhưng chân chính trực tiếp đối mặt, vẫn là cho hắn một loại không lời rung động. Cho dù cái này hai cỗ trên thi thể, nhìn như cũng không có bất luận cái gì sinh cơ hiền lộ, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được, thuộc về phân thần cảnh cấp độ đại năng tồn tại kia cố đạo hờn khí tước. Quá mạnh. Chỉ là huy áp ma sát, liền để hắn cảm giác hô hấp không khoái. Nếu là tại nơi đây giao chiến, đoán chừng một thân thực lực đều sẽ nhận áp chế. 10 thành chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Đây chính là phân thần cảnh cấp độ đại năng đạo ảnh hưởng, coi như đối phương đã vẫn lạc hơn mấy và năm, cũng còn như thế cường hành. Bất quá, chắc không được vô số cường giả đều không thể phát hiện kia vực ngoại thiên ma cổ quái, tại nó trên thân, xác thực không có cảm nhận được sinh cơ khí tước. Rõ ràng, nó nguyên thần phân thần, cũng không tại thân thể nó phía trên. Bạch tử nhạc đến gần, lại là sớm có đón trước. Nếu không phải là như thế, lấy vô số cường giả khôn khéo việc không về phần đến lúc này mới có chỗ phát hiện. Có người đến. Kim Đan cảnh đỉnh phong. Là hắn. Bác Minh đạo nhân. Hắn rốt cục xuất hiện. Bạch Tử Nhạc xuất hiện, rất nhanh cũng đưa tới vô số cường giả chú ý. Đặc biệt là Mạc Phàm chân tôn cùng Vương Học Trì, sở dĩ xuất hiện tại vùng biển vô tận khu vực chính là bởi vì Bạch Tử Nhạc nguyên nhân. Lúc này gặp đến đối phương quả nhiên xuất hiện tại Long cung bên trong, đều toát ra một tia hương phấn. Nhưng ngay sau đó, Sở Hữu người liền tất cả giật mình. Bởi vì, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bạch tử nhạc xuất hiện phương hướng, không đúng. Hắn tựa như là từ Long Hoàng Cung chỗ sâu ra. Chẳng lẽ, còn có thể từ cái khác địa phương tiến vào Long Hoàng Cung bên trong. Nói như vậy, kia Long Hoàng Cung nội bộ rất nhiều bảo vật, hả không đã bị hắn vơ vét sạch sẽ? Vô số cường giả, quá sợ hãi. Ngay sau đó, trong mắt liền đều toát ra nồng đậm sắc cơ. Đặc biệt là phệ hồn ma tôn cùng hải vực rất nhiều yêu vương, đối với Long Hoàng Cung bên trong bảo vật hiểu rõ. Hơn xa tại bình thường tu sĩ, biết trong đó tất nhiên là có linh bảo tồn tại, trong lòng càng có một chút vội vàng. Bạch Tử Nhạc đối với cái này nhưng không có quá mức để ý. Trên thân lôi đỉnh hiện lên, cực tốc lướt đi. Một thanh phi kiếm lại đã trước một bước xông ra, tựa như kinh hồng lóe lên. Phốc. Một đầu đang cùng một vị nhân tộc tu sĩ kịch chiến vậy đen thẳng lấn yêu vương liền toàn thân cứng đờ, bị toàn bộ xuyên thủng vẫn lạc. Ngay sau đó, phi kiếm dư lực không giảm, bị Bạch Tử Nhạc khống chế có chút vạch một cái suy. con thứ hai vậy đen thần lằn yêu vương đầu phóng lên tận trời. Thật mạnh, tốt lăng lệ một kiếm. Bản dâng lên một chút tham nghiệm các tộc cường giả, thấy hình dáng trong lòng đều là du lên, lộ ra một tia vẻ thật trọng. Một kiếm chém giết hai vị có thể so với nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ vậy đen thần lằn yêu, dạng này thủ đoạn, nhưng cũng không đơn giản. Chí ít vô số cường giả bên trong, cũng chỉ có nguyên thần cảnh hậu kỳ phệ hồn ma tôn, phó vân Phàm còn có mấy đại yêu vương, vương học chi. Mạc Phàm chân tôn chờ số ít mấy cái mới có thể làm được. Đồng thời nhất làm cho bọn hắn rung động là, Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới, mới bất quá kim đang cảnh đỉnh phong. Thuận tay chém giết dọc đường hai cái chướng mắt vậy đen thẳng lần yêu, Bạch Tử Nhạc thân hình không có chút nào dừng lại. Trọng lực cơm ảnh lĩnh vực tác dụng dưới, chân long uy áp cùng ma sát chi khí xâm nhập, đối với hắn ảnh hưởng đều nhỏ đến cực hạ. Rất nhanh, hắn liền dựa vào tới gần cố kia phân thần cảnh chân long thi thể biển giới. Lúc này, Hắc giao nhất tộc Ngao Hấp yêu vương Linh quý nhất tộc bên trong quy vụ yêu vương, hải sa nhất tộc bên trong hải sa yêu vương, nhân tộc tu sĩ bên trong vương học trì, vạn trung vân, hoa định sơn, còn có ma tu bên trong lục chỉ thiên ma. Nhóm cường giả, chính ở vào chân long thi thể các nơi, toàn lực cướp đoạt trên thi thể chân long huyết tinh, vậy dòng các loại bảo vật Cùng lúc đó, bọn hắn càng thi triển ra thủ đoạn, muốn đem toàn bộ chân long thi thể, thu nhập mình không gian chữa vật bên trong. Bạch tử nhạc đến, làm cho vô số cường giả trong lòng cảnh giác cũng không có quá mức để ý. Một cái kim đàn cảnh cấp độ tu sĩ, cho dù triển lộ ra chiến lược bất phàm uy thế vô song, nhưng cũng không bị Ngao Húc Yêu Vương trở nhìn ở trong mắt. Cút! Muốn chết! Ngao Húc Yêu Vương, Hải Sa Yêu Vương khinh thường gầm nhẹ một tiếng, thuận tay chính là một đạo công kích doanh hình ra, đối bạch tử nhạc hùng hàng phóng đi. Cựu tinh đạo cung vương học Trì càng là cười lớn một tiếng, nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Thật cho là ta cựu tinh đạo cung bắt người Bắc Minh bất lực sao? Nói, hán thuận tay một thanh thức thẳng gõ ra. Thức thẳng lan tràn, kinh khủng năng lượng ba động tràn ra, tựa như một đạo kinh thiên trụ lớn, phách trả mà xuống. Một đám ngu xuẩn. Vượt ngoại thiên ma còn chưa có chết đâu, nếu không nghĩ phân thần cảnh đại năng khôi phục, trước hợp lực đem cỗ này chân long thi thể lấy đi lại nói. Không phải chân long trên thi thể huyết đục tinh hoa, long nguyên tinh khí, liền đều sẽ hóa thành kia vực ngoại thiên ma chất dinh dưỡng. Trợ hắn một lần nữa khôi phục Bạch tử nhạc thân thể chấp liên tục Lấy lôi đình độn quang tốc độ Tùy tiện đem rất nhiều công kích né tránh tới Vừa ngoại thiên ma còn chưa có chết Làm sao có thể Cái này đều hơn 3 vạn năm trôi qua Vô số cường giả nghe vậy kinh hãi Càng có chút khó có thể tin Kia thế nhưng là phân thần cảnh đại năng Như coi là thật không có vẫn lạc Nghĩ đến nơi này Sở hữu người trong lòng cũng không khỏi kinh dị Hừ, buồn cười Người nói không có vẫn lạc Nó liền thật còn sống sao? Ta nhìn ngươi là đánh lấy cái này chân long thi thể chủ ý đi. Ngao húc yêu vương cười lạnh, tự nhiên không tin, giao đuôi hung hăng hất lên, lực lượng kinh khủng liền nghiền ép đi qua. Những người khác mặc dù kinh nghi, từ cũng sẽ không tin hoàn toàn, một chút dừng lại, lại lần nữa bắt đầu tranh đoạn. Mà vương học chi càng không có để ý tới bạch tử nhạc thuyết pháp, vây tay, nhất thời lít nha lít nhít vô số đạo khôi lỗi liền xuất hiện ở hư không bên trong. Những khôi lỗi này đúng là hắn tử cản ra trong tay gõ tới 3000 cô đạo sĩ khôi lỗi. Mặc dù mỗi một bộ đạo sĩ khôi lỗi thực lực cũng không mạnh, chỉ tương đương với mới vào kim đan cảnh cấp độ, nhưng tổ hợp thành trận, bạo phát đi ra huy lực lại đủ uy hiếp nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Lúc này những khôi lỗi này vừa mới xuất hiện, nháy mắt ngưng kết thành trận, tạo thành một cái hình bầu dục, trên dưới hoành không khôi lỗi đại trận. Mà đại trận này trung tâm chính là mới vừa rồi vọt tới Bạch Tử Nhạc. Theo khôi lỗi đại trận thành hình, Từng chôi phi kiếm lại đã thuận khôi lỗi trong tay sóng ra, tùy ý hướng về Bạch Tử Nhạc cuốn tới. Quả nhiên minh ngoan bất linh, Bạch Tử Nhạc trong mắt không khỏi lóe lên một tia lẫm quang. Thân hình lóe lên, lần nữa tránh thoát Ngao Húc yêu vương công kích đồng thời, tâm niệm vừa động, trọng lực cơm ảnh lĩnh vực bị hắn thi triển đến cực hạn. Ông, ông, ông. Vừa mới tổ hợp thành trận đạo sĩ khối lỗi, nháy mắt liền cảm giác được một cỗ kinh khủng trọng lực uy áp dáng lâm tại bọn chúng trên thân, từng cái thân hình bất ổn. Chỉ là trong trước mắt Nguyên bản thành hình khôi lỗi đại trận, cơ hồ lập tức liền bị phá vỡ. Từng cố đạo sĩ khôi lỗi càng là như giọt mưa phi tốc hướng về trên mặt đất rủ xuống mà đi. Thu. Đúng vào lúc này, Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, vây tay. Ông tay háo của hắn phía trên, lập tức liền có một cái không gian thật lớn khuyết trương lan tràn, giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều thu nạp tại hắn ống tay háo bên trong, trực tiếp liền đem kia từng cố đạo sĩ khôi lỗi thu sạch nạp đi vào. Đúng là hắn thi triển ra khác một môn hoàn mỹ đại thần thông tụ lý Càn Khôn. Làm sao có thể? Vương Học chi biến sắc, lại trong chốc lát liền đã mất đi đối tất cả đạo sĩ khôi lỗi cảm ứng. Chỉ là, hắn lại há biết, Bạch Tử Nhạc thực lực trong thời gian thật ngắn có trình độ nào bên trên tăng phúc. Toàn lực thi triển trọng lực âm ảnh lĩnh vực, coi như chính hắn bản thân đều khó mà tiếp nhận, phải bị ảnh hưởng, một thân thực lực mười thành chỉ có thể phát huy ra năm thành, càng đừng nói là một đám chỉ có nguyên lực ba động mà không vốn thân ý thức đạo sĩ khôi lỗi. Về phần kia tụ lý Càn Nội bộ sức phòng ngự càng là mạnh đến cực hạn, cần nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể phá vỡ, càng có thể phong tỏa không gian, che đậy cảm giác. Như không thể phá vỡ, hắn căn bản là không cảm ứng được đạo sĩ khôi lỗi khí tức, tự nhiên cũng không thể tiến hành trường khống. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Tử Nhạc cũng không phải tốt tính người, bị người liên tiếp xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn phản kích. Thể nội đan nguyên tri lực phun trào, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo màu đen sợi tơ hiện lộ mà ra. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, màu đen sợi tơ phá vỡ trời cao. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm nhưng cũng diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp, tựa như nối liền trời đất, nhưng xuyên thủng hư không tùy ý hai điểm. Chính là bạch tử nhạc thi triển ra nguyên từ đại thiết cắt cùng một kiếm phá vạn pháp. Đồng thời hai đạo thủ đoạn, phân biệt công về phía hai cường giả. Không được. Muốn chết. Vương học chi cùng ngao húc yêu vương đồng thời biến sắc. Vội vàng xuất thủ. Chỉ là, bạch tử nhạc bây giờ thực lực, kinh khủng cỡ nào cho dù không có thi triển ra đạo thuật thủ đoạn, nhưng nguyên tử đại thiết cắt cùng một kiếm phá vạn pháp cường độ công kích, nhưng cũng đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, uy năng khủng bố tới cực điểm. Vương Học Chi nhìn qua tới gần nguyên từ đại thiết cát, nồng đậm tử vong uy hiếp phía dưới, trên mặt lập tức lóe lên một tia đau lòng chi sắc, liền tranh thủ một thanh mũi tên dài màu đen lấy ra. Đúng là hắn cùng là từ càn ra gõ tới trọng bảo, Diệt Thần Tiễn. Cái này Diệt Tiễn, thế nhưng là chuyên giết nguyên thần cảnh cường giả đại sát khí, không chỉ có thể truy tung giết địch, Một khi đánh chúng, càng đầy nhưng bột phát ra có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực quy lực. Nguyên thần cảnh sơ kỳ cường giả đối mặt một tiết này, cơ hồ một giết một cái chuẩn. Nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể lấy ra, xem như bảo mệnh chi dụ. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bạch tử nhạc đạo này công kích mạnh mẽ. Căn bản không thể ngăn cản. Một khi bị đánh chúng, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, hắn không có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc đem diệt thần tiễn kích phát Hưu. Cấp tốc cùng màu đen sợi tơ đụng vào nhau. Loang long long. Tức hạn quang mang hiện lên về sau, màu đen sợi tơ lại chỉ là có chút ngưng lại, hơi ảm đạm một chút, nhưng vẫn là lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa, cắt tới. Cũng may trải qua diệt thần tiễn ngăn cản, Vương Học Chi rốt cục phản ứng lại, phi tốc lui lại đồng thời, các hạng phòng ngự công kích thủ đoạn tê xuất. cuối cùng lấy một kiện trung phẩm phòng ngự nguyên thần chi bảo vỡ vụn, tự thân khí huyết trên phạm vi lớn thăm hộ đại giới, đỡ được một kích này. Hắn tiên pháp cảnh giới, thật chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong sao? Một kích này uy lực, so với đã đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh phó vân phàm, cũng đều phải càng mạnh một chút. Vương Học Chi sắc mặt trắng bệnh, trong lòng kinh dị đến cực hạn, nhịn không được gầm nhẹ nói, hắn còn là người sao? Hắn coi là thật khó mà tin tưởng, một cái nhân tộc tu sĩ, có thể tại kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ, liền bộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực lực lượng tới. Đừng nói là nhân tộc tu sĩ, Liền xem như yêu tộc, Vương ngoại thiên ma Thậm chí là trong truyền thuyết thần thú Tại hắn xem ra, cũng tuyệt không có khả năng Vượt qua ba bốn cái cảnh giới Bộc phát ra kinh khủng như vậy tuyệt luân một kích Chương 794 Lập uy Hắn còn là người sao Vương học chi nhịn không được kinh nghi, càng có chút hoàng hốt Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Mình khả năng cũng không phải là đối thủ Mà đổi thành một bên Nga húc yêu vương lại bởi vì đối với bạch tử Nhạc khinh thị, cũng không có sử xuất toàn lực Là lấy khi phi kiếm tới gần thời điểm, nó mới rõ ràng cảm giác được một kiếm này khủng bố. Vội vàng phi tốc ném ra ngoài một cây sừng nhọn ngăn cản đồng thời, tự thân cũng phi tốc lui lại. Nhưng Bạch Tử Nhạc thi triển ra một kiếm phá vạn pháp khí lực, coi là thật khủng bố tuyệt luân, bởi vì phi kiếm chi lợi giá trị, thậm chí còn thắng qua nguyên tử đại thiết cắt nửa bổng. Là lấy chỉ là có chút một điểm, rơi vào kia sừng nhọn phía trên, liền tùy tiện đem cái này có thể so với trung phẩm nguyên thần chi bảo sừng nhọn xuyên thủng, càng dữ lực không giảm. Hướng về Ngao húc yêu vương đâm tới đáng chết ngao húc yêu vương biến sắc cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác dáng lâm bối rối ở giữa vừa mới bắt gặp bên người cách đó không xa đồng dạng lui tránh lấy hải xa yêu vương trong lòng hung ác giaoo Long chi đôi bay xuống ngáy mắt xoay tròn gào thét lên trực tiếp liền đem hải xa yêu vương cuốn sạch lấy ngăn tại trước người mình ngao húc tá ảm hải xa yêu Vương sợ hãi tức giận mắng nhưng ngao húc yêu vương dù sao chính là nguyên thần cảnh chung kỳ cấp độ đại yêu vương Huyết mạch thiên phú kinh người, lực lượng càng mười phần khủng bố, nó căn bản không tránh thoát. Ngay sau đó, phi kiếm lại đã đến đến, nháy mắt liền đâm vào trong cơ thể của nó. Phúc! Lực lượng kinh khủng bột phát ra. Trực tiếp liền đem thân thể của nó toàn bộ xuyên thủng, kiếm khí bé nhọn, càng dọc theo không hiểu quy tích, tùy ý phá hư huyết nhục của nó sinh cơ, nguyên thần, đem đâm ngàn xuyên trăm sợ, sẽ thành vỡ nát. Chết! Sở hữu người biến sắc. Hải sa yêu vương thực lực cũng không yếu. Tuy nói có bị Ngao Húc Yêu Vương ám toán duyên cớ, nhưng kết quả như vậy, nhưng vẫn là để bọn hắn chấn kinh. Muốn biết, Ngao Húc Yêu Vương thực lực càng mạnh, tuy chỉ là Nguyên Thần cảnh trung kỳ chi cảnh, nhưng một thân chiến lược kỳ thật không kém gì Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cường giả. Bạch Tử Nhạc một kiếm này, vốn là chém về phía Ngao Húc Yêu Vương, nếu không phải tự biết không tránh thoát, nó há lại sẽ thi triển thủ đoạn, đem một mực lấy hắn an toàn trên hết là xem hải xa Yêu Vương ngăn tại trước người mình. Nói cách khác, Bạch Tử Nhạc một kiếm này đủ uy hiếp nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Xem thường hắn, hắn thực lực tuyệt đối không kém gì ta mảy may, thậm chí càng hơn một bậc. Ngao Húc yêu Vương sắc mặt khó coi. Trước đó trực diện Bạch Tử Nhạc một kiếm kia, nó sát thực e ngại. Biết lấy mình thực lực, coi như thật trặn, cũng phải trọng thương. Cũng bởi vậy, cân nhắc lợi hại, hắn mới có thể đem hại xa yêu Vương ngăn tại trước người, vì hắn chống được một kích này. Lúc này mắt thấy đối phương trực tiếp vẫn lạc, nó trong lòng cũng không thẹn dày rước, nhưng cũng cảm giác được hoảng sợ lòng còn sợ hãi. Ừm, ngược lại đều có chút thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc hơi kinh ngạc, lại cũng không ngoài ý muốn. Là nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ cường giả, người nào trên tay không có một hai cái áp đáy hòm bảo mệnh thủ đoạn. Mặc kệ là Nho thần vương học chi vẫn là ngao hốc yêu vương, đều không phải kẻ yếu. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, trên thân lần nữa có lôi quang hiển lộ. Phi kiếm ong long long chấn động, dường như đang nổi lên sắc cơ. Nhanh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Vương Học Chi quá sợ hãi, vừa vặn ngăn trở Bạch Tử Nhạc một kích, hắn liền đã bị trọng thương, lần nữa đối mặt đối phương xuất thủ, hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn, là lấy vội vàng hướng lấy Vạn Trung Vân cùng Hoa Định Sơn hô to. Trước đó, cũng chính là ba người bọn họ liên thủ, mới chặn Ngao Húc yêu vương cùng Hải xa yêu vương, có thể tại cướp đoạt chân lòng thi thể tranh đoạt chi chiến bên trong, chiếm thượng phong. Cái này, Vạn Trung Vân biến sắc, có chút có chút chần chờ. Bạch Tử Nhạc thực lực, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Nếu là có khả năng, hắn nhưng tuyệt không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Vương đạo hữu, xin lỗi, ta bất lực. So sánh với Hoa Định Sơn lại càng quả quyết rất nhiều, không chỉ có nói thẳng cự tuyệt, mình càng phi tốc hướng về rời xa chân Long thi thể phương hướng mà đi. Làm cự kình tiên thành lão thành chủ, hắn nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, tự nhiên cực mạnh. Lại tăng thêm trước đó gặp được mình nhi tử Hoa Phong Vũ thời điểm, từ Hoa Phong Vũ trong miệng, hắn biết được Bạch Tử Nhạc kiếm trạng nguyên thần cảnh sơ kỳ. Nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ hải yêu cường giả khủng bố thực lực, liền lại không dám trêu trọc. Cũng bởi vậy, tại bạch tử nhạc lộ diện thời điểm, hắn trong lòng nhưng thật ra là nhất là khẩn trương, cũng là hiện trường một cái duy nhất, đối mặt bạch tử nhạc thời điểm, lộ ra có chút đê mi thuận nhãn nguyên thần cảnh cứng giả. Đi! Bạch tử nhạc thi triển ra lôi đình đột quang, lần nữa tới gần. Đồng thời vây tay, một đoàn linh quang bị hắn thi triển mà ra, cấp tốc phóng xạ rơi vào vương học chi trên thân. Si si si. Vô hình buộc trói chi lực, cơ hồ trong chốc lát liền đem trong cơ thể hắn nguyên thần cấm phong, để hắn không thể động đậy chút nào. Ngay sau đó, vờn quanh tại xung quanh phi kiếm lóe lên, loanh long long. Một kiếm này, tấn mãnh mà linh xảo, phi kiếm xẹt qua, hư không oanh minh. "Nhanh cứu ta." Vương Học chi sợ hai giống, điên cuồng thiêu đốt lên nguyên thần chi lực, miễn cưỡng đem kia cố cấm phong chi lực làm hao mòn, càng phi tốc lui lại, muốn thi triển ra tất cả vốn liếng tiếp tục ngăn cản. Hắn muốn tự cứu. Nhưng bạch tử nhạc một kiếm này, quá nhanh. Một kiện sẽ qua, nhìn như quỹ tích rõ ràng, nhưng ánh mắt chạm đến thời điểm, kia phi kiếm kỳ thật đã sớm không có ở đây nguyên địa. Lại tăng thêm hắn bị bạch tử nhạc thi triển ra đại cấm linh thuật cấm phòng cho dù chỉ là trong chốc lát liền bị hắn tránh thoát, nhưng cường giả giao chiến, một hơi ở giữa, liền có thể xuất thủ vô số lần, hắn kỳ thật căn bản là không có kiệm phản ứng, phi kiếm liền đã sẽ qua. Phúc! Trực tiếp đem hắn đầu xuyên thủng. Trước đó còn tưởng rằng hắn mạnh bao nhiêu, bây giờ xem ra cũng bất quá như thế. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ hiện lên, cũng là tự biết, cái này chính là hắn thực lực lần nữa có tăng lên duyên cớ. Như hắn vẫn là Kim Đan cảnh hậu kỳ, thậm chí là Kim Đan cảnh trung kỳ thời điểm, đối mặt Nguyên Thần cảnh trung kỳ cấp độ, lại còn có kiêu trời chiến tích nho Thần Vương học chi, tự nhiên chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Tới đối đầu, kia trước đó để hắn kiêng kỵ mạc phàm chân tôn, đoán chừng cũng bất quá như thế. Cuối cùng chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, không sánh bằng chân chính nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả. Mà chiến lược của hắn, thế nhưng là thật sự nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, thậm chí tại nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ bên trong, đều được cho cường giả. Nếu là thi triển ra đạo thuật thủ đoạn, một kiếm chém giết vương học chi, bạch tử nhạc cũng không có chút nào dừng lại. Khống chế phi kiếm lần nữa lóe lên, cấp tốc tới gần lấy ngao húc yêu vương. Tiên pháp thế giới bên trong, thực lực vi tôn. Như nghĩ không khiến người ta kinh thị chỉ có thể hiện ra siêu phàm chiến lược mới được. Giống như trước đó hắn vừa vặn lộ diện thời điểm, bất luận một vị nào nguyên thần cảnh tu sĩ, liền có can đảm đối với hắn răng dậy, nhục mạ. Nhưng khi hắn liên tiếp xuất thủ, liên tục chém giết rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả thời điểm, hiện trường bên trong, liền rốt cuộc không có có can đảm đối với hắn lòng khinh thị người. Điều liền nơi xa trên chiến trường, nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ Phó Vân Phàm cùng Vệ Hồn Ma Tôn, sắc mặt cũng là ngưng trọng, cảnh giác tới cực điểm. Hiển nhiên đã đem hắn xem như cùng một cấp độ tồn tại. Bất quá, còn chưa đủ. Chỉ là triển lộ thực lực, với hắn mà nói cũng không đủ. Hắn càng muốn làm hơn, chính là lập uy. Nguyên thần cảnh sơ kỳ hải xa yêu vương, nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ nho thần vương học chi, mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở hắn xem ra, nhưng không bằng nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, huyết mạch chi lực ra chỉ phía dưới, chiến lực có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ đệ tam đẳng cấp độ ngao húc yêu vương tới đủ phân lượng đ Ngao húc yêu vương tán thành bạch tử nhạc thực lực, nhưng cũng không đại biểu cho, nó liền thật sợ đối phương. Hư lạnh một tiếng, hiện lộ ra hắc dao chân thân, tranh vanh sừng đầu, tựa như một thanh trường thương, to lớn dao long đứng đầu, cùng trên mặt đất chân long đều có chút tương tự, từng mảnh nhỏ vẻ giáp màu đen, càng lộ vẻ lộ ra ưu quang, bởi vì tức giận có chút dựng thẳng lên, tựa như từng trôi mũi lao lạnh leo vô cùng. Nó dao đuôi hất lên, lực lượng kinh khủng càn quét phía dưới. lân giáp bay quyết nụ phiêu tán rơi dụng đồng thời, cũng rốt cục đem Bạch Tử Nhạc Phi kiếm đánh bay. Ngao. Ngay sau đó, Ngao Húc yêu vương phát ra một tiếng giống như giờ dạ gồng gầm thét, sau đó diễn hóa xuất từng đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt sợi tơ, cấp tốc quét về Bạch Tử Nhạc Trô phương hướng. Đồng thời nó giao long chi chảo cũng theo đó nhô ra, nhìn như châm chạp, nhưng khi móng vuốt nhô ra thời điểm, kia to lớn long chảo hư ảnh lại so kia lực lượng hủy diệt sợi tơ, trước một bước liền giáng lâm đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Vạn tử nhạc trong lòng hơi động, một đạo màu đen sợi tơ vô thanh vô tức ở giữa xung ra, hung hăng cắt chém mà đi. Chính là nguyên tử đại thiết cát. Hết thể phía dưới, trực tiếp cùng kia long trảo hư ảnh đụng vào nhau, có chút ngưng lại, liền đem chi cắt chém vỡ nát, cũng dư lực không giảm, cùng từng đạo hủy diệt sợi tơ đụng vào nhau, cấp tốc cắt chém, hóa thành vỡ nát. Bất quá, nguyên tử đại thiết cát lực công kích tuy mạnh, nhưng phạm vi công kích dù sao cũng có hạn, chỉ có phía trước một cái phương hướng hủy diệt sợi tơ bị xoắn nát. Cái khác phương vị hủy diệt sợi tơ, lại tựa như một cái bao phủ thiên địa lưới lớn, đem hắn khóa tại hư không bên trong, sau đó dạo sát mà xuống. Vành long long. Hư không bị hủy diệt sợi tơ cắt chém, dường như đều hóa thành từng khối. Ngũ đế thần ngự bảo. Bạch tử nhạc sắc mặt thông rong, một đạo áo bảo cấp tốc hiện hiện, bao phủ quanh thân. Kia từng đạo hủy diệt sợi tơ, tất cả đều rơi vào kia áo bảo phía trên, phát ra xì xì xì tiếng vang, lại căn bản không có thể đem chi xuyên thủng. nên kết thúc Bạch Tử Nhạc nhìn qua trên mặt đất, vừa vặn vẫn lạc Hải Sa yêu vương cùng vương học chi thi thể, huyết nhục tinh hoa, nguyên lực tinh hoa lại đều đang nhanh chóng trôi qua, trong lòng quấy lên, cũng không lo được đàn nguyên chi lực tiêu hao. Thể nội thuộc về nguyên tử đại thần quang đạo thuật hạt giống ngừng lại, ánh sáng nhạt hiện lên. Ông ong ngoong. Đột nhiên một đạo hóng ánh vô cùng, tựa như ẩn chứa giữa thiên địa vô tận sắc thái thần quang, liền từ Bạch Tử Nhạc trong tay hiện lộ. Sau đó, hắn vẫy tay, tựa như tùy ý một dẩy. Xuy xuy xuy. Thần quang xông ra, kia vô tận hủy diệt sợi tơ, tại chạm tới cái này thần quang ngáy mắt, liền đã triệt để trừ khử, vô tận vô tung. Cái gì? Một kích này, một kích này uy lực. Ngao Húc Yêu Vương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng. Một kích này huyền diệu, một kích này khủng bố, để nó sâu trong đáy lòng, đều dâng lên một cỗ nồng đầm sợ hãi. Nếu là trước đó, hắn mặc dù rõ ràng Bạch Tử Nhạc thực lực cực mạnh, không kém gì mình, thậm chí so với mình đều hơn một chút, nhưng nó kỳ thật cũng không e ngại. Bởi vì nó biết, mình coi như không địch lại, dựa vào bản thân thực lực thủ đoạn, cũng đủ đào thoát. Nhưng giờ phút này, đối mặt cái này vóng ánh thần quang phát qua, hắn coi là thật cảm thấy tuyệt vọng. Không thể ngăn cản. Đạo này công kích uy lực, đã siêu việt nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cực hạ, đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng đánh phá không gian cách ngăn, căn bản không phải mình đủ khả năng tiếp nhận. Thế là, nó trong lòng hung ác. Trên thân kia nguyên bản hiện lộ ra u quang lân giáp, cấp tốc sụp ra đất gãy, nồng đậm huyết dịch càn là thuận đứt gây lân giáp tung ra, đồng thời nó cái đuôi, tại thời khắc này lại cũng là điên cuồng tiêu đốt, trước mắt liền hóa thành cho tản. Sau đó nó thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thẳng hướng nơi xa xăm tới. Giờ khắc này, hắn có thể nói là thủ đoạn ra hết, liên tiếp thi triển ra băng vảy vỡ đê, huyết nục thiêu đốt, gây đuôi cầu sinh, đốt thọ đại pháp chờ rất nhiều phương pháp liều mạng, gắng đạt tới muốn trong thời gian ngắn nhất chạy trốn tới tận khả năng xa địa phương, đào thoát một kích này công kích. Về phân chính Căn bản không có khả năng. Pham là thần thông, đại thần thông, đạo thuật, đặc biệt là tu luyện tới cao thâm trình độ thời điểm, đều có khóa chặt chi lực. Nếu chỉ là thần thông đại thần thông, lấy nó no thực lực thủ đoạn, tự nhiên có thể tránh thoát khóa chặt, từ đó lui tránh ra. Tỷ như trước đó bạch tử nhạc, chính là bởi vì lực lượng cấp độ cực cao, đối với thiên địa đạo tắc lực khống chế cực mạnh, mới có thể tùy tiện xin nhờ ngao hốc yêu vương cùng vương học chi công kích khóa chặt chi lực, có thể mượn nhờ lôi đình đi Thế nhưng là, Bạch Tử Nhạc cái này Nguyên Tử Đại Thần Quang, không chỉ có chính là đạo thuật, lại bị hắn tu luyện đến viên mãn cấp độ, lực lượng cấp độ quy tắc huyền diệu đều quá cao quá mạnh, nó căn bản không tránh thoát, chỉ có thể mượn nhờ cực tốc né tránh, kỳ vọng tại khoảng cách đủ xa tình huống dưới, Bạch Tử Nhạc đối với cái này thần quang lực khống chế giảm xuống, thần quang uy lực tán loạn yếu bớt. Như thế, nó mới có thể chân chính tránh đi, hoặc là đem đánh tan. Muốn chạy trốn? Trốn được sao? Bạch Tử đôi mắt bên trong u quang lóe lên, Giống như là sớm có đoàn trước, trên đỉnh đầu trong chốc lát liền xông ra một đạo hình người hư ảnh. Hư ảnh ngưng thực đến cực hạ, đôi mắt khẽ nâng, trong miệng quát nhẹ. Trong chốc lát, liền có một đạo mông lung quang mang bày thẳng mà ra. Đúng là hắn thi triển ra mình bản mệnh thần thông, thất thần. Mà lại, bởi vì rõ ràng ngao húc yêu vương thực lực cực mạnh, nguyên thần vững chắc, là lấy hắn tại thi triển cái này thiên phú thần thông thời điểm, càng đem một 3 hồn hồng tơ vàng rót vào trong đó ngông ra tốc độ so với toàn lực bộc phát, thi triển ra rất nhiều liệu mạng thủ đoạn ngao Húc yêu vương nhanh hơn mấy lần không ngừng, trong chốc lát liền sông vào trong cơ thể của hắn, đánh vào hắn nguyên thần phía trên. Rát rạo. Ngao Húc yêu vương thân thể theo Bạch Tử Nhạc công kích rơi xuống, đột nhiên cứng đờ, nguyên thần run rẩy, sắc mặt nhăn nhó, tiểu liền thân thể đều tùy theo ngã quỵ xuống tới. Sau đó sau một khắc, Bạch Tử Nhạc nguyên tử đại thần quang phất một cái, trực tiếp đem nó bao trùm. Xuy xuy xuy. Trực tiếp liền đem cả thân thể nó huyết độ Nguyên Thần đều đãng thành bột phấn, chôn vùi thành tạt bã. Chết. Đây chính là Bắc Minh đạo nhân chân chính thực lực sao? Một kích chém giết có thể so với Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cấp độ ngao hốc yêu vương. Cái này cũng quá mạnh a. Đoán chừng toàn bộ Thiên Linh Tông có thể cùng địch nổi, đều không có mấy cái. Nơi xa, từ khi Bạch Tử Nhạc xuất hiện về sau, một mực chú ý đang định bỏ qua đối thủ cùng nhau ra tay với hắn mạc phàm chân tôn ngụ. Bị Bạch Tử Nhạc liên tiếp xuất thủ triển lộ ra thực lực trấn trụ. Trong mắt cũng không dám lại toát ra mảy may sắc ý. chương 795, hiện thân. Hắn sợ. Bạch tử nhạc thực lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Dạng này thực lực, dạng này một kích. Không nghĩ tới lần này long cung bên trong, lại còn có như vậy mạnh mẽ tồn tại. Phó vân phàm, phệ hồn ma tôn, thương cổ yêu vương xa xa quan sát chiến trường, cũng không khỏi biến sát, trong lòng sinh ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Kiếm ngao húc yêu vương luận thực lực cũng không yếu tại bọn hắn bất kỳ một cái nào. Lại đều không phải bạch tử nhạc đối thủ, bị hắn xinh xinh chém giết trôn vùi, bọn hắn tự nhiên đều trong lòng nghiêm nghị, nhiều hơn mấy phần lo lắng. Một trận chiến này, kết thúc rất nhanh, trước sau cộng lại, mới bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Nhưng chiến đấu kết quả, lại ngoài ngoài dự liệu của mọi người. Cũng vô cùng kinh thế, làm cho tất cả mọi người rung động trong lòng. Cũng làm cho bọn hắn, chân chính thấy được bạch tử nhạc thực lực, nhớ kỵ Bắc minh đạo nhân cái tên này. Biết đây là một cái mặc dù mới bất quá kim Đan cảnh đỉnh phong Lại có được nghiền ép rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả, chính diện chém giết có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ thực lực ngao hốc yêu vương chiến tích. Nếu là trở về tinh giới, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, bạch tử nhạc trận này chiến tích, liền tất nhiên sẽ tùy theo lưu truyền thiên hạ, để vô số người động dung. Trọng yếu nhất chính là, bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới, mới bất quá kim đàn cảnh đỉnh phong chi cảnh. So sánh hắn bày ra thực lực, trên lệch chi lớn, để vô số nguyên thần cảnh tu sĩ hoài nghi nhân sinh. liên tiếp xuất thủ Chém giết hại xa yêu vương, vương học trì, ngao húc yêu vương, bạch tử nhạc sắc mặt lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt đạm mà quét về phía chung quanh. Mặc kệ là quy vụ yêu vương, vẫn là hoa định sơn, vạn trung vân, cũng không dám tới đối mặt, càng xa xa hơn nẻ tránh lái đi, căn bản không còn dám đối với hắn dưới chân chân Long thi thể, có chút thăm giỏ chi tâm. Quả nhiên, lựa chọn lập huy là đúng. Cứ như vậy, ngược lại là thanh tịnh rất nhiều, không có ai còn dám rủi ro. Vạnh Tử nhạc thầm nghĩ, cũng ám buông lòng một hơi. Một trận chiến này, hắn nhìn như nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian ngắn liền đem liên trả mấy vị nguyên thần cảnh cứng, giả, nhưng liên tiếp sử xuất rất nhiều công phạt thủ đoạn, đối với hắn đan nguyên chi lực tiêu hao, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Hắn dù sao chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, cho dù đan nguyên tri lực hơn xa cùng cảnh giới tu sĩ hùng hậu tinh thuần, nhưng mặc kệ là đạo thuật vẫn là hoàn mỹ đại thần thông, thi chuyển về sau tiêu hao đều vô cùng to lớn. Trước đó Hắn bởi vì có giao diện thuộc tính, mượn nhờ hồn năng có thể không hạn bổ sung, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng bây giờ giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, đang nguyên chi lực không chiếm được bổ sung, hắn đủ khả năng mượn nhờ, chỉ có chính mình bản thân đang nguyên số lượng dự trữ, tự nhiên là hơi có vẻ không đủ. Chỉ là như vậy thời gian ngắn cực chiến, hắn liền đã cảm thấy một loại thiếu thốn chi ý. Nếu là lại nhiều hơn mấy cái nguyên thần cảnh cấp độ cường giả xuất thủ, hắn đoán chừng mình cũng phải đau đầu. Lúc này Những người khác bởi vì hắn thủ đoạn chấn nhiếp, không dám tới gần, chính hắn nhưng cũng nhân cơ hội này, mượn nhờ Bắc Minh Động Thiên, người Bắc Minh Sơn linh mạch, cấp tốc khôi phục mình đan nguyên tri lực. Sau đó, hắn mới cấp tốc đem ánh mắt rơi vào trên mặt đất cổ kia chân lòng trên thi thể, nhìn xem kia một tia từng sợi chân long huyết đục tinh hoa bị một cỗ không hiểu lực lượng dẫn động tới cấp tốc trôi qua, hắn trong lòng siết chặt, vội vàng không lo được do dự, tâm niệm vừa động, linh hồn tri lực rơi vào toàn bộ chân long trên thi thể. Quả nhiên không hổ là chân long thi thể Đạo ẩn tự nhiên, ta tiểu liền tới gần, đều cảm thấy một cỗ áp lực cường đại giáng lâm, muốn đem Chi Thu nhập ta Bắc Minh động thiên bên trong, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng. Bạch Tử Nhạc tâm thần chạm tới chân long thi thể, đạo ẩn trở ngại phía dưới, rõ ràng cảm thấy trong đó gian nan. Bất quá, linh hồn của hắn viên mãn, đối với đạo ẩn sức chống cự, cũng vượt xa bình thường cùng cảnh giới tu sĩ, không kém gì chân chính nguyên thần cảnh cứng, giả, tăng thêm hồn hồng tơ vàng phụ trợ, cũng là chậm rãi xâm nhập vào chân long trên thi thể. Từng chút từng chút đem bao trùm lấy. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bạch tử nhạc tâm thần dần dần bao trùm lấy toàn bộ chân long thi thể, 10%, 20%, 30%. Khi tâm thần bao trùm đạt tới 100% thời điểm, hắn liền có thể trực tiếp đem thu nhập đến mình Bắc minh động thiên, hoặc là trong túi chữ vật. Nhanh, nhanh. Một khi đem chân long thi thể lấy đi, kia ẩn dấu vực ngoại thiên ma muốn khôi phục, liền tất nhiên gian nan rất nhiều. Càng là đến cái này thời điểm. Bạch Tử Nhạc Tâm thần ngược lại càng thêm khẩn trưng lên. Hán biết, kia vực ngoại thiên ma như muốn mau chóng khôi phục thương tích, liền tuyệt sẽ không tha thứ xảy ra chuyện như vậy. 50%, 60%, 70%. Thời gian trôi qua, tất cả vậy đen thần lần yêu, tại các tộc tu sĩ nhằm vào phía dưới, đã toàn bộ vẫn lạc, nhưng đại chiến cũng không có tùy theo ngừng, mà là chia làm bà khu. Trong đó Chân Long thi thể phương hướng, bởi vì Bạch Tử Nhạc trấn áp thổ bảo, đã ngừng nghỉ xuống tới. Mặt khác hai nơi, thì phân biệt ở vào vực ngoại thiên ma thi thể cùng ma bạo chiến đao phương hướng. Vực ngoại thiên ma thi thể, hình thể kỳ lạ, đã ẩn bên trong, càng có một cỗ thuộc về vực ngoại quy tắc chí lực, 10 phần quỷ dị kỳ lạ, giá trị chi lớn, không kém gì chân long thi thể, là lấy theo thứ tự là phó vân phẩm. Thương Cổ Yêu Vương nhóm cường giả ngay tại tranh đoạn. Ma ma bảo chiến đao chính là cùng linh bảo ngang nhau cấp độ chiến binh, mặc dù cũng không rất thích hợp tu sĩ thúc đẩy, nhưng tương tự nhưng luyện hóa sử dụng, tăng phúc tu sĩ chí lực. Đối với vô số cường giả lực hấp dẫn tự nhiên không nhỏ. Trừ vốn là cùng Ma Bảo chiến đao phù hợp phệ hồn ma tôn bên ngoài, Mạc Phàm chân tôn còn có hải yêu bên trong Kim Lân yêu vương các loại, đều đối cái này Ma Bảo tình thế bắt buộc đang điên cuồng kịch chiến. Đáng chết. Tương đối nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ phệ hồn ma tôn còn có huyết mạch thiên phú mạnh mẽ Kim Lân yêu vương, ưu thế của ta cũng không rõ hiện. Mạc Phàm chân tôn trong lòng hiện lên một tiêu bất đắc dĩ. Một trận kịch chiến xuống tới, áp lực của hắn rất lớn. Rõ ràng hơn cảm thấy trong đó chênh lệnh. Hắn ánh mắt cực nóng nhìn trên mặt đất ma bạo chiến đau một chút, tại nhìn phía nơi xa đang toàn lực thu lấy chân long thi thể Bạch Tử Nhạc, trong lòng rốt cục sinh ra thoái ý. Bởi vì hắn cũng không dám cam đoan, Bạch Tử Nhạc có thể hay không đoán được mình mục tiêu của chuyến này, từ đó ra tay với hắn. Lấy Bạch Tử Nhạc bày ra thực lực, một khi ra tay với hắn, hắn đoán chừng mình đem hắn phải chết không nghi ngờ. Thế là, lần nữa ngăn trở một đạo công kích về sau, hắn rốt cục không cam lòng lui bước ra. Sau đó một chút do dự, liền thẳng hướng Long Hoàng cùng chỗ sâu mà đi. Cho dù chỗ này trong chiến trường, có ba kiện giá trị kinh người trọng bảo, nhưng cường giả đông đảo tình hương dưới, hắn tự nhiên chỉ có thể thay vật khác. Trên thực tế, cùng hắn bình thường ý nghĩ cường giả rất nhiều. Rất nhiều tự biết bất lực tranh đoạt ba kiện trọng bảo tu sĩ, bây giờ đã nhao nhao hướng về Long Hoàng cùng chỗ sâu mà đi. Giết! Phệ hốn ma tôn cầm trong tay một đạo ma phiên, từng đạo kinh khủng khói đen mở mịt, cấp tốc cuốn về phía Kim Lân yêu Vương Trước đó, bởi vì có Mạc Phàm chân tôn kiềm chế, hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn áp chế Kim Lân yêu Vương nhưng cũng rất khó. Nhưng bây giờ, Mạc Phàm chân tôn lui tránh, hắn trong khi xuất thủ, càng nhiều mấy phần nhẹ nhõm. Chết! Kim Lân yêu Vương gầm thét, trong tay tam xoa kích hùng mạnh đâm rà, tựa như muốn đem thiên địa đều chọc ra một cái lỗ thủng, lực lượng kinh khủng xuyên qua phía dưới, làm cho phệ hồn ma tôn đều chỉ có thể chiếm so phòng mang. Trong hai người, phệ hồn ma tôn chính là thực sự nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Mà Kim Lân Yêu Vương mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, nhưng huyết mạch bất phảm, trời sinh có một tia chân long huyết mạch, nhưng vượt một cái tiểu cảnh giới mà chiến, không kém gì phệ hồn mà tôn mày may. Hai người kích chiến, rất nhanh liền hiện lên thế lực ngang nhau chi hình, trong thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Nhưng vừa đúng lúc này, chỉ nghe ông một tiếng vang vọng. Nguyên bản một mực đứng yên bất động ma bảo chiến đao, đông nhiên đông nhiên rung động lên, ngay sau đó một đạo đao đặc biệt màng bắn ra. Tựa như một đạo thất luyện vượt ngang hư không, hướng về kim lân yêu vương hung hăng chém qua. Không được. Ma bảo khôi phục rồi. Kim lân yêu vương sắc mặt đại biến, đống nhiên kích phát ra huyết mạch chi lực, nhất thời liền có một đạo chân long hư ảnh, đống nhiên tại nó trước người hiện hiện, sau đó hư ảnh nháy mắt hóa thành một vệ kim quang, hướng về kia một đạo đao mang bay thẳng mà đi. Hoành long long. Đao mang hơi ảm đạm, nhưng vẫn là chặt đứt long hồn, sau đó có chút vẩy lên. Kim Lân Yêu Vương trên thân lập tức liền xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Càng kinh khủng chính là, đau mang bên trong ẩn chứa đặc thù mà quỷ dị ma sát chi khí, tại đứng tại Kim Lân Yêu Vương trên người nháy mắt, liền tùy ý đối thân thể nó phá hư, để nó khí huyết bại hoại, nguyên thần bị kiếp, thụ trọng thương. Ma bảo khôi phục rồi. Chẳng lẽ cái này ma bảo chiến đao khí linh tự động chọn chủ sao? Vô số cường giả kinh hô, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ma bảo chiến đao, tự nhiên có được khí linh. Chỉ là bình thường mà nói, Trừ phi tự động nhận chủ, không phải chiến đao tuyệt sẽ không chủ động đối tu sĩ phát động công kích. Mà lúc này, đang cùng Kim Lân yêu vương kịch chiến vệ hồn ma tôn nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh hỉ bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được ma bảo chiến đao bên trong khí linh vui vẻ, muốn đối với hắn nhận chủ cảm xúc. Mặc dù cỗ này cảm xúc, hơi có vẻ tối nghĩa, ẩn ẩn có chút không đúng, nhưng hắn lại cũng không để ý, suy đoán cái này chính là bởi vì cái này khí linh lý công tử không cao nguyên nhân. Sau đó cũng chỉ thấy kia ma bảo chiến đao khẽ run lên, phóng lên tận trời, nháy mắt rơi vào hắn trong tay. Hắn trong lòng cảm giác vô cùng nhẹ nhóm tự nhiên, giống như mình chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem cái này ma bảo luyện hóa. Ma bảo khôi phục, tự động nhận chủ. Không nghĩ tới ta phệ hồn, lại cũng có dạng này đại khí vận. Phệ hồn ma tôn hưng phấn cơ hồ phát run, cũng không thèm để ý trọng thương phía dưới đã thoát đi kim lân yêu vương, vội vàng buông ra tâm thần, đem mình thần niệm nô ra. hắn biết Ma bảo cho dù tự động nhận chủ, cũng cần hắn đem thần niệm thăm dò vào ma bảo bên trong, tại trong đó lưu lại mình tâm thần ấn ký mới được. Bất quá, quá trình này, 10 phần nhẹ nhõm cấp tốc, chỉ cần động niệm ở giữa liền có thể hoàn thành, hắn hương phấn mà chờ mong. Ông, bất quá, đứng đắn hắn tâm thần thư giãn, dự định mau chóng nhận chủ, phát huy ra ma bảo chiến đao huy lực, tranh đoạt cái khác trọng bảo thời điểm, một cố khủng bố tuyệt luân ma sát chi lực, đột nhiên phát ra tấn mánh một ít trực tiếp hướng về hắn nguyên thần bên trong dũng mãnh lao tới. Oanh long long. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lại liền đã đem hắn tâm thần tức đoạn, để nguyên thần triệt để bị ma bảo chiến đao khống chế. Giống. Một đạo hưng phấn gào thét thanh âm truyền ra, ngay sau đó vẻ hồn ma tôn đôi mắt bên trong toát ra vẻ điên cuồng, sau đó cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc Trô phương hướng, bay thẳng ma đi. Giết. Ma đao dơ lên, lực lượng kinh khủng tỏa khắp, sau đó chém ra một đao. Đao mang chém ra, mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn trượng. Cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều là sẽ rách ra. Một đau kia, khủng bố tới cực điểm, càng la ẩn chứa huyền diệu vô cùng đạo tắc chí lực, không chỉ có tùy tiện đem thiên địa xé mở, càng mượn nhờ thiên địa chí lực, bắt trói lấy đao mang quý lực, hung hăng chém đúng ra. Cái gì? Đây không phải ma bảo nhận chủ? Phệ hồn ma tôn, tâm thần bị đoạn, làm việc hoàn toàn bị kia ma bảo chưởng khống, không, có linh trí của mình, đã trở thành kia ma bảo đao nô rồi. Cái này ma bảo phân cấp, đến cùng đạt đến trình độ nào? Vậy mà Cửu Liễn Nguyên Thần cảnh hậu kỳ phệ hồn ma tôn đều ngăn cản không nổi. Trung quanh vô số cường giả đều sợ ngây người, đều cảm giác được có chút khó có thể tin. Cái này ma bảo chiến đao, luận phẩm cấp kỳ thật bất quá tương đương với hạ phẩm linh bạo cấp độ, mặc dù huy lực cực mạnh, nhưng ma sát chi lực cũng nhiều lắm là có thể ảnh hưởng nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ tu sĩ, đối với nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, ảnh hưởng đã không lớn. Phệ hồn ma không chỉ có bản thân thực lực kinh người, đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, càng bởi vì xuất thân ma tông, thiên nhiên đối với ma sát chi lực ngăn cản chi lực cực mạnh, theo lý mà nói, căn bản không về phần tâm thần bị đoạt, tự thân đều bị ma bảo trưởng khống nô dịch. Mặc dù trong đó chưa chắc không có hắn bởi vì ma bảo chủ động nhận chủ, mà có chút đắc ý quyền hình, tâm thần thất thủ nguyên nhân, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Vực ngoại thiên ma rốt cuộc hiện thân, nhịn không được động thủ. Bạch Tử Nhạc một mực chú ý chiến trường, đối với nơi xa phát sinh tình huống Tự nhiên liếc qua thấy ngay, càng cơ hồ trong chốc lát liền đoán được, đây hết thảy chính là kia vực ngoại thiên ma thủ bút. Đồng thời, trải qua tổng tổng dấu hiệu phòng đoán phán đoán, hắn càng hiểu được. Cái này vượt ngoại thiên ma tại 3 vạn năm trước một trận chiến bên trong, sát thực tao ngộ trọng thương khó tưởng tượng nổi, không chỉ có nhục thân sinh cơ bị sinh sinh ma diệt, tự thân nguyên thần cũng bị khó có thể tưởng tượng thương tích, lâm vào ngủ say bên trong. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nguyên thần phục hồi từ từ, dần dần thanh tỉnh lại. Sau đó mới bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau, lấy Long cung bên trong rất nhiều chân long thi thể, thậm chí còn có vực ngoại thiên ma thi thể bên trong huyết nục tinh hoa, linh năng nguyên khí, khôi phục tự thân nguyên thần thương tích. Càng lấy phân thân thủ đoạn, tại hải vực bên trong thành lập tế đàn, từ đó dẫn dụ vô số cường giả bước vào lòng cung bên trong. Lần này, rốt cục bởi vì nguyên thần khôi phục đến trình độ nhất định, tăng thêm bạch tử nhạc khu động hạ, chân long thi thể sắp bị lấy đi, nhịn không được động thủ. Bất quá, một kích này đi lực coi là thật khủng bố đến cực điểm. Bạch Tử Nhạc trong lòng thanh minh, nhưng đối mặt phệ hồn ma tôn một đau kia, nhưng trong lòng vẫn là vô cùng nghiêm nghị. Lại tăng thêm tự thân khu động chân long thi thể, trong lúc nhất thời khó mà động đậy, thế là tâm niệm vừa động. Ông, một cái to lớn bảo tháp, cấp tốc tại hắn trên thân nổi lên. Đúng là hắn được từ Long Hoàng Cung bên trong côn lô kim tháp. Côn lô kim tháp chính là chân chính linh bảo, trải qua vô số năm tháng xuống tới, phẩm cấp cực cao. Không chỉ có thể đối tu sĩ thực lực tiến hành luyện, Có pháp tắc tu luyện thất, càng có thể mượn nhờ Linh Bảo bản thể tiến hành phòng ngự cùng công kích, tác dụng cực lớn. Lúc này, nguy cơ dáng lâm phía dưới, bạch tử nhạc trực tiếp khu động Côn lô Kim Tháp. Vâng! Trực tiếp chặn một đào kia. chương 796, Phệ hồn ma tôn vẫn lạc. Côn lô Kim Tháp, luận phẩm cấp tuyệt đối thắng qua ma bảo chiến đào rất nhiều. Mặc dù không giống ma bảo chiến đào, chính là công phạt chi bảo, nhưng bản thân chất liệu, còn có khí Linh đối với Linh Bảo Tăng Phúc liền đủ để phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Giờ này khắc này, Phệ hồn ma tôn toàn lực thúc dục ma bảo chiến đấu, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, huy lực sát thực cực mạnh, sớm đã siêu việt nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Nhưng chính là kinh khủng như vậy một kích, lại cơ hồ không thể dung chuyển Bạch Tử Nhạc mảy may. Cơ hồ chín thành huy lực đều bị côn lô kim tháp ngăn trở, mà còn lại một thành xuyên thấu chi lực, đánh vào Bạch Tử Nhạc Ngũ Đế thần ngự bảo phía trên cũng chỉ là khiến cho hơi rung nhẹ, liền không có dư lực. Chà, một đau kia, thế nhưng là có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, luận uy thế, ở đây bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi, coi như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, cũng cực ít có can đảm ngại kháng. Thế nhưng là, một đau kia, lại bị kia bắc minh đạo nhân chặn lại rồi. Kêu kim tháp, đến cùng là bảo vật gì? Linh bảo, đây là linh bảo. Nếu là ta không có đoán sai rất có thể chính là Long Hoàng Cung bên trong cửu Long Kim tháp Cái gì? Linh Bảo. cửu Long Kim tháp Theo ta được biết, Long Tộc bên trong, trừ ngoại giới Long Tộc Tam Bảo bên ngoài, kỳ thật còn có hai cái ngoại giới đều biết Linh Bảo, một mực trấn áp tại Long Cung Long Hoàng Cung bên trong. Một trong số đó, chính là ký ức chuyển thừa điện, chính là Long Tộc chuyển thừa hương thịnh chuyển thừa trí bảo. Mà đổi thành một cái, chính là cái này cửu Long Kim tháp Nghe nói cái này cửu Long Kim tháp bên trong, không chỉ có thể thông qua thí luyện, Phán đoán tu sĩ tiềm lực trưởng thành, tại nội bộ cảnh có một tòa pháp tắc tu luyện thất, có thể chỉ dẫn tu sĩ bước vào cấp bậc cao hơn, có truyền thuyết mượn nhờ cái này pháp tắc tu luyện thất, nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh trở thành tiên đạo đại năng cơ hội, đều sẽ chống rỗng ra tăng ba thành trở lên. Bây giờ cái này Cửu Long Kim Tháp đã tại Bắc Minh đạo nhân trong tay, khó đảm bảo kia ký ức chuyện thừa điện. Một đám tu sĩ thấy hình, trong lòng đại chấn, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Linh bảo, chân chính linh bảo, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thuộc về lòng cung trấn tộc chi bảo, bây giờ rơi vào đến Bắc Minh đạo nhân trong tay. Nhất thời, tất cả mọi người hai mắt đều trở nên điên cuồng nóng bỏng. Trên mặt đất kia giá trị có thể so với linh bảo vực ngoại thiên ma thi thể, tại thời khắc này, đột nhiên không thơm. Phó vân phàm, Thương cổ yêu vương, Vạn trung vân, Hoa Định sơn ơn, chờ rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả, cũng không khỏi xuẩn xuẩn dục động. Chết. Phệ hốn ma tôn cho dù thần trí bị đoạt, nhưng một kích thất bại, lại làm cho hắn càng thêm nổi giận. Đôi mắt bên trong huyết quang đại thịnh, ma bảo chiến đao lần nữa cuốn lên, mênh ngông quẩn cuộn đao mang cấp tốc càn quét mà ra. Vâng! Vâng! Vâng! Một đao qua đi, lại là một đao, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa, đều phách chẳng ra. Bạch tử nhạc đứng thẳng bất động, khu động lấy côn ngô kim thắp ngăn tại trước người, tâm thần lại hơn phân nửa đều đặt ở dưới chân chân long trên thi thể. 97%, 98%, 99%. Bạch tử nhạc không để ý tiêu hao Linh hồn chi lực điên cuồng tỏ khắp. Rốt cục, khi hắn đem toàn bộ chân long thi thể mượn nhờ thần thức bao khỏa đi vào nháy mắt. Xuy. Một đạo đặc thù giòn vang truyền ra. Ngay sau đó, trên mặt đất kia to lớn vô cùng, cho dù đã vẫn lạc hơn mấy và năm, lại còn có nồng hậu dày đặc vô cùng, thuộc về phân thần cảnh cấp độ đại năng đạo vận tồn tại chân long thi thể, liền biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu nhập Bắc Minh động thiên bên trong. Rốt cục, đem chân long thi thể thu nhập động thiên bên trong. Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lập tức cảm thấy mừng rỡ. Cái này chân long thi thể giá trị cực cao, chỉ là trên thân tỏ khắp đạo vận khí tức, liền đủ để vô số nguyên thần cảnh tu sĩ đi cuồng, có thể từ đó lĩnh ngộ được rất nhiều đạo tắc liền diệu, được biết đối phương một chút chút ít truyền thừa. Càng đứng nói, phân thần cảnh cấp độ chân long, mặc kệ là vải rồng sừng rồng râu rồng, thịt rồng xương rồng gân rồng, thậm chí chỉ là chân long huyết dịch, đều đã cô động thành tinh, hóa thành chân long huyết tinh, bất luận cái gì tu sĩ có được đều có nhất định tỷ lệ thu hoạch được chân long huyết mạch, lực lượng thực lực tăng nhiều. Như vậy trọng bảo, tại hắn xem ra, giá trị là không kém chút nào linh bảo, thậm chí trong mắt hắn, còn tại phệ hồn ma tôn trong tay ma bảo chiến đào phía trên. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn phía còn tại đối với hắn điên cuồng xuất thủ phệ hồn ma tôn phía trên. Đánh rất thoải mái thật sao? Hiện tại giờ đến phiên ta đi. Bạch tử nhạc cười lạnh một tiếng, thể nội đan nguyên chi lực điên cuồng phung trào, càn quét ở giữa. ông Đương đạo thuật hạt giống hơi hơi chuyển một cái, lập tức liền có một cỗ kinh khủng năng lượng, thuận bàn tay của hắn ngưng kết, sau đó bị hắn nhẹ nhàng vung lên. Vâng. Hư không ngưng lại, tựa như chín thiên huyền ánh sáng ráng lâm nhân gian, hóa thành một đạo hóng ánh tinh hà chi quang, xuyên thấu thiên địa. Đạo thuật, nguyên tử đại thần quang. Giết. Phệ hồn ma tôn giống to, ma bảo chiến đao hóa thành một đạo thất luyện, điên cuồng chém về phía kia vội sông mà đến nguyên tử đại thần quang. Long Long Hai đạo có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực khủng bố uy công kích va chạm, lập tức liền làm cho thiên địa vanh minh, không gian khoảng cách càng bị tùy tiện xe rách, xuyên thủng ra một cái to lớn chỗ trống. Xuyên thấu qua trống giống, chính là tinh giới bên ngoài vô tận tinh không. Mà dưới mặt đất, cứ việc chỉ là dư lực tác động đến, nhưng cái kia vốn là bởi vì thượng cổ nhất chiến, bị phá hủy tàn tại đại địa, lại lần nữa sụp đổ, một mảng lớn khu vực hóa thành cho bụi, bị sinh sinh Long Long Ma Bạo chiến đao rung động, vô tận ma sát mảnh liệt quyển ra, diễn hóa xuất đao mang càng là sắc bén vô cùng, có chút ngưng lại ở giữa. Bạch liền đem Bạch Tử Nhạc đánh ra nguyên tử đại thần quang, cho trực tiếp chảm phá, ẩn ẩn tán loạn ra. Ma bảo chiến đao, dù sao chính là có thể so với linh bảo ma bảo, uy lực khủng bố, đối với phệ hồn ma tôn thực lực tăng phúc cực lớn, chém ra một đao, uy lực đúng là nguyên tử đại thần quang phía trên. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc sắc mặt nhưng không có mấy thay biến hóa. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích ở giữa, bảo vệ ở bên cạnh hắn phi kiếm, bỗng nhiên phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Ông! Ông! Ông! Cấp tốc diện hóa xuất 9 đạo kiếm quang, 9 đạo kiếm quang phản phất 9 đạo xuyên trời quán địa kiếm trụ, đâm xuyên ở giữa, cùng thiên địa đạo tắc phù hợp, lập tức tạo thành một cái kiếm chi thiên địa. Kiếm chi thiên địa bên trong, tự nhiên hết thể theo hắn trưởng khống. Bây giờ lại vừa vặn đem vệ hồn ma tôn toàn bộ bao vào. Một kiếm này chính là bị hắn tăng lên tới viên mãn cấp độ cựu Tuyệt Thần Kiếm. Theo hắn đối với thiên địa đạo tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, thêm nữa hắn đã sớm đem cái này môn đạo thuật tăng lên tới viên mãn chi cảnh, lập tức liền khiến cho cái này cựu Tuyệt Thần Kiếm tại lúc thi triển, nhiều vô tận biến hóa. Không chỉ có công sát phòng ngự khốn địch tùy tâm, hữu liên uy lực cũng sẽ không bởi vậy có chút yếu bớt. Wen, Wen, Wen. Ở vào kiếm chi thiên địa bên trong phệ hồn ma tồn, bản năng bên trong cảm thấy to lớn uy hiếp chi lực. Lập tức điên cuồng xuất thủ, Liều mạng chém về phía cái này từng đạo kiếm quang. Bành bành bành. Nhưng đem so sánh Bạch Tử Nhạc Nguyên Từ đại thần quang, Bạch Tử Nhạc cựu Tuyệt thần kiếm uy lực, bởi vì có Bắc Minh phi kiếm gia trì, uy lực càng thêm kinh người, tăng thêm cùng thiên điệu đạo tắc tương hợp vững chắc, mặc hắn như thế nào xuất thủ công kích, cũng không thể xâm mở. Sau đó kiếm quang chuyển động, tựa như 9 đạo tương hỗ kết hợp tối say, hung hăng bổ xuống. Xuy xuy xuy. Uy lực khủng bố càn quét phía dưới. Phệ hồn ma tôn chiến đao bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó kiếm quang hung hăng đâm vào, chui vào trong cơ thể của hắn. A! Một tiếng tràn ngập tuyệt vọng giống to thanh âm chuyển ra. Phệ hồn ma tôn tại gần như tử vong ngay mắt, rốt cục tránh thoát ma sát chi khí xâm nhập, thanh tỉnh lại. Nhưng là, đây hết thể cuối cùng vẫn là trễ. Thần trí của hắn thanh tỉnh ngay mắt, kiếm quang đã triệt để đâm vào, đem hắn xuyên thủng, nguyên thần tử cũng bị kiếm khí tung hành, đâm xuyên ngàn kho trăm lỗ, triệt để xoắn nát, hóa thành tro bụi. Ha. Nhẹ nhàng như vậy. Một kiếm đem phệ hồn ma tôn chém giết, Bạch Tử Nhạc trong lòng ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chính là bởi vì công kích của hắn thủ đoạn quá mức kinh khủng duyên cớ. Mặc kệ nguyên tử đại thần quang vẫn là cựu tuyệt thần kiếm, đều là bị hắn tăng lên tới viên mãn cấp độ đạo thuật, toàn lực thi triển tình hung dưới, uy lực sớm đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, coi như phệ hồn ma tôn có ma bảo gia trì, cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng Bạch Tử Nhạc lại phi thường vững tin. Vệ hồn ma tôn tâm thần bị đoạt, tất nhiên là kia vực ngoại thiên ma thủ bút. Đối phương thậm chí bởi vậy, bộc lộ ra ma bảo chiến đao khác biệt chỗ tầm thường, như thế tùy tiện liền làm cho vệ hồn ma tôn vẫn lạc, cuối cùng để hắn cảm giác có chút không đúng. Cũng bởi vậy, giờ khác này Bạch Tử Nhạc cũng không có bởi vì phệ hồn ma tôn mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận. Kiếm quang cuốn quanh, chí đạo kiếm quang cũng không có theo vệ hồn ma tôn vẫn lạc mà tán đi, ngược lại một lần nữa diễn hóa, hóa thành khối xẹt rút về kia chui ma bảo chiến đao càn quét mà đi. Hán dự định mượn nhờ công kích, sinh sinh ma diệt cái này ma bảo chiến đao bên trong khí linh linh trí, thậm chí bởi vậy ma diệt linh tính cũng ở đây không tiếc. Cưỡng! Cưỡng! Cưỡng! Từng đạo kịch liệt đao kiếm giao kích thanh âm truyền ra, không có lực lượng chi nguyên ma bảo chiến đao, đối mặt Bạch Tử Nhạc kia vô tận phi kiếm xuống kích, căn bản bất lực. Kia từ đầu đến cuối cuốn quanh ở ma bảo chiến đao phía trên nồng hậu dày đặc sắc khí, dường như cũng theo Bạch Tử Nhạc công kích. Mà tứ tán lái đi. Không nghĩ tới nho nhỏ hóa tử, vậy mà cẩn thận như vậy. Đứng đánh bạch tử nhạc công kích, không ngừng quấn về phía kia ma bảo chiến đao thời điểm, một thanh âm, đống nhiên văng lên. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy kêu ma bảo chiến đao ông một tiếng, phát ra một đạo to lớn chiến minh thanh âm, lập tức buộc phát ra một cố khủng bố tuyệt luân ma sát chi khí. Vâng! Ma bảo chiến đao đống nhiên rút lên, từng đạo xa so với trước đó vẻ hồn ma tôn thúc đẩy thời điểm, kinh khủng hơn cũng càng vì huyền diệu đao mang càng quét mà ra. Cái này từng đạo đao mang, nhìn như nhẹ nhàng, lại tốc độ cực nhanh, cùng bạch tử nhạc kiếm quang va chạm, phát ra từng đạo tranh tranh tranh giòn vang. Sau đó bạch tử nhạc liền thấy, tại kia ma bảo chiến đao về sau, một cái gần như trong suốt, nhưng lại có một cố đặc thù ưu quang lâm vào, dường như mơ hổ mang theo một điểm suy yếu, nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng hư ảnh, đống nhiên nổi lên. Đây là một bộ cùng nơi xa kia vực ngoại thiên ma bản thể cơ hồ giống nhau, như lúc chỉ là ngoại hình lộ ra có chút hư hào nguyên thần hư ảnh, mặc dù không bằng đối phương bản thể như vậy khổng lồ, nhưng trong đó thần thái bộ dáng lại làm cho cơ hồ bất luận kẻ nào gặp đều phi thường rõ ràng, đối phương chính là kia vực ngoại thiên ma nguyên thần. Nguyên thần ngự đao, đây là nguyên thần ngự đao. Kia vực ngoại thiên ma nguyên thần, quả nhiên vẫn luôn tại kia ma bảo chiến đao bên trong. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt trong chốc lát trở nên ngưng trọng vô cùng. Nếu chỉ là trước kia phẹ hồn ma tôn, dù coi như đối phương cầm trong tay ma bảo, hắn trong lòng cũng sẽ không có mảy may ý sợ hãi. Nhưng lúc này không chế ma bảo chiến đao, chỉ là một đạo nhìn còn hết sức yếu đớt nguyên thần, nhưng bạch tử nhạc lại có vẻ như lâm đại địch, trong lòng cảnh giác không thôi. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, cái này nguyên thần, chính là kia thực lực sớm tại mấy vạn năm trước, liền đã đạt đến nguyên thần cảnh phía trên phân thần cảnh kinh khủng tồn tại. Cho dù thượng cổ nhất chiến, đối phương tao nội trọng thương khó tưởng tượng nổi chẳng đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, đối phương Nguyên Thần coi như lại suy yếu, thì triển ra Huyền Liên Diệu, khống chế ma bảo chiến đao phát huy ra huy lực, cũng tất nhiên thắng qua Nguyên Thần cảnh cường giả tối đỉnh. Bành bành bành. Đao mang càn quét, cùng Bạch Tử Nhạc kiếm quang đụng chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng xuyên thấu. Không được. Bạch Tử Nhạc biến sắc, vội vàng khống chế phi kiếm nhất truyện, bay ngược mà quay về. Không địch lại. Hắn phi kiếm chi uy Không chỉ có không địch lại đối phương chiến đao chi lợi, đối phương đao mang kia bên trong càng ẩn chứa một cỗ đặc thù mà quỷ dị lực lượng, không ngừng xâm nhập hắn phi kiếm bản thể bên trong, để hắn đối với phi kiếm trường khống đều lộ ra có chút lưng trệ. Bạch Tử Nhạc biết, kia là đối phương đao mang bên trong ma sát chi lực xâm nhập, ảnh hưởng đến phi kiếm linh tính duyên cớ. Mặc kệ như thế nào, kia ma bảo chiến đao phẩm cấp dù sao vượt xa hắn phi kiếm, lại tăng thêm vực ngoại thiên ma thúc đẩy phía dưới, ma bảo chiến đao uy lực có thể hoàn phát huy. Tự nhiên uy lực khủng bố, vượt xa trước đó vẻ hồn ma tôn thúc đẩy thời điểm. Chết! vừa ngoại thiên ma nguyên thần hư hảo, đôi mắt lại băng lánh đến cực điểm. Khu sử chiến đao điên cuồng xuất thủ. Vânh! Vânh! Vânh! Từng đạo chiến đao chém ra, đao mang mênh ngông, cắt chém qua hư không, lực lượng tỏ khắp phía dưới. Xé! Tùy tiện liền đem không gian khoảng cách mở ra, khiến hư không đều xuất hiện một đầu đen như mực khe hở. Nhẹ nhõm Tự nhiên! Lần này phá vỡ không gian khoảng cách, so với trước đó vẻ hồn ma tôn trạm phá không gian khoảng cách miễn cưỡng, nhưng mạnh không chỉ một bậc. Nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ, cái này mỗi một đao đều chí ít tương đương với nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cường giả một kích toàn lực. Bạch Tử Nhạc biến sắc, thân hình điên cuồng rút lui, càng không lo được đan nguyên tri lực tiêu hao, từng đạo hóng ánh thần quang bị hắn kích phát mà ra. Nhưng đao mang này, quá nhanh, tựa như không nhìn không gian khoảng cách, nháy mắt liền chạm tại Bạch Tử Nhạc phụ cận. Cũng may sớm tại trước đó, hắn trong lòng liền đối với cái này vượt ngoại thiên ma cảnh giác không thôi, từ đầu đến cuối duy trì lấy đem côn lô kim tháp đè vào trước người. Thế là, "Veng! Veng! Veng!" Từng đạo đao mang, tại đem Bạch Tử Nhạc Nguyên từ đại thần quang tùy tiện chém vỡ về sau, liền tất cả đều đánh vào côn lô kim tháp phía trên. Bạch Tử Nhạc mình bị kinh khủng công kích đánh thẳng vào liên tiếp rút lui, nhưng trên thực tế cảm nhận được cường độ công kích, cũng không tính quá mạnh. Côn lô kim tháp sức phòng ngự, quá mạnh bản thể chất liệu, coi như nguyên thần cảnh cực cảnh cường giả, đều phá đi không ra, có lẽ chỉ có phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng cường giả mới có thể thi triển ra vô thượng thủ đoạn, đem đánh tan. Là Lấy, cho dù Bạch Tử Nhạc ở vào tuyệt đối hạ phong, vực ngoại thiên ma công kích càng khiến người ta vô cùng kinh hãi, nhưng trong công kích gần như chín thành lý lực, kỳ thật đều bị côn ngô kim tháp ngăn trở, còn lại một thành, nhưng cũng khó mà hoành mở Bạch Tử Nhạc kia đủ ngăn trở nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực ngũ đế thần ngư bảo. Chương 797, Kinh biến. Là thật. kia bác Minh đạo nhân trước đó nói tới, đều là thật. kia vực ngoại thiên ma, vậy mà thật còn chưa có chết. Đồng thời vẫn luôn nút ở kia ma bảo chiến đao bên trong. Xa xa phó vấn phàm, thương cổ yêu vương bọn người mắt thấy biến cố như vậy, sắc mặt đều là đại biến. Trong lòng càng có chút phát lệnh. Vực ngoại thiên ma còn sống, mà đối phương thực lực, sớm tại mấy vạn năm trước liền đã đạt đến phân thần cảnh cấp độ, cho dù thượng cổ nhất chiến, đối phương liền đã bị trọng thương. Bây giờ Nguyên Thần suy yếu, thực lực mười không còn một. Nhưng liền xem như bực này trạng thái vực ngoại thiên ma, sức mạnh bùng lên, cũng là khủng bố tuyệt luân hơn xa tại bọn hắn, đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Khủng bố như vậy lực lượng, cũng chính là Bạch Tử Nhạc trên người có linh bảo hộ thể, thiên nhiên sức chống cự cực mạnh, nếu là bọn họ gặp gỡ, đoán chừng trong chớp mắt liền bị công phá phòng ngự, bị đối phương chém giết. Bạch Tử Nhạc mặc dù mượn nhờ linh bảo hộ thể, đem vực ngoại thiên ma rất nhiều công kích đều ngăn cản xuống tới nhưng hắn xác thực cũng cảm thấy áp lực công kích của đối phương tốc độ quá nhanh cường độ công kích cũng khủng bố tuyệt luân cơ hội toàn diện đem hắn áp chế còn tốt cái này vượt ngoại thiên ma lực công kích tuy mạnh nhưng chúng quy không có đạt tới ta cực hạn chịu đ được lấy cô lô kim tháp sức phòng ngự đoan chừng phải cực cảnh cường giả lực công kích mới có thể đối ta sinh ra Uy Bạch tử nhạc không ngừng bay ngược trong lòng kỳ thật cũng ám vuông lòng một hơi tại giao diện thuộc tính thăng cấp tình thế giới hắn lớn nhất lực lượng chính là cái này vừa mới luyện hóa linh bảo côn lô kim tháp. Mà côn lô kim tháp sức phòng ngự cũng không có để hắn thất vọng. Cho dù mười thành uy lực bên trong, vẫn là có một thành sẽ xuyên thấu qua linh bảo, rơi vào hắn trên thân, nhưng hắn tự thân phòng ngự thủ đoạn, nhưng cũng không yếu, trong thời gian ngắn, vấn đề không lớn. Về phần cực cảnh cấp độ cường độ công kích, hắn cũng không có chân chính cảm thụ qua, nhưng cũng trong lòng biết, tất nhiên là vượt xa nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ, yên lặng tính toán, từ cũng biết mình ngăn cản sẽ trở nên 10 phần gian nan. Đương nhiên, nếu như là phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng xuất thủ, tâm hắn biết mình tuyệt đối ngăn cản không nổi, trong chấp mắt liền sẽ bị đánh chết, chôn vùi biến mất. Thậm chí đối phương chỉ là tiện tay một kích, liền có thể xuyên thấu qua trong cõi u minh không biết quý tích, rơi vào bản thể của hắn phía trên, tự liền Linh Bảo đều khó mà ngăn trở. Bất quá, Linh Bảo tuy mạnh, nhưng đối với đan nguyên tri lực tiêu hao cũng coi là thật 10 phần khủng bố cũng chính là ta Bắc Minh động thiên bên trong có một tòa tứ phẩm cao giai linh mạch cung ứng tiêu hao, tăng thêm ta công pháp đạt thủ, chuyển hóa linh khí tốc độ kinh người, không phải đã sớm không chịu nổi. Bạch Tử Nhạc cũng rõ ràng, tại giao diện thuộc tính thăng cấp tình huống dưới, mình đan nguyên chi lực cũng không phải vô hạn. Cũng bởi vậy, hắn tại duy trì lấy linh bảo phòng ngự đồng thời, cũng tận khả năng giảm bất công kích. Hắn sát mặt tỉnh táo, tiến lặng chờ đợi cơ hội. Hắn biết, vừa ngoại thiên ma cho dù thực lực mạnh mẽ, lực lượng cũng bố nhưng thời gian giải thi triển ma bảo chiến đao, đối phương áp lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Không phải, dựa vào như vậy cường đại công kích thủ đoạn, đối phương đã sớm có thể đem lần này bước vào lòng hoàng cung tất cả tu sĩ quét ngang, hấp thu rất nhiều máu thịt tinh hoa khôi phục thực lực, gì về phần chờ tới bây giờ, bởi vì bạch tử nhạc biên cố, mới đột nhiên xuất thủ. Đáng chết, không nghĩ tới cái này linh bảo, vậy mà rơi vào cái này cái nhân tộc tiểu tử trong tay. vừa ngoại thiên ma nguyên thần bên trong, hiện ra rõ ràng vẻ phẫn nộ cũng cảm thấy vẻ lo lắng. Ba vạn năm một trận chiến, hắn bị thương quá nặng đi, cho dù lúc này nhìn như hùng mãnh, nhưng nguyên thần thương tích, khôi phục cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hắn lúc này đủ khả năng phát huy ra lực lượng có hạn, còn chưa đủ đỉnh phong thời điểm 1 phần 10. Đánh lâu không xong, cũng lập tức để hắn hiểu được, dùng cái này lúc công kích của mình cường độ, căn bản khó mà làm bị thương linh bảo bên trong nhân tộc tu sĩ. Chỉ có mượn nhờ nguyên thần công kích, hoặc là đem cường độ công kích, nhắc lại cái trước cấp độ. Vất quá Hắn nguyên thần vốn là bị thương nặng, tùy tiện phát động nguyên thần công kích, ngược lại có khả năng làm cho hắn nguyên thần lần nữa bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cho nên không đến tất yếu, hắn căn bản sẽ không vận dụng nguyên thần công kích thủ đoạn. Về phần làm cho cường độ công kích lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Vậy liền chỉ có vận dụng bản thể lực. Vừa ngoại thiên ma suy nghĩ khẽ động, biết vẹn vẹn bằng vào nguyên thần ngự đao, cuối cùng khó mà phát huy ra mình chiến lược mạnh nhất, lập tức liền đem tâm tư rơi vào mình bản thể phía trên. Vì chữa trị mình nhục thân sinh cơ, hắn cái này ba vạn năm đến, có thể nói là trăm phương ngàn kế. Bây giờ không nói hoàn toàn khôi phục chí ít cũng làm cho hắn nhục thân chữa trị ba thành, đủ để buộc phát ra không giống bình thường chiến lực Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng không chế trường đao nhất chuyển, cấp tốc hướng về kia vực ngoại thiên ma trên thi thể phóng đi. Ngay tại lúc này, bạch tử nhạc một mực chờ đợi đợi cơ hội. Rõ ràng đối phương đánh lâu không song phía dưới, tất nhiên sẽ khác thi thủ đoạn. Lúc này ở phát giác được đối phương có thoại ý nháy mắt, trong lòng một kích động, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, thể nội đan nguyên tri lực lập tức tựa như quần cuộn sông sóng, đều tràn vào côn lô kim tháp bên trong. Ông! Côn lô kim tháp khẽ run lên. Bảnh! Một đạo kinh khủng kim sắc quan mang, nháy mắt từ côn lô kim tháp đỉnh sông ra, càn quét phía dưới, tựa như có thể đèm toàn bộ thiên địa đánh nát, từng mảnh nhỏ không gian, thành quy mô vỡ nát, hóa thành hư vô. kim quang qua ra Tựa như nhưng chôn vùi hết thảy, tốc độ càng nhanh tới cực hạn, vọt thẳng đến kia vực ngoại thiên ma nguyên thần trước đó. Giờ khắc này, chính là Bạch Tử Nhạc dốc hết thể nội tất cả đàn nguyên tri lực, khu sử côn ngô kim thác buộc phát ra kinh khủng một kích. Một kích này, mặc dù chỉ có côn ngô kim thác một kích toàn lực ba thành, lại thật sự đạt đến cực cảnh cấp độ, khủng bố tới cực điểm, càng siêu việt vô số người sức tưởng tượng cực hạn. Không tốt. Vực ngoại thiên ma sắc mặt đại biến. Một kích này, quá mạnh, đã đạt đến nguyên thần cực cảnh cấp độ. Cho dù so với hắn đỉnh phong chiến lực, còn kém cực xa, nhưng đừng quên, hắn lúc này chính là trọng thương chi thân, mà lại còn là nguyên thần ngự đao, bên ngoài cơ thể không có nhục thân phòng ngự, càng không có cái khác pháp bảo hộ thể. Đối mặt một cách này, cho dù là hắn, lúc này cũng cảm thấy kinh hoàng. Vội vàng bất chấp những thứ khác, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đem tự thân gần nửa nguyên thần chi lực tràn vào ma bảo chiến đao bên trong, sau đó vung lên ở giữa, chiến đao hoành không, chém ngược mà ra. Một đau kia... Đồng dạng chính là hắn đem hết toàn lực một đao, ẩn chứa vô tận đạo tắc liền diệu, đối với hắn nguyên thần gánh vắc cực lớn, hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cho thương thế của hắn tăng thêm, cần dùng nhiều mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Nếu không phải Bạch Tử Nhạc một kích này tới đột nhiên, lại uy năng khủng bố Tuyệt Luân, hắn căn bản không bỏ được thi triển mà ra. Veng long long. Chiến đao cùng kim quang đụng vào nhau, phát ra một đạo nổ vang rung trời. Vành. Đột nhiên, ma bảo chiến Bắc Minh một tiếng, bắn bay mà ra. Vực Ngoại Thiên Ma một kích này mặc dù khủng bố, đồng dạng đạt đến nguyên thần cực cảnh cấp độ, nhưng Côn Lô Kim Tháp một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng huyền diệu, còn có đạo tắc huyền diệu, hiển nhiên càng mạnh rất nhiều, trực tiếp đem Nhân Ép bất quá ngẫm lại, cũng là bình thường. Côn Lô Kim Tháp thế nhưng là phân thần cảnh cường giả tối đỉnh luyện chế mà thành linh bảo, mặc kệ là phẩm cấp vẫn là lực lượng cấp độ, đều hơn xa qua cái này vượt Ngoại Thiên Ma. Đồng thời cực cảnh cấp độ, tự nhiên có thể đem đối phương Ép Lúc này Kim Quang mặc dù bởi vì chiến đao làm hao mòn ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn là càng có thừa lực, hướng về vực ngoại thiên ma nguyên thần bay thẳng mà đi. Đáng chết, không nghĩ tới kia nhân tộc tiểu tử, lại còn có thể buộc phát ra khủng bố như vậy một kích. Vượt ngoại thiên ma sắc mặt đại biến, nguyên thần khẽ động, không lo được kia ma bảo chiến đao, như kinh hồng loay lên, cấp tốc hướng về bản thể phóng đi. Xuy, chỉ là nháy mắt, liền một lần nữa chui vào kia vực ngoại thiên ma bản thể bên trong. Mượn nhờ vượt ngoại thiên ma kia kinh khủng bản thể lực lượng phong ngự, rốt cục đem kia đã huy lực giảm mất rất nhiều kim Quang cho ngăn cản xuống tới quả nhiên không có nhục thân quáy nhiễu chỉ là nguyên thần phi hành tốc độ coi là thật quá nhanh cái này vượt ngoại thiên ma đối với thiên địa quy tắc nắm giữ cấp độ cực cao tốc độ phi hành càng nhanh lại ẩn ẩn cùng ta kim Quang công kích năng hàng Bạch tử nhạc nghiêng nhìn đối phương nguyên thần tốc độ phi hành thất kinh đồng thời thân hình lại cấp tốckhhéi động bay thẳng đến kia ma bảo chiến đau trước mặt cũng không do dự trực tiếp đưa tay nắm chặt. Ông trong chốc lát, một cỗ kinh khủng ma sát chi lực liền mãnh liệt mà ra, muốn xung kích Bạch Tử Nhạc Linh Hồn. Bất quá, không nói cái này ma bảo chiến đao không có vực ngoại thiên ma nguyên thần phụ thể, ma sát chi lực lực xung kích đại giảm, chỉ là Bạch Tử Nhạc viên kia đầy cấp độ linh hồn, cũng đủ ngăn cản cỗ này ma sát chi lực xâm nhập. Là Lấy, thần xác hắn chỉ là có chút ngưng lại, liền hoàn toàn cầm trôi này ma bảo chiến đao, cũng không do dự, xoay tay một cái, trực tiếp liền đem chi đưa vào Bắc Minh động thiên bên trong. Ngăn cách một cái hố trời thế giới, cho dù vực ngoại thiên ma đối với cái này ma bảo chiến đao còn ở vào nhận chủ giai đoạn, trưởng khống trình độ cứ cao, nhưng muốn thúc đẩy đối địch, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc giống như ảnh tùy hình từng cái, cấp tốc hướng về kia vực ngoại thiên ma bản thể bày thẳng mà đi. Tại tiến lên đồng thời, hắn càng là điên cuồng vận chuyển vô thượng đạo nguyên công. Bắc Minh động thiên bên trong vô tận thiên địa linh khí, cấp tốc cuốn sạch lấy Thuận về thể nội dũng manh lao tới. Đồng thời, còn có từng mai từng mai ẩn chứa khủng bố mà tinh thuần năng lượng linh đan bị hắn lấy ra, toàn bộ nuốt vào thể nội. Hai tướng đồng thời tiến hành phía dưới, trong cơ thể hắn đan nguyên tri lực lập tức tùy theo cấp tốc khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn, liền từ nguyên bản thiếu thốn, khôi phục đến đỉnh phong. Chết, đều phải chết. Các người đều phải chết. Cũng vừa đúng lúc này, một đạo sợ hai giống thanh âm, mênh mông quẩn quẩn ở giữa, hướng về bốn phía truyền ra. Sau đó kêu một bộ nguyên bản âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ vượt ngoại thiên ma thi thể, nháy mắt liền khôi phục sinh cơ, bắt đầu nhúc nhích, cung cấp tốc leo lên mà lên. Oanh long long. Động đất minh, đủ đạt hơn trăm trượng quái vật khổng lồ, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nó mở hai mắt ra, tràn đầy khát máu cùng điên cùng chi ý. Sau đó bỗng nhiên một bước thoát ra, móng vuốt tìm đòi. Không. Một con nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ hải yêu, căn bản không kịp phản ứng. Liền nhanh chóng bị vượt ngoại thiên ma bắt lấy. Sau đó trong tay nghiền một cái, huyết tương tuôn ra, kia hải yêu tiểu liền nguyên thần cũng không kịp chạy ra, liền tùy theo vẫn lạc. Vượt ngoại thiên ma lại không ngạc nhiên chút nào, trực tiếp liền đem huyết nhục nhét vào trong miệng, nuốt ngay nhai nhâm nuốt. Mà theo kia hải yêu huyết nục nuốt trong cửa vào, cái này vượt ngoại thiên ma khí tức trên thân, dường như cũng hơi cường thịnh mấy phần, trên người sắc khí, đều đi theo đại thịnh. Nhanh, trốn. Vừa vặn còn chưa kịp từ vực ngoại thiên ma nguyên thần nhập thể phục sinh lấy lại tinh thần rất nhiều tu sĩ, tại gặp được dạng này kinh biến về sau, tất cả đều sắc mặt đại biến, tất cả đều hướng về bốn phía điên cuồng phong đi. Trốn! Trốn được sao? Vượt ngoại thiên ma cười lạnh một tiếng, thân thể lần nữa vọt tới. Vâng! Thân thể cao lớn, lại có vẻ linh xảo vô cùng, tốc độ càng nhanh tới cực hạn, rất nhanh đi tới nhân tộc tu sĩ vạn trung vân bên người, đầu lưới một quyển, lại trực tiếp liền đem đối phương toàn bộ con lên nuốt vào Không, giao tiền bối cứu ta. Vạn Trung Vân sắc mặt đại biến, điều khiển phi kiếm điên cuồng công kích, càng liều mạng rãy rủa. Nhưng ngược ngoại thiên ma lực lượng cấp độ quá cao, cho dù nhục thân thương thế chỉ khôi phục đến lúc toàn thịnh ba thành, nhưng vẫn là khủng bố vô cùng, công kích của hắn cũng chỉ là đem đối phương một khối huyết nục sụp ra, lại căn bản bất lực hắn thoát khốn. Mà kia một khối huyết nục, so sánh đối phương kia thân thể cao lớn đến nói, tha ngứa cũng không tính là, căn bản tính không được ghiệp. Xa xa Phó Vân Phàm thấy hình Sâm mặt khó coi tới cực điểm, lại căn bản không có hiểu ý tứ, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Một cái ba vạn năm trước liền tồn tại phân thần cảnh đại năng, coi như bị trọng thương, phát huy ra thực lực cũng vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn tử cố thượng lại không rảnh, chỗ nào còn có thể quan tâm được cái khác. Thế là rất nhanh, Vạn Trung Vân cũng chỉ có thể phát ra một tiếng tuyệt vọng la lên, liền bị triệt để nuốt xuống, lập tức hóa thành vực ngoại thiên ma chất dinh dưỡng, khôi phục thương thế của nó, tăng trưởng nó khí huyết lực lượng. Hợp lực xuất thủ, không phải ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Có tu sĩ hô to, muốn hiệu triệu vô số cường giả cùng một chỗ đối phó vực ngoại thiên ma. Nhưng trong lúc bối rối, căn bản không có bất luận kẻ nào hưởng ứng, ngược lại là hắn hô to đưa tới kia vực ngoại thiên ma chủ ý, thân hình nhất chuyển, cấp tốc vọt tới hắn phụ cận, móng đuốt nô ra, tựa như có thể nhếp cầm thiên địa, làm cho kia tu sĩ quanh mình mấy chục trượng phạm vi bên trong, thiên địa đều tùy theo đông kết, không thể động đậy chút nào. Sau đó kia tu sĩ liền bị vực ngoại thiên ma nghiên chẹt. Lần nữa nuốt vào trong bụng, cùng bạch tử nhạc mượn nhờ Linh Đan cùng Bắc Minh động thiên bên trong Linh mạch khôi phục Đan nguyên tri lực, vượt ngoại thiên ma điên cuồng xuất thủ, đồng dạng cũng là vì khôi phục tự thân nguyên khí. Ở trong mắt nó, những người khác căn bản dâu dịa, nó chân chính đại địch, vẫn là kia có Linh Bảo mang theo, có thể phát huy ra có thể so với cực cảnh cường giả một kích nhân tộc tiểu tử, bạch tử nhạc. Thế là, nó điên cuồng xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem liên trạng mấy vị cường giả, trắng trận nuốt chừng. giết Bạch Tử Nhạc rất nhanh tới gần, căn bản không có do dự, lập tức xuất thủ. Hắn biết, theo thời gian trôi qua, đối phương chém giết thôn phệ cường giả càng nhiều, đối phương khôi phục thực lực liền càng nhanh càng mạnh. Hắn đương nhiên phải mau chóng xuất thủ ngăn cản. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc chiến lược toàn bộ triển khai, bộ thiên thuật, đại đạo pháp tướng sử xuất, đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn, làm hắn nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa lớn lao uy lực, khí thế càng là cường thịnh cùng bố, tựa như thần linh hành thế. Sau đó Hán thi triển ra từng môn trói buộc loại hoàn mỹ đại thần thông thi triển mà ra, càng sử xuất nguyên từ đại thần quang cùng cựu tuyệt thần kiếm. chương 798, Liều Mạng, Đại Cấm Linh Thuật, Ngũ Đế Phong Thiên Kiếm, Tụ Lý Cán Khôn. Rất nhiều thủ đoạn cùng một chỗ thi triển mà ra. Tựa như thiên la địa vóng, đem vực ngoại thiên ma toàn bộ bao phủ ở bên trong. Sau đó, Bạch Tử Nhạc càng sử xuất thiên phú thần thông thất thần. Hán biết, vực ngoại thiên ma nguyên thần, tất nhiên là bị trọng thương Điểm này từ khi đối phương nguyên thần hư hảo, tựa như lâm thời tụ lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn cũng có thể thấy được. Là lấy cho dù linh hồn chi lực của hắn so sánh vực ngoại thiên ma, lộ ra ngu yếu vô cùng, nhưng vẫn là đem mình duy nhất nắm giữ công kích linh hồn thi triển mà ra. Cuối cùng, hắn mới sử xuất nguyên từ đại thần quang cùng cựu tuyệt thần kiếm. Suy suy suy. Từng đạo đại thần thông, cấp tốc phun trào, đem vực ngoại thiên ma bào phủ. Đầu tiên rơi vào đối phương trên người, chính là đại cấm linh thuật chỉ là đại cấm linh thuật cấm phong chi lực, có lẽ đối bình thường nguyên thần cảnh cường giả hiệu quả cực dai, nhưng đối với hình thể khổng lồ vực ngoại thiên ma, tăng thêm đối phương thực lực khủng bố, ảnh hưởng không lớn, đối phương không chút nào dừng lại, liền đem cỗ này cấm phong chi lực phá vỡ. Lập tức đưa tay một truy, trực tiếp đánh vào Ngũ Đế Phong Thiên kiếm kiếm bích phía trên. Lực lượng kinh khủng bộc phát, kiếm bích dường như cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy đánh kích, cấp tốc cảm động, sau đó ầm vang vỡ vụn. Thủ đoạn ngược lại là không biết vừa mới đánh nát ngũ đế phong thiên kiếm kiếm bích, vực ngoại thiên ma dương mắt liền thấy một cái to lớn tấm màn đen bao phủ, đem mình bao vào, sắc mặt không thay đổi, móng vuốt chố sâu, bén nhọn móng vuốt, tựa như có thể đem thiên địa xé rách, ra sức vụ một cái. Xoay kéo. Kia tụ lý càn khôn chi thuật, lập tức trực tiếp liền bị xé nát. Cái này vực ngoại thiên ma nhục thân chi lực, quá mạnh quá kinh khủng, coi như chỉ có toàn thắng thời điểm bá thành, nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa uy năng lớn lao, nhưng đâm xuyên không gian khoảng cách có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Bất quá, đứng đắn hắn dự định tiếp tục tiến lên, đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ thời điểm, một đạo nông lung chi quang vào đầu liền hướng hắn bao phủ xuống. Vô thanh vô tức ở giữa, xâm nhập trong cơ thể của hắn, xung kích tại hắn nguyên thần phía trên. A! Một tiếng to lớn rú thảm thanh âm, cấp tốc liền từ trong miệng hắn vang lên. Nguyên bản khí thế như hồng vực ngoại thiên ma, thân hình nháy mắt dừng lại, lâm vào thống khổ to lớn bên trong. Quả nhiên, hắn nguyên thần chính là hắn một đại yếu hạng. Cho dù của ta linh hồn công kích cường độ công kích không đủ, Đoán Trừng tiểu Liền Nguyên Thần cảnh trung kỳ tu sĩ liền đủ tiếp nhận, nhưng đối với hắn tạo thành thương tích lại cực lớn. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. Nguyên tử đại thần quang lập tức hóa thành một đạo thất luyện càn quét mà qua. Cựu Tuyệt thần kiếm hóa thành kiếm quang, càng theo sát hơn phía sau, hung hăng phách chạm mà ra. Suy suy suy. Dù là vực ngoại thiên ma nhục thân mạnh mẽ, lực phòng ngự cực mạnh, nhưng Bạch Tử Nhạc Nguyên tử đại thần quang uy lực nhưng cũng mười phần khủng bố, quét một cái ở giữa, lập tức liền làm cho nó trên thân một khối lớn huyết nục, bị lực lượng nguyên tử trừ khử, hóa thành cho bụi, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Theo sát phía sau, cựu Tuyệt Thần kiếm sẽ qua, thuận đối phương bạch cốt, xâm nhập đối phương trong máu thịt phủ, kiếm khí tung hoành ở giữa, càng trắng trận hơn phá hư, ma diệt lấy đối phương vừa vặn khôi phục sinh cơ. Xuy xuy xuy. Lập tức liền làm cho đối phương nhục thân trưởng khống chế lực, lần nữa từ ba thành, yếu bất đến chỉ còn lại có 2 thành. Đáng chết. Vương Ngoại Thiên Ma vừa mới từ nguyên thần xung kích bên trong khôi phục lại, sắc mặt đại biến. Trước đó Bạch Tử Nhạc mượn nhờ linh bảo chi vị, đem hắn ma bảo chiến đao cấp đoạt, liền đã để hắn chấn kinh, trong lòng càng là cuồng nộ, nhưng lúc này đối phương mượn nhờ công kích linh hồn thủ đoạn lần nữa để cho mình thụ trọng thương, hắn trong lòng cũng không khỏi máy động. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nguyên thần mới là mình căn bản. Cho dù đối phương công kích linh hồn, đối với mình nguyên thần tổn thương cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là đã từng phân thần cảnh đại năng, nguyên thần huyền diệu, vượt qua nguyên thần cảnh tu sĩ vô số lần. Nhưng thượng cổ nhất chiến, nó bị thương quá nặng đi, đối phương công kích linh hồn, vừa lúc có thể dẫn động nó vết thương cũ, để nguyên thần chấn động, đau từng cơn không thôi. Cũng bởi vậy, liền xem như nó, cũng không thể không thừa nhận, Bạch Tử Nhạc công kích, đã có thể đối nó tạo thành uy hiếp. Nếu là tăng thêm đối phương Thôi Động Linh bảo công kích. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ thấy Bạch Tử Nhạc trên đỉnh đầu cho to lớn kim tháp phía trên, kim quang lóe ánh, lập tức một vệ kim quang lập tức hội tụ mà ra. "Giống." Tim đập nhanh phía dưới, vực ngoại thiên ma bỗng nhiên phát ra một đạo gầm rú thanh âm. Đạo này gầm rú thanh âm, thanh âm bên trong ẩn chứa đặc thù linh năng ba động, càng xen lẫn từng tia từng tia nguyên thần công kích huyền diệu, vô thanh vô tức, lại nhanh đến mức cực hạn. Bạch Tử Nhạc thấy được công kích của đối phương, tiếp nhận tam đại phân thần cảnh truyền thừa hắn, càng có thể phát giác được đối phương một kích này huyền diệu chính là lấy chút ít nguyên thần chi lực, phụ trợ thiên địa quy tắc cùng thanh âm huyền liền diệu, đem kết hợp một loại đặc thù thủ đoạn, mặc dù không phải chân chính nguyên thần công kích, lại cơ hồ có cùng nguyên thần công kích cùng cấp hiệu quả. Trong lòng nhảy một cái, cũng không dám lãnh đạm. Suy nghĩ khẽ động, linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng lập tức bị hắn khống chế, hóa thành một cỗ đặc thù tơ vàng chi lực, đem hắn toàn bộ linh hồn bao phủ, thậm chí tiểu liền hắn nhập thân, cũng theo đó bao phủ. Cũng là tại thời khắc này, hắn cảm giác lực tăng nhiều, thiên địa minh thế gian văn vựng, tại yên tĩnh bên trong, lại tựa như ẩn chứa vô tận huyền diệu. Thời gian cũng rất giống dừng lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch chảy xuôi, tim đập, nội phủ vận chuyển thời điểm run run. Mỗi một khối xương, mỗi một tia sợi cơ nhục, thể nội đan nguyên chi lực vận chuyển thanh âm cùng quy luật. Loại này lực khống chế, cơ hồ khiến hắn trầm mê. Sau đó, tia sóng âm công kích của tới, bạch tử nhạc bên ngoài cơ thể côn ngô kim tháp, cơ hồ không thể ngăn cản mảy may. Sóng âm liền tùy theo dáng lâm, rơi vào hắn trên thân, xông vào linh hồn của hắn bên trong. Ông. Sóng âm xâm nhập, Bạch Tử Nhạc huyết nhục linh hồn đều từng đợt run, run run, giống như muốn bị ma diệt, thanh âm này bên trong, càng ẩn chứa một cú cộng hưởng cùng quấy nhiễu chi ý, làm cho Bạch Tử Nhạc tâm thần run run đồng thời, cũng từng đợt thư giãn, dường như muốn nghênh đón sóng âm, xâm nhập sâu trong linh hồn. Bất quá, Bạch Tử Nhạc hồn hồng tơ vàng lưu chuyển ở giữa, thiên nhiên tạo thành một cái phòng ngự cách ngăn. Đem các loại sóng âm xâm nhập, ngăn cản bên ngoài. Tăng thêm hắn dù sao linh hồn viên mãn, thông thấu tự nhiên không có một chút kẽ hở, thế là thần sắc của hắn chỉ là có chút ngưng lại, rất nhanh liền khôi phục lại, đem đạo này sóng âm công kích, ngăn cản xuống tới. May mà ta có hồn hồng tơ vàng, không phải cái này sóng âm công kích, bằng vào ta linh hồn cường độ, coi là thật khó mà ngăn cản. Bạch tử nhạc trong lòng ám vông lòng một hơi. Hồn hồng tơ vàng, chính là một loại đặc thù linh hồn lực tác dụng chi lớn Mặc dù không thể đối với hắn thực lực tiến hành tăng phúc, nhưng chỉ là phụ trợ hiệu quả, đặc biệt là đối với hắn linh hồn phương diện phụ trợ hiệu quả, tại hắn xem ra không kém gì bổ thiên thuật cùng đại đạo pháp tướng. Duy nhất để hắn có chút tiếc nối là, cái này hồn hồng tơ vàng số lượng vẫn là quá ít, khôi phục cũng xa so với linh hồn chi lực khó khăn vô số lần. Đặc biệt là tại giao diện thuộc tính thăng cấp không thể vận dụng tình hương dưới, hắn một khi hao hết, liền chí ít cần một cả ngày tích xúc, mới có thể lần nữa khôi phục viên mãn Mà trải qua liên tiếp xuất thủ, tăng thêm lần này ngăn trở đối phương sóng âm công kích, lúc này trong cơ thể hắn hồn hồng tơ vàng, liền chỉ còn lại có tổng số 3 thành. Ba thành, cũng chỉ đủ ta ngăn trở cái này vực ngoại thiên ma lại một lần nữa sóng âm công kích, hoặc là phát ra lại một đường thiên phú thần thông thất thần. Bạch Tử Nhạc trong lòng gấp gáp, cũng vừa mới bắt gặp vực ngoại thiên ma cái này thời điểm bàn tay mở ra, lấy tay hoa đao, tạo thành một đạo huyền diệu đến cực điểm đao mang. Đao mang hạo đãng, tựa như có thể chạm thiên địa, cấp tốc chém ra. Vanh long long. Thật nhanh thật mạnh một đao. Bạch tử nhạc đôi mắt vừa nhớ, liều mạng muốn né tránh, lại phát hiện trung quanh thiên địa, đều giống như bị khóa lại, căn bản không thể động đậy. Bất đắc dĩ, đành phải đỉnh lấy côn ngô kim tháp, trốn ở linh bảo bên trong, tự thân toàn lực duy trì lấy hoàn mỹ đại thần thông ngũ đế thần ngự bảo, lại đem một khối trung phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo tế ra ngăn tại trước người. Đông. Một tiếng văn vọng, đao mang chạm tại côn ngô kim tháp phía trên, làm cho kim tháp đều là dung mạnh cấp tốc bay ngược mà ra. Bất quá, Côn lô Kim Tháp dù sao chính là đỉnh tiêm linh bảo, bản thể sức phòng ngự coi là thật khủng bố tuyệt luân. Coi như vực ngoại thiên ma một kích này uy lực đã đạt đến cực cảnh cấp độ, nhưng vẫn là không thể tại kim tháp phía trên lưu lại bất luận cái gì một đạo vết tích, đối phương một kích này uy lực, càng là có chín thành đều bởi vì linh bảo phòng ngự, sinh sinh tiêu tán. Mà còn lại một thành chi huy, đầu nhập linh bảo bên trong, diễn hóa xuất một đạo màu trắng loáng đa mang, dường như có truy tung trì năng. Có chút lóe lên, liền vọt tới bạch tử nhạc trước mặt, hung hăng chém đúng ra. Phúc! Kia trung phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo tại đụng vào đao mang ngáy mắt, liền bị chém thành hai nửa. Sau đó đao mang dư lực không giảm, rơi vào ngũ đế thần ngự bảo phía trên. Xùy! Cho dù ngũ đế thần ngự bảo lực phòng ngự vô song, nhưng một đao kia đao mang uy lực công kích, lại quỷ dị mà mạnh mẽ, trong đó càng ẩn chứa đặc thù đạo tắt lên diệu, huyền diệu cấp bậc thắng qua ngũ đế thần ngự bảo là lấy cho dù thực tế cường độ cũng không so ngũ đế thần ngự bảo càng mạnh, nhưng vẫn là thuận quy tắc lỗ thủng, đem đánh nát. Sau đó đao mang kia chạm tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Thu thương. Bạch Tử Nhạc nhìn qua bả vai vị trí, vết thương vỡ ra, một tia đỏ thám huyết dịch tùy theo chảy ra. Lòng con sợ hãi. Con tốt, trải qua tầng tầng suy yếu, vừa ngoại thiên ma một đao này uy lực, đã yếu bất tới cực điểm. Đao mang mặc dù lăng lệ, trong đó càng ẩn chứa một tia lực lượng quỷ dị đối với hắn nhục thân tùy ý phá hư lại cũng không chí mạng. Lại chặn. Đáng chết. Nếu không phải trước đó đối phương một kích kia đem chiến đao của ta đánh rơi, càng đem huyết nục của ta sinh cơ ma diệt một thành, ta một kích này tuyệt đối có thể đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Vư Ngoại Thiên Ma đồng dạng nhìn xem một đao này chiến quả, trong lòng âm trầm tới cực điểm. Một trận chiến này, luận gian nan trình độ, mặc dù xa không bằng hắn lúc trước xâm nhập lòng cung cùng kia phân thần cảnh chân long cường giả giao chiến thời điểm, nhưng lại càng thêm để nó cảm giác được đau đầu. Kiêu kim thắp phòng ngự, quá mạnh, nó đoán chừng coi như nó lúc toàn thịnh, muốn phá vỡ đều cực kỳ gian nan. Càng đừng nói hiện tại. Đương nhiên, nếu là ma bạo chiến đao còn tại trong tay, nương tựa theo nó một đao này huyền diệu khủng bố cùng linh bạo chiến đao bản thân uy lực tăng phúc, hắn tự tin mình coi như công không phá được linh bạo phòng ngự, xâm xuyên qua đi đao màn công kích, cũng có thể đem kia nhân tộc tu sĩ chém giết. Đối phương nhiều nhất cũng bất quá kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh mà thôi. Dù coi như lại quỷ dị mạnh mẽ Lại thế nào bù đắp được cơ hộ vượt qua cực cảnh cấp độ công kích cùng phân thần cảnh thủ đoạn thần diệu giảm chiều không gian đạ kích. Nhưng sự thật, cũng không có như quả. Nó cái này tình thế bắt buộc một kích, không công mà lui. Chết! Trong lòng chân kinh, vượt ngoại thiên ma cũng không có mảy may chần trở, tiếp tục xuất thủ. Làm phân thần cảnh cấp độ cường giả, hắn tự nhiên không thể chịu đựng đối mặt mình một cái mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ tu sĩ mà thúc thủ vô sách. Cái này chính là nó xỉ nhục mà thân là cường giả càng không thể chịu được loại này xỉ nụ. Càng đừng nói, nó ma bảo chiến đao, nhưng còn tại bạch tử nhạc trong tay. Cho nên, hơi chấn động một chút ở giữa, xuất thủ lần nữa, hai tay hóa đao, chém ra từng đạo kinh khủng đa mang. Không được, tiếp tục, ta căn bản không chịu nổi. Chỉ có liều mạng. Bạch tử nhạc biết, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, hắn đều trên lệnh cái này vượt ngoại thiên ma cực xa. Nếu là tiếp tục, cho dù có linh bảo hộ thể, mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí tiểu trốn đều chạy không thoát. Thế là hắn trong lòng nghiêm nghị ở giữa, rốt cuộc không lo được giữ lại, tại tiếp tục thi triển Ngũ Đế thần ngự bảo cùng Phòng Ngự pháp bảo ngăn cản công kích đồng thời, trên đỉnh đầu, vô thanh vô tức ở giữa liền xuất hiện một đạo linh hồn hư ảnh. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, còn sót lại ba thành hồn hồng tơ vàng đều tu ra. Hướng. Linh hồn hư ảnh dõng nhiên phát ra một đạo nhẹ, lập tức liền có một đạo tối tăm mờ mịt linh quang cấp tốc xông ra. Đúng là hắn lại một lần nữa thi triển ra bản mệnh thần thông. Thất thần. Ngay sau đó, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, điên cuồng vận chuyển lấy thể nội đan nguyên tri lực, đều cuốn sạch lấy tràn vào côn ngô kim tháp bên trong. Ông! Ông! Ông! Theo côn ngô khí linh phụ trợ, từng đạo hóng ánh kim quang cấp tốc hội tụ, sau đó càn quét mà ra. Xuy! Cấp tốc hướng về vực ngoại thiên ma bay thẳng mà đi. Giờ khắc này, bạch tử nhạc liều mạng. Lại một lần nữa phát ra linh bảo một kích. Đang điên cuồng xuất thủ vực ngoại thiên ma bỗng nhiên đã nhận ra Bạch Tử Nhạc công kích linh hồn thủ đoạn, tâm thần máy động, đang muốn né tránh, nhưng công kích linh hồn tốc độ cực nhanh, cơ hồ siêu việt bất luận cái gì công phạt thủ đoạn, nó còn chưa kịp động đậy, liền đã tràn vào, rơi vào nó nguyên thần phía trên. Xuy. Bạch Tử Nhạc thất thần công kích, đối với vực ngoại thiên ma kia phân thần cảnh cấp độ nguyên thần đến nói, uy hiếp không lớn. Nhưng thượng cổ nhất chiến vết thương cũ, lại bởi vì đạo này công kích linh hồn bị dẫn động. Ngáy mắt liền khiến cho vực ngoại thiên ma nguyên thần kịch liệt đau nhức, cơ hồ băng liệt. A. Một đạo gió thảm thanh âm, lập tức liền từ trong miệng của nó chui ra. Kia nguyên bản mới vừa vận ngưng kết mà thành dao quang, càng là theo nó kịch liệt đau nhức phía dưới, cầm giữ không được lực lượng, tán loạn ra. Theo sát phía sau, Kim Quang Giang Lâm hung hăng đánh vào nó trên thân. Oanh long long. Có thể so với cực cảnh cấp độ khủng bố một ít, cơ hồ nháy mắt liền đem bề ngoài của hắn huyết nục kinh lạc hài cốt Nội phủ, tất cả đều đánh nát, hóa thành cho bụi. Một kích này lực lượng, đã đạt đến nguyên thần cảnh đủ khả năng đạt tới cực hạn Cho dù vực ngoại thiên ma nhục thân bất phàm, cũng không có chân chính đạt tới phân thần cảnh cấp độ, tự nhiên cũng khó có thể ngăn trở cái này có thể so với cực cảnh một kích. Bất quá, vực ngoại thiên ma cũng không có trực tiếp vấn lạc. chương 799, Tháng Vực ngoại thiên ma dù sao cũng là phân thần cảnh cứng, giả, thời khắc mấu chốt giữ vững một tia thanh minh lại lấy nguyên thần ngự đao chi pháp, sớm khống chế đầu tách rời, tránh khỏi. Không khuyết điểm nhục thân, còn sót lại đầu Tô Lưu, đó chính là phân thần cảnh đại năng cũng khó có thể phát huy ra bao lớn thực lực, cho nên hắn không chút nào dừng lại, miệng lớn một trường, ngáy mắt phun ra một đạo hắc mang. Xuy suy, suy. hắc mang đâm xuyên, đánh vào hư không bên trong, lập tức liền đem không gian khoảng cách phá vỡ, lộ ra một cái to lớn chỗ trống. Trống rỗng một bên khác, chính là tinh giới bên ngoài không gian loạn lưu chỗ. Sau đó nó không chút do dự không chế đầu, thuận trống rông bay thẳng mà ra. Mà kia to lớn chỗ trống, cũng theo thời gian trôi qua, cấp tốc vững chắc khôi phục, trống rông cũng theo đó dần dần thu nhỏ. Nhân tộc tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi. Trong lúc mơ hồ, càng có một đạo mang theo uy hiếp thanh âm, từ kia trống rông bên trong chuyển ra. Hừ, cuối cùng vẫn là để hắn trôn thoát. Bạch tử nhạc thấp hơn một tiếng, trong lòng kỳ thật cũng ám vung lòng một hơi. Hắn cũng không phải là không muốn triệt để đem đối phương lưu lại, không nói cái khác. Một khi có thể đem vị này phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma chém giết, như vậy đối phương có thể làm hắn cung cấp hồn năng số lượng, tuyệt đối là kinh người. Cho dù lúc này giao diện thuộc tính còn ở vào thăng cấp bên trong, nhưng cái này nhưng cũng không đại biểu cho, hồn năng không thể gia tăng, chỉ là không giống trước đó như vậy, có thể thời gian thực nhìn thấy cụ thể số lượng mà thôi. Chỉ là, trong trận chiến này, bạch tử nhạc kỳ thật cũng dốc hết toàn lực. Không chỉ có đan nguyên chi lực hao hết, tự liền linh hồn bên trong hồn hồng tơ vàng, cũng không dư thừa một kia, cho dù Bắc Minh động thiên bên trong còn quần quần không ngừng có linh khí bổ sung, trợ hắn khôi phục đan nguyên chi lực, nhưng hắn lúc này cuối cùng không có lực lượng, lại đối kia vực ngoại thiên ma tiến hành truy lùng. Dù sao, bất kể nói thế nào, đối phương cũng là một vị phân thần cảnh đại năng, cho dù bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, nhưng cũng khó đảm bảo còn có cái gì thủ đoạn nhìn, chí ít đối phương nguyên thần công kích, đối hắn uy hiếp tuyệt đối là to lớn. Tùy tiện ở giữa, hắn tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm. Nếu như giao diện thuộc tính còn có thể vận dụng lời nói, bằng vào thể nội quần quận không ngừng đàn nguyên tri lực bổ sung, tăng thêm giao diện thuộc tính bên trên thời gian quay lại chi năng, chắc hẳn không khó đem cái này vượt ngoại thiên ma triệt để lưu lại. Bạch tử nhạc có chút có chút tiết nối, lại cũng chỉ được trơ mắt nhìn không gian kia cách ngăn dần dần khôi phục, thư không chung cũng theo đó triệt để khôi phục bình tĩnh. Tháng. Bác Minh Đạo Nhân Thắng Kia vực ngoại thiên ma ngược lại thụ trọng thương, trốn. Vượt ngoại thiên ma, không địch lại Bác Minh Đạo nhân chung quanh, vốn còn nghĩ bốn phía bối rối chạy trốn đông đảo tu sĩ tất cả đều ngộng, sương sờ ngừng xuống tới, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Trước đó vực ngoại thiên ma khôi phục, đối rất nhiều tu sĩ điên cuồng xuất thủ thời điểm, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được đối phương thực lực. Coi như tại thượng cổ long cung một trận chiến bên trong, bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, lúc này cũng bạo phát ra có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực, một kích toàn lực, càng là có thể đạt tới cực cảnh cấp độ, khủng bố tuyền luân, đủ đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép. Thế nhưng là, chính là kinh khủng như vậy tồn tại, lại không địch lại Bắc Minh đạo nhân, bị đối phương xinh xinh đánh lui, nhục thân đều cơ hồ hủy hết, thoát đi ra ngoài. Nói như vậy, cái này Bắc Minh đạo nhân thực lực cũng đã đạt đến nguyên thần cảnh định phong cấp độ rồi. Phó Vân Phàm cùng Thương Cổ Yêu Vương bọn người là chấn kinh, phức tạp mà kính sợ nhìn phía Bạch Tử Nhạc kia nhìn như đơn bạc kỳ thực vĩ ngạn thân ảnh. Cho dù đối phương sở dĩ có thể bộc phát ra như vậy mạnh mẽ kinh khủng thực lực, cùng hắn trên thân có được linh bảo, có nhiều quan hệ Nhưng là, đối phương tiên pháp cảnh giới dù sao mới kim đàn cảnh đỉnh phong cấp độ. Dù coi như đối phương không có sự xuất linh bảo, bọn hắn cũng không có tuyệt đối tự tin, có thể thắng qua đối phương. Một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Cái này vượt ngoại thiên ma dù sao đào thoát mà ra, đối với chúng ta toàn bộ tinh giới đến nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vừa đúng lúc này, trước đó một mực xa xa nút ở phía xa bích thần tiên tử nhích tới gần, trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng, tiếp tục nói ra mà lại, ngươi mỗi lần xuất thủ đem nó trọng thương, càng đem nó trong tay ma bảo chiếm xuống tới, ta đoán chừng nó sẽ không từ bỏ ý đồ, khôi phục thực lực về sau, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tìm tới ngươi trả thù lại. Ta biết." Bạch Tử Nhạc Nghiêm sắc mặt, gật đầu nói. hắn Phi thường rõ ràng cái này vượt ngoại thiên ma đáng sợ, trọng thương phía dưới, đều cần hắn buộc phát toàn lực mới có thể ngăn cản, một khi khôi phục, phân thần cảnh đại năng công bố, tuyệt đối không phải hắn lúc này đủ khả năng phán đoán. Lấy hắn lúc này trạng thái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, chuyện tương lai ai biết đâu. Bạch tử nhạc ngay sau đó lại lắc đầu bật cười nói. Hắn mặc dù không thể đánh giá ra thương thế của đối phương đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, nhưng nguyên thần thương tích, muốn khôi phục cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, cần bảo vật quá nhiều quá trân quý, càng đừng nói, đối phương nhục thân vỡ vụn chỉ lưu lại một cái đầu đào cầu, đồng dạng cần tốn hao giá cả to lớn, mới có thể chữa trị tới. Hắn đoán chừng đối phương chí ít cần mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong. Mà tới khi đó, hắn đoán chừng mình thực lực cũng tuyệt đối xưa đâu bằng nay, liền xem như phân thần cấp độ, cũng không phải là không thể sự tỉnh. Như thế, hắn lại có sợ gì? Không biết đạo hữu thế nhưng là trong truyền thuyết Bắc Minh đạo nhân. Do dự một chút, Phó Vân Phàm cẩn thận nhích tới gần, cách mấy chục trượng liền ngừng xuống tới, xa xa hỏi: "Về phần thương cổ yêu vương chờ hải yêu tu sĩ, trong lòng biết mình tương đương nhân tộc ở giữa ân oán, không chỉ có không dám tới gần, Ngược lại là chậm rãi bước lui ra, rất nhanh biến mất tại Long Hoàng Cung 7 điện bên trong. Có gì muốn làm? Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, nhìn phía đối phương. Trước đó tại hải vực bên trong, hắn nhưng là nhìn lấy đối phương theo vương học chi cùng mạc Phàm chân tôn đối với mình tiến hành truy tung. Chỉ là dù sao không có chân chính ra tay với hắn, hắn mới không có quá truy cứu. Không biết đạo hữu kia kim tháp, thế nhưng là Long Hoàng Cung bên trong cựu Long Kim Tháp. Phó Vân Phàm liên hỏi. Ừm. Bạch tử nhạc ánh mắt ngưng lại. Không nên hiểu lầm, lao đạo ta không phải đối ngươi Linh Bảo, lên thăm giò chi tâm, chỉ là đơn tổn hiếu kỳ Bởi vì theo ta nói biết, bực này Linh Bảo, như nghĩ luyện hóa, thường thường cần hao phí thời gian dài, có thể như đạo hữu như vậy tự nhiên trường khống, chỉ có Linh Bảo tự chủ nhận chủ một đầu. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Phó Vân Phàm thấy hình dáng trong lòng căng thẳng, cũng quýt khoát tay, hắn coi như lên thăm giò chi tâm, cũng không dám coi là thật cướp ta Vạch tử nhạc bày ra thực lực, đã triệt để đem hắn khuất phục. Tâm hắn biết, trừ phi là nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là cực cảnh cường giả xuất thủ, không phải tuyệt khó thắng qua đối phương, từ đối phương trong tay đem linh bảo cướp đoạt mà đi. Mà lại, như đối phương đúng như mình đoán, chính là khí linh tự động nhận chủ luyện hóa linh bảo, kia tất nhiên liền biểu thị đối phương tiềm lực kinh người, bực này siêu cấp thiên tài, mặc kệ là trưởng thành tốc độ hay là tương lai trưởng thành độ cao, đều không phải hắn đủ khả năng phỏng đoán. Cực cảnh cấp độ thậm chí là phân thần cảnh cấp độ đều là vô cùng có khả năng sự tình. Đắc tội một cái tương lai cực cảnh cường giả, phân thần cảnh đại năng. Hắn nhưng cũng không ngum ngốc. Nếu thật là Cửu Long Kim Tháp, ta nghe nói cái này Cửu Long Kim Tháp nội bộ có một cái pháp tắc tu luyện thất. Ta nguyện ý lấy cả đời truyền thừa, đổi lấy tiến vào đạo hưu pháp tặc tu luyện thất tu hành một năm cơ hội. Đương nhiên, sử dụng pháp tắc tu luyện thất cần có năng lượng sử dụng, toàn để ta tới tiếp nhận, không biết đạo hữu có bằng lòng tiếp nhận. Ngay sau đó, Phó vân phạm vội vàng nói, hắn tại nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, đã ngây người mấy trăm năm thời gian, thời gian dài không có tiến thêm, càng nóng lòng muốn bước vào đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, tranh tiêu một tiêu mở mịt, thành tựu phân thần cơ hội. Pháp tác tu luyện thất, có thể nói là hắn bước thiết cần thiết chi vật. Vì thế, hắn nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì đại giới. Cái này thời điểm, một bên bích thần tiên tử cũng đúng lúc đó mở miệng, nói ra, long cung ký ức chuyện thừa điện bên trong. Sở dĩ có nhiều cường giả như vậy truyền thừa, chính là bởi vì lúc trước long tộc, lấy pháp tắc tu luyện thất dụ chi nguyên nhân. Tiêu liên rất nhiều cực cảnh cường giả, đều nguyện ý vì thế lưu lại truyền thừa. Thì ra là thế. Bạch tử nhà kiên lặng gật đầu, trước đó hắn chỗ lấy được tâm kiếm chân tôn truyền thừa, không phải là bởi vì đối phương muốn mượn nhờ trong lòng cung pháp tắc tu luyện thất mới lưu lại. Cũng bởi vậy, hắn đối với pháp tắc tu luyện thất chân quý, ngược lại là càng nhiều hiểu một chút. Mình, tự mình cảm thụ cũng xác thực minh bạch trong đó diệu dụng. Cái này kim tháp, tên là côn Ngô kim tháp. Bên trong cũng thực là có một cái pháp tắc tu luyện thất. Chỉ là ngươi truyền thừa." Nói, Bạch Tử Nhạc dừng một chút, chậm rãi lắc đầu. Lại có ba vị phân thần cảnh truyền thừa nơi tay tình hồ dưới, hắn đối với đối phương truyền thừa nhưng nhìn không lên. Bất quá phó vân phẩm nhưng cũng không phải tùy tiện từ bỏ người, mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là chờ lấy ra mặt tiếp tục nói ra, đạo hữu có điều kiện gì, cứ việc nói. Chỉ cần có thể tiến vào pháp tắc tu luyện thất bên trong tu luyện, ta nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì lại giới. Cũng là không phải không được. Thấy hình, bạch tử nhạc có chút chầm ngâm, sau đó mới nói tiếp từng đạo, ta nghe nói, đạo hưu bây giờ lại loi một mình đóng giữ hải ngoại tu hành không giảng buộc. Không biết có thể đến ta Bắc Minh tông bên trong, tòa chấn trăm năm, treo một cái truyền pháp trưởng lao chức vị. Đạo Hữu ý là, phó vân phàm trong lòng hơi động, sau đó căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp mở miệng nói ra. Lao đạo nguyện ý, bài kiến tông chủ, lại trực tiếp là được lễ. Chuyện này với hắn đến nói, nhưng đồng dạng là một chuyện may lớn. Dù sao bạch tử nhạc thực lực, tiềm lực, đều vượt quá hắn tưởng tượng. Bây giờ nghe nói đối phương còn sáng lập tông môn, nếu là phát triển, tương lai chưa chắc không thể trở thành siêu cấp tiên pháp thế lực một trong. Hắn nếu có thể sớm gia nhập, hưởng thụ được chỗ tốt tuyệt đối là cực lớn. Không nói cái khác, chỉ là cái này pháp tắc tu luyện thất, liền thắng qua vô số tài nguyên mà trở thành đối phương tông môn truyền pháp trưởng lão, há không đại biểu cho có thể có cơ hội, thời khác tiến vào pháp tắc tu luyện thất bên trong tu luyện. Được. Bạch Tử Nhạc khẽ mướt cảm, cũng cảm thấy có chút hài lòng. Hắn biết, Bắc Minh tông muốn đặt chân phát triển, một mực ở tại Bắc Minh động thiên bên trong, cũng không thấy là một chuyện tốt. Dù sao trong động thiên tài nguyên có hạn, cuồn cuộn không ngừng dựa vào hắn bổ khuyết, cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, tại hắn thực lực càng thêm cường thịnh về sau, hắn cuối cùng bắt đầu cân nhắc lựa chọn một chỗ linh địa, xem như Bắc Minh tông sơn môn. Mà bây giờ Bắc Minh tông bên trong, mạnh nhất mới bất quá Kim Đan cảnh trùng kỳ cấp độ, lại Kim Đan cảnh tu sĩ cũng chỉ có một hai cái, so sánh tiên pháp thế giới bên trong rất nhiều tông môn, thậm chí là tài nguyên cảnh tối Xuyên Vân dạy núi bên trong rất nhiều tông môn đến nói, đều lộ ra quá mức nhỏ yếu một chút. Mà hắn cũng không có khả năng một mực tọa trấn sân môn. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể cân nhắc mời chào cường giả. Phó vân phòng thực lực không yếu, Nguyên Thần cảnh hậu kỳ cấp độ. Tại toàn bộ tinh giới tiên pháp thế giới bên trong đều được cho cường giả, nếu là có hắn tọa chấn, có thể tự ngăn trở đại đa số cường giả thăm dò. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc phân phó vài câu, Phó Vân Phàm lập tức thật hưng phấn thẳng hướng Long Hoàng cùng chỗ sâu, ký ức chuyện thừa điện chỗ Phương hướng mà đi. Trong Long cung truyền thừa, không có bất luận kẻ nào sẽ không có hứng thú. Phó Vân Phàm thực lực mặc dù đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, nhưng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc nhìn xem chiến trường, vung tay lên một cái, liền đem sau đại chiến rất nhiều chiến lợi phẩm thu hồi. Trong đó trừ một chút tảng mát pháp bảo cùng túi chữa vật bên ngoài, còn có một chút thuộc về vực ngoại thiên ma huyết nục, đặc biệt là trong đó một cái móng lướt, có lẽ bởi vì ở vào linh bảo một kích công kích bên ngoài, cũng không có triệt để ma diệt, hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống tới. Trong đó đạo ẩn khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng tương tự có khác biệt chỗ tầm thường, Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng đem thu hồi, dự định có thời gian cẩn thận quan sát một phen có lẽ có thể có thu hoạch cũng nói không chừng. Mọi việc lấy, đối với đạo hưu đến nói, trong long cung đã không có cái gì nguy hiểm. Tiếp xuống tới, nên đạo hưu thực hiện hứa hẹn thời điểm A. Đem ta khôi lỗi tâm hoạch chấn vỡ, ta đem từ đó giải thoát. Vừa đúng lúc này, bích thần tiên tử đôi mắt bình tĩnh, ngầm đầu nhìn phía bạch tử nhạc, nói. Ừm. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, thấy được trong mắt đối phương toát ra tử trí, nhưng đối phương một đường mà đến, đối với hắn trợ giúp cực lớn Nếu không phải đối phương cáo chi mặt khắc một đầu tiến vào Long Hoàng cung lộ tuyến, để hắn sớm thu hoạch ký ức truyền thừa điện ba môn chuyển thừa, đạt được linh bảo côn ngô kim tháp, từ đó để hắn thực lực tăng nhiều. Không phải chân ý trước đó trạng thái trực diện kia vực ngoại thiên ma, hắn đoán chừng mình hẳn phải chết không nghi ngờ. La Lấy, thật nếu để cho hắn đối bích thần tiên tử hạ thủ, hắn xác thực có chút không đành lòng, cũng không nguyện ý. Cái này cùng hắn bản tâm vi phạm, cũng tất nhiên sẽ để cho hắn trong lòng lưu lại một cái u cục. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc nghiêm túc nói ra, "Ta minh bạch tiên tử tâm tư, khôi lỗi thân thể, vinh thế không được tiến thêm đối với giống tiên tử như vậy lập chí truy cầu đại đạo tu sĩ đến nói, xác thực quá mức thống khổ một chút." Nhưng là, tiên tử hẳn là minh bạch, tiên pháp thế giới huyền diệu. Lịch thiên mà đi, biến không thể thành có thể, đúng là chúng ta tiên pháp tu sĩ cần phải làm đến sự tình. Như tiên tử tình huống như vậy, tương lai nhưng chưa chắc không thể có thể nặng được tạo hóa, lần nữa siêu thoát hạn chế, diễn hóa nhục thân, chúng tu đại đạo càng đừng nói, tiên tử nhớ mãi không quên giao trì tiên tông truyền thừa, nếu là từ tiên tử mình đến chọn lựa thích hợp truyền nhân, truyền thừa đại đạo, há không tốt hơn. Ngươi cũng không cần an ủi ta. Linh hồn của ta đã triệt để rót vào khôi lỗi tâm hạch bên trong, không thành hình người, căn bản không thể rời đi khôi lỗi tâm hạch, càng không thể nào đại đạo. Tử vong mới là tốt nhất giải thoát. Ta đã sớm không sợ hãi. Bích thần tiên tử có chút trầm mặc, vẫn là một mặt kiên định. Ta cũng không phải là an ủi. Bạch Tử Nhạc lắc đầu nói, Chương 800: Kiểm kê thu hoạch. Ta cũng không phải là an ủi, tiên tử hẳn là biết, ta vừa vận thu được ba vị phân thần cảnh đại năng truyền thừa. Trong đó kia Lôi Đình Thánh Tôn trong truyền thừa, có một thiên địa kỳ vật, tên là Đại Đạo Kim Quả, có thể tái tạo linh hồn nhục thân, dù là cỡ nào trạng thái, chỉ cần giữ lại ý thức, đều có thể mượn nhờ cái này Đại Đạo Kim Quả lần nữa khôi phục. Ta cảm thấy, chính thích hợp tiên tử sử dụng. Mà lại, trừ Đại Đạo Kim Quả bên ngoài, kia Ngao Tiết Long Hoàng trong truyền thừa, cũng có đề cập tới Tiên pháp tu sĩ bên trong, có đại năng minh ngộ bản thân, nắm giữ điểm hóa chi thuật, nhưng hư không tạo vợ, tái tạo cắn khôn. Đối với chân chính tiên đạo cường giả đến nói, tiên tử vấn đề, căn bản không phải vấn đề. Nếu là tin được ta, trăm năm bên trong, ta nhất định giúp tiên tử lần nữa khôi phục lục thân, lần nữa đạp lên con đường tu hành. Bạch tử nhạc một mặt nói nghiêm túc. Đây cũng là hắn một cái hứa hẹn. Mặc kệ là đại la kim quả, hay là tương lai minh ngộ bản thân, nắm giữ điểm hóa vạn vật thủ đoạn Hư không tạo vật, tái tạo cắn khôn. Đối với đại đa số tu sĩ đến nói, đều là hư vô mở mịt, gần như không có khả năng sự tỉnh. Bởi vì, những cái kia đều là phân thần cảnh trở lên tồn tại, mới có thể tiếp xúc, hiểu rõ bảo vật cùng thủ đoạn. Bạch tử nhạc bây giờ mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong, nguyên thần cảnh còn không phải, càng không nói đến phân thần cảnh. Bất quá, hắn lại có tự tin như vậy cùng lực lượng, tin tưởng mình tất nhiên có thể tại trăm năm bên trong, làm được điểm này. Giao diện thuộc tính có thể cho hắn cung cấp trợ giúp, quá lớn. Người bên ngoài mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có thể đột phá cảnh giới, hắn thoáng qua liền có thể đột phá. Người bên ngoài cần hao phí vô số thời gian tinh lực tu luyện đạo thuật thủ đoạn, hắn cũng chấp mắt tức thành Trăm năm năm tháng, đối bây giờ mới chỉ 50 mươi hắn đến nói, quá giải Yêu liên chính hắn đều không biết, mình tới lúc lại trưởng thành đến trình độ nào, tự nhiên có lòng tin cùng lực lượng, tìm tới đại đạo kiếm quả, nắm giữ điểm này hóa vạn vật thủ đoạn. Bích thần tiên tử Một đường đến, nàng đối với Bạch Tử Nhạc Thiên tài thủ đoạn, đủ loại chỗ bất phàm, sớm đã chết lặng. Nếu là người bên ngoài, dù coi như là làm thay mặt đỉnh cao nhất, như Thiên Linh Tông tông chủ như vậy cực cảnh cường giả mở miệng, nàng cũng không dám trợ tin, đối phương có thể thành tựu phân thần, tiến về hư không loạn lưu bên trong tìm tới đại la ký quả, hoặc là lĩnh ngộ điểm hóa chi thuật, tái tạo càn khôn. Dù sao tiên pháp thế giới bên trong, phân thần cảnh chính là phân thần cảnh, nguyên thần cảnh cường giả coi như tại thiên tài thực lực mạnh hơn. Không thành phân thần, cũng cuối cùng kém hơn một đoạn, tính không được tiên đạo đại năng. Đương đại 10 cái cực cảnh cương giả, có thể có một cái có thể đột phá cảnh giới, thành tựu phân thần cảnh trở thành tiên đạo đại năng, đều được cho không tệ. Có thể nói lời này người là bạch tử nhạc. Đối phương thiên tư thực lực, nàng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, nhìn ở trong mắt. Coi như không thành phân thần cảnh, đoán chừng tại nguyên thần cảnh cấp độ, liền có thể có có thể so với phân thần cảnh đại năng thực lực, khác nhau không lớn. Nàng do dự. Trong lòng sát thực dâng lên một tia hy vọng. Tuất ta tin. Vài vạn năm đều đến đây, ta cũng không quan tâm nhiều cái này trăm năm thời gian. Bích thần tiên tử có chút trầm mặc về sau, cuối cùng gật đầu, mở miệng nói ra. Được. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta bác Minh Tông bên trong, ngươi chỉ cần để ý, có thể tùy ý chọn lựa ba người tiếp nhận ngươi giao chỉ tiền Tông truyền thừa, thậm chí tương lai những này chuyển nhân rời đi bác Minh Tông, mặt khác tổ kiến Tông Môn, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bạch tử nhạc mỉm cười Lập tức mở miệng nói ra Không cần đến như thế Giao chỉ tiên tông đã hủy diệt Lần nữa tổ kiến tông môn cũng không có quá lớn ý nghĩa Tương lai của ta nếu là có thể phục sinh Tự nhiên sẽ từ ta tự mình tới trọng lập tông môn Nếu là không thể phục sinh Cần gì phải đem áp lực đặt ở đệ tử trên thân Bích thần tiên tử nói Lập tức tiếp tục nói ra Bất quá, nói đến Trước đó tiến vào người bắc minh tông bên trong Ta cũng thực là phát hiện một cái không tệ người kế tụ Mặc dù tiên tư không tính quá mạnh nhưng lại cực kỳ thích hợp ta giao chỉ tiền tông một môn truyền thừa. Ồ, là ai? Bạch Tử Nhạc sững sờ, lập tức hỏi. "Kim Phiêu?" Bích Thần Tiên Tử mở miệng nói ra. Tạm thời đem Bích Thần Tiên Tử đưa vào Bắc Minh động thiên bên trong, Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào Côn Ngô Kim Tháp bên trong. Phân thần cảnh cương giả, quả nhiên khác biệt bình thường. Vốn cho là thể nội đao mang chi khí, sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi bị ta Đan Nguyên chi lực ma diệt. Không nghi tới lại vô cùng có sinh cơ chi lực, có thể thôn phệ ta khí huyết cùng đan nguyên chi lực chậm rãi lớn mạnh. Bạch Tử Nhạc ngồi xếp bằng, ám khục một tiếng, phun ra một đoàn huyết vụ. Trước đó vượt ngoại thiên ma một kích, cho dù trải qua côn ngô kim thấp cùng ngũ đế thần ngự bảo trợ thủ đoạn tầng tầng suy yếu, rơi vào hắn trên thân, nhưng vẫn là để hắn nhận lấy thương tích. Cái này thương tích, ngược lại là không nghiêm trọng lắm, đối với hắn hành động chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng lại mười phần quỷ dị, Bạch Tử Nhạc khống chế thể nội đan nguyên chi lực khu tụ, Bởi vì căn bản lực lượng cấp độ trên lệnh, lại cơ hội không thể làm sao. Ngấm lại cũng là bình thường. Phân thần cảnh cương giả, lực lượng cấp độ đã cùng nguyên thần cảnh tu sĩ có căn bản tính khác biệt, liền xem như tản mát bên ngoài huyết nụ, đều ẩn chứa đặc biệt sinh mệnh lực, nhưng vạn cổ trường tồn. Cái này dị trùng đao mang xâm nhập, từ cũng có loại này là tính. Chỉ bằng ta đan nguyên tri lực, xác thực rất khó triệt để loại trừ. Bạch tử nhạc trong lòng lầm bẩm cảm giác người linh hồn của mình bên trong hồn hồng tơ vàng trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, cũng dần dần khôi phục một chút, không khỏi tâm nghiệm vừa động, khống chế từng tia từng sợi hồn hồng tơ vàng tràn vào thể nội. Cái này hồn hồng tơ vàng dị dụng vô tận, một khi thúc đẩy, lập tức liền có thể để hắn lực cảm giác tăng lên không chỉ gấp 10 lần, có thể nhìn trộm đến thể nội cấp độ sâu huyết nhục hạt. Đao mang này lực lượng cấp độ thắng qua hắn đan nguyên chi lực, đồng dạng nhưng xâm nhập nhục thân hạt tiến hành phá hư, hắn tự nhiên nghĩ đến muốn mượn nhờ cái này hỗn hồng tơ vàng đến tới đối kháng loại trừ. Quả nhiên, khi hồn hồng tơ vàng bị hắn thúc đẩy nháy mắt, hắn lực cảm giác lập tức liền bị phong đại, đủ xâm nhập huyết nhục chỗ sâu, cũng chân chính nhìn trộm đến vực ngoại thiên ma đao mang bên trong, loại kia tinh diệu lực lượng vận chuyển chi đạo. Tốt cao minh lực lượng tổ hợp, đồng dạng là nguyên thần chi lực khu động, linh năng kết cấu chuyển hóa, nhưng đao mang này lực lượng lực lượng tổ hợp về linh diệu, coi là thật diệu đến đỉnh phong. So sánh cùng nhau, liền xem như đạo thuật thủ đoạn, cũng kém không chỉ một đoạn. Bạch Tử Nhạc mượn nhờ hồn hồng tơ vàng, Rốt cục phát hiện đối phương đao mang lực lượng bên trong chỗ khác biệt, trong mắt lập tức lộ ra một kia si mê. Loại lực lượng kia vận dụng, nguyên thần chi lực cùng đạo tắc kết hợp về liền diệu, xác thực 10 phần cao minh, chính là đối với thiên địa quy tắc một loại một lần nữa tổ hợp. Hắn chỉ có mượn nhờ hồn hồng tơ vàng, mới có thể nhìn trộm đến một tia nửa điểm, nhưng muốn chân chính đem lĩnh nộ, hóa thành chính mình dùng, thì cần thời gian không ngắn Mà rõ ràng, trong cơ thể hắn còn tại tao ngộ lấy đao mang tùy ý phá hư Hồn hồng tơ vàng cũng hơi có vẻ không đủ, thiếu khuyết điểm ấy thời gian. Thế là hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng mượn nhờ hồn hồng tơ vàng lực lượng, lấy thể nội quần quận không ngừng đan nguyên tri lực, cấp tốc hướng về đao mang này lực lượng bay thẳng mà đi. Lực lượng không đủ, vậy liền số lượng đến gót. Đao mang kia mặc dù lăng lệ cứng cỏi, càng có thể mượn nhờ hắn thể nội khí huyết lực lượng từ đầu đến cuối duy trì, lại cuối cùng khó mà ngăn cản khổng lồ đan nguyên tri lực xâm nhập. Xì xì xì. từng, kia từng đao mang lực lượng Liền nhanh chóng bị hắn khu chủ, loại bỏ thể nội. Một hơi, hai hơi, ba hơi. 10 hơi qua đi, bạch tử nhạc đột nhiên giật mình mình hồn hồng tơ vàng đã hao hết. Cũng không do dự, xoay tay một cái, vài bình linh đan liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hồi thần đan, linh giáp đan, sinh cơ tạo hóa đan, đại tự tại kim đan. Tất cả đều là có thể trợ tu sĩ khôi phục linh hồn chi lực, tu đổ nguyên thần cao dai linh đan. Bởi vì có hồn năng khôi phục. Hắn đối với đại đa số linh đan nhu cầu đều cũng không lớn, đối ứng chiến lợi phẩm nhưng lại không ít, là lấy trên thân rất là chứa được một chút, bây giờ ngược lại là chính hợp hắn sử dụng. Đưa tay nghiền một cái, đan bình vỡ vụt, bên trong linh đan lập tức hóa thành lưu quang, bị hắn một ngụm nuốt vào. Đan nguyên chi lực vận chuyển ở giữa, huyết nục run run, sinh cơ lan tràn, càng có một tia thanh lương chi khí, tại linh hồn hắn bên trong lưu chuyển. Nhất thời, linh hồn chi lực của hắn cũng theo đó cấp tốc khôi phục Đợi cho hồn hồng tơ vàng khôi phục lại trình độ nhất định về sau, hắn lại lần nữa mượn nhờ hồn hồng tơ vàng, bắt đầu đối đao mang chi khí tiến hành khu trục. Một phút, 2 phút, 3 phút. Sau nửa giờ, khi hắn trong linh hồn hồn hồng tơ vàng lại một lần nữa cạn kiệt thời điểm, hắn cũng theo đó đem cuối cùng một sợi đao mang loại bỏ thể nội. Như thế, bạch tử nhạc trên thân kia lúc đầu khó khôi phục hết nục thương tích, liền theo hắn nhục thân run run, cấp tốc khôi phục lại, ra thịt chân nhắn như lúc ban đầu, tựa như tân sinh anh hải. Lại cứng, cỏi khó có thể tin, Kim Thạch khó thương. Thương thế kia xem như khôi phục Bạch tử nhạc cá buông lòng một hơi. Không có cái này một nỗi lo về sau, hán tại cái này lòng cung bên trong, mới xem như triệt để an ổn xuống tới, không sợ bất luận cái gì cường giả xuất thủ. Sau đó, chính là rất nhiều chiến lợi phẩm. Bạch tử nhạc chính mình cũng không biết, mình lần này lòng cung chi hành thu hoạch, đến cùng lớn bao nhiêu. Dù sao trừ lòng cung bên trong thu hoạch bên ngoài, tại tiến vào lòng cung trước đó. Hắn thế nhưng là quét sạch rất nhiều hải yêu thế lực, đem ngũ đại hải yêu nhất tộc bên trong cử kinh nhất tộc, đều triệt để tộc diệt, cự kinh tiên phủ bên trong bảo tàng, cũng bị hắn vơ vét không còn làm gì. Cho nên, với hắn mà nói, tự liền kiểm kê bảo tàng, đều là một cái cần hao phí đại lượng thời gian quá trình. Bất quá, hắn đối với điểm ấy, nhưng cũng làm không biết mệt. Đầu tiên, chính là kia chân long thi thể cùng ma bảo chiến đao. Bạch tử nhạc nghĩ đến cái này hai gian trọng bảo, trong lòng liền trở nên kích động. Nguyên. Suy nghĩ hiện lên ở giữa, côn lô kim tháp bên trong, nháy mắt liền có một cái quái vật khổng lồ, ẩm vang rơi xuống, chính là kia chân long thi thể. Côn lô kim tháp làm linh bảo, tự nhiên ẩn chứa rộng lớn vô ngần không gian, dù không phải trong động thiên pháp bảo, lại đồng dạng có chứa vật chi năng, tự nhiên cũng có thể cất đặt chân long thi thể. Cái này một bộ chân long thi thể, chính là thượng cổ chân long nhất tộc bên trong phân thần cảnh đại năng, ngao thanh thi thể. Cái này ngao thanh mặc dù không phải chân long nhất tộc long hoàng Thực lực cũng hơi yếu hơn long hoảng, nhưng đối phương đối với thiên địa đạo tắc cảm ngộ cũng xác thực cực sâu, trên thân kia cố đạo hợn, còn có chân long uy áp chi khí, bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ tới gần về sau, đều sẽ cảm giác được hô hấp khó khăn. Bạch tử nhạc xem xét tỉ mỉ lấy cố này chân long thi thể, tỉ mỉ cảm thụ được đối phương trên người đạo hợn khí tức. Nếu là bình thường tu sĩ, thậm chí là như thiên linh tông, vạn tượng tông trở siêu cấp tiên pháp tông môn cường giả thu được cố này chân long thi thể Cũng tất nhiên sẽ mừng rỡ vạn phần, trăm phương ngàn kế lấy đặc thù thủ đoạn, từ đối phương thi thể trên thân nhìn trộm rất nhiều diệu pháp. Một bộ hoàn chỉnh cường giả thi thể, tại cường giả đỉnh cao trong mắt, quả thật có thể phát hiện rất nhiều huyền bí. Thậm chí tiểu liền đối phương sở tu chi pháp, đều có thể từ đó tiến hành hoàn nguyên. Nói cách khác, từ cỗ này chân long trên thi thể, tiên pháp tu sĩ là có khả năng thu hoạch được truyền thừa, coi như chỉ có thể nhìn trộm đến trong đó 10 phần 5-6, thậm chí là 3-4 phần 10 cũng đủ để vô số tu sĩ hư phấn. Nhưng Bạch Tử Nhạc bởi vì lúc trước đã từ ký ức chuyển thừa điện bên trong từng thu được đời thứ bảy long hoàng cường giả ngao tiết chuyển thừa, so sánh phía dưới, hắn rất tùy tiện liền đánh giá ra cái này ngao thanh sở tu chi pháp, chính là kia thần long ngạo thế quyết. Đối phương sở tu cái khác chân pháp, cũng phần lớn tại trong chuyển thừa có chỗ ghi chép. Là lấy, cái này một bộ chân long thi thể giá trị trong mắt hắn cũng không khỏi đánh lớn thì trừ, chỉ có huyết nhục thân thân. Còn có trên thân kia từng tia từng sợi đạo vận phi tức, vì hắn coi trọng xem. Bất quá bất kể nói thế nào, đây cũng là một bộ chân long thi thể, vẫn là một bộ đã từng đạt đến phân thần cảnh cấp độ đại năng thi thể, đạo vận tự nhiên, giá trị không kém gì một kiện chân chính linh bảo. Bạch Tử Nhạc trong lòng hài lòng, tùy theo đem thu hồi, một lần nữa phong vào Bắc Minh động thiên bên trong. Sau đó tay hắn lật một cái, một thanh to lớn chiến đao liền xuất hiện ở hắn trong tay. Chính là chuôi này ma bảo chiến đao. Già la Gia la chiến đao. Bạch tử nhạc linh hồn tùy tiện chặn lại chiến đao bên trong ma sát xâm nhập, rất nhanh tiếp xúc đến ma bảo chiến đao khí linh. Đối phương khí linh, cũng không có có quá mạnh linh trí, mặc dù linh tính kinh người nhưng phần lớn chỉ là bản năng, không giống ký ức chuyện thừa điện cùng con ngô kim Tháp đều đã thức tỉnh linh trí, động niệm ở giữa cùng chân nhân không khác. Bất quá, xuyên thấu qua đối phương mơ hồ linh trí, bạch tử nhạc ngược lại là minh bạch cái này ma bảo chiến đao danh tự, là già la, già la chiến đao thử nghiệm đem linh hồn chi lực thăm dò vào, nhìn xem phải chăng có thể nhận chủ. Chỉ là, cái này chiến đao bên trong, có được vực ngoại thiên ma tinh thần ấn ký, đối với ngoại lai lực lượng bài xích cực lớn, bạch tử nhạc linh hồn chi lực mới vừa mới thăm dò vào, cái này già la chiến đao liền cỡ một tiếng, ma sát chi lực đại thịnh, xinh xinh đem hắn linh hồn chi lực bài xích mà ra. Cũng chính là linh hồn của hắn viên mãn thông thấu, không dính văn vật, không phải chỉ là cái này một chút, linh hồn liền sẽ chấn động thương Cảm giác được chiến đao bên trong mơ hồ ý thức, lập tức minh bạch cái này chiến đao danh tự. Tu luyện cái khác một chút chân pháp, hắn cũng phần lớn rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên, muốn đem cái này già la chiến đao luyện hóa, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Vô chủ thời điểm, còn gian nan, cần hao phí thời gian dài. kia vực ngoại thiên ma còn không có vấn lạc, muốn đem cái này ma bảo chiến đao luyện hóa, so với vô chủ thời điểm, tự nhiên càng gian nan hơn cần trước một bước đem chiến đao bên trong thuộc về đối phương nguyên thần ấn ký xóa đi mới được. Bạch tử nhạc khe khẽ thở dài, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ cái này hắn cũng là hiểu được, trước đó kia khổng ma tại tiếp xúc chiến đao thời điểm, vì sao lại sắc mặt đại biến hô to lên tiếng. Bởi vì đối phương kia thời điểm liền đã hiểu được, cái này già la chiến đao bên trong đã có chủ sự thật. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng liền bị phệ hồn ma tôn chém giết, lúc này mới dẫn phát đến tiếp sau biến hóa làm cho phệ hồn ma tôn bản thân mình đều bị nhất trụ, từ đó vẫn lạc tại bạch tử nhạc trong tay. Chương 801: Thu hoạch cùng thiên kiếp. Vệ phần muốn đem cái này chiến đao bên trong thuộc về vực ngoại thiên ma nguyên thần ấn ký xóa đi, bạch tử nhạc cho dù có tâm, cũng có lòng không đủ lực. Không hắn kia vực ngoại thiên ma cảnh giới quá cao. Nguyên thần vận chuyển huyền diệu, lực lượng cấp độ đều siêu việt hắn quá nhiều, lấy hắn còn không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ nguyên thần, căn bản khó mà dung Trong ngắn hạ Cây chiến đao này xem ra là không động được. Bất quá bất kể nói thế nào cũng là một thanh có thể so với linh bảo chiến đao, giá trị kinh người, lưu lại chờ về sau, tự nhiên sẽ phát huy ra tác dụng vốn có tới. Bạch tử nhạc dù có chút tiếc nuối nhưng tâm tình vẫn là cực dai, xoay tay một cái, cũng đem cái này già la chiến đao thu vào. Sau đó là cướp đoạt vùng biển vô tận bên trong cự kinh nhất tộc rất nhiều bảo vật cùng lòng cung bên trong, thu hoạch rất nhiều thiên địa kỳ chân. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Còn có ta ở trong quá trình này, chém giết rất nhiều hải yêu nhất tộc cường giả cùng ma tu thời điểm, thu hoạch túi chữa vật cùng bảo vật. Bạch tử nhạc trong lòng nghĩ như vậy, vung tay lên, hoanh long long Tựa như núi nhỏ, một đống lớn các loại bảo vật, liền hiện lên ở hắn trước mặt. Chứ rất nhiều linh tài bảo vật bên ngoài, còn có từng cái cường giả tùy thân túi chữa vật, cái này túi chữa vật số lượng, lại cũng không ít, toàn bộ cộng lại, gần mấy ngàn nhiều. Tiếp xuống tới, liền đơn giản. Bạch Tử Nhạc thần thức đảo qua rất nhiều túi trữ vật, tâm niệm vừa động ở giữa, lấy linh hỏa khống chế, cấp tốc bài trừ lấy cái này rất nhiều túi trữ vật cấm chế. Cho dù rất nhiều túi trữ vật phẩm cấp cực cao, thuộc về nguyên thần cảnh cường giả tất cả, ở trong chứa không gian to lớn, cấm chế cấp độ cũng cực cao. Nhưng Bạch Tử Nhạc một đường đi tới, đối với giải khai túi trữ vật cấm chế, nhất là tay quen, đã sớm nắm giữ một tay tinh diệu phá cấm chi pháp, lại là phức tạp cấm chế, tại hắn trong tay cũng như không, tùy tiện có thể phá. Thế là chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cái này từng cái túi chữ vật công chế liền tùy theo bài trừ tất cả đều mở rộng. Đi. Sau đó, bạch tử nhạc thần thức phất một cái, đảo qua từng cái túi chữ vật. Vâng. Vâng. Vâng. Trong chốc lát, túi chữ vật bên trong bảo vật liền đều bị hắn thanh không toàn bộ chiếu xuống côn ngô kim tháp bên trong cái này vâu ngẩn không gian bên trong. Thu hoạch lần này, thật nhiều. Bạch tử nhạc nín hơi, thật lâu, dù hắn kiến thức cực lớn. Giờ khác này cũng không khỏi sợ ngây người, hai mắt bên trong lẽ lên đặc thù thần thái. Mấy ngàn túi chữ vật, chính là mấy ngàn trồng bảo vật. Trong đó linh bảo linh tài, linh thạch, ngọc giản đồng, pháp bảo, phủ, thiên địa kỳ chân. Các loại kỳ chân dị bảo, các loại chân quý chi vật, coi là thật quá nhiều nhiều lắm. Bạch tử nhạc cũng không phải là tham tiền, nhưng hắn chỉ là nhìn xem cái này rất nhiều bảo vật, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một tia si mê. Mà lại trọng yếu nhất chính là, những bảo vật này tất cả đều thuộc về hắn. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc mới chính thức bắt đầu kiểm kê. Chỉ là linh thạch. Nếu là lấy thượng phẩm linh thạch tính toán, 100 triệu. 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Coi là thật siêu việt ta trước đó tưởng tượng. Nếu là đem những linh thạch này toàn bộ vọt tới cung ứng Bắc Minh động thiên bên trong linh mạch tuấn thăng, đoán chừng đủ để nguyên bản tứ phẩm cao giai linh mạch tăng lên tới ngũ phẩm cao dai, thậm chí là lục phẩm cấp độ. Mà cái này, vẹn vẹn linh thạch. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, đem trong đó linh thạch toàn bộ chuyển đến cùng một chỗ, phân chia tính toán, sau đó không khỏi hít vào một hơi. 100 triệu thượng phẩm linh thạch số lượng, tự nhiên là hắn chưa bao giờ qua, nhưng lúc này mới chỉ là linh thạch, các loại kỳ chân dị bảo, linh tài pháp bảo, giá trị thường thường càng hơn linh thạch. Linh tài, phụ, pháp bảo, kỳ chân, phần lớn đối ta tác dụng không lớn. Nhưng nếu như đem xử lý mua bán lời nói, cộng lại giá trị chí ít tại một tỷ thượng phẩm linh thạch trở lên. Đây là không bao gồm một chút không tốt giá cổ phiếu bảo vật tình hôn dưới. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc bắt đầu tính toán tài liệu khác giá trị. Một chút không tốt giá cổ phiếu, hoặc là giá trị tương đối cao, còn có chính hắn cần dùng đến bảo vật, đều mặt khác rút ra. Nhưng coi như như thế, thu hoạch bảo vật giá trị, cũng tại một tỷ thượng phẩm linh thạch trở lên. Về phần những ngọc giản này đồng cùng truyền thừa bia đá. Liên đều đặt ở trong tông môn, có các đệ tử đi chỉnh lý đi. Nếu người nào may mắn từ đó phát hiện một chút giá trị cực cao chân pháp, Tử cũng có thể gia tăng Bắc Minh tông nội tình, đối rất nhiều đệ tử cũng không mất một đại cơ duyên. Bạch Tử Nhạc chọn chọn lựa lựa, đối với Ngọc Giản Đồng đã nhìn không lớn hơn. Bởi vì có thể bị hắn xem trọng chân pháp, lấy Ngọc Giản Đồng vật dẫn, căn bản không chịu nổi. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở hắn tận lực chọn lựa ra một chút bảo vật phía trên. Cái này 3000 cái khôi lỗi đạo sĩ, nói đến vẫn là ta được từ Cựu Tinh đạo cung Vương học chi chi vật. Khống chế phía dưới, tổ hợp thành trận, đủ địch nổi nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Đối ta thực lực tăng phúc không lớn, nhưng xác thực được cho một đại trợ bảo. Duy nhất rằng buộc, có lẽ chính là đối với tu sĩ linh hồn cường độ yêu cầu cực cao. Kim đan cảnh tu sĩ muốn thúc đẩy, ít nhất phải là kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, đồng thời bản thân linh hồn cường độ vượt qua bình thường kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ hai lần mới được. Bạch Tử Nhạc nhìn xem kia từng cái đứng yên bất động khôi lỗi đạo sĩ, một cái khôi lỗi đạo sĩ Chiến lực liền không kém gì thần minh cảnh cường giả tối đỉnh, trong đó một chút khôi lỗi phẩm cấp cao hơn, thực lực cũng càng mạnh, trong đó không thiếu có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ tồn tại. Hắn đối với cái này khôi lỗi đạo sĩ thu hoạch, trong lòng vẫn là có chút hài lòng. Mình mặc dù không cần đến, nhưng cũng tin tưởng sẽ đối cái này khôi lỗi đạo sĩ động tâm tu sĩ tuyệt đối không ít. Dù sao những khôi lỗi này đạo sĩ mặc kệ là một cái sử dụng vẫn là tổ hợp thành trận thúc đẩy, đối với tu sĩ thực lực tăng phúc đều cực lớn Trong lòng lo lắng lấy xử lý như thế nào, hắn lại rất nhanh mặt khác lấy ra một cái túi đựng đồ, đem thu vào. Linh hồn loại đạo thuật. Cái này vậy mà là một môn ít có đối với linh hồn vận dụng diệu pháp, thông qua cái này một diệu pháp, có thể trực tiếp nắm bắt tu sĩ linh hồn, làm cho đưa thân vào khôi lỗi bên trong, nhận tu sĩ khống chế. Cái này thủ đoạn mặc dù tài ác, nhưng xác thực có mấy phần trô tinh diệu. Giống như cũng là từ vương học chi túi chữ vật bên trong được đến. Bạch Tử Nhạc nhìn xem ít có mấy cái truyền thừa trong tấm bia đá một cái, ánh mắt chấp lên, cũng đem thu vào. Cái này chân pháp tự nhiên có mấy phần chỗ huyền diệu, đặc biệt là đối linh hồn vận dụng phương thức, cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Nhưng hắn bây giờ tầm mắt, sớm sẽ theo thu hoạch được tam đại truyền thừa, cất cao đến cực kỳ cao thâm trình độ, tự nhiên nhìn không lên cái này một chân pháp vận dụng. Bách biến thần thạch, kỳ hào điệu tâm, vạn vật chân nguyên. Những này đều là thượng cổ luyện tài, giá trị vô hạn bất luận một cái nào trải qua luyện chế, đều có thể thành tựu nguyên thần chi bảo. Nếu là rơi vào phân thần cảnh cường giả trong tay, trải qua cao minh thủ đoạn luyện chế, điểm tỉnh linh tính, cũng chưa hẳn không thể thành tựu linh bảo. Bất quá, với ta mà nói, cho dù tốt linh bảo, đều không bằng mình bản mệnh pháp bảo. Những này đồng dạng nhưng khi làm ta bản mệnh pháp bảo chất dinh dưỡng, một khi ta vượt qua thiên kiếp thành tựu nguyên thần, ta bác Minh Phi kiếm lần nữa tấn thăng cơ hội, liền muốn rơi vào những tài liệu này phía trên. Đến lúc đó Tất nhiên có thể để cho Bắc Minh Phi kiếm phẩm cấp còn có linh tính, đều tăng nhiều một mảng lớn, cổ vũ lấy pháp bảo sớm bước vào linh bảo hàng ngũ. Bạch tử nhạc tiếp lấy nhìn phía một đống lớn tài liệu quý giá, phần lớn đều là hắn từ lòng cung bên trong tìm kiếm mà đến, đương nhiên cũng có một chút, xuất từ kia mấy ngàn cái túi chữa vật bên trong, vụn vặt lẻ kẻ cộng lại, coi là thật không ít. Trong lòng ngược lại là đã sớm có an bài. Còn có cái này một đống nguyên thần chi bảo. Cộng lại cũng có vài chục kiện. Trong đó thượng phẩm nguyên thần chi bảo 7 kiện, trung phẩm nguyên thần chi bảo 13 kiện, hạ phẩm nguyên thần chi bảo 35 kiện. Đáng tiếc, cũng không có cực phẩm nguyên thần chi bảo. Đối với đệ phẩm giai nguyên thần chi bảo, lấy Bạch Tử Nhạc ánh mắt, tự nhiên nhìn không lớn hơn. Dù sao hắn chỉ dựa vào Hoàn Mỹ Đại Thần Thông hoặc là đạo thuật, liền đủ bộc phát ra huy lực khủng bố đâu, đối với pháp bảo nhu cầu, từ trước đến nay cực ít. Chỉ có thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm nguyên thần chi bảo, hắn khu xử mới có thể phát huy ra tác dụng nhất định có thể đối với hắn thực lực sinh ra tăng phúc. Cho nên, hắn chọn chọn lựa lựa ở giữa, cũng chỉ là tìm một thanh thượng phẩm nguyên thần chi bảo phi kiếm cùng hai cái thượng phẩm nguyên thần phòng ngự chi bảo, dự định tìm chút thời giờ luyện hóa một phen. Về phần cái khác, tự nhiên sẽ cùng cái khác đại đa số vật liệu, hoặc là lưu tại Bắc Minh động thiên bên trong, hoặc là thì là xử lý ra ngoài, đổi lấy hắn cần dùng đến tài nguyên. Rất là hao tốn một chút thời gian, đem lần này thu hoạch kiểm lại một cái. Bạch Tử Nhạc liền đem cái này rất nhiều thu hoạch Tất cả đều thu vào. Long cung chuyến đi, thu hoạch của ta xác thực cực lớn. Côn ngô kim tháp, tam đại phân thần cảnh truyền thừa, giả la chiến đao, chân lòng thi thể. Nếu là đem những này trọng bảo tính toán đi vào, tổng cộng thu hoạch giá trị, làm sao dừng 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. chục tỷ, trăm tỷ đoán chừng cũng không chỉ. Mà trọng yếu nhất chính là, ta thực lực cảnh giới, tại cái này một hồi đoạt bảo vật quá trình bên trong, đạt được tiêu thăng. Không chỉ có đột phá đến kim đan cảnh viên mãn chi cảnh cang nhở vào đó linh hồn viên mãn thông thấu, có được hồn hồng tơ vàng, hơn nữa còn đem kia nguyên bản đắp lên mình trên kim đan 12 đạo kim đan công xưởng, toàn bộ bài trừ. Bây giờ khoảng cách kế tiếp cảnh giới nguyên thần chi cảnh, coi là thật chỉ còn lại có cách xa một bước. Thậm chí ta chỉ cần nghĩ, tùy thời đều có thể bước ra cái này một bước, bắt đầu chính thức dẫn thiên địa lôi cướp giáng lâm, linh hồn trải qua hấp lực vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên thần chi cảnh. Bạch Tử Nhạc chỉ cần nghĩ tới lần này thu hoạch, tâm thần liền một trận khoái động, vô cùng kích động. Hắn vốn cho là, kia 12 đạo kim đàn gông siềng sẽ trở thành trở ngại hắn tiến bộ một đại giang buộc, không nghĩ tới lại bị hắn thuận lợi bài trừ. So sánh cùng nhau, những cái kia linh thạch thu hoạch, coi là thật không đủ nặng nhẹ. Tiếp xuống tới, chính là độ kiếp rồi. Bất quá, thiên kiếp tẩy lễ, dù sao khác biệt bình thường. Ta bây giờ tích lũy mặc dù đã đầy đủ, nhưng muốn vượt qua lôi kiếp, cũng nhất định phải làm đủ chuẩn bị, càng cần hơn 10 phần thận trọng. Bởi vì một khi không độ được, liền hẳn phải chết không nghi ngờ Nguyên Thần chi kiếp, chỉ có thành công, không có thất bại. Bạch Tử Nhạc không có trải qua được chứng kiến Nguyên Thần Thiên kiếp tẩy lễ, mặc dù đối với mình nội tình vô cùng có tự tin, nhưng cũng không dám kinh thường. Mà lại, hắn trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm, mình lôi cấp thiên kiếp, tất nhiên khác biệt bình thường, tuyệt đối sẽ vượt xa cái khác Nguyên Thần cảnh cường giả. Dù sao hắn sở tu chi pháp, chính là đương thời tuyệt đỉnh, thành tựu Kim Đan thời điểm, chỗ ngưng kết càng là hoàn mỹ tử cực Kim Đan, như vậy tự nhiên mà vậy. Thiên kiếp dáng lâm thời điểm, lôi cấp uy lực cũng sẽ càng mạnh. Đúng lúc này, hắn trong lòng đột nhiên động một cái, thân hình lẻ lên ở giữa, liền từ côn ngô kim thác bên trong sông ra. Sau đó cũng chỉ thấy nơi xa, một đám tu sĩ cất bước mà tới. Chính là phó vân phạm chờ một nhóm nhân tộc cường giả. Trừ phó vân Phàm bên ngoài, còn có hoa định sơn hoa phong vụ phụ tử, cự kình tiên thành chờ một đám cường giả. Bất quá tất cả nhân tộc cường giả bên trong, thiên linh tông mạc phạm chân tôn, cũng không ở hàng ngũ này Đương nhiên hải yêu nhất tộc, tự nhiên lại không dám ghé vào phụ cận. Giờ này khắc này, bọn hắn phần lớn đều một bộ trí đắc ý đầy bộ dáng, lộ ra có chút hưng phấn. Gặp qua Bắc Minh đạo nhân. Xa xa, Phó Vân Phàm liền cung kính hành lễ nói. Gặp qua Bắc Minh tiền bối. Hoa định sơn mấy người cũng đi theo mở miệng, một bộ cung kính bộ dáng. Nhìn tình huống, thu hoạch của các ngươi đều tương đối khá à. Bạch tử nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Long tộc ký ức chuyện thừa điện coi là thật không hổ là long tộc trấn tộc chi bảo. Lần này, cơ hổ mỗi một cái bước vào trong đó tu sĩ đều chiếm được một lần thu hoạch được truyền thừa cơ hội. Mặc dù truyền thừa, chính là căn cứ tu sĩ thiên tư tiềm lực để phán đoán, nhưng ở vào ký ức truyền thừa điện bên trong truyền thừa, coi như yếu nhất, cũng là thuộc về nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả truyền thừa. Cho nên, đại gia thu hoạch, tự nhiên cực lớn. Phó Vân Phạm một mặt ý cười mở miệng giải thích. Bạch tử nhạc nhẹ đầu Từ cũng sẽ không truy đến cùng bọn hắn đến cùng thu được cỡ nào chuyển thừa. Trong lúc đó chúng ta đụng phải mạc phàm chân tôn, đối phương nhờ ta cùng ngài nói lời xin lỗi, hy vọng có thể cùng ngài hóa giải cùng thiên linh tông Ân đoán. Ngay sau đó, Phó Vân Phàm lại mở miệng nói ra. Hóa giải ấn oán Chân chính mấu chốt cũng không tại ta, mà là tại bọn hắn thiên linh tông. Bạch tử nhạc lắc đầu bật cười, sau đó tránh. Cho tới nay, hắn đều đối như thiên linh tông loại này siêu cấp thế lực kính nhi viên chi Ngược lại là bọn hắn, một mực hết lần này tới lần khác trêu chọc hắn, mới dẫn xuất nhiều như vậy sự cố. Bây giờ Mạc Phạm chân tôn bởi vì e ngại với hắn thực lực, liền muốn hóa giải ân oán hắn, đồng thời người đều tránh mà không gặp, sớm rời đi, như thế nào như vậy dễ dàng. Bác Minh Tông Chủ, ngày trước đó nói tới truyền pháp trưởng lao sự tình. Ngay vậy, Phó Vân Phàm cũng không thèm để ý, hắn đối với thiên linh tông sự tình, từ cũng sẽ không thái quá để bụng, trước đó chỉ là thay truyền lời mà thôi, hắn chân chính quan tâm. Vẫn là bạch tử nhạc trước đó đề ra điều kiện, bây giờ tại trong lòng cung thu hoạch tương đối khá, hắn tự nhiên đối với truyền pháp trưởng lão, đặc biệt là bởi vậy mang tới có quan hệ pháp tắc tu luyện thất phúc lợi, 10 phần bước thiết. Tiếp xuống tới, ta cần tìm tới một chỗ linh mạch chi địa, xem như tông môn chủ sở. Chuyện này liền giao cho ngươi đến làm. Ta chỉ có một cái yêu cầu, ít nhất phải là ngũ phẩm sơ dai linh mạch cấp độ, trung quanh tài nguyên phong phú vì tốt. Chỉ cần ngươi đem chuyện này làm xong, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp đem Phó Vân Phàm dẫn vào Bắc Minh Động Thiên ý nghĩ. Đối phương dù sao chính là nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực không yếu, nếu là lên lòng xấu xa, cũng là một cọc phiên phước. Là lấy ngược lại an bài đối phương, làm một cái chuyện. Vâng. Tông chủ. Phó Vân Phàm đạt được Bạch Tử Nhạc hứa hẹn, cũng cảm thấy an tâm, vội vàng hưng phân ứng xuống tới. Đúng rồi, có quan hệ nguyên thần thiên kiếp, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Bạch Tử Nhạc nghĩ đến mình ngay lập tức đem muốn dẫn động thiên địa lôi kiếp. Linh hồn tẩy lệ hóa thành nguyên thần, trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hỏi. Thiên kiếp. Tông chủ mới muốn độ thiên kiếp sao? Phó vân phàm sức sở, trong thoáng chốc mới nhớ tới, bạch tử nhạc mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Chỉ là bởi vì lúc trước hắn biểu lộ ra chiến lực quá mức kinh người, vượt xa mình, lúc này mới theo bản năng bỏ qua. chương 802, Ba môn vô thượng pháp. Ngay sau đó, hắn liền hồi ước lên có quan hệ mình lúc trước vượt qua thiên kiếp tình cảnh. Đôi mắt chỗ sâu không khỏi nổi lên một tia sợ hãi. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí. Không chỉ có là hắn, Trung quanh Hoa Định Sơn chờ nguyên thần cảnh tu sĩ, vang lên thiên kiếp chi huy thời điểm, cũng đều lộ ra một bộ lòng còn sợ hãi chi sắc. Thiên kiếp chính là mỗi một cái tu sĩ tại thành tựu nguyên thần cảnh trước đó, nhất định phải vượt qua một đạo cửa ải. Mỗi một cái kim đan cảnh đỉnh phong, tránh thoát kim đan gông xiềng tu sĩ, cần thiết vượt qua thiên kiếp huy năng cùng cường độ, cũng phần lớn cũng không giống nhau. Bình thường mà nói, cùng tu sĩ thực lực nội tình, thậm chí còn có chỗ tạo rết chóc trở nhân quả nghiệp lực có quan hệ. Cũng bởi vậy, ma đạo tu sĩ vượt qua thiên kiếp tỷ lệ, thường thường muốn so tiên pháp tu sĩ muốn thấp hơn rất nhiều. Mà tiên pháp tu sĩ vượt qua thiên kiếp tỷ lệ, lại muốn so với kia chủ tu Phật Pháp, thiên nhiên không dính nhân quả Phật môn tu sĩ, thấp hơn một chút. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Phật môn tu sĩ, liền coi là thật so ma môn tu sĩ, tiên pháp tu sĩ càng dễ dàng thành tử nguyên thần. Cái này kỳ thật cũng là bởi vì người mà dị. Tiên pháp thế giới bên trong, liền từng làm qua một cái thống kê. Một cái nào đó thời đoạn bên trong, 10 cái ma môn tu sĩ, 10 cái tiên pháp tu sĩ cùng 10 cái phật môn tu sĩ độ kiếp, cuối cùng thành tiểu nguyên thần nhiều nhất, ngược lại là ma môn tu sĩ. Cho nên, mỗi một cái tu sĩ, kỳ thật cũng đều khác nhau rất lớn. Ngay sau đó, Phó Vân Phạm một mặt thận chọc nói, thiên kiếp bên trong, có được đại khủng bố, mạnh yếu biến hóa, Căn bản không phải chúng ta đủ khả năng tả hữu. Nếu là chúng ta lại một lần nữa kinh lịch thiên kiếp tẩy lễ, cũng không dám cam đoan, có thể bình yên vượt qua. Bởi vì lúc này tâm tình của chúng ta, tâm niệm mạnh yếu, dục vọng cầu sinh các loại rất nhiều phương diện, đều cùng lúc trước khác biệt. Một bên Hoa Định Sơn cũng không khỏi mở miệng nói ra. Thiên kiếp mạnh yếu, cùng thực lực có quan hệ. Có thể hay không vượt qua thiên kiếp, lại cùng tu sĩ tâm niệm, trạng thái cũng có quan hệ. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, một bộ bộ thủ giáo bộ dáng. Kỹ thật cũng có tu sĩ trải qua tổng kết, đem thiên kiếp chia làm 3 loại. Phân biệt là tam cựu tiểu thiên kiếp, lục cựu trung thiên kiếp cùng cựu cựu đại thiên kiếp 3 loại. Bình thường mà nói, càng là đan thành phẩm cấp càng cao, nội tình thâm hậu tu sĩ, như vậy thiên kiếp dáng lâm thời điểm, thiên kiếp uy lực thì càng cường đại. Đương nhiên đem đối ứng, sau khi độ kiếp thực lực, lấy được chỗ tốt, thực lực tăng trưởng khoảng cách cũng sẽ càng nhiều càng mạnh. Phổ thông đan thành thượng tam phẩm kim đan tu sĩ, chỗ độ phần lớn đều là tam cựu tiểu thiên kiếp. Dạng này thiên kiếp cường độ, uy lực vừa phải, vượt qua tỷ lệ tương đối liền càng lớn rất nhiều, nếu là chuẩn bị sung túc, có đại trận bảo vệ, lại tăng thêm một hai kiện bảo vật hộ thể, vượt qua tỷ lệ liền lớn hơn. Đại khái trong ba người, liền có thể có một người có thể vượt qua. Mà Lục Cửu Trung Thiên kiếp uy lực liền tương đối lớn rất nhiều, chỉ có những cái kia thiên tư bất phàm, đan thành nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm tu sĩ, cho độ thiên kiếp mới có thể là Lục Cửu Trung Thiên kiếp. Thường thường 10 cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ mới có một hai cái có thể bình yên vượt qua. Về phần Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp, dường như chuyên môn là siêu cấp thiên tài, yêu nghiệt cấp bậc tồn tại chuẩn bị đồng dạng, bình thường Phong Vương cường giả, hoặc là Kim Đan cảnh thời điểm liền có nửa bước Nguyên Thần cảnh cấp độ thực lực tu sĩ, chỗ độ mới có thể là Cửu Cửu Đại Thiên Kiếp. Thông qua tỷ lệ thì càng thêm nhỏ. Thập Đại Phong Vương cường giả, đoán chừng cũng khó khăn có một người có thể bình yên vượt qua. Đương nhiên, như trước đó nói tới đồng dạng, cái này đồng dạng cũng là tùy từng người mà khác nhau. Nếu là ở vào thiên địa đại biến, hoặc là tiên pháp cường thịnh thời điểm, tu sĩ thực lực, khí vận tín niệm từng cái phương diện, đều sẽ nhân duyên biến ảo, từ đó khiến cho vượt qua thiên kiếp tỷ lệ tăng nhiều. Tiên pháp thế giới bên trong, trước đó liền từng có một lần đặc thù thời kỳ, 10 cái phong vương cường, giả, chọn vẹn 5 cái vượt qua thiên kiếp, thành tiểu nguyên thần chi cảnh, tỷ lệ tăng nhiều. Mà những này phong vương thành tiểu nguyên thần cường giả, thường thường nguyên thần cảnh sơ kỳ, liền có có thể chiến nguyên thần cảnh chung kỳ thực lực cuối cùng tuyệt đại đa số đều đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Trong đó càng còn có người, đột phá cảnh giới giang buộc, đạt đến tiên đạo đại năng cấp độ. Phó vân phàm thời gian tu luyện quá dài, kiến thức 10 phần nguyên bác, bởi vì xuất thân trung đẳng tông môn, hắn lúc trước đột phá đến nguyên thần cảnh thời điểm, cũng càng 10 phần gian nan, là lấy đối với có quan hệ cái này phương diện tin tức, hỏi thăm liền càng thấu triệt. Lúc này cũng không dám dấu diếm, từng cái đều cùng bạch tử nhạc giải thích một lần thì ra là thế Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, chậm rãi gật đầu. Hắn vẫn luôn biết, tiên pháp tu sĩ, Kim Đan cảnh đến Nguyên Thần cảnh sẽ là một đạo to lớn cửa ải, thiên kiếp chính là trong đó một đạo thiên trạm, đem Kim Đan cảnh cùng Nguyên Thần cảnh tu sĩ gắt gao ngăn cách mà ra. Thẳng đến lúc này nghe được Phó Vân Phàm đám người giảng giải, hắn mới tính có một chút tỉ mỉ hiểu rõ. Bất quá, dựa theo đối phương nói, cửu cửu đại thiên kiếp liền xem như mạnh nhất thiên kiếp. Vậy hắn vượt qua thiên kiếp năm chắc, nhưng lớn lắm rất nhiều. Yêu liền phong vương cường giả, đều có tỷ lệ vượt qua, hắn tự nhiên tự tin, mình vượt qua tỷ lệ liền muốn lớn hơn vô số lần. Đương nhiên, cẩn thận lý do, hắn vẫn làm mở miệng hỏi một câu, nói, cửu cửu đại thiên kiếp, chính là mạnh nhất thiên kiếp sao. Bình thường mà nói, đúng thế. Bất quá, giới hạn trong kiến thức, phải chăng còn có mạnh hơn thiên kiếp, ta nhưng lại không rõ ràng. Phó vân phàm vốn định gật đầu, nhưng có chút trần chờ ở giữa, hắn nghĩ tới bạch tử nhạc chỗ đặc thủ, lấy đối phương thực lực biểu hiện Độ thiên kiếp thời điểm, muốn độ, tất nhiên là mạnh nhất thiên kiếp, cửu cửu đại thiên kiếp độ khó, đối đối phương đến nói, coi là thật tính không được cái gì, lập tức cũng không dám bảo đảm. Bởi vì hắn rõ ràng, thiên địa đối với tu sĩ khảo nghiệm, cho tới bây giờ đều là tương đối. Khó đảm bảo liền sẽ bởi vì bạch tử nhạc quá thiên tài, triệu hồi ra mạnh hơn thiên kiếp đến bộ hắn. Cho nên, ta cần đối mặt thiên kiếp, có thể là siêu việt cửu cửu đại thiên kiếp cấp độ. Bạch Tử nhạc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua tiếp tục hướng Long cung các nơi tìm kiếm bảo vật phó vân phàm bọn người, không khỏi có chút trầm âm. Hoàn Mỹ tử cực kim đan nội tình, có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ thực lực, cùng vậy nhưng buộc phát nguyên thần cảnh đỉnh phong cường độ công kích, sắp thực có chút quá nghịch thiên một chút, sẽ xuất hiện so cửu cửu đại thiên kiếp mạnh hơn thiên kiếp bù hắn, cũng đúng là vô cùng có khả năng sự tình. Lấy được tam đại trong truyền thừa, Long Hoàng ngao tiết hòa lôi đỉnh thánh quân bợi vì đều là dị tộc, cũng không tốt suy tính. Về phần kia tâm kiếm trấn tôn, đối phương chính là lấy tâm kiếm kiếm điển nổi danh trên đời, siêu phàm pháp tụ, bản thân tu luyện công pháp, cũng không tính quá mức đạt thủ. Cũng bởi vậy, đối phương lúc trước vượt qua thiên kiếp thời điểm chỗ độ, chính là cửu cửu đại thiên kiếp, là lấy có thể cho hắn tham khảo có hạn. Bất quá, tiên pháp thế giới bên trong là có đan thành tử cực kim đan tu sĩ, chắc hẳn thập đại siêu cấp thực lực bên trong, liền sẽ có lưu liên quan tới tử cực kim đan tu sĩ chỗ độ thiên kiếp cường độ ghi tận. Tại không có đem một vấn đề này làm rõ ràng trước đó, ta đều phải thật trọng. chí ít, cũng phải đợi đến giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất về sau mới được. Bạch tử nhạc đối với lần này độ thiên kiếp, 10 phần coi trọng. Mà giao diện thuộc tính, thì là hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn tự nhiên muốn đợi đến giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất về sau, lại đi độ cướp. Dù sao bất kể nói thế nào, giao diện thuộc tính thời gian này quay lại chi năng, tuyệt đối có thể để cho hắn tại lúc độ kiếp, đều một tiêu lùi Mà tại giao diện thuộc tính chính thức thăng cấp trước đó, ta đã cần phải làm ra một chút ứng đối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một trong số đó, chính là từ tam đại trong truyền thừa, chọn lựa một chút chân pháp tu hành, tận khả năng tăng thêm mình thực lực. Bạch tử nhạc đôi mắt khẽ nâng, lộ ra một tia ánh sáng. Tam đại phân thần cảnh truyền thừa, trong đó ghi lại chân pháp quá nhiều, quá huyền diệu. Không nói đại thần thông, chỉ là đạo thuật cũng không giới tại 20 số lượng, càng đừng nói trong đó còn có bọn hắn chỗ tu hành căn bản ngăn địch chi Pháp Hắn tự nhiên cần hào hảo chọn lựa một phen. Công phạt phương diện, ta có nguyên từ đại thần quang cùng cựu tuyệt thần kiếm, theo lý mà nói, nhu cầu không lớn. Nhưng tâm kiếm chân tôn sáng tạo tâm kiếm kiếm điển, uy lực kinh người, có thể xưng vô thượng pháp, một khi đem tu luyện tới viên mãn, tất nhiên có thể để cho ta thực lực lần nữa tiêu thăng một cái cấp độ. Nếu là trận đánh lúc trước vực ngoại thiên ma thời điểm, ta nắm giữ chính là tâm kiếm chi thuật, kia vực ngoại thiên ma tuyệt khó chạy thoát. Mà lại cái này tâm kiếm kiếm điển không chỉ có công phạt vô song, còn có đem đối ứng cố địch, ngự địch thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc đối với kia tâm kiếm kiếm điện, thế nhưng là nóng mắt vô cùng, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Sau đó, chính là hộ thân thuật. Ngũ Đế thần ngự bảo mặc dù không sai, nhưng đối với bây giờ ta đến nói, sức phòng ngự vẫn là hơi có vẻ yếu hơn một chút, đặc biệt là gặp được có thể cùng ta địch nổi cường giả thời điểm, càng là như vậy. Côn lô kim thắp phòng ngự sát thực cực dai, trong thời gian ngắn đủ đối ta tiến hành che chở, nhưng thúc đẩy thời điểm luôn luôn cách một tầng, không bằng mình nắm giữ chân pháp tới thuận tiện. Liên chọn lựa chọn Ngao Tiết Long Hoàng Chân Long Huyền Giáp thuật đi. Cái này Chân Long Huyền Giáp thuật không chỉ có lực phòng ngự vô song, đối với ta nhục thân tu luyện cũng vô cùng có ích lợi. Một khi tu luyện tới viên mãn, ta nhục thân địch nổi cùng cảnh giới Chân Long, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Bạch Tử Nhạc lập tức chọn lựa thứ hai cửa chân pháp. Lấy phòng ngự thủ đoạn mà nói, đồng dạng có thể xưng vô thượng pháp, đủ để hắn tại nguyên thần cảnh cấp độ tung hoành mà không cần lo lắng ngang nhau cấp độ thủ đoạn có thể tùy tiện phá vỡ. Nguyên thần cảnh cấp độ cương giả, cái này nguyên thần công kích mới là trọng yếu nhất. Bình thường nguyên thần công kích thủ đoạn, bằng vào ta linh hồn viên mãn thông thấu tình trạng, tăng thêm hồn hồng tơ vàng giá trị, phần lớn đều có thể ngăn cản. Nhưng nếu là đụng phải một chút đỉnh cấp nguyên thần bí thuật, liền cực kỳ hung hiểm. Giống như trước đó đụng phải vượt ngoại thiên ma, cũng chính là đối phương nguyên thần bị thương nặng, căn bản không thể vận dụng, không phải tùy ý một kích, đoán chừng ta liền không chịu nổi muốn linh hồn bật nát mà chết. Bạch Tử Nhạc đối với nguyên thần công kích thủ đoạn, kỳ thật vẫn luôn 10 phần coi trọng. Chỉ là cùi ngải chân pháp mới một mực bỏ mặc. Cũng may, lúc trước hắn mặc dù tao ngộ không ít nguyên thần cảnh cường giả, nhưng những cường giả này, hoặc là xuất thân khá thấp, cũng không có nắm giữ mạnh mẽ nguyên thần cảnh công kích chi pháp, hoặc là coi như xuất thân bất phàm, đồng dạng thu được chân pháp truyền thừa, lại bởi vì tiến độ tu luyện không đủ, cũng không thể phát huy ra mạnh mẽ nguyên thần công kích hiệu quả. Cho nên Hắn mới một mực an ổn như lúc ban đầu, không có tao ngộ quá lớn kiếp nạ. Nhưng cái này, nhưng đều là tạm thời. Lấy hắn cấp độ thực lực, tương lai như sự tình tao ngộ đại địch, tất nhiên không có dạng này nhược điểm tồn tại, hắn tự nhiên cũng phải chuẩn bị sớm. Côn lô kim tháp lực phòng ngự, nhưng không phòng được nguyên thần công kích. Mà hắn bản mệnh thần thông, luận sát phạt, nhưng không bằng một chút đỉnh cấp nguyên thần công kích chi pháp. Tam đại phân thần cảnh trong truyền thừa, đều có nguyên thần công kích chi thuật chân pháp. Bất quá mạnh nhất Hẳn là kia Lôi đỉnh Thánh Tôn lưu lại cựu Lôi Diệt thần ấn đi. Bạch Tử Nhạc so sánh, rất nhanh liền có lựa chọn. Lôi đỉnh Thánh Tôn truyền thừa, phần lớn đều là Lôi đỉnh thần ma đồ giống, nhưng những này thần ma đổ giống bên trong, lại đơn độc liệt ra một trường, chính là cái này cựu Lôi Diệt thần ấn truyền thừa hình ảnh, có thể nghị trô bất phạm. Tam môn vô thượng pháp, tâm kiếm chi thuật, chân long huyền giáp thuật, cựu Lôi Diệt thần ấn, vừa vặn phân biệt thuộc về tam đại truyền thừa cường giả, một khi tu luyện viên mãn, tất nhiên có thể để cho ta thực lực Có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Tử Nhạc tuyển định ba môn trấn pháp, tâm tình khoái động, thật lâu mới thu liễm tâm thần. Sau đó, hắn nhìn bốn phía. Long cung bên trong, tại ta mà nói đã không dùng được. Kêu ký ức chuyện thừa điện, chung quy vẫn là lưu lại chờ người hữu duyên đi. Có lẽ về sau thực lực mạnh, cũng có thể lại đến một chuyến. Bạch Tử Nhạc cuối cùng ngắm nhìn kêu ký ức chuyện thừa điện phương hướng, hữu tâm ghi lại nơi đây không gian tiêu điểm chỗ, lại bởi vì đại trận ba phủ, quy tích mơ hồ thêm Long Cung kỳ thật một mực ở vào vận động bên trong, cũng vô định điểm, cuối cùng từ bỏ. Lập tức hắn bước chân đập mạnh, rất nhanh liền đi tới một chỗ đại điện bên trong. Đại điện này bên trong, một cái hoàn hảo truyền tống trận, thình linh hiển lộ mà ra. Chỉ là bởi vì thời gian xa xưa, trong truyền tống trận linh thạch đã sớm hóa thành một phấn, đã mất đi tác dụng. Cũng may truyền tống trận hoàn hảo, cũng không thiếu sốt mất, ngược lại là cũng không ảnh hưởng truyền tống. Trước đó, hắn liền rõ ràng, muốn rời đi Long cung Chỉ có hai loại phương pháp, một loại chính là mượn nhờ truyền tống trận, loại thứ hai thì là trực tiếp phá vỡ không gian khoảng cách, từ hư không loạn lưu bên trong, tiến vào tinh giới. Đem so sánh mới có thể không gian loạn lưu bên trong hành tẩu, có thể sẽ tao nộ rất nhiều không biết nguy hiểm, tự nhiên là mượn nhờ truyền tống trận muốn an toàn rất nhiều. Cho nên, Bạch Tử Nhạc tìm tới cái truyền tống trận này về sau, cũng không do dự, con ngón đúng ra, hơn trăm khối thượng phẩm linh thạch, liền phân biệt rơi vào truyền tống trận các ngõ ngách. Truyền tống trận theo linh thạch tràn vào, linh khí lăn lộn ở giữa, cấp tốc kích phát. Bạch Tử Nhạc cũng không biết truyền tống trận này cụ thể sẽ đem hắn truyền tống ở đâu, nhưng lấy hắn đối với trận pháp nhất đạo hiểu rõ, lại đại khái đó có thể thấy được, truyền tống trận này thông hướng, chính là thương khung vực tử thanh dãy núi khu vực, ngược lại là cùng hắn trước đó mục tiêu nhất trí. Là lấy rất nhanh trong lòng nhất định, bước ra một bước, trực tiếp đứng ở truyền tống trận vị trí trung tâm. Một đạo linh quang điểm ra, truyền tống trận lập tức liền bị dẫn động. Ông Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc biến mất ngay tại chỗ. Khu khu. Chung quy là thời gian quá xa xưa, không nghĩ tới cái này truyền tống người một bên khác đã bị hủy hết. Nếu không phải ta thực lực mạnh mẽ, kịp thời sử xuất Cựu Tuyệt Thần Kiếm phá vỡ không gian khoảng cách, thật đúng là không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Một chỗ rừng rậm rạp đặc khu vực bên trong, một thân ảnh bỗng nhiên phá không mà ra, lộ ra có chút đầy bụi đất, có chút chật vật. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn mượn nhờ trong Long cung truyền tống trận rời đi, chưa từng nghĩ truyền tống trận một bên khác đã sớm tổn hại, lập tức liền khiến cho hắn mất phương hướng, bất đắc di vội vàng tránh thoát truyền tống chí lực, mượn nhờ thủ đoạn phá vỡ không gian khoảng cách, vọt thẳng ra. Chỉ là vội vàng xuất thủ, thân hình tự nhiên duy trì không được vững chắc trong dòng, lộ ra có chút lộn xộn. Chương 803, cái thứ hai tử cực kim đan tu sĩ. Giống loại này truyền tống trận một bên hoàn hảo, một bên vỡ vụn, bởi vì không gian tiêu điểm hỗn loạn tiên pháp tu sĩ là rất khó thuận lợi đến mục đích. Vận khí tốt, còn có thể mượn nhờ truyền tống chi lực, trực tiếp phá vỡ không gian khoảng cách, đến một chỗ chỗ an toàn. Nếu là vận khí không tốt, truyền tống khoảng cách qua xa, truyền tống chi lực hao hết, thế nhưng là rất có thể sẽ đem tu sĩ ngưng lại tại hư không loạn lưu bên trong. Đến lúc đó, nếu là tu sĩ không có phá vỡ không gian khoảng cách thực lực, coi như 10 phần hung hiểm, rất khó sống sót. Bạch tử nhạc vận khí, vừa lúc liền thuộc về không tốt như vậy một loại Phát giác được chuyển tống chi lực dần dần không đủ để phá vỡ không gian khoảng cách, đành phải tự mình ra tay, phá cấm mà ra. Cũng may hắn thực lực thủ đoạn, đã sớm có thể đánh vỡ hư không, phá vỡ không gian khoảng cách, ngược lại là thuận lợi vỏ ra. Sau đó rất nhanh, hắn thần thức phất một cái, hướng về bốn phía quét tới. Trên mặt rất nhanh liền lộ ra một tia cổ quái. Nơi này là, thập vạn Đại Sơn. Nghe nói lấy chung quanh liên tiếp thú giống thanh âm, nhìn nơi xa liên miên bất tuyệt dây núi. Còn có loại kia thuộc về Thập Vạn Đại Sơn đặc hưu khí tức. Hắn đối với cố khí tức này, xác thực mười phần quen thuộc, tự nhiên tùy tiện phân biệt ra. Bất quá, chỗ này lại không phải xuyên vân dãy núi phụ cận Thập Vạn Đại Sơn, từ địa thế cùng chung quanh thiên địa linh khí cường độ đến xem, hẳn là càng tới gần Tử Thanh dãy núi phương hướng Thập Vạn Đại Sơn. Bạch Tử Nhạc có chút trầm âm, xoay tay một cái, rất nhanh liền đem từ cự kình tiên thành bên trong chiếm được tinh giới địa đồ lấy ra, rất nhanh liền xác nhận điểm này. Nơi này Kỳ thật đã ở vào thập vạn đại sơn bên ngoài, khoảng cách tử thanh dãy núi chỉ còn lại có 1.300 dặm Khoảng cách gần nhất cổ vận tiên thành, càng là chỉ có 700 dặm Bạch tử nhạc tâm thần buông lòng chí ít lần này chuyển tống, đại khái phương hướng không sai, cũng vì hắn đã giảm bớt đi không ít đi đường thời gian. Giống. Vừa đúng lúc này, một đầu màu xám cự lang vô thanh vô tức ở giữa ẩn nút đến bạch tử nhạc phụ cận, tại tới gần ngáy mắt, đồng nhiên buộc phát ra một đạo gào thét, vướt sói hung hăng đánh ra. Chỉ là Cái này cự lang còn chưa kịp tới gần, thân hình, huyết nục liền vô thanh vô tức ở giữa sụp đổ, chôn bụi, hóa thành cho tàn. Mà nguyên địa, nhưng trong nháy mắt đã mất đi bạch tử nhạc tung tích. Tựa như hắn chưa hề xuất hiện qua. Tinh giới đời nào cũng có cường nhân ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Bất quá gần nhất tinh giới, coi là thật gió nổi mây phun, quật khởi cường nhân coi là thật không ít. Chân pháp vượt bên trong, thiên tài tu sĩ Khương Mạt Ngọc, lấy kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh cảnh phát tiên kiểm trả nguyên thần cảnh sơ kỳ đại yêu, chiến tích kinh thiên hạ. Thiên ma vực bên trong, Bạch cốt đạo nhân một người lừa giết 3000 Bạch Man tu sĩ, xinh xinh đem 700 man tộc bên trong Bạch Man nhất tộc đổ diện, đồng dạng khiến người chấn kinh. Cũng may chúng ta thương không vực, cũng có thể tới địch nổi thiên tài cường giả, từ đồ Trinh. Không có người nào biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì khi hắn xuất thủ thời điểm, đối phương liền đã chết. Coi như không chết, đối với hắn cũng mười phần sợ hãi, ngậm miệng không nói hắn thực lực thủ đoạn. Nghe nói Tiêu Liên Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch đệ tử quân Mạc Vân, đều từng mở miệng nói thẳng, cùng cảnh giới phía dưới, mình cũng không bằng cái này Tư Đồ trinh. Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch quân Mạc Vân. Kia thế nhưng là tại Kim Đan cảnh hậu kỳ liền có phong vương thực lực, Kim Đan cảnh đỉnh phong liền có địch nổi nguyên thần cảnh cường giả siêu cấp thiên tài, chính là trăm năm vừa gặp siêu cấp thiên tài. Tiêu Liên hắn đều tự nhận cùng cảnh giới không bằng kia Tư Đồ trinh. Bây giờ Tư Đồ Trình, giống như cũng là Kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Vậy hắn chân thực thực lực, nên mạnh bao nhiêu? Chí ít sẽ không thua chân pháp vực khương mạt ngọc cùng thiên ma vực bên trong bạch cốt đạo nhân đi. Tuyệt đối được xưng tụng thương không vực bên trong kim đan người thứ nhất. Nghe nói, hắn lúc trước ngưng kết kim đan thời điểm, cùng bình thường tu sĩ cũng khác nhau rất lớn. Kim đan bên trong mang theo một điểm tử, chính là vạn người không được một, còn tại nhất phẩm trên kim đan tử cực kim đan. Tử cực kim đan. Cổ vận tiên thành, một một tiểu lâu bên trong, một đám tu sĩ cao đảm luận rộng, nghị luận hầ Nhưng khi nói kia tư đồ trinh ngưng kết khả năng chính là tử cực kim đan thời điểm, đại đa số người đều là mở mịt, nhưng cũng đều hiểu được cái này một huyền diệu tu sĩ, khít sâu một hơi. Kim đan bên trong, tử vị cực quý, trí tôn. Có thể tại kim đan bên trong mang một ít tử khí, có thể nghĩ đối phương sở tu chi pháp cao mình cùng nội tình thâm hậu. Cũng bởi vậy, kia tư đổ trinh có thể có như vậy siêu phàm thoát tục thủ đoạn, từ cũng lộ ra 10 phần bình thường. Tử cực kim đan sao? Lúc đầu ngồi ngay ngắn ở nơi ng Một bộ tùy ý bộ dáng bạch tử nhạc nghe vậy, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần chú ý. Đây là hắn nghe được, trừ hắn ra cái thứ hai có được tử cực kim đan tồn tại. Cái thứ nhất, thiên linh tông vài ngàn năm trước một vị đỉnh tiêm kim đan cảnh cường giả tối đỉnh, danh sưng kim đan cảnh bên trong vương giả, cùng cảnh giới bên trong sưng hùng, không một lần bại. Chỉ là nghe nói, cuối cùng không có thể kiếm thoát kim đan gông siềng, vượt qua nguyên thần chi kiếp, bây giờ sớm đã vất lạc. Mà cái này tư đồ trình, thì là vị thứ hai Các người nhưng từng quên, đoạn thời gian trước thỉnh truyền, tại Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong lịch cảnh Phật Tiên, một người độc chạm hai vị Nguyên Thần cảnh sơ kỳ cường giả Bắc Minh đạo nhân rồi. Đúng lúc này, Lân cận tòa một người đột nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cuồng nhiệt ngữ khí, nói: Bác Minh đạo nhân." Một đám tu sĩ phần lớn đều lộ ra có chút mở mịt. Bạch Tử Nhạc tại Tinh Nguyên Thần Sơn chiến tích, ở chung quanh khu vực lưu truyền rất rộng, nhưng cái này tử thanh dãy núi phủ cận, khoảng cách Tinh Nguyên Thần Sơn tương đối liền xa rất nhiều. Tự nhiên tin tức lưu truyền cũng không cấp tốc. Rất nhiều người cũng không có nghe nói qua danh hào của hắn. Không sai. Cái này Bắc minh đạo nhân, nhưng cũng là chúng ta thương khung vực tu sĩ. Mà lại thực lực kinh người. Đồng dạng cũng là kim Đan cảnh tu vi, lại liên tiếp nghịch cảnh phát tiên, kiếm trả nguyên thần sơ kỳ cường giả. Đúng, nghe nói kia thiên linh tông trưởng thiên phong phong vương cường giả cựu tuyệt kiếm vương, nhưng cũng là vẫn lạc tại cái này Bắc minh đạo nhân trong tay. Kia tu sĩ nhìn qua mọi người chung quanh, ngữ khí khoa nói cựu tuyệt kiếm vương, xác thực đã vẫn lạc. Đoạn thời gian trước tin tức chuyển ra thời điểm, còn đưa tới không nhỏ hoành động, chỉ là một mực không biết, hắn đến cùng vẫn lạc tại ai trong tay, thật chẳng lẽ là cái này Bắc minh đạo nhân. Còn có, hắn chém giết hai vị nguyên thần cảnh cường giả, đều có ai. Một người trong đó nhịn không được truy vấn. Mà những người khác dường như đối với hắn mười phần thờ phụ, nghe vậy đều thu hồi trước đó khinh thị, thật trọng. Không sai. Hắn chém giết hai vị nguyên thần cảnh cường giả chính là Thiên Ma vực Chân Ma tông khổ cự lao tổ cùng Cựu Tinh đạo cùng Thăng Vân lão tổ. Đúng, nghe nói về sau Cựu Tinh đạo cùng một chỗ bí địa, cũng bị cái này Bắc Minh đạo nhân một người sinh sinh đột diện. Kia một chỗ bí điệu trấn thủ nguyên thần cảnh cường giả, dường như cũng vẫn lạc tại hắn trong tay. Bạch Tử Nhạc Lân cận tòa người này, ngữ khí càng thêm cùng nhiệt. Một người liên sát ba vị nguyên thần cảnh cường giả, sở hữu người chấn kinh. Cho dù sở hữu người trong lòng có chút khó có thể tin, nhưng từng cái nguyên thần cảnh cường giả danh hiệu Bọn hắn đều là có châu nghe thấy, căn bản không khó phán đoán thật giả. Bọn hắn cũng không tin tưởng, vị này tu sĩ sẽ vì khoan lác, tại trước mặt bọn hắn như thế ăn nói bờ bãi. Muốn biết tiên pháp thế giới, hòa từ miệng mà ra, nếu là không có chân chính căn cứ, người này lại sao dám như thế lời thể son sát. Không nghĩ tới, sự tích của ta cuối cùng chuyển đến tới bên này. Bạch tử nhạc lặng lặng nghe, trên mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái. Ngược lại là không nghĩ tới, sẽ nghe được có quan hệ sự tích của mình. Cho dù cái này sự tích, chỉ là hắn lúc đầu cái gọi là, nếu là đem Long Cung chi hành chiến tích truyền ra, tất nhiên chấn kinh thiên hạ, tạo thành càng lớn oanh động. Mà hắn cũng tin tưởng, theo hải yêu nhất tộc, Phó Vân Phạm Hoa Định Sơn chờ tu sĩ, còn có thiên linh tông mạc phạm chân tôn bọn người từ Long Cung bên trong trở về, những tin tức này tất nhiên sẽ điên truyền mà ra, bày ở các đại tiên pháp thế lực tông chủ, cung chủ trên bàn phía trên. Như thế nói đến, cái này Bắc minh đạo nhân cũng thực là có tư cách cùng ta trước đó nâng lên ba vị thiên tài đặt song song. Thật lâu, đi đầu liệt ra chân pháp vực Khương Mặt Ngọc, thiên ma vực Bạch Cốt Đạo Nhân, thương khung vực tư đổ trình tu sĩ, không khỏi thận trọng mở miệng nói ra. Xác thực như thế, bốn người này, cái nào không có kiêu nhân chiến tích, phong vương cứng, giả, căn bản không đủ để xứng đôi thân phận của bọn hắn. Hẳn là xưng là vực vương, một vực chi vương giả. Bất quả nói đến, ta thương khung vực, coi là thật cường thịnh lại có hai vị đạt tới kim Đan vực vương cứng giả. Một đám tu sĩ, không khỏi hưng phấn phê bình. Vực vương, xưng hô này, ngược lại là thú vị. Bất quá, ta cũng không phải thương khung vực người. Ta chân chính xuất thân, chính là hoang cổ vực. Bạch tử nhạc khỏe miệng hơi quột lên, cũng cảm giác thú vị, đáy lòng kỳ thật cũng không thèm để ý. Hắn chân chính thực lực như thế nào, xưa nay sẽ không bởi vì ngoại giới người nghị luận phép bài tỉ mà thay đổi, chân chính chiến lực, chính hắn rõ ràng là được rồi không cần ngoại nhân nói nói. Bất quá, nếu là tại không ảnh hưởng tự thân tình huống dưới, có như vậy khen ngợi, đáy lòng của hắn tự nhiên vẫn là cao hứng. Ngược lại là nghĩ đến Hoang Cổ vực, hắn trên mặt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Hoang Cổ vực, bản sự tinh giới tứ đại vực một trong, chỉ là bởi vì vạn năm trước một trận kinh biến, triệt để hủy diệt, chỉ lưu nho nhỏ nơi hẻo lánh, còn có tu sĩ truyền thừa tồn tại. Mà hắn, chính là Hoang Cổ vực nơi hẻo lánh bên trong, xuất sinh trưởng thành, một đường ra tới tu sĩ. Cái này hoang cổ vực tại vạn năm trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ cái gì một vực chi địa, đều sẽ hủy hết, làm cho nguyên bản không kém gì thường khung vực chân pháp vực khu vực, trở nên tựa như tiên pháp hoang mạc, tiểu liền thần minh cảnh tu sĩ đều khan hiếm. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến lúc trước hoang cổ vực bên trong, các đại tiên pháp tông môn kia vụn vật lẻ thẻ cộng lại mới mười mấy thần minh cảnh cấp độ tu sĩ. Trong đó mạnh nhất, mới bất quá thần minh cảnh trung kỳ. Mà lại từ hoang cổ vực ra hướng thập vạn đại sơn bên trong, tầng kia thần bí đại trận cách ngăn. Với hắn mà nói, đến nay cũng vẫn là một điều bí ẩn. Bây giờ, hắn thực lực dần dần mạnh, có thực lực, cũng đã có lực lựa. Tự nhiên sẽ nghi đến, đem rất nhiều mê hoặc, truy tung mà ra. Nếu là có khả năng, chưa chắc không thể tiếp xúc cấm phòng, làm cho hoang cổ vực lần nữa khôi phục thượng cổ thời đại huy hoàng. Tâm tư lưu động ở giữa, chung quanh tu sĩ lời đàm luận đề cũng không có kết thúc, rất nhanh liền chuyển đến từ thanh dãy núi gần nhất phát sinh thịnh sự bên trong. Trong đó một tin tức, Làm cho bạch tử nhạc tâm tư cũng không khỏi khẽ động. Cái này tứ đại vực vương cương giả, từng cái kinh tài tuyệt diễm từ không nói nhiều. Bất quá muốn nói đại khí nhất, còn được là cái này tư đồ trinh. Một người dường như đối với tư đồ trinh cực kỳ tôn sùng, ngữ khí sùng kinh nói. Nói thế nào? Có người nhịn không được truy vấn. Ngày này kiếp, chắc hẳn đối với bất luận cái gì Kim Đan cảnh tu sĩ đến nói, đều là một đại cửa ải đi. Nhưng ta nghe nói, cái này tư đồ trinh sớm tại mấy năm trước đó liền từng công khai biểu thị, mình lúc độ kiếp, có thể để thiên hạ tu sĩ, cộng đồng tham quan. Mà liền tại 3 tháng trước, nghe nói cái này tư đồ Trinh liền đã tránh thoát tất cả kim đan công xưởng. Rốt cục xác định tại hạ tháng mùng 8, hát Phong đại hạp cốc bên trong, linh hồn xuất hiếu, tiếp dẫn tiên kiếp. Tư đồ Trinh thế nhưng là kim đan đỉnh cao nhất, nhóm lửa càng là thiên hạ hiếm có tử cực kim đan, hán chỗ độ thiên kiếp sẽ là cỡ nào cảnh tượng, sẽ là cỡ nào uy lực, chắc hẳn không có bất kỳ một cái nào kim cảnh tu sĩ. Sẽ nguyện ý bỏ lỡ quan sát cơ hội a Đây tuyệt đối có thể tính được là tạo phúc thiên hạ tu sĩ. Người kia một mặt tự hào nói. Tin tức này là thật sao? Một vị ngồi tại trên lầu hai bàn tu sĩ nhịn không được kích động, tò mò hỏi. Tự nhiên là thật. Tin tức này, bình thường tu sĩ, tự nhiên tiếp xúc không đến. Chỉ ở kim đan cảnh tu sĩ, hoặc là mạnh hơn nguyên thần cảnh lão tổ phương diện lưu truyền. Bất quá không khéo, nhà ta đại bá chính là kim đan cảnh chân tu, ở chung quanh một đời cũng có chút danh vọng Tự nhiên rõ ràng tin tức này. Kia tu sĩ trên mặt nghiêm một chút, ngay cả bảo đảm nói, sát thực khí quyển chỉ là cũng cần có đầy đủ thực lực, lực lượng. Nếu không có cường giả hộ đạo, tùy tiện đem mình muốn độ kiếp tin tức chuyển ra, thế nhưng là đường đến chỗ chết. Bất quá, tư đồ chính chính là vạn tượng tông tông chủ con trai, bái sư tôn lại là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, vân vụ lão quái cũng thực là có dạng này lực lượng, có can đảm công khai đất độ kiếp. Một đám người phụ họa, nhau nhau mở miệng ở giữa Ngược lại là giải thích đối phương lực lượng nguyên do. Tư đồ trinh muốn công khai độ kiếp. Thời gian liền tại hạ tháng mùng 8, nói cách khác vẫn còn dư lại 20 ngày tới thời gian. Bạch tử nhạc ánh mắt bên trong, đồng dạng nổi lên một đạo dị quang. Hắn hôm nay, cũng tương tự đã đem kim đan gông siềng đều bài trừ, bày ở trước mặt hắn, cũng chỉ còn lại vượt qua nguyên thần thiên kiếp đạo này cửa ải. Trước đó mặc dù từ phó vân phàm bọn người trong miệng, là minh bạch thiên kiếp uy lực lớn nhỏ, còn có rất nhiều cần cố kỵ địa phương nhưng người bên ngoài khẩu thuật lại nhiều, cũng so không lên mình tận mắt quan sát bây giờ tới. Càng đừng nói, cái này tư đổ trinh thế nhưng là cùng hắn, chính là ngưng kết tử cực kim đan tu sĩ. Mặc dù đối phương chỗ ngưng kết tử cực kim đan, tất nhiên không thể như mình, áp xúc cô động thành thuần túy hoàn mỹ tử cực kim đan, nhưng tóm lại cũng là bước vào này cấp độ. Đối phương chỗ độ thiên kiếp uy lực cùng biến hóa, liền tất nhiên sẽ cùng hắn muốn độ thiên kiếp, cực kỳ tương tự. Hắc Phong đại hiệp tóc sao? Xem ra đến thời điểm không thể thiếu đi đến một khi. Bạch Tử Nhạc có chút có chút hưng phấn lên. Như thế hắn ở chỗ này nghe được khó được tin tức tốt. Lập tức, hắn rốt cục không tại dừng lại, buông xuống mấy viên linh thạch, liền thản nhiên hướng về tiểu lâu bên ngoài mà đi. Lúc đầu, hắn còn tại lo lắng lấy, phải chăng muốn lúc trước hướng Thiên Linh Tông phụ cận, tham dò Phạm thanh Vũ đám người tin tức, hoặc là trước an tâm ở chung quanh ở lại, tu luyện kia ba môn vô thượng pháp. Bây giờ, mục tiêu của hắn rốt cục minh xác. Đó chính là tiến về hát phong đại hạp cốc Cái này hát phong đại hạp cốc cách hắn lúc này vị trí Thế nhưng không gần Cần chí ít 5 ngày đi đường thời gian chương 804, Mỹ Xoa Một chỗ to lớn phủ viện bên trong Cũng tương tự có một già một trẻ Hai vị tu sĩ ngay tại trò chuyện với nhau Chỗ đàm luận Chính là tư đồ trinh công khai độ kiếp sự tình Cái này hai người Thân phận địa vị đều 10 phần bất Phàm Trong đó tuổi già người Chính là thương khung bực trừ thiên linh tông vạn tượng tông bên ngoài Thứ ba đại tông môn đại La tiên tông tông chủ, nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, bàng phương. Mà tại hắn dưới tay, thì là bàng phương chân truyền đệ tử một trong, Lưu Văn Thương, hắn tiên pháp cảnh giới, cũng đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách nguyên thần cảnh cái này một cửa ải, cũng chỉ còn lại có cách xa một bước. Có thể nói, tư đồ trinh trời yêu nghiệt không ra, hắn đồng dạng nhưng tại thế hệ trẻ tuổi xưng hùng, là một vị không kém gì thiên linh tông cựu tuyệt kiếm vương, thậm chí so với mạnh hơn phong giả Sư tôn, tư đồ Trinh Độ Kiếp, có thể nói là năm gần đây, ít có tiên pháp thịnh thất. Chỉ là, có một chút ta lại không rõ. Bình thường tông môn, nếu là có tư đồ Trinh như vậy siêu phàm thoát tục, nội tình thực lực đều đạt đến kim đang cảnh cực hạn siêu cấp thiên tài, đều sẽ liều mạng che giấu bảo hộ, chí ít cũng sẽ phái ra mạnh mẽ nguyên thần cảnh cường giả hộ đạo, phòng ngừa chết yểu. Cái này Độ Kiếp, chính là lấy thiên địa tranh mệnh, hung hiểm nhất, không có bất luận kẻ nào, nhưng có niềm tin tuyệt đối. Vì sao vạn tượng tông sẽ đem hắn đẩy ra, công khai độ kiếp đâu? Lưu Văn Thư một mặt tò mò hỏi. Công khai độ kiếp, đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, đúng là một cái hành động vĩ đại. Toàn bộ thương khung vực, bất kỳ một cái nào tu sĩ nếu là độ kiếp, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí tìm một chỗ ẩn bí chi địa, sợ xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, có bất luận cái gì ngoại nhân tới gần quay giày. Nhưng từ đồ trinh lại phương pháp trái ngược, không chỉ có biểu thị sẽ công khai độ kiếp, Càng rộng mời cùng thế hệ cùng rất nhiều khốn đốn tại Kim Đan đỉnh phong chi cảnh tiền bối tiến về xem lễ, liền để hắn không hiểu. Muốn biết, hắn so đối phương sớm mấy năm liền đã đem Kim Đan gông siềng đều phá vỡ, nhưng vẫn là từ cảm giác lực lượng không đủ, không dám trực tiếp linh hồn sông ra Kim Đan, độ kia nguyên thần chi cước. Vì nuôi vọng. Càng thêm, sắp đến thiên điệu đại biến. Bàng phương trên mặt lộ ra một kia phức tạp, trầm giọng nói. Nuôi vọng. Thiên điệu đại biến. Lưu Văn Thư biến sắc. Lần này. Tư đổ trinh nếu là độ kiếp thành công, đưa tới hậu quả, liền tất nhiên sẽ khiến cho hắn thanh danh, danh vọng, tăng lên tới mức cực hạn. Bất kỳ một cái nào cùng tuổi tu sĩ, đều khó mà cùng hắn định nổi, chí ít tại thành danh, đại nghĩa bên trên, là như thế. Mà kể từ đó, nếu là hắn muốn làm những gì, coi là thật liền có thể vùng cánh tay lên một cái, người đi theo tụ tập Nói, bàng phương dừng một chút, tiếp tục nói ra, mà vừa vạn, toàn bộ tinh giới, lại đến một lần sắp dẫn phát thiên địa đại biến thời điểm. Nếu là cái này tư đồ trinh trưởng thành thuận lợi, là vô cùng có khả năng trở thành một phương lãnh tụ, chí ít cũng là thanh niên lãnh tụ. Mọi người đều biết, bất luận cái gì tông chủ, thế lực thủ lĩnh, trên thân đều sẽ có tông môn đông đảo cường giả khí vận giao kết, nếu là không xảy ra bất chắc, tốc độ tu luyện, thường thường đều sẽ vượt xa cùng cảnh giới ngang nhau tư chất tu sĩ. Mà thanh niên lãnh tụ, thế nhưng là thế nhưng là giao tiếp lấy toàn bộ tinh giới, chí ít cũng là thường không vực một vực chi địa đông đảo cường giả thanh niên khí vận Vậy nên là bực nào khổng lồ Kể từ đó, hắn sau này tốc độ tu luyện Thực lực tăng trưởng tốc độ Lại nên cỡ nào kinh người Tương lai, thành tiểu của hắn cũng đem bởi vậy Đạt tới một cái hết sức kinh người trình độ Thấp nhất, cũng có thể xưng là như Thiên linh Tông Tông Chủ Vạn tượng Tông Tông Chủ bình thường cực cảnh cứng giả Nếu là ký ngộ không kém lời nói Thành tựu phân thần cảnh đại năng Cũng là mười phần có khả năng sự tình Cái gì? Thanh niên lãnh tụ, có thể thành cực cảnh cứng giả thậm chí phân thần cảnh đại năng. Lưu Văn Thư trong lòng rung mạnh, lộ ra vẻ chấn động. Hán xác thực biết, một tông chi chủ hoặc là một phương thế lực thủ lĩnh, trên thân bởi vì có rất nhiều khí vận giao kết, coi như mỗi một cái tu sĩ mang cho đối phương khí vận cực ít, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, tự nhiên sẽ khiến cho đối phương trên thân tựa như trung thiên địa linh tú, đi sự tình thường thường mười phần thuận lợi. Thanh tựu cường giả sát suất, đột phá bình cảnh tỷ lệ đều muốn xa so với cái khác phổ thông tu sĩ lớn rất nhiều. Cũng bởi vậy, Hắn cũng một mực vì trở thành đại la tiên tông thiếu tông chủ mà nỗ lực, cho dù lúc này chỉ là sư tôn chân truyền một trong, cũng cảm giác được mình tiến độ tu luyện, vượt xa trước đó. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, còn có thành tựu thanh niên lãnh tụ cái này một phương pháp, có thể làm cho tu sĩ, có thể thuận lợi trưởng thành, đặt tới các cảnh, thậm chí là phân thần cảnh tiên đạo đại năng cấp độ khả năng. Bình thường thời điểm, tự nhiên không có cái này một khả năng. Chỉ có tao ngộ thiên địa đại biến, Toàn bộ tinh giới tiên pháp thế giới gặp được trọng đại nguy cơ thời điểm, mới có thể làm cho các đại tông môn, thế lực khắp nơi liên hợp lại. Mà bây giờ, toàn bộ tinh giới tiên pháp thế giới liền lại đến một lần tao ngộ trọng đại nguy cơ thời khắc. Bang Phương nói, trên mặt cũng lộ ra một vẻ sầu lo. Cái gì nguy cơ? Lưu Văn Thư trong lòng căng lên, hỏi vội. Ngươi cũng tu luyện Ta Đại là Tiên Tông chấn tông chi pháp, Đại La Tiên Kinh, cái này một công pháp bên trong, có một môn dự linh chân thuật, ngươi nếu là đem tu luyện tới tiểu thành, Thì có thể cảm ứng được, trên đỉnh đầu, mỗi giờ mỗi khắc sẽ có đại nguy cơ ráng lâm dấu hiệu Loại này thiên địa sớm hạ xuống dấu hiệu, dự cảnh thiên hạ tình huống Cũng chỉ có toàn bộ tinh giới tao nội trọng đại nguy cơ thời khắc mới có thể dẫn phát Lần trước, chính là vạn năm trước chư tiên loàn thế Sinh sinh đem cùng chúng ta thương khung vực lắng diện Chỉnh thể tiên pháp thực lực không kém gì chúng ta thương khung vực hoang cổ vực đều cho đánh nổ Càng sáng tạo ra mấy cái tuyệt địa Mà lại đến một lần, chính là thiên ngoại ma giới cùng tinh giới Vô số vực ngoại thiên ma dáng lâm tinh giới, hoặc loạn tinh giới thời điểm. kia một trận hạo kiếp, tác động đến thế nhưng là cực lớn, tự liên đỉnh phong đại tộc thần thú chân long nhất tộc, phượng hoang nhất tộc, đều bởi vậy hủy diệt. Càng có vô số tiên pháp tông môn, bởi vậy bị tàn sát sạch sẽ, đoạn mất chuyển thừa. Trong đó, thế nhưng là không thiếu so với chúng ta đại la tiên tông càng mạnh, so thiên linh tông, vạn tượng tông mạnh hơn tông môn. Đều không thể tránh thoát kia một trận kiếp nạn. Bang Phương nói, Ngữ khí hiếm thấy trở nên trầm thấp rất nhiều kia một chạm, Đại La Tiên Tông Cũng bị đánh gãy xuống lưng Bây giờ vài vạn năm trôi qua Cũng không có khôi phục đỉnh phong cường thịnh thời điểm Tại thương khung vực cũng chỉ xếp tại thứ ba Muốn biết, đã từng Đại La Tiên Tông Nhưng một mực là thương khung vực thứ nhất Tiên Tông Vậy lần này Sẽ là tình huống như thế nào chư tiên luận thế Vẫn là vực ngoại thiên ma giáng lâm Lưu Văn Thư theo sát lấy hỏi Không biết, bất quá từ thời gian suy đoán Có thể là thiên ngoại ma giới muốn lại một lần muốn cùng tinh giới giáp giới. Thời gian cụ thể không rõ ràng, nhưng tuyệt đối ngay tại nhất gần trăm năm, thậm chí là gần nhất 10 năm bên trong. Cũng bởi vậy, vạn tượng tông mới có thể hạ dạng này trọng chú không để ý khả năng xuất hiện nguy hiểm, đem tư đổ trình cho ném ra ngoài. Mà thiên linh tông, không biết vì sao, vậy mà bỏ mặc còn làm cho thiên linh tông bên trên một đời thủ tịch đệ tử công khai ủng hộ. Nói, bàng phương lấp đầu, dường như có chút không hiểu. càng nhiều Lại là lo lắng âm thầm. Bởi vì, hắn đại la tiên tông, cũng không có tiếp vào bất luận cái gì tường quan tin tức, nói cách khác, thiên linh tông cùng vạn tượng tông, cũng không có dẫn bọn hắn đại la tiên tông cùng nhau chơi đùa. Cái này để hắn mười phần khó chịu. Làm thương không vượt xếp hạng thứ ba tiên pháp tông môn, mặc dù không giống vì thiên linh tông vạn tượng tông, đứng hàng toàn bộ tinh giới thập đại tiên pháp thế lực một trong, nhưng hắn đại la tiên tông thế nhưng cường thịnh qua, đi ra tiên đạo đại năng cũng không ít nội tình tâm Bây giờ nguyên thần cảnh cường giả cũng có bảy tám cái. Đây đối với chúng ta đại la tiên tông có ảnh hưởng sao? Lưu Văn Thư sướng sở, cũng đã nhận ra có chút không đúng. Thiên Linh Tông bên trên một đời thủ tịch quân Mạc Vấn, cỡ nào người kiêu ngạo? Hắn cùng đối phương gặp nhau thời điểm, đối phương lạnh lùng cao ngạo, hắn cho tới bây giờ đều ký ức khắc sâu, nhưng lại công khai biểu thị mình cùng cảnh giới hạ còn không bằng đối phương, trong đó tuyệt đối là có to lớn kỳ quạc. Càng đừng nói, đối phương nói lời này thời gian, cũng mười phần xảo vừa lúc là tại tư đồ trinh biểu thị công khai sau khi độ kiếp không lâu. Tự nhiên vô cùng có ảnh hưởng. Nếu là tư đồ trinh thuận lợi vượt qua thiên kiếp, vậy liền biểu thị hắn đại thế đã thành, tương lai thai kiếp ráng lâm thời điểm, tất nhiên có thể nhảy lên một cái, thành tiểu thanh niên lãnh tụ. Đến lúc đó, liền không có chúng ta đại la tiên tông chuyện gì. Cho nên, chúng ta cũng nhất định phải có chỗ chuẩn bị mới được. Bàng Phương Nhữ Mày nói, chúng ta muốn tại hắn lúc độ kiếp đậu thủ. Lưu Văn Thư trong lòng run lên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Này cũng không cần. Vạn Tượng Tông đã dám ở cái này thời điểm đem Tư Đồ Trinh ném đi ra, tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Lúc độ kiếp, thiên kiếp giáng lâm, bất luận cái gì tới gần người đều sẽ coi là cùng nhau người độ kiếp, đến thời điểm đồng dạng sẽ tao ngộ thiên kiếp phách trảm, cũng căn bản không có ai có can đảm tại cái này thời điểm độc thủ. Mà tại đối mặt thiên kiếp thời điểm, Tư Đồ Trinh bản thân mình thực lực còn có vạn tượng tông tỉ mỉ chuẩn bị bảo vật, chí ít có thể làm cho hắn vượt qua thiên kiếp tỉ lệ. Đạt tới 8 thành trở lên Cho nên, từ độ kiếp bắt đầu đến hắn độ kiếp thành công Ngoại nhân cơ hội là không có khả năng nhúng tay Chân chính mấu chốt Là sau khi độ kiếp Đối phương thành tiểu nguyên thần cảnh thời điểm Kia thời điểm Mới là địch nhân hạ thủ thời cơ tốt nhất Bất quá cái này độc thủ Lại sẽ không cũng không thể là chúng ta Không nói vạn tượng tông đông đảo nguyên thần cảnh cường giả Vô cùng có khả năng đại bộ phận sẽ khuynh xào mà động Vì tư đồ trinh hộ đạo Đoán chừng tiểu liền thiên linh tông cũng sẽ phái ra cường giả hậu đạo. Về phần vạn tượng tông tông chủ tư đồ võ, cũng tất nhiên thông ra gặp nhau lâm hắc phong đại hạc gốc. Cái này tư đồ võ, thế nhưng là nguyên thần cực cảnh cứng giả, thực lực mạnh, chỉ có số ít cùng hắn cùng thuộc về cực cảnh cấp độ tu sĩ mới có thể định nổi. Có hắn ra mặt, bằng ta đại la tiên tông, cũng không đủ nhìn. Nói, bằng phương dừng một chút, trong mắt lóe lên một kia vẻ bất đắc dĩ. Hắn cùng tư đồ võ có thể nói là cùng thế hệ người, nhưng từ tu luyện đến nay Lại một mực bị đối phương ổn ép một đầu. Coi như lúc này song phương cùng thuộc về nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, đối phương nhưng lại có cực cảnh thực lực, mà hắn lại chỉ là đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cấp độ. Chiến lực kém một đoạn, cũng làm cho hắn đối mặt đối phương thời điểm, thanh thế thường thường đều sẽ yếu một tầng, 10 phần phiên muộn. Đương nhiên, chúng ta đại la tiên tông không động thủ, tự nhiên sẽ có những người khác động thủ. Cựu tinh đạo cung, thập vạn đại sơn, thậm chí là thanh huyền sơn, đều sẽ không bỏ mặc Thanh niên lãnh tụ xa suốt tại vạn tượng tông tư đồ trinh trong tay. Xem đi, đến thời điểm coi như nhìn thật là náo nhiệt. Nói, bàng phương dừng một chút, mới tiếp tục nói, bất quá, chúng ta mặc dù không thể trực tiếp động thủ, nhưng cũng không thể bỏ mặc thiên linh tông cùng vạn tượng tông coi là thật liên hợp lại. Ta nghe nói, thiên linh tông sở dĩ đáp ứng để tư đồ trinh tới làm cái này tương lai thanh niên lãnh tụ, trừ tư đồ trinh bản thân thực lực, sắc thực vượt xa thiên linh tông thanh niên một đời bên ngoài, còn có thì là Vạn tượng Tông đã đồng ý Muốn cùng thiên linh tông thông ra, kia tư đổ trinh cũng sẽ tại thiên linh tông bên trong, chọn lựa một vị tiên tử, xem như đạo lữ của mình. Đương nhiên, trừ thông ra bên ngoài, hai đại tiên tông cái khác hợp tác, tự nhiên cũng rất nhiều. Thông ra, chọn lựa một vị tiên tử đương đạo lữ. Là ai? Lưu Văn Thương ngờ ngác, hỏi. Đây quả thật là để hắn cực kỳ ngoại ý. Bất quá ngấm lại, nếu như tư đổ trinh coi là thật trở thành thanh niên lãnh tụ, cơ hội tất nhiên là sẽ trở thành vạn tượng tông tông chủ. Thiên linh tông đệ tử cùng vạn tượng tông tông chủ kết hợp, chuyến đi cũng là đúng là một cực tốt lời nói. Tự nhiên, cái này đối với bọn hắn đại la Tiên tông, cũng không phải là tin tức tốt gì. Không sai. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng tư đồ trinh từng có tiếp xúc lạc hoa tiên tử đệ tử, Phạm Thanh Vũ. Cái này Phạm Thanh Vũ, nhưng cũng là một cái thiên tài tu sĩ, nghe nói xuất thân từ tiền pháp hoang mạc chi địa hoang cổ vực. Lại tại ngắn ngủi mấy năm bên trong cuộc khởi, từ mới bất quá khai khiếu cảnh cấp độ Một đường tiến đến dài, đạt đến bây giờ thần mình cảnh định phong chi cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện, nhưng đồng dạng là có 102 đương thời. Thêm nữa cái này phạm Thanh Vũ Thiên Sinh lệ chất, như tiên tử Lạc Phàm Trần, tại Thiên Linh Tông bên trong cũng là để vô số đệ tử ngưỡng mộ. Nghe nói kia tư đồ trinh cũng vì đối phương cảm mến, từng nhiều lần tiến về Phạm Thanh Vũ chỗ tiểu Thanh Vũ lâu, cũng chỉ vì gặp nàng một mặt. Nói, Bàng Phương cười cười, nhìn phía đồ đệ của mình Lưu Văn Thứ, nói ra, "Mà ta lần này Sở dĩ triệu hoán ngươi đến, chính là vì để ngươi, tận khả năng phá hư hai đại tông môn thông ra. Tận khả năng đi tiếp xúc kia phạm thanh vũ. Tin tưởng lấy ngươi thực lực bề ngoài, còn có tu luyện ta đại la tiên tông đặc hữu khí chất xuất trần, dù là người nào đều sẽ động phạm trần. Tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn, đoạt được trái tim của nàng. Nếu là thật sự có thể được đến nàng cảm mến, đối ta đại la tiên tông đến nói, chính là một cái công lớn. Cho đến lúc này, bàng phương mới để lộ ra mình chân thực mục đích. Ngự Khí Trịnh trọng nói: "Đồ Nhi, tự nhiên lính mệnh." Lưu Văn Thương nghe vậy, nhãn tình sáng lên, không khỏi tỏa hào quang rực rỡ. Nếu để cho hắn đi cùng tư đồ trinh giao đấu, trinh chiến, coi như hắn cùng đối phương cùng thuộc về Kim Đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, hắn cũng không dám có chút gì động. Bởi vì đối phương thực lực thủ đoạn đã sớm chuyển tụng thiên hạ, căn bản không phải hắn đủ khả năng định nổi. Nhưng nói truy cầu tiên tử thủ đoạn, hắn nhận thứ hai, cũng không có người bên ngoài dám nhận thứ nhất. Nhưng có một chút thủ đoạn nhất định phải quang minh một điểm. Phạm là có bất luận cái gì bị hội, tại thiên linh tông bên trong, sư tôn ta có thể bảo vệ không được ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lạc hoa tiên tử lúc đầu nhận qua tình tổn thương, đối với bất luận cái gì tới gần nàng cùng nàng đệ tử khác phái tu sĩ, cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí. Nếu là ngươi tại bên kia, làm việc không chu toàn, coi như bị nàng giết, ta thế nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Mà lại, ngươi thời gian còn lại cũng không nhiều Chỉ có 20 ngày thời gian Sau 20 ngày Tư đổ chinh độ kiếp một khi thành công Vạn tượng tông liền tất nhiên sẽ cùng thiên linh tông liên hợp Đem truyền thông ra tuyên cáo thiên hạ Đến lúc đó Ngươi nếu là dám có bất luận cái gì vọng động Đồng dạng cũng là đường đến chỗ chết Nói, bàng phương giống như là nhớ ra cái gì đó Vội vàng nhắc nhở Vâng, sư tôn Lưu Văn Thương nghe vậy Gật đầu đồng thời Trong lòng cũng có chút hốt hoảng Đột nhiên phát hiện Việc này cũng không thấy là một cái mỹ xoa. chương 805, hồi ước trước kia. Quả nhiên là phong vân hội tụ chi địa Bây giờ khoảng cách tư đồ trinh hát phong đại hạp Cốc độ kiếp còn có hơn 10 ngày thời gian, lại đã có như vậy nhiều tu sĩ, và ở phụ cận. Không chỉ có các đại tiên tông kim đan cảnh cường giả, phần lớn đích thân tới, lại còn có rất nhiều đê dai tu sĩ, chuyên chạy đến quất náo nhiệt. Bạch tử nhạc thân hình lõi lên, đứng ở một cái ngọn núi phía trên, hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn. bất quá Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là mười phần bình thường sự tỉnh Loại này phong vân hội tụ chi địa, tự nhiên sẽ có vô số tu sĩ, tụ đến. Cũng chính là lúc này thời gian còn sớm, nếu là đợi cho độ kiếp ngày chân chính đến thời điểm, đoán chừng đầy khắp núi đồi, đều là các nơi tụ đến tiên pháp tu sĩ. Như vậy nhiều tu sĩ hội tụ, tự nhiên không thể thiếu ân đoán chém giết. Trong đó càng có một chút ngẫu nhiên hiển lộ ra bảo vật, từ đó dẫn phát sát thân đại kiếp. Loại chuyện này, tại toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong Thường có phát sinh, có thể nói thưa thất bình thường Bạch tử nhạc coi như ngẫu nhiên phát giác Cũng sẽ không để ý tới Mình thì tuyển định một cái đỉnh núi Bày ra một cái đơn giản tứ phẩm mê vụ đại trợ Đại trận này Tại quần Sơn Trong Vẫn là người rõ ràng lộ vẻ Nhưng ở cái này trải rộng đều là tu sĩ Hắc phong đại hạp quốc phụ cận Lại đủ để người rõ ràng Cái này một cái ngọn núi đã có chủ Lại chủ nhân thực lực tất nhiên không yếu Nếu không nghĩ gây phiền thoái Tốt nhất vẫn là trốn tránh cũng bởi vậy, Bạch Tử Nhạc cũng là thanh tĩnh, mà chính hắn, trên thực tế lại tiến vào côn ngô kim tháp bên trong pháp tắc tu luyện thất bên trong, yên lặng tiềm tu. Mặc kệ là tâm kiếm chi thuật, Chân Long huyền giáp thuật vẫn là cửu lôi diệt thần ấn, đều là đỉnh tiêm đạo thuật, tinh diệu vô song, mười phần cao minh. Tự nhiên mà vậy, tu luyện độ khó cũng phải so phổ thông đạo thuật mạnh hơn vô số lần. Tại giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, nộ đạo thời gian không thể vận dụng tình hung dưới, hắn tự nhiên đành phải mượn nhờ cái này pháp tắc tu luyện thất đến để thăng tiến độ tu luyện. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bình thường đạo thuật, thường thường cần các loại thiên tài địa bảo gia trì phụ trợ, mới có thể tốt hơn ngưng kết đạo thuật hẳn giống, khiến cho đạo thuật thành hình, buộc phát ra huy lực khủng bố tới. Nhưng cái này ba môn đạo thuật vô thượng pháp, đối với tài liệu khác, ngược lại nhu cầu không lớn, càng nhiều chú trọng, chính là thiên địa quy tắc vận dụng, đạo tác huyền diệu lý giải cùng sắp xếp. Rất nhiều thứ, hiểu chính là hiểu, không thể lý giải liền từ đầu đến cuối khó mà chân chính nhìn trộm đến đạo thuật chân diệu. Cũng bởi vậy, loại này đạo thuật vô thượng pháp, không phải thiên tư tuyệt thế, đối thiên địa quy tắc lĩnh ngộ vô cùng tinh thâm tồn tại, là khó mà chân chính nhập môn. Bạch tử nhạc nội tình du sâu, đối với đạo tắc cảm ngộ cũng hơn xa phổ thông tu sĩ, nhưng dù sao cảnh giới không đủ, vừa mới bắt đầu tu luyện, từ cũng mười phần gian nan. Cũng may pháp tắc tu luyện thất, coi là thật không hổ là để vô số nguyên thần cảnh tu sĩ điên cuồng. Có thể làm cho nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tấn thăng đến phân thần cảnh cơ hội đều tăng lên 3 thành trí bảo. Tại pháp tác tu luyện thất tác dụng dưới, Bạch Tử Nhạc đối với rất nhiều diệu pháp tiến độ tu luyện coi là thật nhanh chóng vô cùng. Mặc dù bởi vì giao diện thuộc tính ở vào thăng cấp bên trong, không được xem cái này mấy môn chân pháp cụ thể tiến độ tu luyện. Nhưng lấy hắn đối với tự thân tu hành tình huống hiểu rõ, nhưng cũng không khó phán đoán tu hành tiến độ tình huống. Trong đó tâm kiếm chi thuật tiến độ Có lẽ bởi vì hắn có chút am hiểu vận dụng phi kiếm chi thuật, tiến độ là nhanh nhất, đại khái tại chưa nhập môn 30% tà hữu. Mà Trân Long huyền giáp thuật, tiến độ đại khái tại chưa nhập môn 20% tà hữu. Mặc dù tiến độ tu luyện hơi yếu, nhưng môn này phòng ngự vô thượng pháp, đối với hắn thực lực biến hóa lại nhất là rõ ràng. Bởi vì môn này chân Long huyền giáp thuật, chính là trong ngoài một thể đỉnh tiêm phòng ngự chi pháp, lúc thi triển. Không chỉ có thể ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một cái tựa như Chân Long Huyền Giáp bình thường phòng ngự lẫn mạng, càng có thể đối với hắn nhục thân cường độ tiến hành tăng lên. Chỉ là chưa nhập môn 20% tiến độ tu luyện, lại đã để hắn nhục thân cường độ sinh sinh tăng lên một lần. Tin tưởng một khi đem cái này Chân Long Huyền Giáp thuật nhập môn, thậm chí tiểu thành, đại thành, viên mãn, liền tất nhiên có thể để cho hắn nhục thân cường độ lần nữa tiêu thăng gấp 10 mấy chục lần. Kể từ đó, đối với hắn thực lực tăng lên nhưng đồng dạng to lớn vô cùng. Về phần cựu Lôi Diệt thần ấn, chính là nguyên thần công kích chi thuật, đối với tiên pháp tu sĩ nguyên thần cường độ, yêu cầu tương đối cao, Bạch Tử Nhạc linh hồn mặc dù viên mãn, càng có được hồn hồng tơ vàng bản thân, nhưng cuối cùng không có vượt qua lôi kiếp, chân chính thành tựu nguyên thần, là lấy tu luyện cũng tương đối gian nan rất nhiều. Coi như tại pháp tắc tu luyện thất phụ trợ phía dưới, cũng chỉ đạt đến chưa nhập môn 10 phần trăm hữu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, căn cứ phương pháp bảo vệ tính mạng Nhất định phải tận khả năng toàn diện giản dị ý nghĩ, hắn lại từ rất nhiều trong truyền thừa, lựa chọn một môn tốc độ loại đạo thuật vô thượng pháp. Thuấn tức thiên lý. Cái này môn đạo thuật vô thượng pháp, chính là hắn từ tâm kiếm chân tôn trong truyền thừa tỉ mỉ chọn lựa một môn, cũng không phải là đối phương bản thân sáng lập ra chân pháp, mà là đối phương tại một lần tiên cổ bí cảnh vừa ý bên ngoài đoạt được kỳ ảo. Theo tâm kiếm chân tôn lời nói, đối phương lúc trước có thể bình yên trưởng thành, đặt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, thành tựu cực cảnh cường giả. Môn này thuấn tức thiên lý phát huy trọng yếu tác dụng không phải đối phương đã sớm vẫn lạc tại rất nhiều kiếp nạn bên trong thậm chí tiểu liền tâm kiếm chân tôn sáng tạo tâm kiếm kiếm điện sở dĩ có thể thuận lợi sáng chế cũng là bởi vì có thuấn tức thiên lý một ít huyền Diệu dẫn dắt nguyên nhân cái này môn đạo thuật vô thượng pháp bởi vì là cuối cùng tu hành nguyên nhân tiến độ tự nhiên thấp nhất chỉ đạt tới chưa nhập môn 5% trình độ bất quá mượn nhờ pháp tắc tu luyện thất cố nhiên có thể để cho ta đối với rất nhiều đạo thuật vô thượng pháp tốc độ tu luyện Trên phạm vi lớn tiêu thăng, nhưng tương đối, đối với ta linh thạch tiêu hao, cũng tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là một ngày tu hành, tốn hao linh thạch tổng lượng, liền không ít hơn một vị kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn bộ tài sản. Bạch tử nhạc yên lặng tính toán, có chút có chút đau lòng. Cũng chính là lúc trước hắn long cung chuyến đi, thu hoạch khoảng cách, đủ bằng được một chút đỉnh tiêm tông môn trăm năm tri công, không phải thật đúng là khó mà tiếp nhận tiêu hao như thế. Bốn môn đạo thuật vô thượng pháp, tu luyện tiêu hao dù lớn Bất quá nếu là có thể tại giao diện thuộc tính triệt để thăng cấp trước tu luyện tới nhập môn giai đoạn, như vậy coi như lớn hơn nữa tiêu hao, cũng là đáng. Đến lúc đó, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, mượn nhờ hồn năng lại đem những này đạo thuật vô thượng pháp đều tăng lên tới viên mãn chi cảnh, liền tất nhiên có thể để cho ta thực lực lần nữa tiêu thăng, tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Bạch Tử Nhạc chờ mong, cũng không khỏi có chút hưng phấn. Nếu là hắn kế hoạch coi là thật thành hàng, vậy hắn lấy kim đan cảnh định phong chi cảnh Liền có được có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực cũng không phải chuyện không thể nào. Tiếp tục tu luyện. Dù sao ta bây giờ linh thạch sung túc, đủ đắp lên lấy để ta, tại pháp tắc tu luyện thất bên trong tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Bạch tử nhạc đem ngày thứ nhất tu hành thu hoạch chỉnh lý một phen về sau, liền lại một lần lâm vào tu luyện bên trong. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua, trong chấp mắt chính là 7 ngày trôi qua. Sư tỉ. Gần nhất kia lưu văn thư tới càng thêm thường xuyên. Còn có kia tư đồ trình, đoạn thời gian trước cũng thường có tới, có thể thấy được đối sư tỷ 10 phần đệ bụ. Cái này hai người, đều có thể được cho thương khung vực ít có thanh niên tài tuấn. Một cái chính là đại la tiên tông trưởng môn chân truyền, kim đan cảnh đỉnh phong, phong vương cấp độ cứng, giả, trọng yếu nhất chính là, dáng giúp anh tuấn tiêu sái, một mặt tiên khí, phong độ nhẹ nhàng. ma đổi thành một cái, càng là thiên hạ anh tài, vạn tượng tông tông chủ con trai, vân vụ lao quái duy nhất đệ tử, danh sương trẻ tuổi một đời người thứ nhất Kim đan cảnh vô địch, có thể xưng ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Mặc dù tướng mạo không bằng lưu văn thư, nhưng lại càng là lương phối. Đạt được một người cảm mến, cũng đủ để cho vô số các tông tiên tử kiêu ngạo tự hào, sư tỷ lại đạt được hai người lọt mắt xanh. Một vị khuôn mặt thanh lệ, lộ ra có chút sống lột nữ tu, một mặt sùng bái nhìn qua phía trước, ngồi ngay ngắn ở một bên áo tím nữ tu. Cái này áo tím nữ tu, khuôn mặt tinh xảo, thân hình thức tha, nhất cử nhất động ở giữa đều tràn đầy gián vào thiên địa đại đạo bình thường cực đẹp, như tiên tử Lâm phạm Trần, thần nữ rơi thế gian, tập hợp thiên địa chi linh tú, được thiên địa chi tạo hóa. Nghe được phía dưới sư mọi nghị luận, nàng trên mặt nhưng cũng không có biểu lộ, mặt mày hơi như ở giữa, hiển lộ ra một tia sầu phiền. Nhưng như vậy những mày, không chỉ có không có chút nào che giấu nàng mỹ lệ, ngược lại càng khiến cho trên thân nhiều hơn một loại u buồn vẻ đẹp, kinh tâm động phách. Nhìn qua như vậy cảnh đẹp, phía dưới mấy cái nữ tu trong lòng cũng là sợ hai thán phục cũng không có mảy may ghen ghét chi ý. Các nàng rõ ràng, sư tỷ bởi vì thể chất đặc thù, tại vừa mới nhập môn liền thể hiện ra kinh người thiên phú, bái sư Lạc Hoa tiên tử về sau, rất nhanh liền đột phá đến thần mình cảnh tu vi, đồng thời đã thức tỉnh Thiên phú thần thông. Chính là cái này Thiên phú thần thông, làm nàng hào quang chiếu người, nhất cử nhất động ở giữa, dán vào thiên địa đại đạo, ẩn chứa vô tận mỹ lệ. Mà các nàng lại bởi vì có thể tới gần sư tỷ, gần khoảng cách quan sát đến đối phương giữa cử chỉ mỹ lệ, từ đó cảng ngộ thiên địa đại đạo, thu hoạch được rất nhiều thu hoạch. Tiểu liền con đường tu hành, cũng bởi vậy thông thuận rất nhiều. Tu hành tốc độ, càng tùy theo sinh sinh tăng lên còn nhiều gấp đôi. Như thế, các nàng lại sao dám có ghi hận lý lẽ? Coi như coi là thật có như vậy ý nghĩ người, cũng không dám có chút hiển lộ, bởi vì một khi có chút hiển lộ, liền tất nhiên sẽ bị khu trục xuất sư tỷ tiểu thanh vũ lâu phạm vi bên trong. Sư tỷ người đối với cái này hai người, là cái gì cái nhìn Càng cảm mến tại ai? Đồng nhiên, một vị lộ ra có chút to mọng nữ tu tò mò hỏi. Càng cảm mến tại ai?